mà một chi còn tại thiêu đốt đầu mẫu thuốc lá đột nhiên liền từ gỗ ẹ tật sau lưng phong tới s á t gỗ ẹ tật bên thay m ặ qua rơi vào tấm kia môn bên trên nhưng là rõ ràng vẫn tồn tại môn lại phảng phất là huyết ảnh bình thường bị suy tới môn biến mất không thấy gì nữa đầu mẫu thuốc lá cũng không có lực đạo rơi thẳng vào trên mặt đất thật sự là phiền p h ứ t ca tràn đầy không kiên nhẫn thanh em bên trong một người có mái tóc sợi dâu dối bời mang theo phế phẩm mũ mặc c ũ nát áo giả kín toàn thân lôi tha lôi thôi t ự a như kẻ lang thang bình thường nam nhân cứ như vậy xuất hiện ở gỗ ẹ tật bên người đối phương một bên l ẩ bẩm một bên từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá. ngón tay nhẹ nhàng tại hộp thuốc lá một bên vỗ hai lần một điếu thuốc lá lập tức từ trong hộp thuốc lá bắn lên đối phương thuận thế dùng miệng ngậm lấy về sau móc ra diêm sắt ngọn lửa tại diêm trên đầu thiêu l ố t lên lôi thôi nam nhân lấy tay ngăn che ngọn lửa nặng nghề mà hít một hơi nồng nặc hơi khói bắt đầu phiêu tán làm cho đối phương khuôn mặt càng phát ra thấy không rõ rồi hơi khói l a t l ộ t phản phất có một con kinh khủng quái thú nuốt ở bên trong giống như như sơn nhạc đẻ ở trên người giống như áp lực khiến bộ ẹ tật đứng tại chỗ không thể động đậy bất quá sau một khắc áp lực như vậy liền biến mất tựa hồ vừa mới một màn kia chính là ảo、giác. nhưng gỗ ẹ t tật r á i tim cấp tốc n ả y lên lại cáo chi lấy hắn đây không phải ảo giác mà là chân thật phát sinh sách ngươi làm sao lại bị cái tên đ i ê n này để mắt tới còn bị hắn xưng là đệ đệ ngươi thật là đủ x u i xẻo lôi thôi trung niên nam nhìn xem gỗ ẹ t tật chật chật có tiếng đạo không biết có lẽ là t r ư n g hợp gỗ ẹ t t ậ lắc đầu có chút không xác định nói lôi thôi trung niên nam thì là khoát tay trả lại một bộ không muốn đuổi theo hỏi bộ dáng tốt h ta nói không chừng chính là t r ư n g hợp gỗ ẹ t tật vẫn là gỗ ẹ t tật mô ớ đối phương xác nhận lấy gỗ ẹ t t ậ dòng họ g o e t e r s g o e t e rất s r xác định đáp trả đồng thời đem thực tập thủ bí người chứng nhận đem ra đưa cho đối phương phía trên rõ ràng viết g o edt vain số hiệu không ít không ít hai n cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra nhưng là một chút dấu vết để lại đã đủ để cho g o e t n tật p h á n đoán trước mắt lôi thôi trung niên nam thủ bí người thân phận lôi thôi trung niên nhân kiểm tra g o e t n tật thực tập thủ bí người chứng nhận về sau tự giới thiệu lấy ản trợ ản giờ dip 17 đ ộ i đội trưởng người có thể xưng hô ta là đội trưởng hoặc là ản giờ dip đội trưởng đương nhiên hạn chờ đội trưởng cũng được bất quá những này cũng không đáng kể ngươi chỉ cần biết ngươi người chỉ dẫn m ọ hệ từng là mười bảy đội thực tập đội viên là được hai mươi hai chi hành động đội mười bảy đội đội trưởng lôi thôi trung niên nam trong lời nói tích chứa tin tức khiến gỗ hệ -E、tật cảm thấy kinh ngạc m ọ hệ mặc dù một mực dị thường tôn sùng hai mươi hai chi hành động đội nhưng là gỗ hệ -E、tật nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua vậy mà lại cường đại như vậy c ư ờ n g đại đến chỉ là đứng ở đó hắn liền cần đem hết toàn lực mới có thể đứng thẳng trình độ đương nhiên còn có một cái tin tức bị gỗ hệ -E、tật chú ý tới m ọ hệ từng là mười bảy đội thực tập đội viên mà hắn tự hộ bị m ọ hệ để cửa cái này tựa hồ có một loại nào đó là g ấ n g ô、e、hẹn tớ g ấ y lòng nghĩ đến lại là không chút do dự nói biết rồi đội trưởng dưới bóng rừng quảng trường số 45 trong mặt thất m ọ t hệ một bên chiếu khán hôn mê cậy ồ, một bên t h ấ p giọng cùng b ậ t phu nhân nói lấy nói chủ đề tự nhiên là huyết đ ụ c chi môn nghe hai người đối thủ bí người lòng tin mười phần lời nói xì ra nhịn không được âm thầm quệ t quệ t k h o e môi đến lúc nào rồi rồi còn tại kỳ vọng thủ bí người cứu viện coi như cuối cùng thủ bí người cứu viện đến chỉ sợ cũng chỉ là tới thu thập tàn cuộc mặc dù là được sự giúp đỡ của lão sư mới thành lập thợ săn quán ba nhưng là mượn nhờ thợ săn quán ba con đường vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ thế nhưng là biết rõ khá nhiều phần lớn người không biết bí mật t ỷ như siêu phàm hợp pháp hóa dự luật áp dụng về sau toàn bộ tệ xỉn đối mặt cục diện nói là loạn cục đều không quá đáng các nơi siêu phàm giả bí ẩn hành động chế tạo hối loạn thủ bí người mệt mỏi không nói còn tổn thất nặng nề bởi vì chân chính cường đại thủ bí người sớm đã bị điều vào thủ lô bù để phòng ngừa bạo loạn lần nữa phát sinh danh nghĩa có thể càng như vậy càng là để xì dạ từ đó phát hiện không thích hợp phán phất có người đang cố ý làm như thế về phần tại sao Xì dạ không nghĩ ra được bất quá vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ biết rõ nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận rồi nhìn xem trước mắt huyết nhục chi môn đi lần này là nàng may mắn tránh thoát một tiếp lần tiếp theo ai có thể cam đoan may mắn như vậy bằng không tại thu được vua điên di sản c h i thức về sau liền đem đến bồ đi Xì dạ tự hỏi sau đó đang thấp giọng trò chuyện mò h ệ lại đột nhiên nhảy dựng lên ngươi làm gì bị hù một nhảy x ì dạ không cao hứng hỏi đội trưởng đến rồi m ọ hệ kích động nói đội trưởng cái nào đội trưởng si dạ xứ sở thật ứ là có người có thể ghi nhớ nhiều như vậy xưng hảo tràn đầy giọng nghi ngờ bên trong lôi thôi trung niên nhân mở ra mật thất đại môn đội trưởng m chương bật p một trăm hai mươi ba phương xa gửi thư hai ếch tri quan chương một trăm hai mươi ba phương xa gửi thư chương một trăm hai mươi ba phương xa gửi thư liên quan đến sinh tử lúc là đại sự mà xị gia đối mặt đại sự cho tới bây giờ đều là thận trọng sở dĩ nàng lựa chọn nhất là tuân theo nội tâm cách làm si dạ ta nghe qua tên của ngươi thủ bí người cảm tạ ngươi trợ giúp hiện tại ta hy vọng có một đơn độc không gian lôi thôi trung niên nhân lộ ra một cái cực kỳ quan phương mỉm cười dùng càng thăng chức hơn phương ngựa k h i nói đương nhiên nơi này tùy ý ngài sử dụng si dạ nói xong lập tức liền rời đi mất tất sau đó nàng liền thấy đứng ở bên ngoài gỗ etters vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ theo bản năng liền muốn mở miệng nhưng là ngạnh sinh địa nhân ở không chỉ có nhịn được mở miệng ánh mắt hai người cũng là xê dịch mà qua tựa hồ cũng không quen thuộc bình thường mà ở trong mặt thất m ọ t hệ một mặt xấu h ổ nhìn xem ăn h chờ ăn giờ j e p đội trưởng thật có l ỗ i để ngái thất vọng rồi m ọ t hệ nói liền cúi đầu còn sống là tốt rồi cái khác không sao cả lôi thôi trung niên nhân vũ mọ t hệ b ả vai sau đó trực tiếp đối mọ t hệ bậc phu nhân nói đạo lần này huyết nục giáo hội sự kiện không có quan hệ gì với các ngươi tổng bộ bộ tham mưu sẽ vì chuyện này phụ trách m ọ t hệ bậc phu nhân l i ế n nhau hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc bộ tham mưu bọn hắn mọc hệ trong mày tổng bộ, bộ tham mưu cũng không phải cái gì nhường cho người khoái trá địa phương người ở bên trong càng là cực kỳ chán ghét c h ỉ ít mọi hệ không thích bọn họ đều là một đám đáng chết sở dĩ lần này nhất định phải chết một đợt mới được lôi thôi trung niên nhân hít một hơi thật dài khói theo hơi khói phun ra thanh â m mang theo lạnh lẽo mọi hệ lúc này liền muốn thuyết phục đội trưởng của mình người của bộ tham mưu đương nhiên có nạn cũng nên chết nhưng là không thể phủ nhận là những tên kia cũng có được thế lực của mình mà lại mỗi người đều xuất thân bất phàm bản thân đội trưởng cùng những người kia lên xung đột lời nói cũng không có ưu thế tuyệt đối bất quá còn chưa mở lời liền bị lôi thôi trung niên nhân cười k h o á t tay ngăn cản c h í n h ta biết rõ muốn làm gì sở dĩ mọi hệ ngươi liền an tâm được rồi ta cũng sẽ không đánh không có năm chắc trận chiến đấu nói đã từng danh n ôn vị này mười bảy đội đội trưởng rời đi chủ đề chúng ta tới tâm sự gỗ etters vên đi lôi thôi trung niên nhân nhìn về phía mọi hệ hắn là ta đã thấy sở hữu người trẻ tuổi bên trong nhất cẩn thận tỉnh táo người trẻ tuổi mà lại có được cực kỳ ưu tú thiên phú thân là gỗ etters vên người chỉ dẫn ta hoàn toàn tin tưởng hắn lôi thôi trung niên nhân vừa nhìn về phía bậc phu nhân ta đồng ý mọi hệ quan điểm g o etters với năng lực không thể nghi ngờ hắn xử sự nguyên tắc càng làm cho ta cảm thấy kinh ngạc hắn có điểm mấu chốt của mình lại không sẽ bị đột phá b ậ t phu nhân như nói thật đạo đánh giá cao như vậy kia liên quan tới huyết mạch của hắn đâu lôi thôi trung niên nhân nhìn xem hai vị đã từng thuộc hạ tiếp tục hỏi giót giờ y bệ hạ huyết mạch tại tệ xỉn cũng không hiếm thấy mà lại có lưu lạc dự luật tại g o etters huyết mạch vấn đề cũng không phải là vấn đề m ọ t hệ hồi đáp ừ m ta có một chút tư nhân con đường nói g o etters â y là giót g y bệ hạ di sản thủ hộ giả hắn bố cục nhiều lần chính là vì thuận lợi gia nhập thủ bí người lôi thôi chung nhân nhân đây không có khả năng tuyệt đối là có người tung tin đồn nhảm hãm hại g ô e t i t o trong x ư ơ n g mù sát nhân của một chuyện đã chứng minh nhà bên phổ thông có lẽ sẽ có một hai kiện đạo cụ còn để lại nhưng này cũng là tại phát sinh hung sát á n về sau g ô e t i t o mới tiếp xúc được ta có thể dùng ta vinh dự đảm bảo g ô e d i v o r tuyệt đối không phải ngồi nhìn người nhà tử vong đặt tới mục đích nào đó người mọi hệ đứng thẳng người nhìn thẳng bản thân đội trưởng vị này lờ sờ phía chính thức người phụ trách tại chính mình đội trưởng mở miệng t r ớ c mắt liền hiểu bản thân đội trưởng muốn hỏi thăm cái gì ta cũng có thể dùng ta vinh dự đảm bảo g o e t t e r vậy tại trước đó không có hệ thống học qua siêu phàm tri thức sở dĩ hắn không thể nào là rót giờ y bậy hạ di sản thủ hộ giả b ậ t phu nhân vậy gắng gượng đứng lên vì g o e t t e r làm lấy đảm bảo tôi ta xem ra tiểu gia h ỏ a này hoàn toàn đạt được các ngươi nhận rồi lôi thôi trung niên nhân bất đắc dĩ thở dài sau đó lại mang theo hài hước lên tiếng nhưng là s kịp phải sở. Sở tệ bé tên đ i ê n kia lại xưng hô g o e t t e r bên vì đệ đệ a cái gì móc hệ bậc phu nhân xứ sở sau đó hai người một đợt lắc đầu tên điên kia lời nói không thể tin hắn nhất định là vì đạt tới mục đích nào đó mới làm như vậy hai người không phân trước sau nói nhìn thấy hai cái thuộc hạ lo lắng giải thích bộ dáng lôi thôi trung niên nhân cười lên ha h a ta đương nhiên biết rõ tên điên kia không thể tin tưởng sở dĩ ta căn bản cũng sẽ không đi nghe tên điên kia nói cái gì ta hiện tại chỉ hy vọng cái kia hôn đ à n trung thực một trận lôi thôi trung niên nhân nói liền nhìn về phía hôn mê cậy ô đây là n g ư ờ i để cử một cái khác tiểu g i a hỏa lôi thôi trung niên nhân hỏi h ừ m cũng là một rất không sai người trẻ tuổi chính trực lại giàu có thương hại là một vị thân sĩ mọi hệ gật đầu nói nhưng không cứng nhắc hiểu được b i ế n báo vật phu nhân nói bổ sung nghe cũng không tệ lôi thôi trung niên nhân nói g á t tay một mảnh ôn hòa ánh sáng màu trắng rơi xuống c ẩ y ổ thương thế cấp tốc khôi phục hô hấp cũng biến thành vững vàng mà mảnh này ánh sáng màu trắng sau đó liền rơi vào mõ hệ vật phu nhân trên thân nháy mắt thương thế của hai người liền khỏi hẳn trải qua tẩy lễ hai người so c ậ ổ càng thích đ ứ n g loại lực lượng này hiện tại phối hợp hành động đội thành viên khác đối lập sơ t i ế n hành kiểm tra sơ tán bảo hộ bình dân huyết nhục giáo hội tạm trùng một tên cũng không để lại lôi thôi trung niên nhân hạ lệnh vâng mọc hệ bậc phu nhân cùng nhau hồi đáp thân là thực tập thủ bí người gỗ hẹt tật cùng đã bán chính thức xì dạ vậy gia nhập vào hành động lần này bên trong cùng nhau xuất hiện còn có cây du đường phố vợ lạc vị này bán chính thức nhân viên tại xác nhận thủ bí người một lần nữa n ắ m trong tay lờ sờ tờ về sau lập tức dẫn người hành động đối vị này ác mộng chi dạ tiệm thuốc l á p bản gỗ hẹt tật khắc sâu ấn tượng không đơn thuần là bởi vì đối phương nắm chắc thời cơ vừa đúng cũng bởi vì vừa thấy mặt đối phương liền cho hắn hai chi có thể nhanh chóng khôi phục thể lực d ư thể sở dĩ tại về sau mấy ngày hành động bên trong gỗ hẹt ậ t cũng không có cự tuyệt cùng đối phương một đợt hành động mang theo pha giáp hiệu quả ảnh xà chi nhận dễ dàng cắt đứt một cái huyết nục chi t ử h ế t hầu máu tươi tận tình phun tán lúc xì ra từ huyết nục tín đ ổ trên thân đem k i ế m mảnh rút ra một bên phân g ú p đi thì là dùng sức v u a tay mặc dù không phải lần đầu tiên thấy nhưng là gỗ ẹ -E、t t ậ ngươi phương thức chiến đấu đều khiến ta nhớ ư ớ c như mới đương nhiên còn có xì ra nữ sĩ ta chỗ này có một ít d ự thể hy vọng hai vị có thể dùng đến đến trung nhiên nhân vợ lặt m ặ t màu nâu hơi dài bảo đưa tay liền từ con túi beo vai bên trong móc ra hai chi khôi phục thể lực d ư t h một chi đưa cho gỗ ẹ -E、t t ậ một chi đưa cho si ra gỗ ẹ t tật si r không có cự tuyệt liễn như là bọn hắn không có cự tuyệt thơ đi trở thành phụ trợ không dùng trực tiếp tham chiến đây cũng là chúng ta phụ trách quảng trường cuối cùng một nơi rồi ngày mai sẽ có thể nghỉ ngơi xì ra một bên lau kiếm mảnh một bên nhìn về phía goethe trong mắt mang theo một vệ tìm kiếm vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ hy vọng cùng goethe nói chuyện có quan hệ v u a điên di sản sự tình nhưng là cùng lúc trước đồng dạng goethe làm như không thấy hắn chờ hắn giờ di còn tại lờ s r một ngày hắn liền không khả năng cùng xì dạ có bất kỳ liên quan tới vừa điên di sản trò chuyện dù cho xì dạ cho rằng an toàn cũng giống vậy thật ao ước hai vị có thể nghỉ ngơi ta còn phải trợ giúp hành động đội nhân viên hậu cần xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc phật đi một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ đương nhiên đây là giả vờ gộ ẹ n thật không có bốc trần mà là rất có hứng thú mà hỏi thăm là xóa đi ký ức sao hừng toàn bộ lở sợ người còn sống tuyệt đại bộ phận cần đi qua một lần dược tề phụ trợ trị liệu đây chính là một cái đại công trình trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành chí ít cũng cần thời gian một tháng trong lúc đó còn phải phòng ngừa một chút ngoài ý muốn thật là rất phiền phức phật đi cơi khổ lần này là thật sự cơi khổ nhìn ra được vị này ác mộng c h i dạ lão bản cũng không muốn muốn gia nhập đến loại này gian khổ trong nhiệm vụ nhưng là thân là b á n chính thức nhân viên đây quả thật là nhất định phải gánh nổi nghĩa vụ cùng nhau gánh nổi còn muốn si dạ si dạ tại ngày thứ hai cũng không có n g h ê n đón nghỉ ngơi tại vị k i a ăn chờ ăn giờ d ị c đội trưởng phân p h ó bên dưới thân là thợ săn quán ba lão bản si dạ gánh vác lên phòng ngừa càng nhiều tin tức để lộ nhiệm vụ mà ở gồ ed tờ đưa ra hỗ trợ lúc lại bị cáo chi có thể nghỉ ngơi rồi đội trưởng thế nhưng là rất thông cảm t h u h ạ người thân là thực tập thủ bí người đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sở dĩ có thể nghỉ ngơi tại cổ tháp đường phố số một bên trong mọi hệ vì gỗ hẹ tật giải thích tiếp đó không dùng gỗ hẹ tật hỏi thăm mọi hệ l i ề n báo cho chính gỗ hẹ tật vì cái gì xuất hiện ở đây đến như ta hôm qua cùng một cái siêu phàm c h i tử chiến đấu lại một lần siêu phàm mất khống chế rồi sở dĩ ta cũng bị nghỉ vị này đã từng lờ sờ siêu phàm người phụ trách thở dài nhìn xem mọi hệ bộ dáng gỗ hẹ tật trực tiếp từ một bên trong tủ rượu lấy ra một bình rượu là rượu nho giá rẻ bên trong có thể xưng là không tồi cái chủng loại kia sợ đ ộ tại sửa chữa nơi này thời điểm chuyên môn mua khó được ngày nghỉ muốn uống chút gì sao ngày đó trong rừng ấm bên dưới quảng trường số 45 trong mật thất xảy ra chuyện gì, gỗ hẹt tớ không biết hẳn chờ hẳn giờ dịch lực lượng ngăn cản gỗ hẹt tớ lắng nghe nhưng là gỗ hẹt tớ biết rõ trước mắt mỏ hệ nhất định vì hắn làm ra đảm bảo từ hẳn chờ hẳn giờ dịch càng phát ra hiền lành thái độ bên trong gỗ hẹt tớ có thể phát giác được điểm này vì thế gỗ hẹt tớ từ đáy lòng c ả m tạng bằng không hắn liền phải mạnh mở cái cuối cùng bí cảnh tạm thời thoát đi đồng thời nhất định sẽ dùng điên cùng nhất phương thức cầu được sống tiếp tư cách liền như là hắn ở quê hương thì làm được như thế lần kia trải nghiệm gỗ h -e、t tớ vĩnh viễn không muốn nhớ lại Đến như một lần nữa. Go -E、không Goethe một b i ế t thể mình còn có thể hay không lần nữa hay có t i ế p n h ậ n còn sống sót, nhưng hắn Có có sót, lẽ thể t u y ệ t đối không cô ò n hắn. Cũng có thể là là l thể khoát có chết dứt mất, i kéo toàn t bộ h ế giới cho c ù n g tật ó m lại, đều không phải Bởi đều quả không kết gì tốt. v y -E、g e rất cảm tạo mình người chỉ dẫn được liên một chút mọc hệ không có cự tuyệt diệu nho thậm chí có như vậy điểm vui vẻ bất quá ngay tại -E、g ô e tật k h u i diệu thời điểm bận phu nhân lại đến rồi vị này lao phu nhân khuôn mặt quái dị đem một phong thư đưa cho cô hẹn -E、đây là người thân thích gửi thư cô h tật khai g i mình thân thích hắn thân thích hẳn là chết hết mới đúng a từ đâu đến thân thích hừm <cười> sợ michael đại công tước b ậ t phu nhân nói ra cái tên này lúc ngữ khí đều mang tôn tính gồ ẹ tớz tao mày mở ra thư tín gồ ẹ tớz ta thân yêu cháu trai rất xin lỗi dùng phương thức như vậy cùng ngươi biết huyết mạch của chúng ta nguồn gốc từ ngươi tặng t ổ phụ hắn có được hai đứa con trai một vị là ngươi t ổ phụ một vị là của ta phụ thân nhưng là thiên nam địa bắc để chúng ta sớm đã cắt đứt liên lạc nhưng là tại thời khắc hấp hối lại nghe được có liên quan đến ngươi tin tức có thể đã bệnh nguy cơ ta vô pháp tự mình đi gặp ngươi rồi sở dĩ ta làm ra quyết định này ta quyết định đem ta một phần gì sản phân cho ngươi vì ban thưởng ngươi đối với gia tộc bảo vệ vì ban thưởng ngươi vì người thân báo thủ hành vi xin mau sớm đến bắc địa ta sẽ tận lực chờ ngươi ngươi thúc thúc s ứ michael ky d một nghìn tám trăm tám mươi tám sáu hai mươi hai nhìn xem phong thư này gộ ẹ、e、tật cho mày hắn từ nơi này phong thư bên trên cảm nhận được một cỗ quen thuộc âm h i u cảm giác mà lại michael là ai chương một trăm hai mươi bốn đi xa hai ếch chi quan chương một trăm hai mươi b ố đi xa chương một trăm hai mươi bốn đi xa ô、oh. xe lửa tiếng còi bên trong chậm rãi thúc đẩy trường tàu theo thường lệ dò xét toa xe tam đẳng toa xe khẽ quét mặc q u a nhị đẳng toa xe mặt m ỉ m cười nhất đẳng toa xe nghiêm túc đối đ ã i khi đi đến hạng nhất toa xe thì là trở nên cẩn thận từng ly từng tí cùng trước đó toa xe khác biệt nơi này khách nhân đều là không phú thì quý tồn tại cũng không phải hắn một cái nho nhỏ trường tàu có thể đắc tội đồ uống cùng điểm tâm đều đưa đến sau trường tàu hỏi đến hạng nhất toa xe chuyên trách người phục vụ đều đưa đến vị t i ê trẻ tuổi tiên sinh nói không có chịu h o n lời nói không nên váy dày hắn đứng tại hạng nhất toa xe trên hành lang trẻ tuổi người phục vụ trả lời ngay đạo hết thầy đều muốn nghe khách nhân phân phó mặc dù cảm thấy tiếc gối nhưng là trưởng tàu lại đẻ xuống bái phòng vị kia trẻ tuổi khách nhân ý nghĩ ngược lại phân phó người phục vụ v ì thanh âm đàm thoại không ảnh hưởng đến vị kia khách nhân tô n quý vị này trưởng tàu không chỉ có thấp giọng còn xích lại gần người phục vụ nửa không người một viên ngân tắc theo vị này trưởng tàu không lưng sẽ đưa trong túi quần tuột ra rơi xuống ngân tắc cũng không có té ngã mà là lăn lộn tiến vào hạng nhất toa xe khi đi tới cái nào đó phòng trước cứ như vậy đánh một vòng q u vào vẫn chưa đóng cửa đóng trong dạp vừa mới cất ký hành lý gỗ etters túi đầu xuống liền thấy cái này chạy tới mình n g â n tắc từ khi sở tệ bẹt hô hấp pháp đạt tới tinh thông cấp bậc có chiêu tài hiệu quả lúc hắn mấy ngày qua cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải những chuyện tương tự có lúc là đi đường đột nhiên c ấ n chân túi đầu phát hiện một viên n g â n tắc có lúc là lật ra thư tịch một viên đồng g i á c xung làm thẻ kẹp sách liền xuất hiện ở trước mắt ngay từ l ầ u lúc gỗ etters còn hết sức kinh ngạc nhưng khi phát hiện mỗi ngày nhặt tiền tối cao hạn ngạch chính là một viên vân tắc có đôi khi còn không có một vân tắc về sau gỗ e t e r cũng liền trở nên lạnh l ạ n rất rõ ràng sở tệ bẹt hô hấp pháp chiêu tài hữu dụng nhưng tác dụng có、hạ. c h ỉ ít hiện giai đoạn là như thế này có lẽ đợi đến đẳng cấp lên cao về sau có thể nhặt nhiều tiền hơn gỗ hẹn tật không biết hắn chỉ biết tiền là kiếm không dễ sở dĩ hắn uốn con heo liền thuận tay nhặt lên cái này ngân tác để vào trong ví tiền vận khí không tệ gỗ hẹn tật nói như vậy quay người đóng kỹ cửa bảo xương trước mắt hạng nhất toa xe mười phần rộng rãi không chỉ có sự cây trải độc lập phòng tám còn có ghế sofa bàn trà màu xanh nhạt bản cờ triển khai tại trên bàn trà một gốc mang theo màu vàng đoá hoa nhỏ thực vật cắm ở màu trắng bên trong bình hoa gỗ ẹ tật điểm trà xanh liên đối lấy nước nóng ấm một đợt cùng điểm tâm không một đợt b à y ra tại ở gần ghế s a lon một bên điểm tâm không chia làm ba tầng tầng thứ nhất là cạ dẹ mẹn bố đinh tầng thứ hai là t i d e m i t tầng thứ ba là đố nất điểm tâm ấm áp hiển nhiên vừa mới ra lò gỗ ẹ tật tiện tay cầm lấy một khối t i d e m i t để vào trong miệng quả nhân sốt giòn vị ngọt lại là quá mức nầm đậm đến mức gỗ ẹ tật không thể không cầm lấy một bên trà xanh nhấp một hớp lá trà xem như trung uy trung cụ cũng không biết ba bữa cơm thế nào từ hiện tại đến xem coi như phù hợp m ư ơ i hai kim khắc m ư ơ i ngân tắc g i vé cái này liệt xe lửa khởi điểm chính là lờ trực tiếp mở hướng bắc địa thành thị lớn thứ nhất ga lê e ê t r trung gian có một chút đỗ nhà ga nhưng không nhiều coi là một cỗ nửa xe riêng toàn bộ hành trình cần sáu ngày tà hữu bởi vậy đang quyết định tiến về bắc cảnh đi kế thừa di sản lại biết được thủ bí người có thể thanh lý thời điểm gỗ ẹ tớ không chút do d ự lựa chọn đẳng cấp cao nhất toa xe gỗ ẹ tớ ngồi xuống ghế s o f a bên trong nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng xa lờ e ê t r suy nghĩ không khỏi trở nên phiêu trở về hai ngày trước s c k c đại công tức là ai bắc cảnh thủ hộ giả đã từng thủ bí người bắc cảnh phân bộ người quản lý cũng là tệ xỉn nhà giàu nhất trong truyền thuyết vị này đại công tức có kim khắc có thể đem nghĩ mẫu lai、like、sông lấp đầy làm cho cả a l e s t a n e r người đều nhảy vào đi bơi lội khi hắn hỏi thăm sử dụng khắc là ai thời điểm bậc phu nhân vì hắn giải đáp lấy mà cái này càng phát ra để gỗ ẹ tấn xác nhận trong này có mờ ám lấy đối phương thân phận địa vị không có khả năng đúng như cùng thư tín bên trên nói như vậy bởi vì khoảng cách đoạn tuyệt liên hệ nhưng là có thật sự thì như nghe được hắn tin tức đến như là cái gì tin tức v u a điên di sản thủ hộ giả trừ cái đó ra gỗ ẹ tấn nghĩ không ra cái khác rồi đối phương tỷ lệ lớn đúng là vì vừa điên di sản mà tới nghĩ tới đây gỗ hẹn、e、tự nhiên là cự tuyệt tiến về bắc cảnh nhưng thủ bí người tại bộ tổng bộ lại phát tới mật lệnh hy vọng gỗ e ẹ n t tiến về bắc cảnh điều tra dù k h á c đại công tức bệnh nặng nguyên nhân làm hắn trực tiếp vượt qua thử việc từ thực tập chuyển chính thức vì chính thức thủ bí người khảo nghiệm k i u phong mật lệnh tìm từ nhìn như ôn hòa nhưng lại không cho cự tuyệt gỗ e ẹ n tự ngay lập tức liền đem mật lệnh sự tình báo cho hắn chờ hắn giờ dip vị này mười bảy đội trưởng đầu tiên là xác nhận mật lệnh là thật sau đó lại xác định dù khắc đại công tức gửi thư cũng là thật sự liền cười lạnh mấy tiếng đem một thanh bằng bạc t ù y thủ giao cho hắn về sau k h ô n g n sớm che chở truy thủ truy thủ từ thủ bí người nội bộ công tượng chuyên môn chế tạo trong đó quán chú ăn chờ hãng sớm truy kiếm, kiếm nắng sớm c h u y kiếm xúc thế ba giây sau chém ra một đạo dài trăm thước công kích phán định là hùng kiếm ánh sáng đánh dấu một nắng sớm che chở là một lần vật phẩm không cách nào nữa lần nạp năng lượng đánh dấu hai nắng sớm che t h ở sử dụng về sau sẽ biến vì phổ thông truy thủ đánh dấu ba nắng sớm che t r ở vô pháp thay vào bí cảnh phán định là hung cấp bậc trăm mét kiếm ánh sáng g ô -E、ẹ tật ngay lập tức nghĩ tới đương thời chạm phá huyết nhục giáo hội trôi này kiếm ánh sáng cái kia uy lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy hiện tại hẳn chờ hẳn giờ d ị đem lực lượng như vậy giao cho hắn dù chỉ là có được một kích lực lượng vậy đầy đủ g ô -E、ẹ tật miên man bất định rồi mà lại g ô ẹ tật trực tiếp khẳng định một điểm thủ bí người nội bộ tựa hồ cũng có phân tranh mặc dù dạng này phân tranh vốn nên cách hắn tương đương xa lời dù sao hắn chỉ là một thực tập thủ bí người nhưng là bởi vì vô điên di sản sự tình hắn đã bị cuốn vào trong đó gỗ ẹ t t t rất rõ ràng đối mặt dạng này phân tranh hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận bởi vì dù chỉ là bị lan đến gần t í xíu hắn đều có khả năng đứng trước mất mạng nguy hiểm dù cho có nắng sớm che chở cũng giống vậy bởi vì lá bài tẩy này cùng có khả năng bị người ta biết những người kia đã dám làm như thế liền tất nhiên dự liệu được ăn chờ ăn giờ dịt sẽ làm như vậy thậm chí sẽ còn vì vậy mà bố trí một cái tương ứng có thể khi hắn sử dụng nắng sớm che chở về sau liền trực tiếp để ăn chờ ăn dợ dịt lâm vào nhất bất lợi cục diện sở dĩ sử dụng nắng sớm che chở lúc nhất định phải tại thích hợp thời điểm duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn còn có bí cảnh đầu này đường lui mười ngày mười thì năm chín điểm mười ngày chín thì năm chín điểm nhìn xem hai cái bí cảnh còn thừa thời gian c ú n đầu cùng hoàn toàn có thể tùy thời tiến vào bên phải nhất bí cảnh gộ ẹ tân không tự chủ được sở sở dương hành lý trong này có trọn vẹn sáu trăm kim khắc một phần trong đó là hắn nguyên bản để giành được một phần khác thì là cùng sở vợ sinh ý chia hoa hồng khi biết hắn cần gấp tiền lúc vị cảnh sát trưởng này dùng tốc độ nhanh nhất gộp đủ khoản này vốn nên mấy tháng sau mới đến sổ sách chia hoa hồng trừ cái đó ra Gộ ẹ trong t ví tiền còn đó ặ t tấm vào bốn mươi kim khắc là thực tập thủ mật người nhiệm vụ trợ cấp mà bởi vì hắn đã vượt qua thử việc tiến vào c h u y ể n chính thức khảo sát thời kỳ hắn thu được sáu kim khắc lương tuần cùng hai năm kim khắc thường ngày trợ cấp còn có mỗi tháng không cao hơn năm mươi kim khắc thanh lý hạn mức một khi vượt qua cái này thanh lý hạn mức về sau cũng không phải không thể tiếp tục thanh lý nhưng là cần lần nữa thỉnh cầu hoặc là dứt khoát đi nhiệm vụ trợ cấp ngoài định mức hạn mức từ một loại nào đó trình độ đi lên nói thủ bí người phúc lợi hệ thống vẫn là tương đối không sai tỷ như thời khắc này vẽ xe chính là đi nhiệm vụ trợ cấp ngoài định mức hạn mức đến như nhiệm vụ trợ cấp chính thức hạn mức thì là căn cứ khoảng cách độ khó thời gian chờ tính toán sau một lần cấp cho nhưng ngoài ý muốn thời khắc đều sẽ phát sinh sở dĩ nhiệm vụ trợ cấp ngoài định mức hạn mức cũng liền trở nên hợp tình hợp lý lên bởi vậy dù là thủ bí người là cực kỳ nguy hiểm công tác muốn trở thành thủ bí người người cũng là nhiều vô số k ể bất quá ở trong đó tuyệt đối không bao gồm salut vị cảnh sát trưởng này bởi vì ngày xưa chắc tuyệt biểu hiện cùng xét thấy tại huyết nhục giáo hội xâm lấn lở sở thời gian đến nguy không loạn vỗ ra đ i ệ n báo để viện quân có thể sớm đổi u tới công tích bị ả n chờ. án giờ di cấp cho thực tập thủ bí người danh hiệu tại giữ lại vốn có đ ạ i ngộ đồng thời được hưởng thực tập thủ bí người hết thể đái ngộ sơ b ộ t là khóc tiếp nhận danh hiệu này bởi vì không có b ị thanh trừ trí nhớ vị cảnh sát trưởng này thế nhưng là biết rõ thủ bí người đang đánh quét chiến trường thời điểm cũng không có phát hiện vị kia huyết nhục giáo hội đại tế ti thi thể bao quát đầu lâu thân thể ở bên trong đều biến mất không thấy mặc dù cái này cũng không có thể chứng minh vị kêu huyết mục đại tế ti còn sống nhưng lại đủ để cho vị cảnh sát trưởng này lo lắng đề phòng đồng dạng cũng làm cho gỗ ẹ、e、n tật cảnh giác lấy sở kim face s ở tệ bẹt phong cách đã ra tay rồi vậy liền nhất định sẽ hạ tử thủ tuyệt đối không thể lại làm cho đối phương có khởi tử hoàn sinh cơ hội mà bây giờ vị kêu huyết mục đại tế ti thi thể không thấy chỉ có hai cái khả năng thứ nhất s ở kim face s ở tệ bẹt lưu thủ rồi thứ hai có người ở á n chờ h n giờ giết giới mỹ mắt trộm đi vị kêu huyết mục đại tế ti thi thể cái sau theo gỗ hẹ、e、tật gần như không có khả năng Cũng l sở dĩ hắn tạm thời bỏ qua đối sở kỹ thuật sợ tệ bét suy đoán hắn lấy ra bậc phu nhân chuẩn bị cho hắn đ ồ phục ngữ cùng một chút siêu phàm kiến thức bút ký chuẩn bị đọc qua sáu ngày lữ trình hắn cũng không dự định đang ăn uống ngủ trung độ qua hai mươi phút sau gỗ hẹt t ậ cảm thấy đơn thuần duyệt đọc quá không thú vị liền vừa ăn một bên uống một bên duyệt đọc sau một tiếng vì không nhường có dính dầu thực vật ô tay dơ bút ký gỗ hẹt t ậ quyết định vừa ăn một bên uống ăn uống no đủ về sau bồi dối dâng lên gỗ hẹt t ậ dự định tỉnh ngủ lại đọc qua bút ký ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua ngày thứ hai cũng là cái này dạng ngày thứ ba lúc gỗ h t t ậ cảnh cáo mình không thể đủ còn nhưng là hôm nay bơ bánh quy ăn ngon thật ngày thứ tư lúc g ô -e、ẹ tất cho là mình có thể chống cự bơ bánh quy rụ rỗ vì trực diện sự cám dỗ của mình hắn lần nữa kêu một phần bơ bánh quy đến sau đó thật là thơm ngày thứ năm lúc g ô -e、ẹ tất hấp thụ một ngày trước sai lầm chuẩn bị lần nữa cấp cho bản thân càng lớn khảo nghiệm chứng minh bản thân ý chí k i ê n định sở dĩ không chỉ có bơ bánh quy còn nhiều thêm bánh su kem quá thơm rồi ngày thứ sáu sáng sớm phòng tắm bên trong gỗ ẹ -e、tất đứng tại trước gương nhìn xem trong kính hai gò má đều có một chút mượt mà người trẻ tuổi hắn nghiêm túc nói g ô ẹ n tớ giá g ô ẹ t t e r ngươi không thể lại phóng tú n g mình ngươi phải cố gắng a mặt quay về phía mình ngày cuối cùng hành trình g ô ẹ t t e r quyết định không còn c h ầ m mê đồ ngọt hắn thật sự cầm lên b ậ t phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị bút ký nhưng ngay tại hắn lật xem trang thứ hai thời điểm bên trong luồng xe đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào ngay sau đó frank là tiếng súng chương một trăm hai mươi lăm tham g i hai ếch chi quan 125, chương một trăm hai mươi lăm tham g i chương một trăm hai mươi lăm tham g i nhất đẳng bên trong luồng xe tiếng súng vang lên đồng thời chính là hét lớn một tiếng tất cả chớ động a gấp a i kêu nữa ta liền đánh chết hai uy hiếp thanh âm trong tay súng lục cùng trên mặt đất đoàn tàu thủ vệ thi thể để nhất đẳng bên trong buồng xe tất cả mọi người an tính lại sau đó cầm đầu cái k i a giặc cướp ngay lập tức sẽ xông thủ h ạ n h á y mắt ra giấu ba người hướng về hạng nhất toa xe đi tới còn lại hai người thì là tay cầm hai súng uy hiếp lấy hành khách ánh mắt tùy thời nhìn chăm chú lên hạng nhất toa xe phương hướng mượn dùng lấy huyết nha chi linh con mắt gộ ẹ、e、tớ đem hết thẻ đều xem ở trong mắt phiền phức đến rồi hắn thở dài không hề nghi ngờ trước mắt giặc cướp chính là hướng hắn tới cái này liệt từ lờ s r đến a l i x e t e r xe lửa lại không phải đang chạy tại trong hoa mạc chung quanh đều có thành chấn làm tiếp tế dọc theo đường cũng có được cảnh sát tuần tra thủ vệ trị an mà lại trên xe cũng không có cái gì đáng tiền vận chuyển vật phẩm nói đơn giản cũng không thích hợp ăn cướp húng chi trước mắt ba người diễn cũng không giống nào có giặc cướp đã k h ô n g chế toa xe sẽ như vậy đàng hoàng không n h ữ n g đối với lữ khách tài vật không có chút nào chú ý còn một mặt khẩn trương nhìn xem hạng nhất toa xe phương hướng mà ở lên xe lửa ngày thứ hai gô ẹ -e、t â liền biết toàn bộ hạng nhất toa xe là hắn một người sở dĩ những n à y giặc cướp chính là hướng hắn tới đến như là phương nào thế lực gô e tật không biết huyết n ụ c giáo hội thủ bí người nội bộ còn có bất cảnh nhất là cái sau có quá nhiều người không muốn nhìn thấy hắn rồi phải biết vị k i ế t dù khắc đại công tức thế nhưng là có con cái hiện tại đột nhiên đến rồi một người phân di sản ngươi nói những mầm mống này nữ sẽ nghĩ như thế nào sẽ làm thế nào đương nhiên là hy vọng gô e tật biến mất ở trên đường ba cái cướp cầm súng cẩn thận đến gần gô e tật chỗ toa xe bọn hắn nâng lên súng hổ quay hiển nhiên là dự định đi lên một vòng bắn một lượn tham dò vừa xuống xe hiên bên trong phản ứng bất quá không có chờ bọn b ó cỏ một đạo vô hình thân ảnh liền lướt qua cổ của bọn hắn p h ú c p h ú c p h ú c linh xảo nhanh chóng vô hình huyết nha chi linh dễ dàng bắt lại tam sát ba cái giặc cấp c h e lấy cái cổ t r ừ n g lớn hai mắt ngã trên mặt đất một mực chú ý nơi này còn thừa hai cái giặc cấp lập tức giống to g o ed tờ vậy nếu như không muốn những người này chết liền ngoan ngoan đi tới một người trong đó h é t lớn như thế chỉ mặt gọi tên t ê u to tự nhiên là xác nhận g o ed tờ trước suy đoán những người này chính là hướng h ắ tới huyết nha chi linh xuyên qua hành lang môn nhưng không có lập tức công kích mà là lơ lửng ở giữa không trùng để gỗ ẹ tật thấy rõ một đạo từ trong đám người vọt lên thân ảnh đạo thân ảnh này nhẹ nhàng bên trong mang theo một phần ư u nhã nhưng lại sát cơ dầu dếm phản phất là khiêu vũ bình thường động tác tại hai cái giặc cướp còn không có kịp phản ứng lúc liền bị đặt r ú n g phanh phanh chầm đục bên trong hai cái giặc cướp ngã xuống đất không dậy nổi trên lồng ngực xuất hiện lô máu không nói s á t mặt còn cấp tốc phát tím mà kia đạo rơi xuống đất thân ảnh thì là nhẹ dập đầu một lần gót à y từ g à y trước đâm ra chật hẹp lưỡ đao lập tức rụt trở về đột nhiên xuất hiện tập kích cùng thi thể để đám người bên trong vang lên lần nữa trận trận kinh hô một cái khuôn mặt khẩn trương trung niên nhân từ trong ngực móc ra một khẩu súng lục liền nhắm ngay vừa mới đột nhiên xuất thủ hành khách nhưng là một chi súng lục lại vượt lên trước một bước đẻ vào trung niên nhân trên nó vị tiên sinh này ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động không phải tay ta run nhưng là sẽ tất c ỏ một vệ hài hước thanh âm bên trong một cái khuôn mặt sạch sẽ ba mươi da mặt nam t ử đứng lên hướng về phía lúc trước hành khách lên tiếng trào về sau liền thắp giọng t h m thì ta liền nói nhất định có ẩn nút ra h ỏ a hai người bọn họ chỗ đứng rõ ràng có vấn đề rất nhiều đều là ánh mắt điểm mù trừ phi nơi này lại nhiều một người bằng không căn bản là không có cách khống chế toàn bộ toa xe bất quá bọn hắn rõ ràng là tân thủ tại ta bắt những tên kia bên trong chỉ c ó n hiệu bị mới có thể quăng cầm súng liền cướp bóc xe lửa ngay cả thuốc nổ đều không định một chút ba trước hành khách một cái tay đao đánh cho bất tỉnh g i ấ u ở hành khách bên trong bọn cướp đưa tay liền kéo xuống cái này bọn cướp rõ ràng có chút không hài hòa áo khoác làm lộ ra bên trong thuốc nổ lúc cầm thương nam từ sắc mặt chính là tái đi ta liền biết sẽ rất nguy hiểm ta liền không nên cùng lên đến ta nên đợi tại lờ nam tử cầm thương thanh â m đều mang lên giọng nghẹn nào phế vật một thân váy b ả i mang theo mạng che mặt hành khách đánh giá như thế lấy đồng bạn sau đó không để ý đến đồng bạn l ạ i nhải quay người liền hướng lấy hạng nhất toa xe đi đến đến lúc này tự nhiên không có ẩn nút cần thiết mà lại nàng vậy chịu đủ lắm rồi nhất đẳng bên trong buồng xe cứng rắn phản rồi nàng hy vọng có cái mềm mại giường chiếu cùng độc lập phòng tám tốt nhất còn có thể có nước nóng sau lưng trưởng tàu cuối cùng hồi thân lại dùng sức thổi hướng về phía cái còi vang dội đến trói hai cái còi âm thanh bên trong vừa rụt lại đầu không dám lên tiếng trường tàu lúc này la lớn nhanh lên coi được ra hỏa này còn có lập tức xử lý thi thể chú ý trên m ũ i xe những cái kia quạ đen đừng để bọn chúng hư hại thi thể đáng chết những này quạ đen là thế nào tới quả nhiên quạ đen mang đến v ậ n rủi mới khiến cho chúng ta tao nộ những này bất hạnh xuất hiện trưởng tàu tiếng la bên trong hai người đẩy ra hạng nhất toa xe môn hạng nhất bên trong buồng xe gỗ hẹ tân ngồi ở kia nhìn xem đi tới xì dạ cùng sập đ ộ t cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn trên thực tế tại ngày đầu tiên gỗ hẹ tân dùng hết nha chi linh điều tra thời điểm liền phát hiện hai người dù là hai người làm ngụy trang nhưng là tại người quen trong mắt hai người vẫn là quá trói mắt bất quá để gỗ ẹ tân ngoài ý muốn chính là n g u y ê n lai mặt mũi tràn đầy dâu quai non sơ b ộ t tạo râu r i a về sau vậy mà hết sức trẻ tuổi mà lại còn khuôn mặt trắng nón không cứ gọi được anh tuấn nhưng là không xấu thậm chí có như vậy tí xíu thư quyển khí ta là vì nhường cho mình cảnh sát trưởng tiếp sống thuận lợi hơn mới lưu dâu r i a dù sao hiện tại t r o n g mặt mà b ắ t hình d o n g quá nhiều người rồi sơ b ộ t nhìn thấy gỗ hì hì lên lập tức tia thư quyển khí liền không có một cố hẹn mọi sức lực bắt đầu hiện hiện ngươi đã sớm phát hiện chúng ta xì、sì、ra lại là sắc mặt khó coi mà hỏi tham không có chính là vừa mới phát hiện gỗ ẹ、e、t ậ ư thế thốt phủ nhận h á n tuyệt đối sẽ không thừa nhận đang ăn bơ bánh q u y lúc nhìn thấy xì、sì、ra gặm bánh mì dáng vẻ về sau cảm thấy bơ bánh q u y càng ăn ngon hơn sự thật xì、sì、ra nhìn chăm chú lên gỗ ẹ t ậ ư gỗ ẹ t ậ ư thản nhiên đáp lại người xem ta nói chỉ cần đợi tại nhất đẳng toa xe không đi hạng nhất toa xe liền xem như gỗ ẹ、e、t ậ ư cũng sẽ không phát hiện chúng ta đáng chết ra cướp nếu không phải bọn hắn chúng ta có thể thuận lợi cùng nhập bắc cảnh tại xác nhận kế hoạch của mình không có vấn đề về sau xì、sì、ra lập tức đắc ý nhìn về phía support. Support. nàng sợ không phải một cái kẻ ngu dạng này người làm sao sẽ có được siêu phàm lực lượng chẳng lẽ là người ngốc có ngốc phúc sợ b ộ t ấy lòng yên lặng thầm nghĩ nhưng vì mình an toàn cân nhắc vị cảnh sát trưởng này cũng không có nói ra tới các ngươi vì cái gì cùng lên đến gô hẹ tớ hỏi ngươi không ở ta tại lờ sờ tờ không quá an toàn sợ b ộ t nói như vậy kể từ khi biết máu thịt giáo hội đại tế ti khả năng không chết rồi vị cảnh sát trưởng này an vị lập k h ó a n dù làm mỏ hệ cam đoan mình nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn cũng giống vậy tin tưởng mỏ hệ quên đi thôi hắn nhưng là biết rõ mỏ hệ một ít chuyện cũng không phải m ọ hệ không đủ nghiêm túc cố gắng mà làm m ọ hệ càng nghiêm túc cố gắng chuyện này thường thường liền sẽ thật ngoài ý muốn nổi lên sở dĩ s ở đội quyết định muốn tự cứu rồi sau đó theo bản năng liền nghĩ đến gỗ ẹ t t e -Turs. lại sau đó vị cảnh sát trưởng này liền chuẩn bị cùng gỗ ẹ t t e cùng đi bắc cảnh tại vị này cảnh sát trưởng xem ra bắc cảnh rất nguy hiểm thậm chí so l ở sơ đều muốn nguy hiểm nhiều nhưng là có gỗ ẹ t t e ở đây vị cảnh sát trưởng này tin tưởng nhất định có thể biến nguy thành an dù sao chiếc gỗ e t t e r mỗi một lần đều làm được hữu kinh vô hiểm lại bình yên vô sự đối gỗ ẹ t vô hình lòng tin để vị cảnh sát trưởng này có thời khắc này lựa chọn đương nhiên còn có một chút trực giác loại kia trời sinh trực giác để vị cảnh sát trưởng này cảm giác mình đi theo gỗ hẹ tật mới có thể còn sống mà si dạ, chúng ta là bằng hữu ta lo lắng ngươi mà lại chúng ta cũng là sợ ngươi cự tuyệt lúc này mới vụn trộm cùng lên đến nhà nghe vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ lời nói gỗ hẹ tật trận mắt so với sợ h ộ t thành thật si dạ không thể nghi ngờ n ó i láo đối phương cũng không phải là lo lắng hắn mà là lo lắng hắn chỗ hứa hẹn vừa điên di sản nhìn đối phương một tay lôi kéo ống tay á o của hắn một bộ bị quất nhưng lại không dám nói chỉ là lo lắng hắn vụng về diễn kỹ gỗ hẹn tớ cũng không có bóc trần đối phương hắn ngồi ở ghế s o f a bên trong nhìn xem hai người v ấ n đạo các ngươi biết rõ chúng ta sẽ đối mặt cái gì không biết rõ bắc cảnh những cái kia di sản người thừa kế điên cuồng trả thù si dạ vượt lên trước nhấc tay trả lời vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ tại chứng minh chính mình si dạ lão sư của ngươi đâu gỗ hẹn tớ đột nhiên hỏi đã qua đời si dạ một mặt bi thương sau đó mới phản ứng được nàng nháy mắt nhìn xem gỗ ẹ n tớ hỏi ngươi vì cái gì hỏi thăm lão sư của ta không có việc gì chỉ là cảm giác ngươi vận khí không tệ gô h thật có ý riêng sau đó không đợi xì ra lại nhìn miệng liền nhìn về phía sơ đốt những tên kia là thăm dò a đối thủ chân chính sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện sơ đốt phân tích sau đó ngay tại gô h thật gật đầu tán đồng thời điểm vị cảnh sát trưởng này lập tức nói nếu không chúng ta chạy a đ ổ i con đường tiến về a lexeter gật đầu gô h thật không khỏi liếc qua sơ đốt sơ đốt lập tức c ư ờ i miệng. vị cảnh sát trưởng này cho là mình vừa mới nói sai nhưng không có nghĩ tới là gô h t ậ t vậy mà không có phản bác ngược lại là chạy thế nào tiếp tục nghe tới gỗ h ẹ t ơ r ờ i nói vị cảnh sát trưởng này hăng hái nhi lập tức bắt đầu hoàn chỉnh giảng thuật kế hoạch của mình gỗ h ẹ t ơ không có kỹ càng nghe sơ luật kế hoạch hắn chỉ là nhìn xem hai người sơ luật là thật giám d i n g si dạ liền thực có can đảm nghe hai người này một là vận khí không tệ lại dương dương tự đắp đồ đần một là đầu góc vẫn được nhưng là chỉ nghĩ trốn chạy đ ồ h è n nhát nếu như trở thành mùi lời nói lẽ ra có thể đủ câu ra không ít người a nhất là kia đồ đần lợi dụng được lời nói nói không chừng có hiệu quả lập tức gỗ h tớ nhìn về phía ánh mắt hai người liền trở nên n u hòa Chính tràn đầy phấn khởi nói bản thân kế hoạch sợ hộ chú ý tới gỗ h ẹ tật nhu hòa ánh mắt lúc này liền dùng mình một cái hắn gặp qua tương tự ánh mắt mỗi lần gỗ hẹn t ậ lộ ra cái này dạng ánh mắt thời điểm chắc chắn sẽ có người xui xẻo lần này sẽ không là ta đi sợ hộn đấy lòng suy đoán gỗ hẹn t ậ lại là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe giờ phút này xe lửa sớm đã dừng lại một chi nhân số chừng năm mươi đội tuần tra xuất hiện ở xe lửa bên cạnh bất quá chi này đội tuần tra không phải cảnh sát đội tuần tra mà là quân đội dẫn đầu vị quan quân kia chú ý tới gỗ hẹ t ơ gió xét lập tức hướng về phía gỗ hẹ tớ lộ ra một trọn vẹn n g ầ m lãnh ý mỉm cười đ ó lấy nâng tay phải lên d ơ ngón tay cái lên chậm rãi s ẹ t qua cái cổ gỗ hẹ tớ nở nụ cười hắn khoác lên trên ghế s a lon ngón tay nhẹ nhàng đánh một lần sau một khắc nguyên bản đứng yên ở xe lửa đỉnh chót bảy quạng đằng không mà lên chư một trăm hai mươi sáu chấn nhỏ hai cách chi quan trương một trăm hai mươi sáu chấn nhỏ chư một trăm hai mươi sáu chấn nhỏ không rõ từ trên trời g i á n xuống hai ếch đúng hẹn mà tới màu đen bao phủ xe lửa một bên t r ớ c mắt về sau tinh hồng nợ rộ vừa mới giơ tay lên hướng về phía gỗ hẹ tơ gi làm ra cắt thiết hầu lễ sĩ quan còn không có thả tay xuống liền bị một con quạ luôn cúng hai mắt sau đó bị ẩn nấp trong đó huyết nha chi linh cắt đứt cái cổ đột nhiên xuất hiện tập kích quan chỉ huy ngay lập tức chết đi để chi này đội tuần tra nháy mắt loạn thành hỗn loạn phanh phanh phanh vụ mặt lẹ tẻ tiếng súng chuyển đến sau đó liền bị huyết nha chi linh đặc biệt chiều cố mấy lần về sau đội tuần tra những người khác học thông minh cũng không dám lại tùy ý nổ súng một bên vung vẩy cánh tay xua đổi qua đen một bên bảo vệ diện mục bắt đầu rút lui không đến năm phút đội tuần tra chạy từ phía tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một màn này nhất là vị tia trưởng tàu càng là không biết làm sao hạng nhất bên trong đ n g xe gỗ h t tớ thì là đưa tay đem màn cửa kéo lên hắn xoay quay đầu cầm lên trên bàn t r à bút ký ngươi cũng không dự định nói chút gì không si ra nhịn không được mà hỏi thăm nói cái gì gỗ h t tớ kinh ngạc nhìn xem si ra những cái k i a quá đen si ra nhấn mạnh một bộ ngươi không nên gạt đồ đần bộ dáng bọn chúng là vô tội gỗ h t tớ mười phần khẳng định nói dù sao kẻ đầu têu là hắn mà hắn cũng là vì tự vệ ở nơi này chi đội tuần tra xuất hiện thời điểm gộ h ẹ t ư liền có thể xác định chi này đội tuần tra cùng trước sáu cái giặc c ư ớ p là một đám bằng không đối phương không có khả năng như thế kịp thời xuất hiện rất rõ ràng chính là định tiếp ứng thành công lấy bắt giữ danh nghĩa đem sáu cái giặc c ư ớ p mang đi thất bại tự nhiên là đem hắn cải lên giặc c ư ớ p đồng bọn mũ sau đó lấy thẩm tra danh nghĩa mang đi đến như kết quả vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết đối phương từ đầu đến cuối đều là không có h ả o ý mà lại đối phương ứng nên không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi bằng không sẽ không như thế không chút kiên kỵ đáng tiếc duy nhất chính là đối phương không nghĩ tới sẽ gặp phải số lượng càng nhiều đ ị c h nhân dưới tình huống bình thường dù cho ngẫu nhiên gặp được siêu phẩm giả đối phương dựa vào người đông thế mạnh cũng có thể chiếm cứ ưu thế nhất là kia thân quân phục càng là hộ thân phù bình thường trên thế giới luôn có một số người sẽ cho rằng bản thân rất đáng gớm nhưng bọn hắn sẽ không phát hiện mình ghê gớm chỉ là bởi vì tiền bối dùng máu đúc thành mà thành quang huy bọn hắn tắm rửa lấy quang huy d ầ n d i ả bọn hắn tự nhận là chính là q u a n huy sau đó q u a n huy dần dần ảm đạm ai Cái này sở dĩ hắn g m biết rõ nếu như vừa mới gỗ hẹ、e、tật không xuất thủ lời nói bọn hắn sẽ tao nộ cái gì cùng hắn cái này chủ yếu là muốn tiền ra hỏa khác biệt bọn giá hỏa này là muốn mệnh a vừa nghĩ tới đó vị cảnh sát trưởng này phía sau lưng đều ướp nhìn xem tội nghiệp nhìn mình sợ ruột g ô、e、ẹ n tớ giữ nở nụ cười chính là món ăn khai vị a mà lại người đã lên bàn không trốn được rồi g ô ẹ n tớ giữ nửa thật nửa giả nói sợ ruột mặt t á i đi ngồi ở một bên ghế s o f a bên trong bắt đầu lên run rẩy phế vật si ra đánh ra lấy sợ ruột muốn phản bác một câu nhưng cuối cùng cũng không nói gì ra tới hắn cũng không muốn a nhưng là hắn thật sự sợ hãi a g ô、e、ẹ n tớ ngươi có kế hoạch gì sao xì ra lại b u lại r ồ i ra ngón tay kéo lại gỗ ẹ、e、tật giống tay náo giống như là nũng nịu bình thường hỏi nhưng là gỗ ẹ、e、tật căn bản bất vi sở động cũng không phải là xì dạ dài đến không tốt nhìn cũng không phải diễn không giống mà là tại gỗ ẹ、e、tật vào t r ư ớ c là chủ đem đối phương thay vào một cái kẻ ngu vai diễn về sau đối phương lại đỉnh lấy đẹp mắt túi ra hướng hắn làm điệu làm bộ thời điểm gỗ ẹ、e、tật luôn luôn không tự chủ được nghĩ tới nhìn thẳng người hờ kỳ không đúng không phải hờ kỳ nàng không có hờ kỳ loại kia lông sủ thẳng thắn ngu cảm giác có điểm giống là gỗ ẹ、e、tật ngay tại suy nghĩ một cái càng thêm khít khao hình dung lúc xì dạ thì lạ như là dĩ vãng bình thường lộ ra được mị lực của mình có chút không n g ờ i lộ ra được e o của mình tuyến cùng chân dài nâng tay lên lướt qua cổ của mình đặt ở điểm suýt lấy lông vũ làm thành châm gài tóc bên trên cái này một động tác phản phất là như t h i ể m điện đánh trúng gỗ etters hắn linh quang nói lên thoát ra cá voi đầu quán nói ra cái này hình dung từ về sau gỗ etters rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu càng xem xì dạ càng cảm thấy giống nhiều nhất chính là một người dáng r ấ t đẹp mắt cá voi đầu quán xì dạ thì là thân thể cứng đờ nàng không biết cái gì là cá voi đầu quán nhưng nàng biết rõ h ẳ n không phải là cái gì tốt nói đi chết đi cậu nam nhân si dạ dưới đáy lòng gào thét nàng thật nghĩ dùng thủy thủ trên người gỗ hẹ tật quấn lên bốn năm cái lỗ thủng nhưng là nàng không dám nàng còn muốn dựa vào gỗ hẹ tật thu hoạch được v u a điên di sản tri thức chờ chút gia hỏa này có phải là không muốn đem v u a điên di sản tri chi thức chia sẻ cho ta lúc này mới cố ý khách ta nghĩ tới đây si dạ hai tay vờn quanh trước ngực trong mắt l ó e lên một vệ ánh sáng một bộ chân tướng chỉ có một bộ dáng vì cái gì không nói ra nàng mới sẽ không nói ra nha bóc trần gỗ hẹ tật đối nàng lại không có chỗ tốt gì ngược lại sẽ để gỗ h ẹ tật cải biến sách lược nàng muốn giữ im lặng nhẫn mại lấy nhẫn mại đến vua điên chi thức tới tay này g đó nàng lại triển khai cái gì liên tưởng rồi nhìn xem xì dạ tràn ngập trí tuệ ánh mắt gỗ h ẹ tật v ẩ y một cái lông mày nhưng không có nói thêm gì nữa trên hành lang vị tiêu trưởng tàu tiếng bước chân chuyển đến khách nhân tôn kính chậm c h ễ ngày hành trình bởi vì tao ngộ ngoài ý muốn chúng ta tạm thời cần tại phụ cận chấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm mời n g à i rời bước dĩ nhiên cần phí tổn đều sẽ từ chúng ta gánh chịu trưởng tàu cung kính nói đối với lần này gỗ hẹn không có cự tuyệt trước giặc cướp cùng về sau đội tuần tra nhiều thi thể cũng không thể để xe lửa tiếp tục đi tới rồi mà vị kia xuất thủ thăm dò ra hỏa hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào nơi này tin tức đối phương sẽ làm thế nào đâu nếu như là hắn tất nhiên sẽ chưa nghĩ thắng trước nghĩ bại liên tục thất bại cũng sẽ không mang đến cho hắn phiền phức ngược lại sẽ làm cho đối phương tiến vào kế tiếp trong cảm ấy mà lại xa so với trước trí mạng sở dĩ đối phương cũng sẽ ở trên tiểu trần bố trí gộ hẹ、e、tân suy đoán ánh mắt nhìn về phía sơ bốt lập tức một cố dự cảm không tốt xuất hiện ở đây vị cảnh sát trưởng đáy lòng sau một khắc sợ ơ b ta cần người đi suốt đêm đến hạ lạ sợ tìm t tới hiện tại thủ bí người bắc cảnh phân bộ trưởng cụ ấy đồn đem nơi này phát sinh sự t ì n h đều cáo chi đối phương sau đó đ ể vị này phân bộ trưởng dẫn người đến c h i viện đi goệ tờ nói sợ ơ b là muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến goệ tờ không thể nghi ngờ ánh mắt lúc chỉ có thể gật đầu đáp ứng vị cảnh sát trưởng này tiện tay nắm lên một chút thức ăn nước uống trực tiếp từ toa xe trong cửa sổ lộn ra ngoài thừa dịp loạn biến mất ở đoàn tàu một bên tên hẹn nhát này có thể làm sao bằng không để ta đi si ra tự để cử mình lấy goệ tờ duy trì trầm mặc ngươi đoán ta vì cái gì tuyển đồ hèn nhát đều không chọn ngươi đ ấ y lòng nhà dành một câu g ô ẹ n thật nói như vậy ngươi có ngươi nhiệm vụ thật sao nhiệm vụ gì xì dạ lập tức bị hấp dẫn lực chú ý đến lúc đó ngươi sẽ biết g ô ẹ thật lượt theo về sau hai người cưới trên tiểu chấn duy nhất một chiếc có được toa xe xe ngựa lái về phía chấn nhỏ chiếc xe ngựa này là chấn nhỏ trưởng chấn xe ngựa còn lại nhân đại phần lớn là ngồi kéo dơm dạ xe lửa hoặc là dứt khoát đi bộ vì hai người lái xe chính là trưởng chấn sa phu vị này trẻ tuổi sa phu rõ ràng chưa từng va chạm xã hội bị xì dạ dung mạo làm chân kinh trên đường đi đều là đỏ mặt mà đối mặt ngoại n h â n lúc cao lệnh t r ầ m mạc s ỉ dạ hiển nhiên cùng mình khuôn mặt hoàn mỹ phù hợp rồi dù cho gặp qua một chút cảnh đời c h ấ n nhỏ trường c h ấ n cũng không khỏi tự chủ sợ hai thàn phục đấy đến như vị kia trường tàu trong ký ức của hắn giống như trên xe lửa không có xinh đẹp như vậy nữ sĩ mới đúng bất quá hắn còn không có ngốc đến đi chất vấn gỗ e t t e r c ơ m g chưa là ở vị này trường tàu an bài xuống từ trên xe lửa đầu bếp mang theo nguyên liệu đ ấ u ăn mượn trưởng c h ấ n nhà phòng bếp làm được cảm ơn ngài đến thật là làm cho hàn xá bồng tất sinh huy có thể tiếp đãi ngài thật sự là vinh hạnh của ta trấn nhỏ trưởng trấn moi ruột an vắt hết dịch não cũng chỉ là cái này dạng mấy câu trường c h ấ n phu nhân thì là đứng tại trượng phu bên người duy trì mỉm cười đây là một vị t r ư ừ n g bốn mươi tuổi nữ sĩ quần áo một mạc cùng chung quanh dân chấn cùng loại cùng mình khẩn trương trượng phu khác biệt vị phu nhân này tương đương chấn định lại khuôn mặt mỹ lệ hai mắt xem người ánh mắt ôn hòa mà hữu lễ nhường cho người gặp một lần liền sinh lòng hào cảm mà nữ nhi của bọn hắn thì là một thiếu nữ giờ phút này chính lặng lẽ đánh giá xì dạ. thừa kế mẫu thân mình mỹ mạo thiếu nữ luôn luôn là chấn nhỏ bọn thanh niên tình nhân trong n ộ n g đối với mình dung mạo có tương đương tự tin thế nhưng là lúc này làm xì ra xuất hiện lúc thiếu nữ này lại có một loại sung kích vậy mà lại có người đẹp mắt như vậy thiếu nữ đáy lòng nghĩ đến dù là cơm chưa bắt đầu rồi thiếu nữ vẫn không có c h u y ể n khai ánh mắt x i ra biểu hiện r a yêu nhã vừa vặn để vị này thiếu nữ tự tin mặc cảm nàng trở nên không tự tin rồi cái này khiến thiếu nữ tại ăn buổi t r ư a một nửa lúc liền đứng dậy rời đi bàn ăn hẹo lạ thiếu nữ phụ thân không vui hô thật có l ỗ i ta đi nhìn xem thiếu nữ mẫu thân bày tỏ áy náy về sau lập tức đứng dậy đuổi theo hai vị khách nhân tốt quý xin lỗi là ta gần nhất sơ sót quảng h à o mới khiến cho hẹo lạ biến thành cái này dạng nhưng điều này cũng không có thể trách ta ai bảo trên tiểu t r ấ n đột nhiên xuất hiện không có gì hết thể đều rất tốt chúng ta ăn cơm trước t r ấ n nhỏ trưởng trấn đoán trách bất quá tiếng nói vang lên về sau vị này trưởng trấn hiển nhiên biết mình nói sai liền muốn dịch ra chủ đề nhưng là lại tại gỗ hẹ tật nhìn chăm chú không thể không tiếp tục trước chủ đề vị này trưởng trấn nơi nối lòng cổ áo mười phần khó khăn mở miệng nói trên tiểu t r ấ n xuất hiện ăn thịt người quái vật quái vật gỗ hẹ tật đột nhiên hứng thú chương một trăm hai mươi bảy ứng nối chương một trăm hai mươi bảy ứng nối đúng quái vật là ở nửa năm trước xuất hiện sớm nhất có người phát hiện mộ địa bị đ à o móc chúng ta tưởng rằng c h o n g mộ liền mai phục tại nơi đó kết quả thấy được một cái kinh khủng quái vật năm cao sáu mét có s g hiệu viên đạn cũng vô pháp giết chết đối phương chấn nhỏ quan t r ị an lập tức báo cáo hạ lệnh sật phái tới một vị các h ạ rất dễ dàng liền giải quyết rồi cái này quái vật nhưng là hai ngày trước cùng cái này quái vật tương tự quái vật lại xuất hiện hẳn là trước đó quái vật hải tử hoặc là đồng bạn đi bất quá mời hai vị yên tâm ta đã báo lên hạ lệnh sật chẳng mấy chốc sẽ phái chuyên gia đến xử lý chấn nhỏ trưởng chấn lòng tin tràn đời nói gỗ ẹ、e、tớ mặt ngoài gật đầu biểu thị đồng ý mà ở đấy lòng cũng đã minh bạch đây chính là trước đó thăm dò người chuẩn bị chuẩn bị ở sau một t r o n g rồi nửa năm trước bị xử lý quái vật nửa năm sau xuất hiện hài tử hoặc là đồng bạn lời nói này chính quái vật đều không tin cơm chưa qua đi goetter si dạ được đưa tới phòng khách nghỉ ngơi là hai gian phòng khách lần nữa bày tỏ cảm tạ về sau goetter cùng si dạ liếc nhau một cái phân biệt đi vào riêng phần mình gian phòng sau đó si dạ bay qua cửa sổ tiến vào g o e tật gian phòng cái kia trưởng c h ấ n nói dối si dạ vừa tiến đến liền nói mặc dù đối phương tỷ lệ lớn là không có nói dối chỉ là che giấu một chút chuyện quan trọng thì như tử vong nhân số nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ hắn quan tâm là cái k i a bố cục người sẽ làm sao lợi dụng cái này quái vật tới đối phó hắn đối với cái này cái quái vật ngươi biết thứ gì sao gỗ hẹ tớ hỏi h ẹ n đi mâu một loại ăn thịt người quái vật có được đ ầ u hiệu băng tinh bao vây lấy hải cốt giống như thân thể không chỉ có dị thường cao lớn hành động tốc độ còn cực nhanh người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng loại này quái vật bình thường sẽ chỉ tại bắc cảnh trời đông thời gian xuất hiện nhưng sẽ không đào móc phần mộ ăn thi thể mà là ăn tươi sống sở dĩ kia quái vật hẳn là trực tiếp tập kích chấn nhỏ cư dân mà không phải đào mộ nhưng là nó nhất làm cho người để ý chính là ác nghiệm b á m thân si ra nói khuôn mặt nghiêm túc lên ác nghiệm b á m thân gộ ẹ tật nhữ lại hai mắt h ừ m một loại có thể bám thân đến người bình thường trên thân đem dụ hoặc biến thành đồng loại năng lực bám thân trong lúc đó bị bám thân người có tư duy nhưng lại chạm đến rồi quái vật một bên nói đơn giản ngay cả có lý trí lại trở nên r à o hoạt cùng không có chút nào d a n h giới cuối cùng Xì dạ giải thích có biện pháp phòng ngự loại này ác nghiệm bám thân sao gô ettơ tiếp tục hỏi Xì dạ kỳ quái nhìn thoáng qua gô ettơ thân là vua điên di sản thủ hộ giả chuyện như vậy làm sao có thể không biết chẳng lẽ là k h á o nghiệm ta đấy lòng nghĩ đến xì dạ lập tức càng phát ra nói nghiêm túc người bình thường dựa vào ý chí không muốn đi ăn thịt khiến qua một cái mùa đông liền có thể khôi phục bình thường mà siêu phẩm giả cường đại tâm để bọn hắn không sợ hãi si dạ dùng một loại kiêu ngạo ngữ khí nói dưới cái nhìn của nàng nàng chính là cường đại như vậy siêu p h ạ m giả mặc dù bởi vì nghi thức đặc thù còn không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng là đợi đến nàng chất biến thời điểm nàng tất nhiên có thể đứng ở nơi này cái thời đại đ ị n h phong đây là nàng lao sư nói cho nàng biết Xì、si、dạ tin chắc l i ê n như là nàng tin tưởng vững chắc bất luận là đối mặt chân chính n g u y ẹ n đi mâu vẫn làm ư ợ n dùng n g u y ẹ n đi mâu danh nghĩa địch nhân lúc đều có thể đánh bại đối phương Hướng chi, thể nàng còn tin giúp có có một vị có thể tin giúp đỡ. Vua đỡ hắn nhất định có thể a gỗ hẹn tớn g ư ơ i làm gì thu thập hành lý si ra nhìn xem ngay tại thu thập hành lý gỗ hẹn t ớ một mặt một bức đối phương đã bố trí xong cái bẫy ta tại sao phải tới nhảy vào gỗ hẹn t ớ hỏi ngược lại si ra lập tức càng mơ hồ không hướng bên trong nhảy vậy tại sao đến chấn nhỏ chúng ta vừa mới trực tiếp rời đi là tốt rồi a vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ không thể nghi ngờ vẫn là không có kịp phản ứng gỗ h ô n g t h ể không xoay người nghiêm túc giải thích nói nếu như vừa mới trực tiếp rời đi nhất định sẽ làm cho bố cục của nơi này người đem hết toàn lực truy kích chúng ta sở dĩ tại nhân số có hạn điều kiện tiên quyết ta và ngươi đến nơi này để bố cục người cho là chúng ta mắc câu làm cho đối phương tự nhận là nắm vững thắng lợi đến như sợ ruột hắn rời đi tất nhiên sẽ hấp dẫn bố cục người một bộ phận lực chú ý sẽ để cho đối phương chia binh đuổi theo mà chúng ta cần phải làm là tại sợ ruột bị những tên kia xử lý trước đó cùng sợ ruột tụ hợp đồng thời xử lý truy kích sợ ruột truy binh tiến một bước suy yếu đối phương lực lượng si ra ngây n g ẩ n cả người kẻ ngu này căn bản không có nghĩ đến trong đó vậy mà lại phức tạp như vậy ước chừng vài giây đồng hồ về sau si ra lộ ra một cái tiêu dung không hổ là vua điên di sản thủ hộ giả ta cũng là muốn m như vậy đối phương chống n ạ n h chẳng biết xấu hổ nói tiếp đó có chút t r ộ t dạ quay trở về gian phòng bắt đầu thu thập hành lý s ơ b ộ n phân biệt phương hướng l i ề n thẳng đến hạ lẹt sợt mà đi nhưng là vị cảnh sát trưởng này đi tới tốc độ cũng không nhanh thậm chí có thể nói là tương đối chậm rồi cùng là dạo chơi ngoại thành bình thường vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng uống miếng nước sau đó lại nhìn xem bốn phía phong cảnh nếu như không phải lo lắng bị phát hiện lời nói vị cảnh sát trưởng này thậm chí muốn xuất ra một điếu thuốc lá tới mặc dù gỗ hẹ tật không có nói rõ nhưng là sợ b ộ t biết rõ gỗ hẹt tớ là dạng gì người tại biết rõ đối phương có khả năng bố cục điều kiện tiên quyết còn nhảy vào đi tuyệt đối không phải gỗ hẹt tớ tác phong trừ phi gỗ hẹt tớ muốn hung hăng ráo hơn đối phương cùng gỗ hẹt tớ hợp tác qua mấy lần sợ b ộ t thật sự là quá rõ gỗ hẹt tớ tác phong đương nhiên nếu như không phải hắn sung làm m ù i lời nói vậy thì càng tốt hơn vừa nghĩ tới bản thân thân là m ù i thân phận sợ b ộ t liền buồn từ đáy lòng lên nhịn không được thở dài hắn chỉ hy vọng kia bố cục người chậm một chút gỗ hẹt t nhanh lên không phải hắn thật sự được chơi xong kiểm tra một chút súng lục viên đạn sau đó lại sờ sờ giấu ở trong quần áo thuốc nổ đây là từ cái k i a giặc cướp trên thân l ộ t xuống đương thời nhìn xem những n à y thuốc nổ không biết vì cái gì đã cảm thấy rất có cảm giác an toàn sợ l ộ t liền mượn gió bẻ măng rồi mà bây giờ cảm giác an toàn càng đầy rồi đưa trong tay điểm tâm nó vào sợ l ộ t uống một hớp liền chuẩn bị tiếp tục lên đường nơi này khoảng cách xe lửa đã có tương đối khoảng cách nhưng là cũng không an toàn hắn cần tìm chỗ có thể ẩn thân tốt nhất là ẩn núp sơn động loại hình nếu như có thể giấu đến trời tối vậy thì càng tốt cực kỳ nếu là có thể đến ngày mai hừng đông đó chính là thắng lợi lúc kia g o e tân khẳng định có thể tìm tới hắn s ơ b ộ t dùng cả tay chân chui vào bắc cảnh sơn lâm sau hai giờ khi này vị cảnh sát trưởng tiến vào một mảnh rừng rậm lúc không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra so với vừa mới trùi lùi l ú i nơi này không thể nghi ngờ càng thích hợp vận tặng nhưng là sau một khắc vị cảnh sát trưởng này khẩu khí này liền cắm ở trong cổ họng hắn thấy được một mảnh hải cốt nhân loại thi thể hải cốt liền tựa như là bút bê vải rách bình thường bị xé nát ném vào rừng rậm trên đất trống máu tươi sớm đã khô cạn nhưng là vị cảnh sát trưởng này có thể xác định cỗ thi thể này cũng không hoàn chính hoặc là chuẩn xác mà nói là bị mất tương đương một bộ p h â n thịt mồ hôi lạnh thuận s ở bột phía sau lưng mà xuống vị cảnh sát trưởng này kém chút sợ vãi tẻ rồi hắn dùng lực kéo ra bản thân tạ giấy xoay người chạy mặc dù không biết nơi này có cái gì đồ vật nhưng là tuyệt đối không an toàn nhất định phải lập tức rời đi nhưng là mới quay đầu chạy mấy bước vị cảnh sát trưởng này thì không cần không dừng lại bước chân rồi năm người một mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt hắn trong tay đối phương họng súng chỉ vào vị cảnh sát trưởng này bằng hữu chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm vị cảnh sát trưởng này lộ ra một cái khiêm tốn mỉm、cười. ngươi chính là gỗ e t h l e s b ê n người đồng hành dẫn đầu người kế h ỏ i ngài hiểu lầm ta không biết cái gì gỗ e t h l e s vên vị cảnh sát trưởng này vừa nói một bên d ơ cao hai tay vậy ngươi vì sao lại tiến vào hạng nhất toa xe đối phương tiếp tục hỏi ta chính là nhìn thấy vị kia tiểu thiếu gia cần trợ giúp muốn kiếm điểm tiền tiêu vặt vị này d ơ cao hai tay cảnh sát trưởng nghiêm trang nói hiệu nói v ư ợ n g a ngươi nói b ậ y đối phương cười lạnh một tiếng vị này các hạ ta không phải cố ý ta thật không là muốn nói bậy ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh muốn vào xem có cái gì đáng tiền đồ vật Ta thật là lần thứ nhất ta.、Xin、tha qua ta. qua là lần Xin vị, vị cảnh sát trưởng này tâm chính xuống nhưng là mặt ngoài nhưng vẫn là kia khóc dòng dòng bộ dáng các hạng ngài đang nói cái gì ta không phải sợ ruột ta gọi đặc biệt với ta vị cảnh sát trưởng này một bên tận khả năng kéo dài thời gian một bên tìm kiếm sinh cơ hắn tay nhịn không được sờ về phía này thuốc nổ nhưng là người cầm đầu kia tay súng phản ứng càng nhanh đưa tay liền muốn bóc cỏ sau đó ô、oh, một đạo cồn phong thổi qua vừa mới muốn bóp có dẫn đầu tay súng đã không thấy t â m hơi sơ đồ xứng sở còn thừa bốn tên người truy kích cơ hồ là bản năng giơ tay lên bên trong súng lục chỉ hướng vị cảnh sát trưởng này bọn hắn cho rằng là vị cảnh sát trưởng này dở cho quỷ chư vị không phải ta a đừng nổ súng hiểu lầm a sơ đồ p h ủ phục tại kia hét tò lấy bốn người kia căn bản không có để ý tới liền muốn bóc cỏ vừa mới cồn phong lần nữa xuất hiện bốn người cùng lúc trước người dẫn đầu một dạng biến mất không là bị bắt đi. s ơ b ộ t mơ hồ thấy được một kẻ thân thể cao lớn mọc ra sừng hiệu quái vật tại trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất đây là cái gì quái vật s ơ b ộ t đáy lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này liền bị trực tiếp đánh n g ấ t xịu chờ đến vị cảnh sát trưởng này lần nữa tỉnh lại thời điểm đã bị treo ở một cái huyệt động bên trong bốn phía đều là dây leo hai tay của hắn bị dây leo trói buộc ở hắn bên người là vừa vặn năm cái tay súng bất đồng là cái này năm cái tay súng đã chết hắn còn sống là bởi vì bọn hắn cầm thương quái vật cảm nhận được nguy hiểm sở dĩ giết chết bọn hắn n á y mắt sợ đột liền phản ứng lại nhưng sau đó s ắ p mặt liền càng thêm khó coi có lúc còn sống cũng không so chết rồi tốt thì như cái này quái vật muốn chứa đựng tươi mới khẩu phần lương thực hoặc là ăn tươi vừa nghĩ tới đó s ơ b ộ t kịch liệt rằng co dạng này dây r ù a đưa tới quái vật chú ý làm k i a đầu hiệu quái vật đi tới thời điểm s ơ b ộ t lập tức giả chết đáng tiếc cũng không có cái gì dùng kia quái vật cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m s ơ b ộ t sau đó quái vật từng chút từng chút nhỏ đi biến thành một cái đẩy người dơ bẩn nhân loại bộ dáng đối phương đưa tay cầm nổi lên một khối huyết n ụ đưa tới sợ bên miệng lạnh lùng tốt ăn s ở b ộ t nghe k i a gây mũi mùi màu tươi lập tức lắc đầu thân thể cũng không ngừng n g ử a ra sau nhường cho mình cự ly này khối thịt xa một chút mặc dù không cách nào chuẩn xác phân biệt khối này thịt đến từ chỗ nào nhưng là s ở b ộ t tuyệt đối sẽ không ăn cho dù là chết đói hắn cũng sẽ không ăn đồng loại hắn không phải người tốt nghiêm khắc nói coi như cái người xấu nhưng hắn còn là một người là người liền muốn có thân là người t ô n nghiêm s ở b ộ t ánh mắt cùng cự t u y ệ t hành vi chọc giận quái vật tức giận quái vật một thanh sẽ đem vị cảnh sát trưởng từ dây leo bên trên vồ xuống cứng cỏi dây leo nháy mắt mải nát sợ vật thủ đoạn ra rẻ quái vật cổ h ọ ng mở ra tràn đầy răng l ê n miệng nhưng là cũng không có cắn một cái xuống dưới mà là n ặ n r a sợ v t miệng muốn e m khối thịt k i a nhét vào sợ v ộ trong t miệng sợ v t muốn cắn chặt răng nhưng là đối mặt với quái vật lực lượng căn bản làm không được nhìn xem càng ngày càng gần hết u y nhục sợ v t há một mắng ta ít tít í tít ít, ít. lớn tiếng chửi mắng bên trong sợ v ộ trực t tiếp kéo ra giấu ở trên người thuốc nổ ngoài nổ Ngoài nổ đặc hữu tiếng vang đã kinh động quái vật đối phương một thanh ném sợ vợ liền lui về phía sau nhìn xem lui ra phía sau quái vật vị cảnh sát trưởng này nợ nụ cười hắn g i lên đấm máu bàn tay xông quái vật dựng lên một cây ngón gi ngũ ít sau đó vị cảnh sát trưởng này hay dùng tận lực khí toàn thân hô gỗ etters mau tới cứu ta ta thật sự phải chết ta đây là đối mặt sinh mệnh một khắc cuối cùng sợ b ộ t sau cùng dãy r u a chỉ là dãy r u a không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác nhưng sau một khắc cách đó không xa chuyển đến trả lời đến rồi chương một trăm hai mươi tám mánh khỏe hai ếch chi quan chương một trăm hai mươi tám mánh khỏe chương một trăm hai mươi tám mánh khỏe âm thanh đến người đến tại sợ b ộ t nhìn chăm chú bên trong gỗ etters từ trong bóng tối lói ra trong tay ảnh xà dao găm trực tiếp lướt qua đầu hiệu quái vật cái cổ phấp máu tươi p h u n tán đầu hiệu ngắp lên thân thể lảo đảo từ từ ngã quỵ hô hình mũi khoan liệt diễm từ gỗ ẹ、e、tật trong tay p h u n r a đem đầu hiệu quái vật hoàn toàn bao trùm thuốc nổ cấp bậc liệt diễm cấp tốc cắn nuốt quái vật thi thể gỗ ẹ、e、tật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem ngu ngơ ở sợ ruột nhắc nhở lấy thuốc nổ a t a o ítítít lấy lại tinh thần sợ ruột liên miên đập kíp nổ dính máu tươi bàn tay bao trùm tại kíp nổ bên trên để cho dần dần dập tắt làm xong đây hết thảy s ơ bột hoàn toàn bông u lòng xuống hắn nhìn xem gỗ h ẹ tờ gương mặt cảm kích quả nhiên ta vĩnh viễn có thể tin tưởng gỗ h ẹ tờ s ơ b ộ t đáy lòng yên lặng thầm nghĩ sau đó vị cảnh sát trưởng này liền sụi lơ ngồi trong huy động đứng lên cũng không nổi vừa mới gào thét phản phất đã tiêu hao hết toàn thân hắn lực lượng giống như hiện tại đã muốn như thế tựa ở cái này không núc đ í c h bất quá khi thấy gỗ h ẹ tờ bắt đầu kiểm tra huy động lúc vị cảnh sát trưởng này lập tức cắn răng đứng lên hỗ trợ kiểm tra cái này hẹn đi mâu có chút kỳ quái xem ra giống như phát dục không quá hoàn toàn nhưng là nó có đầy đủ đ ồ ăn không có khả năng có cái này dạng phát dục không hoàn toàn hiện tượng mới đúng xì dạ kiểm tra chung quanh nhún mày sơ b ộ t một mặt mộng b ư ớ c nhìn tới ngươi xem cái huyệt động này ước chừng là ba năm em m cao mà bình thường nghen đi mô thân cao đều ở đây năm mét trở lên dạng này huyệt động đối với một cái bình thường nghen đi mô tới nói là ở quá hoan hụt rồi xì dạ giải thích ý của ngươi là nói ta gặp một cái ma bệnh sơ b ộ t một mặt không thể nào tiếp thu được hắn kem chút bị tạo chết kết quả lại là một cái ma bệnh cho dù ai đối mặt sự thực như vậy đều phải s ụ p đ ổ không phải ma bệnh hẳn là một loại nào đó dị biến xì giả ngữ khi không quá xác định mặc dù có lao sư dạy bảo nhưng là xì giả cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa quái vật học giả có thể phát hiện hoen đi m â u khác biệt cũng đã là cực hạn lại nghĩ biết rõ càng nhiều tin tức hơn trên cơ bản không thể nào xác nhận điểm này gỗ e t t e r ánh mắt tiếp tục liếc nhìn sơn động trừ treo năm thi thể bên ngoài không thu hoạch được gì nơi này có quái vật sinh hoạt dấu hiệu nhưng chỉ này mà thôi đi trên thi thể thu thập đạn dược gỗ e t e r nói liền mở ra bản thân cái dương không phải chứa kim khắc dương nhỏ mà là tựa như thả quần áo dương lớn mở ra sau khi chỉnh chỉnh tề tề thuốc nổ b ả y ra ở trong đó ngươi liền mang theo cái này ngồi xe lửa xì dạ kinh hô bọn chúng để cho ta cảm thấy an toàn gỗ hẹ tân bình tĩnh nói l i ề n bắt đầu trong huyện động bố trí c u n g sơ hụt tụ hợp là kế hoạch bước đầu tiên nhưng bước thứ hai mới làm ấu chốc nhất biến bị động làm chủ động xử lý truy binh sau lưng nhìn xem gỗ hẹ tân bình tĩnh bộ dáng x í dạ thật sự muốn mở ra gỗ ẹ、e、tật đầu nhìn xem bên trong đến tột cùng trang cái gì là dạng gì trải nghiệm mới có thể để mặt người không đổi sắc mang theo một cái dương thuốc nổ ra cửa hắn sẽ không thật là tên điên a vô hình x í dạ trong mắt nổi lên trí tuệ bất quá l à gỗ ẹ、e、tật đánh mắt quét tới lúc x í dạ lập tức liền bắt đầu hỗ trợ bổ trí nàng mở ra va l i sách tay của mình từ bên trong xuất ra một cái làm công tinh xảo đẹp mắt t h u ộ c nữ dương cùng loại trang điểm bao loại kia có thể bên trong căn bản không có bất luận cái gì đồ trang điểm mà là hai cái kim loại bình bên trong chứa chính là dầu hỏa cái này h a y là tên điền a ai đi ra ngoài sẽ mang thuốc nổ dầu hỏa s ơ bột nhìn xem gỗ e t t l e xì ra con mắt điên c ũ n g run r u dày hoàn toàn là theo bản năng nắm thật chặt trên người mình thuốc nổ sau giờ ngỏ ánh nắng càng phát đ ư c gác cho dù là đến nửa năm đều là mùa đông bắc cảnh nhưng cuối tháng s a u ánh nắng vẫn như cũng nhường cho người cảm thấy khô nóng rút mang theo thủ hạ đi tới mỗi người đều là thở hồng hộc mồ hôi đầm địa một bộ da giáp thân hình cao lớn rút mang trên mặt vết sẹo tóc dối bầy xem ra liền mượi phần hung áp bên hông hắn có trường kiếm súng lục trước ngực treo một cái kính vi vọng trong tay còn cầm một cây trường mâu thời k h ắ c này trường m â u bị rút u xem như leo núi trượng đến sử dụng lấy cả c h i đội ngũ mười người trừ bỏ hơn ba cái ba l n g người bên ngoài đều là tương tự ăn mặc mà ba cái k i a đeo túi đ e o lưng người bên hông cũng có s ú lục nhưng không có trường kiếm và trường m â u h i ệ n nhiên là vì giảm bớt trọng lượng bất quá bất luận lại thế nào giảm bớt trọng lượng ba người cũng là giống như những người khác mệt mỏi từng ngụm từng ngụm thở dốc nhưng là không ai dám tọa hạ nghỉ ngơi bởi vì mục tiêu nhân vật chạy vừa nghĩ tới đó rút liền hận không thể một thương băng cái tia đến từ hạ lại sật phụ trách theo dõi ra hỏa ngay cả hai cái người sống sờ sờ đều xem không ở còn danh sưng là cái gì tinh nhuệ n thật sự là phế vật nếu không phải là bởi vì đại nhân mệnh lệnh ta nhất định đem những n à y khốn nạn chìm đến nghị mẫu lai trong sông cho c á ăn rút tức giận mắng t r u n g quanh thuộc hạ không có một cái phản đối dù sao cái này nguyên bản cũng không phải là nhiệm vụ của bọn hắn bọn hắn chỉ là phối hợp ai biết những tên k i a như thế không đáng tin cậy vừa nghĩ tới đó những n à y thủ hạ càng phát bất mãn lão đại lão đại có phát hiện một cái tại phía trước thủ hạ chạy trở về thế nào mặc dù đ ấ y lòng tràn ngập á à m khí nhưng là rút nhưng không có lãnh đạo đi theo thủ hạ sau lưng liền đi tới hẹn đi mâu tập kích vị trí tinh tế kiểm tra về sau vị này đầu lĩnh sắc mặt nghiêm túc bôi lên dược tề ra lệnh một tiếng ba cái đeo túi đeo lưng thủ hạ lập tức từ trong hành trang xuất ra dược tề đưa về phía người chung quanh làm bôi lên xong bọn hắn dọc theo lôi kéo vết tích tìm được cái huyệt động kia rút hướng về phía hai người thủ hạ vừa đánh thủ thế lập tức hai người liền để xuống ở trong tay trường mâu một tay cầm kiếm nhất tay cầm thường cẩn thận từng ly từng tí âm thầm vào trong huyệt động ước chừng hai phút sau một cái thủ hạ lão đại những cái kia hạ lại sật tới ra hỏa bị h ẹ n đi mâu treo lên làm dự trữ lương rồi phế vật còn có cái gì phát hiện không cái kia cùng gỗ e t t e r bên cùng nhau ra hỏa đâu rút lần nữa mắng không có phát hiện hẳn là thừa dịp chạy l o ạ t rồi thiên tia thủ hạ lắc đầu nói coi như hắn vận khí tốt h ẹ n đi mâu đâu rút tiếp tục hỏi hẳn là bị giết chết chúng ta thấy được bị đốt cháy khét thi thể còn có một số chiến đấu vết tích nhưng là quá lộn xộn chúng ta vô pháp phán đoán cái kia thủ hạ như nói thật đạo lưu hai người canh giữ ở bên ngoài những người còn lại treo lên bó đuốc cùng ta tiến đến rút ra lệnh một tiếng tất cả mọi người hành động hai người thủ hạ ở bên ngoài cầm thương cảnh giới những người còn lại tất cả đều tiến vào trong h u y ệ t động sau đó v â anh một tiếng bạo tạc về sau toàn bộ h u y ệ t động bắt đầu đổ s ụ p tiến vào bên trong rút đám người chưa kịp phản ứng liền bị hòn đá chém mất giống rút phẫn nộ phát ra tiếng giống một tầng vô hình lực trường ở hắn trên thân thể hình thành ngăn trở đá vụ lực trúng kích nhưng căn bản vô dụng bởi vì chân chính sát chiêu căn bản không phải những n à y đá v ụ liệt diễm lặng yên không một tiếng động tràn g i khắp nơi ra sau một khắc rút liền bị liệt diễm t h u n vệ toàn thân cháy lên tới rút nhìn xem canh giữ ở cửa động hai người thủ hạ trên mặt hiện lên vẻ n g o a n lệ sau một khắc Á á á. hai cái canh giữ ở cửa người liền kêu thảm ngã xuống đất rồi nhanh chóng mấy cái run rẩy về sau liền rốt cuộc không có khí tức một màn này để vừa mới chuẩn bị xuất thủ bắt người sống gỗ hẹ tật trong mày cái này cái này là một đám tử sĩ、si、a sợ b ộ t nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh thân là lờ sợ t cảnh sát trưởng sợ b ộ t gặp qua không ít dân l i ề u mạng nhưng là hắn có thể khẳng định không có cái nào dân liệu mạng có thể làm được trước mắt loại trình độ này đương nhiên tử sĩ、si、cũng không đáng sợ đáng sợ là tử sĩ người sau lưng không nghi ngờ chút nào đại nhân vật mà bây giờ bọn hắn rồi cùng như vậy đại nhân vật đối lên rồi s ơ b ộ i sắc mặt lại một lần trắng bệnh. chẳng ta Lớt thở A. an chạy cũng càng không hạ toàn. Đi sợt Chúng bệnh nhận sóng lặng. cảnh trưởng này tuyên kiến mình. tích hêm Phế vật. trở sát của gió lấy Vị bố ý không đủ ưu tú siêu phàm c h i thức để hắn vô pháp xác nhận thi thể nguyên nhân cái chết may mắn si dạ biết rõ là cùng loại dược vật phối hợp khế ước từ một cá nhân trưởng khống một cái hoặc là mấy người sau đó cái này trưởng khống người cũng sẽ có càng cao cấp bậc người trưởng khống tại tệ xỉn thủ đoạn như vậy rất ít xuất hiện đại bộ phận đều là tại pháp bỏ h ừ a cùng dột sĩ vương quốc những cái kia truyền thống trong quý tộc lưu truyền không ít người thích dùng thủ đoạn như vậy nhất là d ộ sĩ bọn hắn đem cái này coi là một loại trung thành thể hiện pháp bỏ hửa dột sĩ song nước ngoài cũng không an toàn sợ một bộ tuyệt vọng bộ dáng gô hẹ tơ thì l à như có điều suy nghĩ những người này tử vong lời nói kia trưởng khống giả sẽ biết sao gô hẹ tơ hỏi có chút chút có chút sẽ không thủ đoạn như vậy cũng không giá rẻ mỗi một cái ký kết khế l ớ c người đều cần một bút kim khắc làm trèo trống nếu như lại có ngoài định mức điều kiện khoản này kim khắc chính là gấp đội gia tăng si dạ giải thích là như vậy sao gô hẹ tơ nhẹ giọng tự nói bắt đầu kiểm tra chiến trường xác nhận không có người sống cũng không có bất luận cái gì tin tức có giá trị về sau liền đứng dậy cầm lên đặt ở chỗ bí mật hành lý hiện tại không hề lưu lại cần thiết đương nhiên cũng sẽ không sẽ lần ạ i trở về về c h này, này h c hắn không đơn thuần là ngửi thấy âm mưu hương vị còn người đã ở trong âm mưu rồi gỗ hẹp tật cũng sẽ không quên tại sao mình đi tới bắc cảnh là vì kế thừa sử dụng giam đại công tức một phần di sản mà bây giờ hắn bị ngăn cản hắn tiến về bắc c ả n h người từng bước một dẫn đến nơi này cái trong cục nói rõ ngăn cản hắn tiến về hạ lệ sật người phải cùng bố cục người nơi này quen biết lại nhận định nơi này lực lượng có thể xử lý hắn thậm chí vô cùng có khả năng chính là một người đương nhiên cũng có có thể là mượn đao giết người bất quá những này đều không trọng yếu quan trọng là bốn ngăn cản hắn tiến về hạ lệ sật người sẽ là ai chứ chương một trăm hai mươi chín hạ lệ sợt hai ếch chi quan chương một trăm hai mươi chín hạ lệ sợt Trước hạ người mật một thất, trẻ, sáng lúc sáng lúc trẻ tuổi nhìn g a y tại xem thiêu đốt hoàn tất mặt tín nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này tiếp đó đứng dậy rời đi mặt thất cùng ngày bên cạnh tia nắng đầu tiên xuất hiện thời điểm g o e t h e r si d a cùng sợ ở vợ ba người cuối cùng thấy được bắc cảnh thành thị lớn thứ nhất hạ l e s ơ e trên đường chân trời một đạo đen nhanh dưới ánh mặt trời càng phát ra thâm thúy liền như là là một con cự thú nằm sấp trên mặt đất chuẩn bị nhắm người mà phệ giống như hạ l e s ơ e sớm nhất thời điểm chỉ là một làng t r a i nhỏ nhưng là theo sử d ụ n g lâm đại công tức tiên tổ tại gấu bảo làm g i à u đã thông toàn bộ kiếm v ị n h vận chuyển con đường về sau nơi này liền dần dần trở thành bắc cảnh đại thành đệ nhất bất quá bởi vì lúc trước cùng pháp bỏ hộ chiến tranh hạ l e s t ban sơ kiến tạo mục đích là quân sự cứ điểm si dạ nhìn xem x a như vậy chỗ thành lớn nhịn không được hiện ra một vệ h ư ơ n g tới tại trong đầu của nàng bộ kia ầm ầm sóng dậy hình tượng chậm dãi triển khai nàng tự hồ thấy được lúc trước sử dụng giam đại công tức tiên tổ kim quan thiết mã cũng nhìn thấy chưa từng có kỳ tích hết thể hết thể đều là như vậy nhường nàng say mê nàng tâm hơi động một chút lập tức xì dạ trên mặt hiện lên một vệ khí cười g ô ẹ n tớ bén nhạy phát hiện xì dạ biến hóa đây là một loại nào đó năng lực g ô ẹ n tớ suy đoán Xì dạ nhưng không có ché lấp là ta nghi lễ r ử a tội tính đặc thù si ra nói thẳng sau đó liên nhìn chằm chắng g ẹ tớ nhìn nàng kỳ vọng nhìn thấy gỗ ẹ tớ sẽ hiện cảm động tốt nhất là cảm động đến cho nàng để lộ ra càng nhiều v u a điên di sản bí mật đáng tiếc là gỗ edt chỉ là nhẹ gật đầu cứ tiếp tục đi tới ý chí sắt đá k h ố n n ạ n vậy mà một chút đều không cảm động sao ta đều bắt đầu lộ ra bí mật của ta rồi Xì y ra tức giận nhưng là lập tức vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ liền nghĩ đến một điểm nữa có phải hay không là gỗ edt đã sớm biết hắn là đang thử thăm dò ta không phải vì cái gì vừa lúc ở nơi này mặt trời mọc thời điểm đổi tới hạ l ạ i sớt lão sư nói qua ta nghi lễ dựa tội mặc dù đặc thù phần lớn người cũng không biết vậy bởi vậy cần cực độ giữ bí mật nhưng là thân là vua liên di sản thủ hộ giả gồ ẹ tớ nói không chừng đã nhìn thấu mánh khỏe sở dĩ mới có thể thăm dò ta nghĩ tới đây xì i、si、ả sợ hãi cả kinh lập tức nhìn về phía gồ ẹ tớ ánh mắt chính là biến đổi gồ ẹ tớ chú ý tới xì i ả loại k i a tràn ngập trí tuệ ánh mắt nhưng là hoàn toàn không để ý đến hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên tiến vào hạ l ã h sợt sau đó liên hệ với bắc cảnh thủ bí người phân bộ người không đơn thuần là an toàn còn có tin tức hắn cần biết rõ càng nhiều liên quan tới bắc cảnh sự tình chỉ có cái này dạng mới có thể đánh giá gia định nhân của hắn đến tột cùng là ai Mà sở h dĩ bây giờ còn có thể động đậy hoàn toàn chính là tại dựa vào ý trí lực lộ ra thực tập thủ bí người chứng nhận gỗ etters một đường thông suất không trở ngại tiến vào hạ lạch sật đồn cảnh sát đồng thời gặp được phụ trách siêu phàm kết nối cảnh sát trưởng gặp lì ở đây là một vị trẻ tuổi cảnh sát trưởng hai mươi tuổi mới ra đầu bộ dáng một thân sạch sẽ chỉnh tề đồng phục cảnh sát nhìn thấy gỗ ẹ tân một hàng lúc thì là mang theo nhiệt tình tiêu d u n g cụ ấy đồn các hạ đã sớm thông chi ta gỗ ẹ tân vên các hạ mời ngài đi theo ta ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xôi lữ quán nói vị này trẻ tuổi cảnh sát trưởng liền mang theo gỗ ẹ tân một hàng đi ra khỏi đồn cảnh sát đồng thời đưa tay chỉ hướng khoảng cách đồn cảnh sát không xa lữ quán an luân ống thuốc lào an luân ống thuốc lào là một nhà không sai lữ quán lão bản người rất tốt gian phòng yên tĩnh giường chiếu vậy đầy đủ dễ chịu quan trọng nhất là nhà hắn cung cấp ba bữa cơm đáng giá nhấm nháp trẻ tuổi cảnh sát trưởng giới thiệu c ú ấy đồn các hạ đây đi theo đối phương sau lưng gỗ h ẹ tật hỏi gần nhất hạ lẹ sật phụ cận thành trấn ra một số việc nguyên bản chỉ hẳn là tại mùa đông mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện hẹn đi mẫu ăn thịt người không lạ biết rõ vì cái gì tại mùa hạ xuất hiện c ú ấy đồn các hạ cùng cái khác các hạ hiện tại ngay tại săn giết những ngày ăn thịt người quái vật đồng thời điều tra vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy sở dĩ gần nhất một hai tuần chỉ có thể là ta tới tiếp đãi các vị rồi trẻ tuổi cảnh sát t r ư ở n g giải thích đang nói đến hẹn đi mẫu lúc gỗ h ẹ tật ba người liếc nhau một cái vậy bây giờ hạ lẹ sật chẳng phải là không đề phòng sợ đột kinh ngạt hỏi đã trải qua lở sờ giật gấu vá vai về sau vị cảnh sát trưởng này đối với siêu phàm nhận biết tăng lên tới một cái tương đương cẩn thận tình trạng làm sao có thể hát lè sợ thế nhưng là có sử d ụ n giam đại công tước đại công tước vệ đội đủ để ứng phó hết thảy mà lại nói đến đây trẻ tuổi cảnh sát trưởng giám thấp thanh n m nói vào ngày thường bên trong hát lè sợ bên trong siêu phàm sự kiện vậy trên căn bản là từ đại công tước vệ đội đến phụ trách cô ấy đồn các hạ cùng cái khác các hạ chỉ có tại đại công tước vệ đội vô pháp bước ra thời điểm mới có thể xuất thủ đây cũng là vì cái gì đại công tức cùng cô ấy đồn các hạ bất hòa nguyên nhân trong truyền thuyết hai người lúc còn trẻ là không có gì giấu nhau bạn tốt tại sử dụng lâm đại công tức vẫn là bắc cảnh thủ bí người phân bộ phân bộ trường thời điểm cụ ấy đồn các hạ vẫn là đại công tức phụ tá đáng tiếc ai trẻ tuổi cảnh sát trường thở dài là rất đáng tiếc kia hạ l ẹ sợ hẳn là rất an toàn a sơ hụt cùng theo thở dài đồng thời không để lại dấu vết tìm hiểu lấy tin tức gộ hẹ tật thì là n h ữ mày hắn trước khi tới đ ố i sử dụng lâm đại công tức cùng cụ ấy đồn bất hòa nghe nói qua m ọ hệ tận khả năng cặn kẽ vì hắn giới thiệu bắc cảnh tình huống nhưng là m ọ hệ cũng không có nâng lên đại công tức vệ đội rất hiển nhiên đây không phải mọi hệ dầu diếm mà là mọi hệ cũng không biết có đại công tức vệ đội chuyện này. s truyền ư tưởng tượng trưởng ở n không trong còn mạnh hơn. này không hắn nói, cũng không g Gô thật hỏi. phải so Loại với với tự c mà ẹ sự là ệ n Hắn cần gì tốt. đ i u tra ai là tim h ắ Mà này h m v o con hắn nhân chính cạnh. Hắn không thể thật nhi công người bên cũng nói, muốn người, nữ đại đại điều lại, lỗi sát xuất tức ta tra ấ có của cô là à. Mà đồn đi, điểm cũng sinh lòng kháng nghi. rời cho gô làm thật ẹ sự gỗ e ẹ n t ậ mang theo suy đoán đi vào ăn luôn ống thuốc đ à o lâu một không hề giống là truyền thống lữ quán như thế mà là có mấy t r ư ơ n g bàn ăn trong phòng bếp bay tới bữa sáng hương vị thì là chứng minh vị tia trẻ tuổi cảnh sát trưởng nói không giả nơi này ba bữa cơm đáng giá nhấm nháp c h ỉ ít bữa sáng không có vấn đề lập tức gỗ e ẹ n t ậ đưa ra ăn điểm tâm xong lại đi gian phòng đề nghị sợ ruột si dạ không có phản đối vị tia trẻ tuổi cảnh sát trưởng càng là lập tức đi về phía quầy ba ra hỏa này có chút không giống cảnh sát trưởng sợ r u ộ ngồi xuống về sau xác nhận sẽ không bị người sau khi nghe được lập tức nói hắn là giả mạo s ì r a lập tức mắt lộ ra hà n quang goethe s ơ b ộ t hai người một đợt mắt t r ậ m trắng hắn là chúng ta ở trong đồn cảnh sát nhìn thấy toàn bộ đồn cảnh sát người sẽ không đều là người mù a vẫn là ngươi cho rằng toàn bộ đồn cảnh sát người đều tại phối hợp hắn diễn kịch nếu như có thể làm được điều này căn bản không cần phiền phái như vậy giả mạo hắn có nhiều hơn thủ đoạn đến để chúng ta bị lừa s ơ b ộ t bất đắc dĩ giải thích có lẽ hắn có cái gì kỳ lạ mới tốt s ì r a nói như vậy xin、sì、nhờ không phải tất cả mọi người là biến thái Ta sát trưởng nói hắn không giống cảnh l à mà làm hắn quá trẻ tuổi, trẻ lại làm việc p h ư ơ n g tức h cũng cảnh không giống là một vị si á t trưởng. t ạ lờ sát sát, tờ trong đồn cảnh dạ n này g ra hỏa, sẽ bị căng tới khinh bị ánh mắt không thể nghi ngờ vị nữ sĩ này cũng biết lờ sờ trong đồn cảnh sát một ít chuyện nói không chừng hạ lệ sợ muốn so lờ sờ tốt hơn nhiều dù sao nơi này là bắc cảnh thành thị lớn thứ nhất dù sao nơi này có dù giam đại công tước si dạ nhấn mạnh sợ không nói gì thêm hắn không muốn cùng đồ đần nói chuyện tại trước đó bước vào đồn cảnh sát trước mắt loại kia cảm giác quen thuộc liền sớm đã cáo chi s ơ b ộ t nơi này đồn cảnh sát cùng lợn sợ đồn cảnh sát không hề khác gì nhau có lẽ sẽ tốt một chút nhưng tốt trình độ có hạ s ơ b ộ t nhìn lướt qua gỗ e t t e khi thấy gỗ e t t e một bộ lòng biết rõ bộ dáng về sau vị cảnh sát trưởng này lập tức liền đưa ánh mắt về phía đồ ăn xúc nấm bánh n ư ớ n g sốt sắt lạp xưởng cùng s a l a d s a l a d là thịt gà s a l a d thả một chút s i u tranh hết sức h a i vị sắt lạp xưởng chính là đơn thuần dấu sắc hoàn toàn là lạp xưởng nguyên vị mặc dù có chút mặt nhưng là bánh nướng sốt ngọt mềm mại sốt nấm tươi ngon hoàn toàn trung hòa cái này một vệ vị mặn đặc biệt là sốt nấm gỗ ẹ tớ nếm ra nhàn nhạt, nhạt vị thịt hiển nhiên là dùng mang thịt đồng xương làm nước c ố t c a n h rồi rất không tệ gỗ ẹ tớ đánh ra lấy s ơ b ộ t thì là ăn như hổ đói hắn đói bụng lắm xì dạ thì là ăn một chút về sau ánh mắt liền bị ngoài khách sạn một c h i đội xe hấp dẫn bốn con đen t u y ể n chiến mạ dạ lấy cạnh xe ngựa một vị người mặc áo đ ô i tôm lão quản ra đứng bình tĩnh ở nơi đó xe ngựa bốn phía hai mươi người đội ngũ thẳng đứng thẳng bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc trang phục thống nhất cóng thống mặc dù trên thân xe không có quý tộc gia huy nhưng là xì dạ lại có thể khẳng định đối phương thân phận quý tộc bất luận là lão quản gia kia tư thái vẫn là chung quanh vệ binh đều không phải cái gọi là thương nhân có thể có được nhất là dẫn đầu người vệ binh kia xì dạ có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương bất phàm không hề nghi ngờ siêu phàm giả mà liên tại xì dạ còn tại suy đoán thời điểm vị t i ê u lão quản gia chú ý tới xì dạ lập tức lộ ra một cái lễ phép mỉm cười khi ánh mắt quét qua trên bàn ăn đồ ăn đã còn thừa không có mấy về sau chờ đã lâu lão quản gia cất bước đi vào lướp á n tại khoảng cách bàn ăn còn có cách xa hai bước thời điểm vị này lao quản g i a tất cung tất kính đối gỗ ẹ n tờ nói bên thiếu ra lao ra để cho ta mang ngài về nhà tiếp đó vị này lao quản g i a thẳng lên thân nhìn về phía vị tia trẻ tuổi cảnh sát trưởng dù n g chỉ có tại chỗ mấy người có thể nghe được thanh âm n ó i còn có ngài giờ gỗ thiếu ra t r ư ơ n g một trăm ba mươi nhà dân người hai ếch chi quan t r ư ơ n g một trăm ba mươi nhà dân người t r ư ơ n g một trăm ba mươi nhà dân người sa phu run run dây c ư ờ n g hộ vệ đi đầu xe ngựa sau đó đuổi theo tại bên trong thùng xe ga bờ gien không hoặc là nói là giờ gỗ giam vị này giam đại công tức con thứ ba chín h một mặt t h ấ y náy nhìn xem g o ettờ ta không phải cố ý lừa gạt g o ettờ ngươi ta tại một năm trước liền dùng tên giả vì ga bơ di en tiến vào đồn cảnh sát công tác phụ thân và cờ rẽ đỏ các hạ đều biết chuyện này bọn hắn ngầm cho phép ta đây một nhiệm kỳ tính yêu cầu sau đó ta cũng không biết sẽ lấy ga bơ di en thân phận nhìn thấy đại gia giờ gỗ giam nói chính thức xin lỗi sau đó giới thiệu lần nữa lấy chính mình giờ gỗ giam nhạc giam con thứ ba một cái không làm việc đàng hoàng mộng tưởng trở thành họa sĩ nhưng thiên phú không đủ liên tục hai năm bị phá bở mỹ thuật học viện cự tuyện không thể không quay lại ra trang tại phụ thân an bài xuống tiến vào đồn cảnh sát đáng thương ra hỏa đối mặt cái này dạng một tên đáng thương các ngươi nhất định sẽ không trách tội a nói giờ gỗ răm liền một mặt ra vẻ hủy khuất nhìn về phía gỗ hẹp tờ sợ ruột cùng si ra sẽ không gỗ hẹp tờ lời ít mà ý nhiều hồi đáp chỉ là rất khó tưởng tượng giờ gỗ thiếu ra ngại thân phận như vậy vậy mà lại đi đồn cảnh sát đi làm sợ b ộ t thì là than thở si ra ở trước mặt người ngoài duy trì lạnh lùng bộ dáng này khiến dở gỗ răm ánh mắt cũng nhịn không được dừng lại thêm một điểm nhưng là vị này n h à giam con thứ ba cũng không có q u ê n trả lời sợ hột vấn đề đối với một cái s á m xịt chạy về tới tam tử tới nói đây đã là phụ thân ban lân ta nhị ca từng không chỉ một lần nói qua phụ thân đối với ta thiên vị phụ thân ta là một rất người nghiêm nghị ta đại ca mười tuổi thời điểm liền bị hắn ném vào trong quân đội nhị ca thì nhất định phải đi theo cố vấn nhóm học tập chỉ có ta khác biệt hắn để cho ta truy cầu ta muốn theo đuổi giơ gô khắc tại nâng lên phụ thân s t hột ì m lập tức phụ họa gật đầu sử... giam đ ạ i công tức nghiêm khắc cùng hắn thanh danh một dạng bị mọi người biết được ngài còn có cái mội mội a vị này tiểu công chúa mới thật sự là bị thiên vị lấy s ơ b ộ t không để lại dấu vết tìm hiểu lấy tin tức nị h nạ là phụ thần ta đại ca nhị ca s u n g ái nhất người nàng là bắc cảnh hoàn toàn xứng đáng công chúa chỉ cần là bắc cảnh có nàng muốn chúng ta liền sẽ cho nàng lấy ra vừa nhắc tới mội mội của mình vị này n h à g i ă m con thứ ba lập tức lộ ra tiểu dung k i a thật là hạnh phúc s ơ b ộ t than thở n h à giam nữ hải tử không cần giống đám nam nhân một dạng c h ố n g đỡ lấy bắc cảnh bầu trời các nàng chỉ cần vui vẻ là được rồi đây là phụ thân nói đáng tiếc chúng ta cũng không có càng nhiều m u ộ i muội mẫu thân sinh bên dưới m u ộ i muội về sau liền qua đời cái này đối phụ thân đả kích rất lớn đương thời dòng d ã một năm phụ thân đều cần dùng cồn đến ngủ may mắn là phạ bờ đám tia ngu ít đến rồi bọn hắn muốn xâm lấn bắc cảnh phụ thân trực tiếp mang theo đại ca lên chiến trường tự tay chém giết một nghìn chín trăm tên phạ bờ binh sĩ về sau triệt để tỉnh lại trẻ tuổi n h ạ giam tam tử tiếp tục cùng sợ t h t trò chuyện với nhau về sau dọc đường gỗ hẹt tớ cùng xì ra duy trì trầm mặc hoàn toàn đem tràng diện này giao cho sơ bốt vị cảnh sát trưởng này tương đương xuất sắc hoàn thành bản thân nhiệm vụ chờ đến xe ngựa lái vào thành lũy lúc gỗ hẹt tớ không tự chủ được nghĩ tới một vị khác đại công tước cũng là cầu treo cũng là xe ngựa sau đó vị k i a đại công tức cứ như vậy chết rồi sgh dăm đại công tức hẳn là sẽ không như vậy đi gỗ hẹt -E、tớ lại đi xuống xe ngựa thì đáy lòng nghĩ đến nổ súng thủ vệ bên trong vị kia siêu phàm giả nhìn xem đi xuống gỗ ẹ -E、t tớ lúc này quát phanh phanh phanh trong tên thủy vệ tạo thành đội ngũ hướng thiên minh thương liên tiếp ba lần về sau quân nhạc vang lên đây là bắc cảnh thủ hộ giả gia tộc đặc hữu nghi thức hoan n g n một loại du nhập g n vào quân đội phong cách nghi thức hoan n g n không có truyền thống quý tộc dườm giả như vậy càng không có như thế lãng phí cùng hắn dùng hoa tươi phủ kín toàn bộ thành lũy mặt đất ta thả rằng nhiều tạo hai viên viên đạn đây cũng là sử dục khắc đại công tức danh ngôn một trong g ô ẹ tớt thiếu ra mời ngài đi theo ta lao quản gia đi ở phía trước dẫn đường gỗ ẹ tớt một hàng đi ở phía sau giờ gỗ g ă m cùng gỗ ẹ tớt đi x u ố n a i hai vị huynh trưởng đã tại đại sành chờ nếu như bọn hắn có cái gì mạo phạm địa phương gỗ hẹn t ư ngươi nhất định không cần để vào trong lòng nhạc dăm con thứ ba nhỏ giọng nói hừng vô duyên vô cớ bị phân ra một bộ phận di sản cho dù ai cũng sẽ không đối cái kia kẻ thu lợi có sắc m ặ tốt t gỗ hẹn t ư tỏ ra là đã hiểu tin tưởng ta ở trong đó tuyệt đối không bao gồm ta bởi vì ta đã thu được ta kia phần tại ta liên tục hai lần thi rớt trở về bắc cảnh về sau ta liền rốt cuộc không có tư cách thu hoạch được kế thừa lãnh địa tư cách hàng năm chỉ có thể là lĩnh một khoản tiền ta đương thời rất muốn dựa vào số tiền kia tiếp tục truy tìm nghệ thuật nhưng là vào lúc đó ta gặp cờ rẽ đỏ các hạng vị này các hạ cứu xảy ra bất chấp ta đồng thời còn báo cho ta nhân sinh bên trong trừ bỏ nghệ thuật bên ngoài càng nhiều đáng giá truy tìm đồ vật ta muốn gia nhập thủ bí người nhưng là phụ thân không cho phép cuối cùng chỉ có thể là trở thành trong đồn cảnh sát siêu phảm người liên lạc nhạc giam con thứ ba bất đắc dĩ thở dài đương nhiên phụ thân cũng không phải là đối thủ bí người có ý kiến gì chỉ là nói đến đây một mực biết gì nói nấy nhạc giam con thứ ba lại dừng lại gộ ẹ tật quăng tới ánh mắt kinh ngạc chuyện này vẫn là để phụ thân cáo chi người đi nhạc giam con thứ ba lắc đầu không nói thêm gì nữa một đoàn người tiến vào trong đại sành t h u cùng phong cách cùng l ợ sắc ở hoàn toàn là hai cái phong cách trong đại s ả n h không có b à y r a bất luận cái gì dư thừa trang trí ngay cả các quý tộc thích thừa nhận làm truyền thống chân dung tranh sơn d ầ u cũng không có có đúng là chỉnh tê đắp lên nham thạch vách tường cùng từng cái treo trên tường vũ khí từ thông thường trường kiếm đến cần ba người mới có thể thao túng long thương có thể đại công tức đại s ả n h hoàn toàn chính là một cái kho vũ khí mà lại không phải hào nhoáng bên ngoài từ đ a o phong quang mang trên nhìn gỗ ẹ、e、tật có thể cam đoan những vũ khí này lấy xuống liền có thể sử dụng giờ phút này đại sành đã sớm có hai người rồi một cái một thân màu đen quân trang lễ phục bên hông treo trường kiếm khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hai mắt mười phần sắp bén một cái khác thì là áo lót bốn k i ệ n bộ cầm trong tay một cây thủ trượng làm gỗ ẹ tật đánh mắt quét tới thời điểm đối phương ngay tại càng không ngừng chuyển thủ trượng k i ê u cùng cái trước năm phần tương tự lại tương đương n u h ò a khuôn mặt bên trên treo một vệt lễ phép mỉm cười chỉ là đối mặt với gỗ ẹ tật gió xét ánh mắt bên trong tương đương kinh thường có thể tại nhìn thấy gỗ ẹ tật sau l ư n g xì ra lúc đối phương lại là hai mắt sáng lên vị này xinh đẹp nữ sĩ ta có thể biết rõ tên của ngài sao tay cầm thủ trượng nam nhân một cái bức lướt li xì ra lạnh lùng nói trả lời như vậy càng phát ra để nam tử cảm thấy có thú đối phương còn muốn nói cái gì thời điểm nhạc i ă m con thứ ba lộ ra một nụ cười khổ huynh trưởng đại nhân xin đừng nên làm ra cái gì vô lễ cử động vị này xì ra nữ sĩ là gỗ ẹ tật bạn gái giờ gỗ g i ă m chắn xì ra cùng mình nhị ca trước mặt hắn nhưng là biết rõ bản thân vị huynh trưởng này một chút tập tục xấu trong ngày thường có thể coi như không thấy được nhưng là hôm nay không được đối mặt với giờ gỗ g i ă m ngăn cản em lầy g i ă m quệt quệt khoe môi hắn không lo lắng đệ đệ mình sẽ có phản ứng gì hắn lo lắng chính là đại ca của mình cùng phụ thân hoặc là nói hắn đã cảm nhận được đại ca ánh mắt lợi hại rồi vị nữ sĩ này xin thứ cho ta thất lễ về sau ta sẽ cho ngài chịu nhận lỗi em l ệ y h giăm nói liền lách mình trở lại sập lược giam bên người lập tức vị này n h à c giam trưởng t ử thu hồi ánh mắt toàn bộ quá trình vị này n h à c giam trưởng t ử trừ trên người gộ ẹ、e、tật dừng lại một chút bên ngoài liền không có nói nhiều một câu nhưng là một ánh mắt một động tác lại nắm trong tay toàn t r ư ở n g siêu p h ạ m giả gộ ẹ、e、tật cho ra khẳng định suy đoán vẫn là tương đối cường đại siêu phạt giả ánh mắt của đối phương để hắn đều cảm thấy có áp lực không đơn thuần là xâm lược r m là em lệ r ă m cũng thế đối phương vừa mới tốc độ cũng không phải người bình thường có thể làm được t i ế giờ gỗ r ă m thật sao gỗ ẹ n tân h ì n về phía n h à c râm con thứ ba nhưng là lúc này n h à c râm con thứ ba lại là mặt mỉm cười chạy hướng về phía một bên cửa nhỏ ở nơi đó một người mặc màu đỏ đen váy trong tay ô m một cái gấu nhỏ bút bê thiếu nữ xuất hiện đối phương khuôn mặt tinh xảo tóc đỏ s o n g đuôi ngựa rõ ràng cùng n h ạ rằm tam tử rất giống nhưng lại có một cỗ làm người sợ hai than mỹ lệ một số thời khắc chính là như vậy là một loại tướng mạo xuất hiện ở nam tính trên thân lúc chỉ là còn có thể nhưng là xuất hiện ở nữ tính trên thân về sau lập tức liền có một loại tương phản mã lực nhường cho người không tự chủ bị hấp dẫn gỗ hẹ t ấ t nhưng không có mặc dù gỗ hẹ t ấ t một mực nhìn lấy nơi đó nhưng hắn ánh mắt nhưng là bị trong tay đối phương gấu nhỏ hấp dẫn lấy hắn tâm nói cho hắn biết cái này bút bê gấu rất đáng sợ đây chính là bắc cảnh thủ hộ giả gia tộc nội tình sao gỗ hẹ t ấ t g á y lòng nghĩ đến yên lặng nhìn xem x ư n lược răm ẹm lấy răm cùng giờ gỗ răm quay chung quanh tại thiếu nữ bên người bộ dáng cho dù là khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt sắc bén như là đao phong x ư n lược r m ở thời điểm này cũng là khuôn mặt lưu hòa ánh mắt ôn m a cái kia em lệch giam càng là bất kể không để ý không để ý chút nào người khác ánh mắt cứ như vậy tại kia vì thiếu nữ làm ảo thuật một loại tách ra ngón tay ma thuật lợi dụng thị rất kém nhường cho người coi là thật sự di động n g o n cái giờ gộ giam thì là phối hợp với em lệch giam thiếu nữ thân phận không thể nghi ngờ rồi có thể được n h à c giam tam tử đối xử như thế thiếu nữ tại toàn bộ bắc cảnh chỉ có một ni nạn giam S... giam đại công tức tiểu nữ nhi bắc cảnh công chúa thành như giờ gộ giam nói như vậy ba người bọn họ là thật tâm sùng ái cô mội mội này nhưng là bị ba cái h u n h trưởng vây quanh thiếu nữ tựa hồ cũng không vui vẻ ông gấu nhỏ túi đầu yên lặng đứng ở trong góc nhỏ nhất là tại phát hiện trong đại s ả n h còn có gỗ ẹ tân một đoàn người về sau càng là chậm rãi chạm đến rồi s lược răm sau lưng cái này khiến thân là thứ từ em lấy răm sau lưng cái này khiến thân là thứ từ em lấy răm sau mày vị này sử dụng răm thứ t ử đã ba năm không có nhìn thấy mội mội cười qua mà lại càng ngày càng sợ nhìn thấy người xa lạ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam em lấy răm nhìn về phía huynh trưởng của mình s lược răm cũng là c a o mày giờ gỗ răm càng là một mặt bất đắc dĩ mà vừa lúc này một vị lão giả dâu tóc bạc trắng đi ra s lơ em lấy giờ gỗ thiếu gia nín h tiểu thư lão giả mỉm cười hành lễ cợt hạn cố vấn n h ạ g i a n g con cái đồng thời có lễ tiếp đó vị lao giả này liền nhìn về phía g o etters g o etters vên t h i ế u ra xin mời đi theo ta lao giả nói như vậy đồng thời ra hiệu n h ạ g i a n g con cái đuổi theo nhưng là xì ra sợ đột lại bị ra hiệu lưu tại nguyên đ i ệ m xuyên qua đại sành tiến vào một bên phòng khách nhỏ g o etters cuối cùng gặp được sử dù ụ giam đại công tước một vị thân hình to lớn cường t r á n g như gấu giống như trung nhân nhân đối phương mặc chặt tay h o áo gai lộ ra to hơn cả bắp chân người thường ba vòng hai tay khi nhìn đến gỗ e t e r s lúc đối phương càng là kích động đến lao đến một tay lấy gỗ ẹ tật giống lấy ta thân yêu cháu trai gấu ô m bên trong đối phương dùng sức vuốt gỗ ẹ tật phía sau lưng gỗ ẹ tật có chút biến sắc lấy hắn vượt qua thường nhân bốn lần tố chất thân thể vậy mà tránh thoát không được mà lại thật sự đau liên tục đập vài chục cái vị này đại công tức cuối cùng nối lòng tay hắn nhìn xem gỗ ẹ tật một mặt đau lòng vì cái gì ngươi sẽ gầy như vậy yếu nhất định là không ăn được n g ư ơ i tới đem ta hôm qua bắt trở lại địa hành làm đấu cho ta cháu trai bồi bổ thân thể âm thanh van dội tựa như sét đánh cái này chính là bệnh nguy kịch gỗ ẹ t tớ trầm mặc cái này nếu như là bệnh nguy kịch lời nói kia phần lớn người đã sớm chết không thể chết lại nhạc giam tam tử nhìn xem gỗ ẹ t tớ trầm mặc bộ dáng tại phụ thân trước mặt duy trì mắt nhìn thẳng bộ dáng nhưng này vị n g nạc giam lại là khỏe miệng nhịn không được nhét lên nhạc giam tam tử nhìn thấy màn này sau đó hoan n g h ê n n g ư ơ i đến ta đừng đệ s n g i a m ôm lấy gỗ ẹ t tớ dùng sức vớt gỗ ẹ t t ớ phía sau lưng cùng giút g đại công tức một dạng đau lực lượng tốc độ đều vượt qua ta dạng này thân thể cùng sức giút g đại công tức một dạng đáng sợ gỗ hẹn -e、tớ lấy lòng yên lặng đánh giá lấy hoan n g ê n h người đến ta đ ừ n g đệ tiếp đó em lấy gốc răm ôm lấy gỗ h -e、t n tớ nhưng lại không đau không ngứa quả nhiên chỉ có tốc độ sao gỗ hẹn tớ tiếp tục đánh giá lấy làm ra vẻ bộ dáng một trăm kim khắc em lấy gốc răm thanh âm tại gỗ h -e、t n tớ vang lên bên thai gỗ hẹn tớ lập tức lộ ra đau đến n h e răng t u é t miệng bộ dáng mà giờ gỗ răm -e、vậy đi tới lần này hoan n g ê n h ôm rất bình thường song phương tuân thủ lễ nghi cơ bản ân giờ gỗ răm -e、báo giá hai trăm kim khắc nhạc răm đám nam nhân lần nữa dùng hành động biểu thị bọn họ là thật sự sùng ái nina đây là một loại hoàn toàn bỏ qua thân phận địa vị chỉ còn lại người nhà sùng ái người nhà sao đức cao vọng trọng uy nghiêm phụ thân kế thừa lấy phụ thân uy nghiêm huynh trưởng không quá đáng tin cậy nhưng đau lòng người nhà thứ tử bị hơi làm hư vẫn còn có tự biết rõ tam tử c u n g thu được phụ thân ba vị huynh trưởng sùng ái tiểu nữ nhi thật là một cái nhường cho người hâm mộ gia đình gỗ ẹ tật c ả m thán hắn chưa bao giờ dạng này trải nghiệm sở dĩ lúc này gỗ ẹ tật có một tí kẹo như thế h o ước ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía đã chạm đến rồi sử dụng dăm bên người ní nạ dăm trên thân thiếu nữ này một tay ôm bút bê gấu một tay lôi kéo phụ thân tay hoàn toàn không giống như là mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ ngược lại giống như là sáu bảy tuổi tiểu nữ hải cũng không phải là tâm trí không k ị ệ toàn chỉ là được bảo hộ quá tốt rồi đơn thuần phản g phất dây trắng bình thường thật sự rất tốt gộ ẹ t ư ơ n h ì n xem n í n a sơ sơ dừng lại về sau liền nhìn về phía hành lang phương hướng hầm điệu long làm sao còn chưa tới dăm cương triệu mà nhìn mình nữ nhi hắn khó được nhìn thấy có chút vui vẻ nina cái này khiến lao phụ thân càng phát vui vẻ không đơn giản gặp được cháu trai nữ nhi còn bắt đầu vui vẻ thật sự quá tốt rồi sau đó vị này đại công tức chú ý tới gỗ hẹt t ánh mắt mong đợi c ơ lại ă đâu đồ ăn vì cái gì còn không có bưng lên sực dăm lớn tiếng hô hào vị này đại công tức không kịp chờ đợi muốn xem lấy c h á u của mình nữ nhi ăn nhiều một chút nhưng là sau một khắc vị tia lão quản gia liền khuôn mặt nghiêm túc đi đến nhìn xem nị nạ g i a m lão quản gia trên mặt nghiêm túc lập tức biến mất biến thành tiểu dung nị nạ tiểu thư trong định viện có một con con thỏ bị thương ngài có thể đi nhìn một chút sao lão quản gia nói thiếu nữ lập tức liền muốn đi nhưng lập tức vừa nhìn về phía phụ thân và các huynh trưởng tại nhà giam đám nam nhân ảo h ảo sau khi gật đầu thiếu nữ lập tức chạy ra ngoài mà ở thiếu nữ rời đi phòng khách nhỏ về sau lão quản gia lập tức nói cơ thể ản cô vẫn bị cờ r ẹ đỏ ám sát c h ư n g một trăm ba mươi mốt ngoài ý m ớ n hai á c h chi quan t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt ngoài ý mới c h ư n một trăm ba mươi mốt ngoài ý m ớ n cái gì không thể nào cờ r ẹ đỏ các hạ không có khả năng làm chuyện như vậy giờ gộ giam hoàn toàn là vô ý thức nói có cái gì không có khả năng ừ cờ dẹ đỏ em lấy giam vị này đại công tức thứ tử lập tức cười lạnh nói giờ gộ r a m lập tức liền muốn phản bác nhưng lại bị sập lờ răm ngăn lại chớ quấy dày vị này đại công tức trưởng tử khét quát một tiếng hai cái đệ đệ lập tức không dám lên tiếng nữa đón lấy vị này đại công tức trưởng tử vừa nhìn về phía phụ thân của mình tại đại công tức gật đầu sau khi đồng ý vị này đại công tức trưởng tử nhìn ngay lập tức hướng về phía lao q u a n gia thi thể ở đâu ngay tại phòng bếp lối đi nhỏ góc khuất lao quản gia lập tức trả lời chúng ta đi đại công tức trưởng tử mang theo hai cái đệ đệ cùng lao quản gia lập tức hướng về ngoài cửa đi đến nhìn xem ba cái nhi tử bóng lưng sức m đại công tức trên mặt tiên vui sau đó vị này đại công tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía gỗ hẹt e ờ trên mặt hiện lên n á y náy thật có l ỗ i gỗ hẹt e ờ đem ngươi dẫn vào phiền phức bên trong vị này đại công tức nói như vậy không coi chờ gỗ hẹt e ờ mở miệng vị này đại công tức cứ tiếp tục nói ta vốn là muốn để ngươi thoát ly vòng xoáy đi tới bắc cảnh cái này chỗ an toàn nhưng là những tên kia là gan càng lúc càng lớn thanh âm trầm thấp tựa như gấu giống giam đại công tức khuôn mặt bên trong hiện lên một loại không nói ra được cảm giác áp bách tại dạng này khoảng cách gần phía dưới gỗ h t tờ cảm thụ là nhất trực quan hắn p h ả n g phất thấy được một đầu đứng thẳng người lên gấu bắc cực ngay tại đối xâm nhập lãnh địa người điên cuồng cầm thét sau đó tự nhiên là xé nát kẻ xông vào gỗ ẹ tờ nhìn xem nổi giận sử dù dăm đại công tước thì là tự hỏi đối phương lợi vừa rồi ngữ những tên kia là ai là thủ bí người là bộ người của tổng bộ vẫn là đại công tước địch nhân tựa hồ là khám phá gỗ ẹ tờ dĩ nghĩ dăm đại công tức túi đầu xuống nhìn xem gỗ ẹ tờ trực tiếp vừa cười vừa nói chớ đón bỏ chính là trong vương tất nào đó mấy tên được cho chúng ta họ h à n xa nhưng là do、so、địch nhân đều hung ác bọn hắn mơ ước bất cảnh vậy mơ ước chúng ta tiên tổ bảo vệ di sản bọn hắn tham lam hung ác nhưng lại vô cùng xảo trá giống như là kền kền linh cầu sở dĩ khi ta xác nhận ngươi là cháu của ta lúc ta lập tức liền để ngươi tới b ắ c cảnh còn biên tạo cái gọi là bệnh nặng nói dối thủ bí người đám người kia đương nhiên đứng tại chúng ta bên này ta đã từng cũng là thủ bí người mặc dù có qua mâu thuẫn nhưng là ta rất rõ ràng bọn họ là đáng tin cậy đối mặt với làm giải thích gỗ h t tớ càng phát ra không hiểu ngài làm sao xác nhận ta là ngài cháu trai gỗ hẹ、e、tớ hỏi trước đó là ta phụ thân bút ký mà bây giờ thì là thân thể Chứ bỏ huyết mạch của chúng ta không có một cái gia tộc có thể làm được tại chưa tiếp nhận tẩy lễ trước liền có được cường trắng như vậy thân thể nhưng là gỗ ẹ tấn ngươi thật giống như có chút phát dụng bất lương hẳn là bá phụ cố ý làm như vậy ta vị này bá phụ vì ẩn tàng thân phận chân thật thật sự quên được bản thân huyết mạch càng quên được thế giới này tàn khốc Chỉ để để đao xuống thương về sau ngươi nên đón không phải là cùng bình mà là xài lang dù là có ngắn ngủi hòa bình nhưng cuối cùng bọn hắn sẽ đem ngươi ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa ta đường đệ nhóm cũng chính là phụ thân của ngươi các thúc thúc tuần hoàn theo bá phụ ta dạy bảo khẳng định cũng là gầy như vậy yếu và không một cái khu khu trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g làm sao có thể để nhà hình tàn lụi gia tộc bọn ta người một cái tay liền có thể bóp chết bọn hắn một đám nói đến gỗ hẹ tật chết đi tổ phụ phụ thân đám người lúc vị này đại công tức một mặt t h ế t hận mà khi nâng lên trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng lúc đại công tức trên mặt hiện lên khắc cốt m ì n h tâm cựu hận cựu hận như vậy liên lạc trước lời nói gỗ hẹ tật trong đầu nháy mắt xuất hiện một đáp án trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g là k ệ xỉn vương thất người đương nhiên bằng không một cái tiểu tạp toái làm sao có thể đảo thoát thủ bí người đuổi bắt lại thế nào khả năng đi đến lờ sơ đều là tệ xỉn vương thất tan bài bọn hắn cần dùng một cái hợp lý thủ đoạn thu hoạch được di sản bí mật lại sẽ không chọc giận ta đại công tức nhẹ gật đầu thanh âm càng phát ra trầm thấp bởi vì bọn hắn minh bạch ta là bắc cảnh thủ hộ giả vì bắc cảnh ta sẽ nhấn mạnh thủ bí người những tên kia cũng biết sở dĩ bọn hắn nhờ ư người n g đến nơi này nếu như ngươi tiếp tục lưu lại lờ sơ sẽ chỉ trở thành những tên kia trong tay chỉ hướng ta vũ khí nói sức giam đại công tức nết miệng lộ ra một cái thô cùng tiểu dung hắn từ trong ngực móc ra một bản bút ký cùng một cái quyển trục ném cho gô e t e r bút ký là ta phụ thân cũng là người t h u c tổ phụ lưu lại phía trên ghi chép có thể chứng minh ta nói hết thảy đến như quyển t r ụ p nhà bên chỉ còn lại ngươi ta hy vọng ngươi có năng lực tự bảo vệ mình chúng ta giống nhau huyết mạch quyết định ngươi sẽ nhận ta che chở nhưng là thân là nam nhân nhất định phải có bản thân năng lực mà nó sẽ cho cùng ngươi lực lượng đại công tức nói như vậy mà ở gỗ hẹ tật tiếp xúc đến quyển t r ụ p nháy mắt văn tự liền bắt đầu h i ệ n hiện phát hiện bí thuật vỗ l ạ i bẹ ở hô hấp pháp phán định bên trong có đ ư ợ c tâm thuộc tính phán định thông qua chưa qua nghi lễ dựa tội thể đạt tới hai phán định thông qua nắm giữ đồ phụ n ữ cơ sở phán định thông qua phán định thông qua Răm đại công tước. vị này đại công tức trên mặt thô cùng trong tươi cười nhiều hơn một phần chờ mong cố gắng học tập nó khi ngươi đạt tới trình độ nhất định thời điểm ta sẽ vì ngươi cử hành nghi lễ rửa tội thủ bí người nghi lễ rửa tội mặc dù an toàn nhưng là quá mức bình thường ngươi thân là nhạc bên nam nhân duy nhất nhất định phải cường đại nhất với lúc nhạc răm nghi lễ rửa tội chính là tệ xịn công nhận mạnh nhất nghi lễ rửa tội một trong vị này đại công tức nói lại lần nữa vỗ một cái gỗ ẹ t tật bả vai hoàn toàn chính là trưởng bối bộ dáng cũng không có bất kỳ cảnh giác nếu như không phải xác nhận mình đã đoạn tuyệt v u a điên huyết mạch gỗ ẹ t tật nhất định sẽ cho rằng đây chính là trưởng bối của mình rồi thậm chí cho dù là biết mình đoạn tuyệt v u a điên huyết mạch gỗ ẹ t tật cũng đều sinh ra phải chăng nữ vui nhóm p h á n đ o á n sai lầm bởi vì từ đầu đến cuối gỗ ẹ t tật đều chỉ có thể cảm nhận được sử dụng giam đại công tức chân thành thân là trưởng bối đối van bối quan tâm t h n g ly từng tý cái chủng loại kia cái này khiến gỗ ẹ t tật sinh lòng điểm khả nghi hắn đem quyển trục c n g bút ký thu vào nhìn thấy gỗ ẹ n tật bộ dáng này sức giam đại công tức n ở nụ cười gỗ ẹ n tật ngươi nhất định phải cố gắng ta chờ mong ngươi trở thành chân chính một mình đảm đương một phía nam nhân đi đi xem một chút đáng thương cỡ l ệ y hẳn đi đại công tức nói ngữ khí lại là hời hợt dạng này ngữ khí hoàn toàn không giống như là bản thân cố v ẫ n bị g i ế t cỡ l ệ y hẳn gỗ ẹ n tật t h ă m dò mà hỏi thăm đám người kia nằm vùng nhà tuyến bọn hắn cho là ta không biết trên thực tế ta biết rõ rõ rõ rằng ràng còn thỉnh thoảng lợi dụng ra hỏa này truyền lại một chút tin tức giả đại công tức xông gỗ ẹ tật trứng mắt nhìn nhưng tùy theo liền nhữ mày thế nhưng là cờ rẽ đọ tại sao phải giết hắn g i a hỏa này lại không có siêu phàm mất k h ô n g chế vị này đại công tức tự mình lẩm b ầ m rất nhanh gỗ hẹ tớ liền gặp được này vị cờ lệ ạn thi thể cờ lệ ạn há to mồm hai mắt trở lên bị đính ở trên vách tường một kiếm này tới quá nhanh đến mức vị này cố vấn ngay cả một câu cũng không có kêu đi ra liền bị hoàn toàn cắt đứt sinh cơ tại trường kiếm đâm vào đối phương thân thể thời điểm đối phương nội tạng liền toàn bộ vỡ vụn thậm chí trở thành một bãi thịt não liền t ự như tại thân thể bên trong sinh ra một lần cỡ nhỏ bạo phá giống như tiếp đó lưới kiếm xuyên lưng mà ra đâm vào vách tường một phần ba là cờ rẽ đỏ các hạ kiếm kỹ chỉ là không có lý do a dơ gô khắc kiểm tra thi thể về sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vì cái gì không có lý do hắn chết rồi chiến tranh liền có thể đến sớm bộ những cái kia xài lang cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này em đậy răng cười lạnh một tiếng cờ rẽ đỏ các hạ sẽ không đầu nhập những cái kia xài lang hắn lúc đó chỉ là bị mê che rồi dơ gô răng thay vị này thủ bí người biện bật lấy đúng vậy a che đậy nhất thời che đậy để chúng ta tổ phụ hai cái ba phụ bị mất mạng để chúng ta phụ thân bản thân bị trọng thương kém chút làm cho cả bắc cảnh mất đi bình t h ư ớ n g dạng này che đậy thật là quá tốt rồi đại công tức thứ t ử trâm trọng cờ r ẹ đỏ các hạ một mực áy n ấ y bao hàm áy n ấ y ta đã thấy hắn không chỉ một lần tại không người thời điểm quỳ xuống đất xám hối đại công tức tam tử nói bản thân chứng kiến hết thảy a không người thời điểm vậy ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy Giờ gỗ ngươi quá ngây thơ rồi người là biết diễn kịch mà cờ r ẹ đỏ hiển nhiên là tại dùng tinh xảo diễn kỹ đến lừa bị ngươi hắn biết rõ ngươi sẽ nhìn thấy mới có thể biểu diễn cho ngươi xem bởi vì hắn cần thu hoạch hào cảm của ngươi thậm chí liền ngay cả ngươi xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n ta vậy hoài nghi là hắn tự biên tự diễn đại công tức thứ tử lần nữa cười lạnh không có khả năng phụ thân và huynh trưởng đã, đã điều ã đ tra rồi chính là ngoài ý m u ố n giơ gộ giam sắc mặt bỏ bừng cất cao ngữ liệu rất nhanh hai người tranh luận liền biến thành cãi lộn s n o giam lần này không tiếp tục ngăn cản hai cái đệ đệ cãi lộn vị này n h à giam trưởng tử đàng tra dò xét bốn phía về sau liền đã phái người đi tìm cờ r ẹ đỏ rồi lúc này chỉ cần tìm được cờ dẹ đỏ hết thể đều sẽ được p ơ i bày bất quá vị này n h ạ giam trưởng tử cũng không có ôm hy vọng quá lớn đối phương đã ra tay rồi vậy liền sẽ không lưu lại dạng này sơ hở ngược lại sẽ còn cố tình b à y nghi trận tỷ lệ lớn kéo dài thời gian không nói còn muốn cho bọn hắn luôn cuống tay chân sở dĩ hắn đã an bài nhân thủ rồi tùy thời có thể ứng đối đột phát sự kiện sau đó rất tự nhiên vị này nhà giam trưởng tử liền đem ánh mắt nhìn về phía tại chỗ duy nhất ngoại nhân g ô h ẹ tật chú ý tới dạng này nhìn chăm chú nhưng là hắn nhưng không có để ý tới ánh mắt của hắn hoàn toàn bị trôi kiếm này hấp dẫn hắn ở phía trên cảm nhận được quen thuộc khí tức thuộc về huyết tinh vinh dự khí tức ta có thể xem xét một chút không g ô h ẹ tớ hỏi đến đại công tước đương nhiên đại công tức cũng không có ngăn cản vui vẻ cho phép g ô h ẹ tớ lập tức đi tới bắt đầu kiểm tra thi thể đ ụ n g vào trường kiếm mà l i ề n tại hắn chạm đến trường kiếm lúc trước mắt văn t ử cấp tốc xuất hiện sắc bén trường kiếm tinh lương bổ thủ bí người tổng bộ vì cờ rẽ đỏ chế tạo trường kiếm mười phần sắc bén lại bảo dưỡng tốt đẹp là một cái chính cống lợi khí huyết tinh vinh dự x bốn nhìn xem n h ấ p nhở g ô h ẹ tớ ngây n g ẩ n cả người chờ một chút bốn phần huyết tinh vinh dự một cái suy đoán nháy mắt xuất hiện ở gỗ h tớt l y lòng chương một trăm ba mươi hai phối hợp diễn xuất hai ách chi quan trương một trăm ba mươi hai phối hợp diễn xuất chương một trăm ba mươi hai phối hợp diễn xuất gỗ ẹ tờ giự tặng tổ phụ chi này một cái khác là dùg giam đại công tức phụ thân chi này dùg i a m minh đệ ba người lại thêm phụ thân hết thẻ bốn người vừa lúc chi này trên trường kiếm xuất hiện bốn phần huyết tinh vinh dự sở dĩ nữ v u cảm kích cũng không sai v u a liên huyết mạch lấy gỗ ẹ tờ giự làm điểm cối u triệt để kết thúc như vậy vấn đề đến rồi dùg g a m đại công tức đã chết vậy bây giờ dùg g a m đại công tức là ai đáp án này cũng không khó đoán nhất thời che đậy để chúng ta tổ phụ hai cái ba phụ bị mất mạng để chúng ta phụ thân bản thân bị trọng thương em lấy dăm lời nói lần nữa từ gỗ hẹn tờ đấy lòng v ă n g lên trong mắt của hắn ánh mắt có chút lấp lóe lần nữa nhìn lướt qua sắc bén trường kiếm tinh lương chú thích c ờ dẹ đỏ thanh t r ư ờ n g kiếm này chủ nhân là c ờ dẹ đỏ là c ờ dẹ đỏ giết dù dăm minh đệ ba người cùng đối phương phụ thân sau đó giả mạo dù dăm mặc dù cảm giác có chút h o n đường nhưng là trừ bỏ khả năng này bên ngoài gỗ ẹ n tờ nghị không ra cái khác từng có một vị vĩ đại thám tử nói qua làm loại bỏ sở hữu những thứ khác khả năng còn lại một cái lúc mặc kệ có bao nhiêu không có khả năng kia cũng là trần tướng đối với lần này gỗ h ẹ tờ dâm rất tán thành đồng thời g tờ dứt vậy m i n h mạch, n g a y lúc đó s ờ dâm ụ n g vì sao lại rời khỏi bắc cảnh thủ bí người phân bộ rồi nơi đó tất nhiên có quá nhiều quen thuộc người dù cho ngụy trang giống như lúc cũng sẽ lộ ra sơ hở mà ở trong pháo đài gỗ h ẹ tờ dâm thầm trong mày so với bắc cảnh thủ bí người phân bộ không thể nghi ngờ trong pháo đài nhân tài càng thêm quen thuộc liền tựa như vị kia lão q u a n hàn gia xem xét chính là phục thị ba đời người thân tín dạng này người không có khả năng nhìn không ra mánh khỏe trừ phi người nơi này cũng đều tại phối hợp lấy cờ rẽ đỏ thậm chí người nơi này đều lặng yên không tiếng động bị cải biến cũng chỉ có cái này dạng mới có thể để sử dụng răng cùng cờ rẽ đỏ đồng thời xuất hiện gỗ ẹ p tờ s m h k i n h hắn nghĩ tới rồi càng nhiều tại đương thời chỉ dựa vào mượn một cái cờ rẽ đỏ hiển nhiên làm không được những thứ này tất nhiên có người phối hợp còn có cái gì là so tệ xìn vương thất thích hợp hơn cờ rẽ đỏ bởi vì không rõ nguyên nhân dết dục răng một nhà bốn người về sau tại tệ xìn vương thất dưới sự giúp đỡ giảm ạ n sử dụng giam tiếp tục thống trị b ắ c cảnh bên ngoài song phương bất hòa âm thầm bên trong lại là từ cờ rẽ đỏ phối hợp với tệ x ỉ n vương thất thu hoạch sai lệch làm lợi ích cùng xử lý một chút tệ x ỉ n vương thất vô pháp ra mặt giải quyết vấn đề gỗ ẹ n tớ trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng cứ việc còn có mấy cái nghi ngờ điểm nhưng là đều không trọng yếu gỗ ẹ n tớ bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào ứng phó sau đó chuyện đến như rời đi nghĩ cùng đừng nghĩ rất rõ ràng giam mời hàn đến cũng là bởi vì tệ xín vương thất thèm nhỏ dãi lấy vua điên di sản trong sương mù sát nhân cùng là tệ xín vương thất n g i điểm này gỗ hẹn tin tưởng d ă g sẽ không lừa hắn nhớ lại trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng nói manh mối không thể nghi ngờ manh mối chỉ hướng địa phương chính là bắc cảnh nhưng muốn thu hoạch được vua điên di sản còn thiếu khuyết một chút điểm mấu chốt sở dĩ hắn cái này vua điên di sản thủ hộ giả mới có thể được mời đến nơi đây tại dạng này điều kiện tiên quyết muốn rời khỏi trừ phi đối phương thu được vua điên di sản bằng không căn bản không có khả năng thật sự là phiền thoái g ô hẹ tật n h y lòng thở dài liền như là lúc trước hắn dự liệu như thế lần này bắc cảnh hành trình tràn ngập tâm ư u nhưng cũng không phải tới từ dù dăm con cái nhóm mà là dù g i a m tự mình. Mà cái này, chính cái lấy à bết bắt n h t tình huống. Làm sao v ậ the... giam o e e t Sựt. g đại c ô n g t ứ c đứt i hỏi. chút Ta có n gỗ hẹn h là hung tớ thân, t chúng vấn người nhà miệng. Em lời giam cắt đứt the... nói trực tiếp nói vị này đại công tức thứ tử nhận định cờ rẽ đỏ chính là hung thủ huynh trưởng mời ngài tỉnh táo bây giờ chứng cứ vẫn chưa thể nhận định cờ rẽ đỏ các hạ là hung thủ đầu này hành lang độ rộng cũng không thể để một người hoàn toàn sử dụng thanh trường kiếm này tiến hành dạng này đâm tới lại càng không cần phải nói là giống cờ rẽ đỏ các hạ cao như vậy đại trán g to lớn người giờ gỗ giam tận lực dựa vào lý lẽ biện luận nhưng cái này khiến đối phương h u n h trưởng dễ cợt lên tiếng mọi người đều biết cờ rẽ đỏ là một vị kiếm thuật đại sư loại này người bình thường vô pháp thi triển không gian đối với cái này vị kiếm thuật đại sư tới nói căn bản không thành vấn đề ngươi xem mũi kiếm phương hướng nhìn như lâm thẳng trên thực tế là từ dưới lên trên đâm nghiêng cờ rẽ đỏ nhất định là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rút kiếm về、sau. đâm chúng cờ lệ ạn cố vấn cũng chỉ có cái này dạng mới có thể đem cờ lệ ạn cố vấn toàn bộ thân hình bước lên trực tiếp đâm vào đến nơi này mặt trên vách tường tại huynh trưởng cùng phụ thân nhìn chăm chú vị này trong lời nói ngay từ đầu tràn ngập n i ệ n g mai đại công tức thứ t ử cấp tốc chuyển biến làm thật lòng giải đáp mặc dù là cũng không có rút kiếm nhưng là đại công tức thứ t ử đâu ra đấy khoa tay lại hết sức phù hợp đối phương nói cái này khiến giờ gỗ r a m trở nên không lời nào để nói nhìn xem trầm mặc tam tử răm đại công tức nhìn về phía gỗ e t t vừa mới ngươi có cái gì phát hiện sao vị này đại công tức kéo trở lại chủ đề、ừ. ta chỉ là hiếu kỳ cờ rẽ đỏ các hạ tại sao phải lưu lại trường kiếm của mình hoặc là nói hắn vì cái gì không sử dụng một thanh thông thường trường kiếm goethe tờ sau khi gật đầu nói như vậy đứng ở đó goethe tờ mặt ngoài hoàn toàn như trước đây phản phất chính là đơn thuần làm ra phán đoán của mình càng là nguy hiểm lại càng phải tỉnh táo càng là nguy hiểm lại càng nếu không động thanh sắc ở quê hương câu lạc bộ trong khi huấn luyện có chuyên môn tương tự huấn luyện goethe tờ tự nhiên không phải thành tích tốt nhất cái kia bởi vì ở trên cái này tiết khóa ngay lập tức goethe liền đem trước đó học tập đến diễn kỹ dung nhập trong đó bởi vậy g o e t tờ biết rõ lúc này bản thân phải nên làm như thế nào dấu dốt không cần thiết sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại bảo trì bình thường tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết đề cao cảnh giác tìm kiếm pha cục điểm chính là hắn hiện tại nhất nên làm thói quen thanh kiếm này có lẽ là không kịp bằng không chính là không có rút ra còn có thể là là đại công tức thứ t ử s ư ớ n g sở vô ý thức nói nhưng là nói nói sẽ không tiếng l i ê n như là hắn nói cờ rẽ đ ỏ là một vị kiếm thuật đại sư rút kiếm giết chết cờ lệ hạn căn bản là không cần tốn nhiều sức tại dạng này điều kiện tiên quyết đối phương làm sao có thể thanh trường kiếm lưu tại hiện trường có lẽ là hắn cố tình bày nghi trận đâu cuối cùng vị này đại công tức thứ tử nói như vậy bất quá cái này vô pháp thuyết phục dù giam đại công tức cùng đại công tức t r ư ở n g tử phụ thân ta đã phái vệ đội tiến đến tìm kiếm cờ rẽ đỏ các hạ rồi dù cho hung thủ vì giết người diệt khẩu bày ra cả b ấ y nhưng là lấy cờ rẽ đỏ các hạ thực lực đại khái s u ấ t sẽ bình an không việc gì xấu nhất tình hùng dưới vậy nhất định sẽ cho chúng ta lưu lại tin tức còn có cớ lẽ hàn cô v ấ n người nhà ta vậy phái người đi thông chi bọn hắn hẳn là rất nhanh liền đến đại công tức trường tử mở miệng nói theo vị này đại công tức trường tử mở miệng thứ tử tam tử cùng cãi lâm ộ n liền ngừng hiển nhiên, nơi này trong đình huynh trưởng viên nghiêm. lập lại. tức Rất tuyệt có gia đối Hừm, ở đại công tức nói lập tức ba vị đại công tức nhi tử liền cùng thì không người thi lễ cáo lui tại ba cái nhi tử đi rồi về sau vị này đại công tức mới quay đầu nhìn về phía gỗ hệ tờ tiếp tục nói gỗ hệ tờ dùng ngươi con đường đem phát sinh ở nơi này hết thẻ cáo chi thủ bí người lâm đại công tức một mặt nghiêm nghị nói sau khi nói xong lúc này mới lộ ra trưởng bồi h y náy t hừng ậ t có l ngươi ngươi tốt gỗ hẹn g tớ cũng u không có cự tuyệt trước mắt loại tình huống này đợi tại vị này đại công tức tầm mắt bên trong làm cho đối phương cho rằng hết thảy đều đều ở trong lòng bàn tay mới là lựa chọn tốt nhất bữa tối bữa tối thời điểm ta nhất định khiến n g ư ơ i ăn được hầm địa long vị này đại công tức lần nữa v u một cái gỗ ẹ p tật bả vai về sau xài bước rời đi vị kia lão quản gia lúc này đã đợi chờ ở trong hành lang gỗ ẹ p tật thiếu ra mời ngài cùng ta tới gỗ ẹ p tật quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng run run một lần mũi thở tinh tế người người kia vẹn mũi thịt về sau lúc này mới cùng lão quản gia đi về phía phòng khách xì、si、dạ sơ hở sớm đã tại phòng khách chờ lão quản gia an bài phòng khách là một phòng lớn có độc lập bốn gian phòng ngủ cùng công cộng phòng tiếp khách thư phòng phòng giải trí còn có t ư nhân phòng tiếp khách thư phòng v v nếu như không phải đặt ở trong tháo đài chính là độc lập đ ì n h viện g ô -e、h ẹ tật h i ế u ra có cái gì phân phó xin lập tức cáo chi ta lão quản gia nói xong túi đầu rời đi xì si d a sợ b ộ t nhìn chăm chú lên lão quản gia b ó n g lưng mãi cho đến đối phương hoàn toàn biến mất lúc không thấy lúc này mới thấp giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì mặc dù hai người đều ở đây thành lũy trong đại s ả n h nhưng là bầu không khí đột nhiên biến hóa nhưng không có g i ấ u g i ế m được hai người cơ thể ản cô vẫn chết rồi bị cờ rẽ đỏ các hạ bội kiếm đâm giết gộ h -e、t ậ như nói thần đạo loại này mọi người đều biết sự tình đối với hai người cũng không có cái gì tốt dấu diếm đến như một chút chuyện bí ẩn gỗ hẹt tật tuyệt đối sẽ không nói cái gì đáng chết ta liền biết sẽ xảy ra chuyện sợ ộ t kinh hô đ ó lấy ngay tại trong phòng chuyển nổi lên vòng tròn ước chừng bốn năm vòng về sau vị cảnh sát trưởng này lần nữa đề nghị gỗ hẹt tật chúng ta chạy đi ta cuối cùng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy đương nhiên không đơn giản chuyện này thế nhưng là cơ hội chỉ cần cờ rẽ đỏ trở thành hung thủ đối phương những cái kia thuộc hạ vậy nhất định sẽ có liên quan trách nhiệm tạm thời sẽ bị cách ly thẩm tra kia gỗ h t t ậ kế hoạch đã tới rồi trưởng k ô n g bắc cảnh thủ bí người phân bộ xì ra lại là hai mắt lóe ra trí tuệ sợ b ộ t đều kinh ngạc vị cảnh sát trưởng này cảm giác mình có chút theo không kịp xì ra não mạch kín nhất là tại phát hiện gỗ ẹ、e、tật vậy mà ngưng thần suy nghĩ lúc càng là hoảng sợ nói gỗ ẹ、e、tật ngươi sẽ không nghe một cái kẻ ngũ a sẽ không chờ một lát ta một hồi ta cần đem nơi này phát sinh hết thẻ báo cáo nói gỗ ẹ、e、tật cầm lên chứa kim khắc cái dương tịu ra gia gian phòng chương một trăm ba mươi ba có chút đồ ăn vốn cũng không nên xuất hiện hai ếch chi quan chương một trăm ba mươi ba có chút đồ ăn vốn cũng không nên xuất hiện chương một trăm ba mươi ba có chút đồ ăn vốn cũng không nên xuất hiện Xì y g ã lời nói đương nhiên là không thực tế cho dù là gỗ hẹ t h ậ t sự muốn trở thành bắc cảnh thủ bí người phân bộ trưởng vẹn vẹn cờ rẽ đỏ cùng đối phương thủ hạ xảy ra chuyện là không đủ thủ bí người phái ra viện quân vậy nhất định phải xảy ra chuyện sau đó hắn ngăn cơn s ó n g giữ lúc này mới có như vậy tí xíu cơ hội bất quá nếu như đổi lại là sử dụng giam nói thì là một trăm phần trăm đối phương trước đó chính là bắc cảnh thủ bí người phân bộ trưởng hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra đối phương lần nữa lãnh đạo bắc cảnh thủ bí người cũng là chuyện đương nhiên nói cách khác bắc cảnh thủ bí người cơ bản toàn diện g ô hẹ tật t r o mày hắn biết rõ thủ bí người là một nguy hiểm nghề nghiệp bất luận là mõ hệ vẫn là bậc phu nhân đều nói cho hắn thật u qua nhưng là vì cái gì hắn cảm giác từ khi hắn gia nhập về sau thủ bí người gặp được nguy hiểm trình độ liền bắt đầu tăng vụt lên đây s Sự... g h h găm đại công tức đến tột cùng muốn làm gì vẹn vẹn là v u a điên di sản nói không đến mức động can q u a lớn như vậy g ô、e、hẹ tật tự hỏi không phải g ô、e、hẹ tật tự coi nhẹ mình mà là đối phương nếu quả như thật muốn v u a điên di sản đầu nối lời nói hẳn là chỉ là ghim hắn một người hành động nhưng bây giờ lại là liên lụy đến toàn bộ bắc cảnh thủ bí người mà lại đây mới là bắt đầu bước kế tiếp đâu sẽ là ai gộ h -e、t tờn h e o lại hai mắt gộ hệ -e、tờn thiếu ra điện báo cục đến sa phu cáo chi lấy gộ hệ -e、tờn từ thành luy ra tới lúc vị k i ê u l á o quản gia liền sắp xếp x o n g xuôi xe ngựa gộ hệ -e、tờn cũng không có cự tuyệt sa phu là một vị mang theo súng lục t r u n g nhân nhân kéo cửa ra về sau cung kính đứng qua một bên gộ hệ -e、tờn gật đầu ra hiệu bước nhanh đi vào điện báo cục tới gần giữa trưa điện báo trong cục người cũng không nhiều gộ hệ -e、tờn mang theo tiền của mình cái dương liền đi hướng về phía quầy hàng hắn cần hướng mô đánh ra một đầu điện báo nơi đó là thủ bí người chạm trung chuyển tin tức sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến b ù ồ gỗ e t t z cũng không trông cậy vào ở nơi này phần tin tức bên trên làm trò gì nếu quả thật làm như vậy rồi đó chính là tự tìm đường chết hắn có thể khẳng định đ i ệ n báo trong cục tin tức không thể gạt được vị tiết dục giam đại công tước hắn sẽ dựa theo đối phương phân phó như thế đem nơi này hết thẻ đều cáo chi nhưng cái này cũng không hề đại biểu gỗ e t t z không làm gì hắn cũng có được các chủ bài vừa mới đi đến quầy hàng gỗ e t t z lại đột nhiên t r o mày ngươi tốt xin hỏi phòng tắm ở đâu gỗ e t t do hỏi đi thẳng tại cuối hành lang bên tay phải đứng tại trong bảy tuổi trẻ nam tử nhiệt tình vì gỗ ẹ tật chỉ đường cảm tạng gỗ ẹ tật gật đầu ra hiệu về sau liền mang theo tiền cái dương tiến vào phòng tám tại xác nhận phòng tám bên trong không ai về sau gỗ ẹ tật dựa theo quen thuộc chọn lựa tận cùng bên trong nhất gian phòng sau khi tiến vào hắn khoa trái môn lấy trước ra bản thân linh bảy viên tia lấy một viên kim khắc làm mặt dây t r u y ề n linh bảy nơi này là an toàn linh bảy không nhúc nhích tí nào sức giam đối với ta có mang ác ý linh bảy vẫn như c ũ bất động cơ dẹ đỏ đối với ta có mang ác ý linh bảy còn chưa phải động không hề nghi ngờ Thân bí nồng đậm, siêu phàm hương thịnh, để hắn b như một một quá nhỏ g bé ở trước mắt cục diện bên trong dù cho ngoại ý muốn thu được bốn phần huyết tinh vinh dự vẫn là không đủ hắn còn cần càng nhiều chí ít hắn không hy vọng mình bị đụng một cái liền nát không nói cái khác vẹn vẹn là sử dụng giam đại công tức cùng đại công tức trưởng từ lực lượng thân thể cầm độ liền để gỗ hẹn tư lòng còn sợ hãi mà bí cảnh chính là chọn lựa đầu tiên đến như rời đi một giờ lý do gỗ e ẹ n tơ càng là sớm đã kế hoạch được rồi bị tập kích hắn vừa tiến vào phòng tắm liền bị tập kích nhưng là đối phương cũng không có chân chính trên ý nghĩa tổn thương hắn chỉ là đang không ngừng cùng hắn vòng quanh kéo dài thời gian cùng hù dọa v u a điên di sản tin tức gỗ e t n t thậm chí đã nghĩ kỹ nên dùng dạng gì biểu lộ rồi nhất định phải mập mờ suy đoán nhất định phải làm cho người miên man bất định mà về sau liền mặc cho vị kia dù giam đại công tức phát huy gỗ hẹn t tin tưởng đối phương nhất định sẽ có một tương đương thích hợp địch giả tưởng nghĩ tới đây gỗ ẹ t ậ t lập tức hành động lên đem một bó nhóm lửa bom lưu tại phòng tắm bên trong về sau gỗ ẹ t ậ t cầm ảnh xà dao găm liền chạy ra ngoài vài giây đồng hồ sau hơi anh bạo tạc xuất hiện ánh lửa mảnh vỡ bị tạc rách ống nước từ từ phun nước vị kia đưa gỗ ẹ t tớ tật tới trung niên xa phu ngay lập tức và o vào nhưng toàn bộ điện báo trong cục một mảnh kinh hoàng nhân viên công tác khách hàng ả o ả o thét lên chạy loạn mấy bảo an lớn tiếng la lên nhưng là, là chuyện vô bổ gỗ ẹ t t h ừ a dịp dối loạn rời đi điện báo cục tốc độ cực nhanh hắn chui vào một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa cảm giác nóng rực trói mắt cảm giác để gô hẹ tật theo bản năng giơ tay lên che chắn nhưng tùy theo mà đến hôi thối liền để hắn cấp tốc mở hai mắt ra nơi này là đ ố n g rác gô hẹ tật trứng mắt nhìn xác nhận bản thân không có nhìn lầm vứt bỏ bánh xe vỡ vụn bùn tắm lớn b u ồ n cầu d ì xét bộ đồ ăn cùng các loại tàn tạ không chịu nổi đóng gói hộp phảng phất là như núi đắp lên trước mặt mình hắn mang theo thật giày bao tay chính cầm một thanh xẻng đứng ở nơi này trồng rác rời trước mà để hắn cảm thấy nóng rực trói một ắ t thì là m bên cái khí thế hung hăng nam nhân đang đứng tại chỗ cao hướng về phía gỗ hẹ tật gào thét lớn không đơn thuần là đối gỗ hẹ tật cái này dạng đối phương đối còn lại người cũng giống như vậy tận đến giờ phút này gỗ hẹ tật mới phát hiện nơi này trừ hắn ra Còn có c n ù gộ hẹn tân g l siêu việt thường nhân bốn lần cảm giác có thể làm cho hắn rõ ràng phân rõ đốt cháy sinh ra nhiệt lượng lại hướng cống lên cho đồng thời loáng thoáng chuyển đến loảng xoảng kim loại tít tông chuyển động âm thanh đây là các loại động cơ hơi nước g ô hẹ、e、t ừ trước mắt rác rưởi lò thiêu suy đoán lúc này từng k i a từng k i a cảm giác g ấm áp từ vua điên chức nhận bên trên chuyển đến tiến vào bí cảnh phán định bên trong nắm giữ chĩa khóa mật phán định thông qua vốn có bí cảnh người nắm giữ đã tử vong phán định bên trong phán định vốn có thân phận tử vong mới người nắm giữ sẽ lấy hoàn toàn mới thân phận lại bắt đầu lại từ đầu bối cảnh một lần đột nhiên xuất hiện cướp đoạn không chỉ có nhường n g ư ờ i mất đi n g ư ờ i c h ấ n nhỏ càng làm cho n g ư ờ i trở thành người thắng tù binh tài sản của ngươi tự nhiên cũng đã trở thành người thắng chiến lợi phẩm tại bị xác nhận không có chút giá trị về sau ngươi bị ném tới dưới nhất tầng dùng khổ lực đổi lấy cơ hội sống sót nhiệm vụ chính tuyến trong ba tháng t r ù n g kiến ngươi chấn nhỏ tiến độ 0%. thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ rời đi phó bản lúc tự động biến mất quần áo bề ngoài trang bị lâm thời cải biến rời đi bí cảnh lúc sẽ tự động khôi phục đánh dấu một khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lúc đem ngươi an nhiên rời đi bí cảnh đánh dấu hai làm trong vòng ba tháng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lúc đem ngươi mất đi một phần năm huyết n ụ c về sau tài năng rời đi bí cảnh trước mắt văn tự bắt đầu hiện hiện nhưng lần này nhưng không có tương ứng ký ức tựa hồ muốn so trước đó hai lần khó gỗ hẹ t h ậ một bên suy đoán một bên tránh né lấy chỗ cao ánh mắt bắt đầu kiểm tra trang bị đạo cụ bất tường chi minh ảnh xà dao găm lôi minh quyền sáo đều ở đây cơ hồ là bản năng gỗ hẹ thật h ả ra huyết nha chi linh hắn hy vọng đối với mình thân ở hoàn cảnh biết rõ càng nhiều mà ở lúc này ăn cơm rồi các ngươi những n à y r á c rưới lão cảm tạ đại nhân nhóm từ bd là bọn họ như tử mới khiến cho các ngươi có sống tiếp tư cách không phải các ngươi đã sớm trở thành n h i n liệu trên đỉnh đầu giám sát lớn tiếng hô sau đó liền đem từng khối cùng loại thanh năng lượng đ ổ vật ném xuống rồi không nhiều không ít đúng lúc là hai mươi tám khối cũng không có bất luận cái gì đóng gói cứ như vậy rơi trên mặt đất nhưng là những người khác cũng không có bất kỳ bất mãn nào lập tức hướng về những thức ăn này chạy tới mà lại không có bất kỳ cái gì một người lấy thêm một khối chính là một người một khối đi theo những người khác sau lưng gỗ ẹ tớt nhặt lên trong đó một khối không có người nào so gỗ ẹ tớt càng hiểu rõ như thế nào tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong sinh tồn tiết rồi dù là không có ký ức gỗ ẹ tớt cũng có niềm tin tuyệt đối dù sao không có ai sẽ quan tâm một cái cùng loại nô lệ giống như tù binh chỉ cần cùng đại gia một dạng liền hả đây là cái gì gộ ẹ n t ô nhìn xem trong tay trắng bệnh thanh năng lượng nhìn xem bên trong hoàn chỉnh sáu con con rán nhìn xem chung quanh yên lặng ăn c o n rán thanh năng lượng người cả người hắn rơi vào trầm tư một đám vô dụng rác rời lão nhanh lên ăn đừng ngừng bên dưới ai cho phép các ngươi lúc ăn cơm dừng lại cho ta đỉnh đầu giám sát tiếp tục gào thét tiếp đó đối phương cũng không gấp không chậm ở cái kia trên đài cao triển khai một tấm bàn ăn một khối tươi ngon nhiều chất lỏng bò bít tết dài lên đen hồ tiêu nước tương bánh mì trắng cùng nửa bình rượu nho vậy từ một bên rổ bên trong đem ra giám sát tung ra khăn ăn đút vào cổ áo cầm lên dao đ ĩ a bắt đầu nhấm nháp bản thân công chưa từ đầu đến cuối vị này đốc công cũng không có nhìn thấy ở phía sau hắn một thân ảnh ngay tại chậm rãi tới gần trong tay đối phương lợi nhận hiện ra hà mang làm giám sát đang muốn cắt chém bỏ bít tết lúc trôi này lợi nhận liền từ sau lưng đâm xuyên qua hắn trái tim bị che miệm giám sát một tiếng hét thảm cũng không có phát ra tới liền không có âm thanh. phía dưới khổ lực ai cũng không nhìn thấy một màn này bọn hắn đều ở đây ăn con rán thanh năng lượng bởi vì cho dù là lúc ăn cơm công tác cũng không thể ngừng g ô ẹ tớ thấy rõ rõ ràng ràng hắn yên lặng đem con rán thanh năng lượng ném vào lò lửa cả người lặng yên im lặng ẩn tàng đến một bên t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố thành lũy hai ếch chi quan trương một trăm ba mươi b ố thành lũy t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố thành lũy hất lên áo choàng ạ sở c h ị một đao kết liễu này cái giám sát về sau cũng không có tại trên đài cao ở lâu nàng chạy hướng thăng lầu thuận lan can tay vịn cực tốc t r ư xuống ắ đô hạ ăn thì than hai chân vừa mới đứng v ữ n g ạ sở chịt liền hướng về phía đám tia rác rưởi lao cao g i ọ n g hô đáng tiếc là những cái tia rác rưởi lao không có một cái trả lời ngược lại là tại nhìn chăm chú thêm vài lần về sau liền mang theo sẻng xông tới cho dù là cách mặt nạ phong độc ạ sở chịt cũng có thể cảm nhận được những n à y rác rưởi lao trong mắt không có hào ý không nói nhảm ạ sở chịt đưa tay một đao Phúc. khoảng cách gần nhất rác rưởi lao bị cắt đứt cái cổ về sau ạ sở chịt linh hoạt giống như một con mèo l á c h mình giấu đến nơi này bộ thi thể đằng sau theo sát mà đến sẻng đập t ầm ầm ở trên khối thi thể này nhưng không có làm bị thương ạ sở c h ị t mảy may ngược lại bị ạ sở c h ị t thừa cơ đem hai người chân trần cắt đứt nhảy ra vòng đây từng có hệ thống huấn luyện lại thực chiến phong phú g ô ẹ ệ tân ngồi ngay ngắn ở trên đài cao ăn bò bít tết bánh mì trắng nhìn xem phía dưới chiến đấu cấp cho đúng trọng tâm đánh giá ở quê hương thời điểm g ô ẹ ệ tân nhất thường sử dụng vũ khí chính là truy thủ đoàn nào mà nữ nhân trước mắt này đoàn đao tiêu chuẩn muốn vượt xa đương thời dạy bảo huấn luyện viên của hắn hoặc là chuẩn xác điểm nói coi như hắn ng Ở trước mắt trước mặt nữ nhân này cũng chính là hai ba lần bị xử lý vận mệnh ít nhất là chuyên gia cấp bậc lấy siêu phàm phía trên tay không cận chiến làm tham khảo gộ e ệ tờ bổ sung đánh giá sau đó gộ e ệ tờ tăng nhanh vào ăn tốc độ không đơn thuần là phía dưới chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc cũng bởi vì một chi võ trang đầy đủ đội ngũ đang đến gần lấy nơi này tại huyết nha chi linh tầm mắt bên d ư ớ i gộ e ệ tờ có thể thấy rõ ràng chi này bảy người đội ngũ mặc lấy thuộc da làm chủ khảm nạm lấy kim loại khôi giáp nói là khôi giáp lại có vẻ cũ nát không chịu nổi mà cầm trong tay súng ống cũng là chế tác thô giáp đơn sơ nhưng ở đội ngũ ph năm m người máy c u n g đội ngũ phế phẩm cổ xưa khác biệt cái này người máy phun sơn mới tinh trong tay kia rất chuyển luân súng máy càng là nở rộ lấy đại sát khí qua mang vũ khí lạnh súng lục tự chế lại hôn tạm chuyển luân súng máy đây là một cái thời đại nào gộ ẹ n t ớ đem cuối cùng một khối thịt bò ăn về sau thuật tay đem nửa bình rượu nho đóng gói về sau lần nữa cầm ảnh xà dao găm ẩn vào trong bóng tối mà ở phía dưới hạ sờ c h í t giờ phút này lại giết chết một cái rác rưởi lão đây là cái thứ tám còn lại mười cái rác rưởi lão cũng không dám lại tiến lên bọn hắn bắt đầu triệt thoái phía sau Ả sở c h ị t cũng không có đuổi theo mặc dù không có tìm tới đồng bọn của nàng nhưng là làm giao dịch nàng nhất định phải hoàn thành thuộc về nàng kia phần hứa hẹn một viên bể ngoài thoạt nhìn như là ống nghiệm bên trong chứa lấy một chút chất lỏng bom hẹn là giờ bị Ả sở c h ị t rót vào một bên lò thiêu bên trên Ả sở c h ị t bắt đầu hướng về đối diện cấp tốc chạy băng băng run run. một cái lò thiêu hoàn toàn sụp đổ còn không ngừng đụng chạm lấy cái khác lò thiêu bên trong liệt diễm khắp nơi phun ra bán tung t o á tại những cái kia rác rưởi lao trên tân lúc ngay lập tức sẽ mang theo cả người hóa khí rồi nhưng là dạng này nhiệt độ cao nhưng không có để mặt đất cùng chung quanh vách tường có một chút biến hóa làm liệt diễm bắn tung tóe tới mặt đất lúc một tầng hào quang màu xanh lam nhạt từ mặt đất trên vách tường hiện hiện mặc dù lóe lên liền biến mất nhưng lại để liệt diễm nhanh chóng dập tắt mà ở ánh sáng màu xanh nhạt bên dưới những cái t i a bị va chạm lò thiêu đều bình yên vô sự là siêu phàm c h i lực gộ ẹ、e、tầm nhìn xem đây hết thể không khỏi hai mắt nhắm lại một màn này xem ra rất như là siêu phàm tri lực nhưng cũng có chút khác biệt liền tựa như thuần sữa bò cùng n g ọ sữa bò khác nhau xem ra gần gũi một dạng nhưng là hương vị lại khác vẫn là g ô ẹ ệ tơ t suy đoán thân hình lại là không chậm đi theo nữ nhân kia hướng về chỗ càng cao hơn chạy tới đối phương lựa chọn là cùng nhánh kia vũ trang con đường hoàn toàn khác song phương hoàn mỹ bỏ lỡ mà lại đối phương giống như đối với nơi này dị thường quen thuộc mỗi một cái chỗ ngã ba mỗi một cái thang lầu đều là không chút nghĩ ngợi liền làm ra lựa chọn khi lại một lần kéo qua một cái chỗ rẽ lúc đối phương dừng bước g ô ẹ tơ tùy theo dấu ở cách đó không xa tại g ù y theo dấu ở cách đó không xa tại gỗ hệ tớt bên thai xuất hiện đối phương trầm thấp đếm xem âm thanh một hai ba l à ba cái số này xuất hiện lúc một tri đội tuần tra xuất hiện không có tiến vào cái thông đạo này mà là tuần tra về sau liền trực tiếp đi qua xác nhận sau khi an toàn đối phương lần nữa hành động ạ s ở chịt lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài mục đích của nàng chính là đối diện thông đạo chỉ cần đi vào này cái thông đạo liền có thể thuận lợi rời đi cái này chiến tranh thành lũy chỉ là ạ s ở chịt mới vừa vặn lao ra chiến đấu dưỡng thành bản năng nhường nàng nháy mắt liền phát hiện không đúng không chút do dự ạ s ở chịt liền lui trở về mà sau lưng nàng thì là một hàng vết đạn cốc cốc cốc. nhánh kia vừa mới rời đi đội tuần tra lần nữa trở về còn dùng thương chỉ vào cái thông đạo này viên đạn dày đặc xà kích đập nện ở trong đường hầm để ạ s ở chịt không thể không thối lui đến chỗ góc của tranh né viên đạn đáng chết ạ s ở chịt thấp giọng chửi mắng nàng bây giờ không để ý tới suy nghĩ vì cái gì đội tuần tra sẽ trở về nàng chỉ biết nàng chỉ có không đến một phút thoát khỏi chi này đội tuần tra tiến vào đối diện trong thông đạo một phút sau không chỉ có đối diện thông đạo liền sẽ đóng lại truy binh cũng sẽ đổi tới nàng sẽ bị tiền hậu giáp kích khi đó nàng không có chút nào còn sống khả năng nhưng bây giờ lao ra đó cũng là một chết nên làm cái gì ạ sợ c h ị giấu ở mũ chụp xuống khuôn mặt nổi lên g i y r u ộ mà ở lúc này chúng ta làm giao dịch một mực đi theo gỗ h ẹ t ậ lên tiếng ạ s ở chịt giật mình lúc này quay người trong tay đoàn đao thuận thế bổ ra nhưng là lập tức liền bị gỗ h ẹ t ậ bắt được thủ đoạn kiên cố không thể tránh thoát cảm nhận được gỗ h ẹ t ậ lực lượng là bản thân vô pháp tránh thoát về sau ạ s ở chịt lập tức bung tay đoàn đao lập tức rơi xuống nàng đưa tay liền hướng lấy đoàn đao trộm tới đồng thời thân thể đã điều chỉnh đến tốt nhất phát lực tư thế chỉ cần tiếp được đoàn đao ạ sợ c h ị liền sẽ lập tức một đao đâm vào gỗ h ẹ t ậ bục dưới có thể ra hồ dự liệu của nàng gỗ ẹ n tờ vượt lên trước một bước tiếp nhận trôi này vào đao đồng thời trở tay liền gác ở nàng trên cổ ta có thể nhìn qua đi đường bảy mùa gỗ ẹ n tờ lấy lòng yên lặng nhả danh về sau nói lần nữa chúng ta làm giao dịch lần này đao gác ở trên cổ ạ sở chỉ tương đối phối hợp giao dịch gì đối phương hỏi người d ẫ n ta rời đi nơi này ta giúp ngươi giải quyết bên ngoài g i a hỏa gỗ ẹ n tờ nói mặc dù vừa tiến vào đến trước mắt bí cảnh gỗ ẹ n tờ liền phóng ra huyết nha chi linh nhưng là thời gian quá ngắn mà hắn vị trí nhà này kiến trúc hiện tại quả là là quá lớn huyết nha chi linh hoàn toàn không có g i xét đến bên l i n giới ngược lại là thấy được không ít chính hướng nơi này mà đến truy binh cùng bên ngoài đội tuần tra khác biệt những truy binh này mỗi một chi đều là bảy người cộng thêm một cái mang theo chuyển luân súng máy người máy không thể nghi ngờ loại người này viên phân phối là chỗ này kiến trúc tiêu chuẩn thấp nhất mà cái này tự nhiên để gỗ ẹ t tơ càng phát ra kiên k ỵ rồi phải biết có t ă n g trí nhìn chăm chú tại gỗ ẹ t tơ mặc dù không e ngại vây công nhưng là cái này vây công phạm chủ bên trong tuyệt đối không bao gồm người máy người máy có tâm sao vừa nghĩ tới đối mặt mang theo chuyển luân súng máy người máy gỗ ẹ t tơ điển tê cả ra đầu nhất là còn không chỉ một cái điều kiện tiên quyết gỗ ẹ t tật rất rõ ràng hắn chỉ cần bị những n à y người máy vây quanh vậy liền chỉ còn lại có tử vong sở dĩ nhất định phải rời đi đến như làm rác rời lão không nói t chứ xảy ra chuyện như vậy chỉ sống sót hắn một cái rác rời lão sẽ tao nộ g dạng gì đối lãi vẹn vẹn là kia con rán thanh năng lượng s u n g làm đồ ăn liền để gỗ ẹ t tật hoàn toàn bỏ qua cái này một lựa chọn ạ s ở chịt nhìn trước mắt rác rời lão mặt nạ phòng độc thêm kia thân tương tự trang điểm để ạ sợ c h ị rất dễ dàng nhận ra đây chính là vừa mới phòng động lực bên trong rác rời lão một trong chỉ là cùng những cái k ê u căng n g u y ệ n sung làm nô lệ rác rưởi lao khác biệt t ê n trước mắt hiển nhiên có mình ý nghĩ nhưng bất luận là ý tưởng gì đối mặt có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt người ạ sở trịt cũng sẽ không cự tuyệt Tốt ạ sở trịt gật đầu một cái gỗ hẹ tớ lập tức hạ lệnh huyết nha chi linh lập tức đ ộ n g thủ tay cầm súng lục tự chế đội tuần tra căn bản không phải đối thủ năm người hai cái hô hấp đã bị giết chết đến chết năm người này cũng không biết bọn họ là bị cái gì tập kích làm ạ sở trịt đi ra ẩn thân thông đạo thấy được thi thể trên đất lúc nhìn về phía gỗ hẹ tớ á n h mắt hiện lên ngưng trọng cùng sợ hãi linh nam giả vị nữ sĩ này đáy lòng k i n h hô nhưng không có một tiêu biểu lộ chỉ là tăng nhanh tốc độ xông về đối diện thông đạo cùng lúc trước bình thường vị nữ sĩ này phía trước vừa đeo đường gỗ ẹ tật theo ở phía sau khác biệt duy nhất chính là lần này gỗ ẹ tật không cần tận tàng lại đổi qua một chỗ ngặt ạ sở c h ị t dừng bước trước mắt là một cái hẹp dài ánh đèn ảm đạm hành lang hành lang hai bên có từng đạo cửa kim loại bên cạnh cửa có mật mã khóa ạ sở c h ị t trực tiếp hướng về bên trái cái thứ tư môn đi đến điện tử hợp thành â m bên trong cửa kim loại từ từ mở ra phía sau cửa có ánh đèn sáng lời ánh đèn chiếu d ọ i xuống một cỗ màu đen nhánh cải tiến sáu vòng cơ bắp xe xuất hiện ở gỗ ẹ -E、tờ trước mắt cơ bắp xe tại vốn có trên cơ sở phụ lên thép tấm lộ ra càng phát ra nặng nề trên đỉnh còn mang lấy lưỡn một cái súng máy ghế sau thì đặt vào một chi súng phóng tên lửa đi theo ta ạ s ở chịt nói liền đi hướng về phía ghế lái gỗ ẹ -E、tờ thuận thế cầm lấy súng phóng tên lửa ngồi xuống hàng sau ngồi vững vàng ạ sợ c h ị buộc lại dây an toàn nhắc nhở lấy gỗ ẹ -E、tờ khi nhìn đến gỗ ẹ -E、tờ đem dây an toàn một mực cột vào trên thân về sau. Ả sở chỉ tấn về phía xe dịp tay lái một bên n ú t b ấm sàn nhà trực tiếp mở ra xe dịp động cơ như là g i ã thú tấu vang ông động cơ b a n h minh thân xe sốc n ả y bùi đất tung bay đầy trời cắt vàng bên trong đen nhánh bao phủ hết thảy không phải đêm tối mà là ấ m ảnh liên miên bất tuyệt ấ m ảnh tràn ngập tại gỗ ẹ tật đỉnh đầu hắn bằng vào vượn qua thường nhân bốn lần tầm mắt tại kia cắt vàng bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh đầu mảng lớn sơn kim loại đen lập tức một cái suy đoán xuất hiện ở gỗ ẹ tật nảy lỏng bởi vậy làm âm ảnh biến mất nóng rực ánh mặt trời chiếu ở trên người trước mắt hắn trực tiếp quay đầu hướng về sau nhìn lại lập tức một tòa tựa như núi giống như thành lũy khắt sâu vào trong mắt to lớn bánh xích chống đỡ dưới tòa này thành lũy tựa như xe tăng giống như chính nhanh trong hướng về phía trước chạy tới hùng vĩ sao lái xe ạ sở trịt thông qua kính chiếu hậu nhìn xem tòa kia thành lũy trên mặt hiện lên cùng gỗ ẹ、e、tờ tương tự thân sắc vị nữ sĩ này phối hợp nói mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là mỗi lần nhìn thấy tận thế thành lũy ta đều sẽ bị nó làm chân kinh không hổ là tiền chi mổ ợt cái tác hai ách chi quan chương một trăm ba mươi lăm q c đảo chương một trăm ba mươi lăm q c đảo thiên tri mùa ớt gỗ ẹ tớt đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là lạnh nhạc đã trải qua trước đó hai lần bí cảnh gỗ ẹ tớt đối với cái này vị v u a điên sẽ lấy thân phận gì xuất hiện đã sớm có tương đối sức miễn dịch thiên tri trong dự liệu lại không phải trực tiếp lấy nữ nhân thân phận xuất hiện không có gì lớn kinh tiểu quái bất quá đáy lòng bình tĩnh gỗ ẹ tớt lại là há mồm hỏi thiên tri mùa ớt là ai ngươi không biết tiên tri mùa ớt ngươi là từ cái nào thâm sơn cùng c ộ n tới ạ sở c h ị nghiêng đầu sang chỗ khác gương mặt chấn kinh thật có lỗi ta mất trí nhớ chứ nhớ được ta gọi là gỗ e t n tờ cùng hẳn là một cái trưởng chấn bên ngoài cái gì khác đều không nhớ được gỗ e ẹ n tờ nói đã sớm nghĩ kỹ lý do mất trí nhớ có lẽ ta hẳn là giúp ngươi tìm bác sĩ bất quá trước đó chúng ta được vứt bỏ sau lưng những tên kia mới được điều khiển vẫn là x ạ kích À sở chịt kinh ngạc nhìn thoáng qua gỗ e ẹ n tờ nhưng không có để ý dù sao đất hoang bên trên xuất hiện cái gì đều không kỳ quái húng chi còn có chuyện trọng yếu hơn mấy chiếc cơ bắp cải tiến xe từ phía sau đuổi theo những người lái xe kia cùng tay súng máy theo động cơ manh minh gào thét lớn đặc biệt là những cái tia tay s ú n g máy từng cái hai mắt xích hỏng khuôn mặt điên cuồng rõ ràng không có tiến vào tốt nhất xạ kích khoảng cách liền từng cái bóc cỏ thậm chí có hai cái dứt khoát là ngút trời nổ súng bọn hắn mặc dù mặc chế thức cũ nát khôi giáp xem ra hẳn là cùng loại quân đội tổ chức nhưng lại giữ lại thiên hình vạn trạng tiểu tóc hoàn toàn không có gỗ ẹ、e、tật trong ấn tượng quân đội bộ dáng cũng có chút giống là giặc cướp xa kích gỗ ẹ、e、tật nói liền mở dây an toàn bưng lên s ú n g máy mặc dù đang ở quê quán trải qua huấn luyện xa kích điều khiển gỗ ẹ、e、tật đều hiểu một điểm nhưng là so với điều khiển hắn am hiểu hơn hắn lại không phải người đưa thư làm sao lại có tốt như vậy kỹ thuật điều khiển nhất là tại có một cái tương đối tốt tài xế về sau gỗ ett cũng sẽ không lô mãng phạm sai lầm hắn sẽ chỉ phát huy ưu thế cốc, cốc cốc súng máy phun ra ngọn lửa vỏ đạn về ra sau đó viên đạn không có một phát đánh trúng sau lưng bất luận cái gì một cỗ cơ bắp cải tiến xe nhưng là trong đó một cỗ cơ bắp cải tiến xe người điều khiển lại đột nhiên hai tay bông ra tay lái che lấy bị cắt đứt cái cổ mất đi khống chế cơ bắp cải tiến xe hướng thẳng đến một bên đồng hành cơ bắp cải tiến xe đánh tới hai chiếc cơ bắp cải tiến xe trực tiếp lật xe mặc dù viên đạn không có đánh trúng nhưng là gỗ ẹ、e、tật nhưng lại có so súng máy còn dễ dùng huyết nhà chi linh bị hỏng hai chiếc cơ bắp cải tiến xe huyết nhà chi linh lập tức nhắm ngay thứ ba bốn năm chiếc xe người điều khiển có trước hai chiếc xe vết xe đổ cái này ba chiếc xe lập tức tách ra nhưng lại vô pháp né tránh huyết nhà chi linh rất chóc một cái tay súng máy nhìn thấy bản thân người điều khiển rõ ràng không có chăn đạn kích bên trong lại đột nhiên bị cắt đứt cái cổ lập tức điên còn vạn mẹo súng máy điên còn bắn phá bùn phía sau một khắc một bên cơ bắp cải tiến xe người điều khiển cùng tay súng máy đã bị đánh thành cái s mà chiếc này mất đi khống chế cơ bắp xe trực tiếp đụng phải theo đ i ê n c u ồ n g tay súng máy quẳng xuống xe bị ép thành thịt nát về sau cái này sóng truy binh toàn diện làm tốt lắm lái xe ạ sở c h ỉ khoa tay một cái ngón tay cái gỗ ẹ n tật nhưng không có bất luận cái gì mừng rỡ tại huyết nha chi linh tầm mắt bên trong càng nhiều truy binh xuất hiện là vừa vặn gấp mười còn nhiều mà lại còn có phi hành khí cùng loại máy bay trực thăng bình thường phi hành khí hai bên thì treo đạn đạo có thể nhanh lên nữa sao đằng sau có nhiều hơn truy binh gỗ ẹ n t ậ nhắc nhở ngồi v ữ n vàng ạ sở chị nói r ồ i ra ngón tay đẩy ra tay lái một bên nút bấm tiếp đó trung điệp vỗ xuống đi ba ông đặc thù nhiên liệu rót vào đến động cơ bên trong thoát khí trong ống đông nhiên phun ra thật dài h ỏ a diễm vốn là cấp tốc đang chạy cơ bắp cải tiến xe lấy vượt xa trước tốc độ bắt đầu kề sát đất phi hành ngũ ít đây là ta cố ý chọn lựa các ngươi ngay cả ta đèn sau đều nhìn không thấy À sở chịt trong miệng liên miên hô to áo choàng bên trên mũ túi lúc này vậy theo trong cửa sổ xe thổi tới gió mà hướng về sau phiêu động lộ ra một đầu màu đỏ ngang thai tóc ngắn cùng một con con mắt và n g k i m một cái khác trên ánh mắt thì là bao trùm lấy một cái màu đen bị mắt tâm tình hưng phấn để ạ sờ chịt trên mặt có một k i a đỏ ửng ngay lập tức sẽ để màu lúa mì r a rẻ trở nên càng phát ra để mắt nhưng tùy theo mà đến bao c ắ t thì để vị nữ sĩ này lựa chọn n g ầ m miệng từ cổ áo kéo lên một cái màu đỏ khăn q u ò n cổ chắn miệng m ú i phía trên cảm nhận được tốc độ sao ta còn có thể lại nhanh ạ sờ c h ị hướng về phía gồ ẹ t t ngô hừng vậy liền nhanh lên nữa g ạ sở chịt xứng sở nàng chính là hưng phấn tùy tiện nói một chút thật vẫn phải nhanh hơn a mặc dù trước mắt cơ bắp cải tiến xe là nàng cố ý chọn lựa nhanh nhẹn hình nhưng là nhị đoạn gia tốc chính là cực hạn cái này lại không phải máy móc thành chế tạo c h i ế n xa những tên kia không phải là bị vứt ạ sở chịt lời nói vẫn chưa nói xong liền im b ậ t mà d ừ n g rồi nàng đã thấy kia hai không đổi u theo phi hành khí đáng chết n ổ một đài lò động lực tận thế thành lũy phi hành khí không nên cảnh giới cái khác thừa dịp loạn mà đến kẻ cấp đoạt sao vị nữ sĩ này trong miệm chửi rụa lấy giơ tay lên liên miên đập n h ệ lấy cái kia gia tốc n ư ớ bấm thế nhưng là cũng không có dư thừa đặc thù nhiên liệu rồi cơ bắp cải tiến xe tốc độ ngay tại dần dần trở nên chậm mà hai khung phi hành khí lại là càng ngày càng gần thậm chí nàng đã có thể nhìn thấy bên trong người điều khiển cười gằn bọn hắn muốn phát xạ đạn đạo chuẩn bị nhảy xe ạ s ở c h í nói liền giải khai dây an toàn nhưng lại bị gồ hẹ tờ xoa bóp trở về chuyên tâm lái xe gồ hẹ tờ nói ngầm đầu nhìn về phía hai khung phi hành khí tàng c h í nhìn chăm chú một khắc chức còn tại n h a răng cười phi công sau một khắc liền ngốc trệ bọn hắn nhìn thấy cái gì một đầu cự long chính hướng bọn hắn lao xuống mà tới khai hỏa khai hỏa hai cái người điều khiển điền cuồng gào lên đạn đạo nháy mắt nhắm chuẩn đầu kia cự long siêu siêu đạn đạo bắn ra nhưng là căn bản là vô dụng cứng rắn b ả y rồng hoàn toàn không thấy công kích như vậy cự long không chỉ có lông tóc không t u n hao còn đã vọt tới trước mặt bọn hắn Á á á á. hai cái phi hành khí người điều khiển chừng lớn hai mắt đều thảm bối rối hoảng sợ chi phối lấy thân thể của bọn hắn bọn hắn lung tung đ ô n g đưa lay động phi hành khí tùy theo đ ô n g đưa lay động cuối cùng hai k u n g phi hành khí cứ như vậy đụng vào nhau、vâng. giữa không trung hỏa cầu lan lộn trên mặt đất cơ bắp cải tiến xe ghé qua mà qua linh kiện bắn ra bốn phía bắn bay ở giữa n g n ở cơ bắp cải tiến trên xe rung động đùng đùng sớm một bước liền rút về thân thể đóng cửa cửa sổ mái nhà gỗ h ẹ tật có chút nhẹ nhàng thở ra tại huyết nha chi linh tầm mắt bên trong truy binh không có hắn tạm thời an toàn ngươi vậy mà có thể khống chế phi hành khí gỗ h ẹ tật gỗ h ẹ tật ngươi mạnh như vậy linh n ă m giả vì cái gì ta chưa nghe nói qua ạ sợ chị thông qua kính chiếu hậu nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống phi hành khí hải cốt nhịn không được tự nói đấy bất quá cái này cũng không ảnh hưởng vị nữ sĩ này hướng về phía gỗ hẹn -E、tật vươn một cái tay ạ s ở chịt gỗ hẹn tật lần nữa báo ra tên của mình vậy vươn một cái tay hai tay một nắm sau đó liền tách ra nhưng gỗ hẹn -E、tật có thể rõ ràng cảm giác được ạ s ở chịt trở nên nhiệt tình không ít dĩ nhiên như có như không cảnh giác vẫn đang gỗ hẹn -E、tật người bước kế tiếp chuẩn bị làm gì ạ s ở chịt hỏi tìm về ký ức t r ú n g kiến chấn nhỏ còn có tìm tới người nhà của ta tại vừa mới kê hai không phi hành khí lúc nộ ta nghĩ tới đến ta hẳn là còn có người nhà hai giả nhất chân mục tiêu g ô hẹ tật thuận miệng mà ra ạ sợ chị tính cảnh giác không có biến mất g ô hẹ tật càng sẽ không nhưng là hắn nhưng biểu hiện ra bởi vì cộng đồng đã trải qua chiến đấu mà hoàn toàn bông u xuống cảnh giác bộ dáng đến như hai cái mục tiêu giả không đơn thuần là vì lẫn lộn ạ sợ chị phán đoán càng là vì thuận tiện ngày sau bày ra cảm ấy có lẽ không dùng đến nhưng không thể không có đây chính là g ô hẹ tật hành vi chuẩn tắc ta biết rõ một cái bác sĩ cũng có thể đến giúp ngươi chỉ cần ngươi khôi phục ký ức ngươi liền có thể rất thuận lợi tìm tới người nhà của ngươi đến như ngươi chấm nhỏ ạ sợ chị nói liền b i u một cái miệm vị nữ sĩ này lộ ra một cái tương đương không coi trọng biểu lộ cho dù là một cái chấn nhỏ vậy chỉ ít cần một cái lò động lực không phải tận thế thành lũy trong kia loại công suất lớn nhất chiến tranh kiểu dáng nhưng liền xem như nhỏ nhất dân dụng khoản cũng cần một triệu kéo mà lại có lò động lực ngươi cũng chỉ là có trụ cấp nhất ngươi còn cần nước sạch khí nhiệt độ ổn định khí đơn giản vũ khí trang bị v v bằng tiện nghi phương thức đến tính toán còn cần một triệu kéo hai triệu rồi dựa theo phương thức bình thường ngươi phải nhận được hai triệu cái nắp bình ạ sở c h ị một hạng một hạng vì go h tờ tính toán thông qua lời nói của đối phương gỗ hẹ tật lập tức liền đoán được cái gọi là chấn nhỏ cũng là loại kia có thể hành tẩu thành thị mà lại dựa theo đối phương nữ g khí chuyện này rất khó xử lý ta sẽ chậm rãi tích lũy tiền ạ s ở chịt ngươi b ư ớ c kế tiếp chuẩn bị làm gì gỗ hẹ tật bắt đầu nói sang chuyện khác kia tất nhiên sẽ là một cực kỳ dài lâu quá trình coi như ngươi là linh n ă m giả v ậ y ít nhất phải mười năm trở lên ạ s ở chịt lắc đầu cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt đây là gỗ hẹ tật sự tỉnh mà nàng ngay cả bằng hữu cũng không tính tự nhiên không có lập trường thuyết phục ta muốn đi ỗ đạo ta vì cứu ta đồng bạn cung ốc đảo lanh chúa làm giao dịch hắn cấp cho ta tận thế thành lũy bộ phận bản vẽ đồng thời sắp xếp người để cho ta sen lẫn vào tận thế thành lũy bên trong mà ta cần vì hắn nổ rớt một cái tận thế thành lũy lò đ ộ c lực đồng thời còn cần phục vụ cho hắn ba năm g ô ẹ t ứ c đã nói bản thân muốn làm gì ạ s ở chịt không cho rằng bản thân hẳn là dầu diếm lúc này nói sau khi nói xong vị nữ sĩ này nghĩ tới điều gì lập tức nói bổ sung yên tâm ta sẽ trước tiên đem ngươi đưa đến ta nhận được bác sĩ kia nơi đó nàng mặc dù thu phí đắt đỏ nhưng là ta biết rõ tuyệt nhất bác sĩ đương thời ta bị một mũi tên bắn trúng con mắt chính là nàng đem ta cứu trở về rõ ràng chỉ là một không tính phức tạp ngoại khoa giải phẫu ngươi lại đem mũi tên rút ra ngươi có biết hay không kém chút thương tổn tới đầu góc còn có mũi tên trên có độc ngươi làm sao dám trực tiếp đem mình con mắt ăn ạ s ở chịt bắt t r ư ớ c một cái táo bạo thanh âm nắm chặt tay lái ngươi dùng ngữ khí bắt t r ư ớ c là tốt rồi không dùng t ă n g thêm hai tay gộ ẹ n tờ nhìn xem ạ s ở chịt sắp rời đi tay lái tay nhắc nhở ta thế nhưng là đất hoang xe thần coi như không dùng nắm chặt tay lái ta cũng có thể lái xe ạ sợ c h ị mười phần tự đắc báo ra một cái danh hiệu mà ở về sau lộ trình bên trong vị nữ sĩ này vì hướng gỗ ẹ n thực hiện ra cái danh hiệu này thực chí danh quy bắt đầu rồi kỹ thuật lái xe biểu diễn cho tới khi trong bình xăng dầu đều thấy đáy lúc mới miễn cưỡng chạy tới mục đích vẫn là một mảnh cắt vàng ạ sở chịt trực tiếp đưa tay đánh ra một viên đạn tín hiệu hai phút sau cắt vàng run run một cái sân bóng đá lớn nhỏ b ê ngoài n thoạt nhìn như là lục s â u gióm hình thù cổ quái thành t r ấ n t ử trong cắt nổi lên một bên cửa mở ra một người đầu chọc mang theo tiếu rung đi ra hoan nên trở về ạ sở chịt a dũng sĩ ngươi vị ốc đảo tức sĩ thắng trở về v ư n g rượu Đầu Đây chọc chỉ dịch. như nói tán dương ráng. giao vậy, một một bộ bộ là ạ sở chịt ụ vụ c cho ngươi năm, bất quá. Trước cam v phép nghỉ, ta đáp ứng hắn, đem hắn đưa đến cam hiệu ngươi năm, muốn xin ứng đến nơi đưa ba bất ta ta đem quả. đó, đáp đó. là nữ sĩ này nói sĩ chỉ m đi. Đi ộ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị điện hôn mê một cây tơ mỏng không biết lúc nào xuất hiện ở vị nữ sĩ này dưới chân trong cát nhìn xem t h ế xịu ạ sợ chịt ốc đảo tức sĩ nhìn về phía gỗ ẹ p tờ một cái ạ sợ chịt tùy ý mang về bệnh nhân đương nhiên không đáng chú ý của hắn mà lại tựa hồ đầu góc không dễ dùng lắm rõ ràng ạ sợ chịt đã té bất tỉnh hắn cũng ở đây nhìn chăm chú lên đối phương nhưng đối phương nhưng căn bản không để ý đến những này chỉ là đang nhìn hắn ốc đảo không chút kiêng kỵ ánh mắt không nhìn tự thân m i t h ị khiến ốc đảo nam tức cảm thấy phẫn nộ đem ngươi con mắt từ ta ốc đảo bên trên dịch chuyển khỏi ốc đảo nam tức hướng về phía một giờ họ ưu in một sợi tơ liền hướng về phía gỗ hẹ tớt v ọ t tới gỗ hẹ -E、t ớ lui lại một bước tránh được sợi tơ công kích về sau dùng một loại m ư ờ i phần bình tĩnh giọng điệu cả i chính đối phương sai lầm không đây là ta ốc đảo chương một trăm ba mươi sáu hiểu rõ hai ếch chi quan chương một trăm ba mươi sáu hiểu rõ chương một trăm ba mươi sáu hiểu rõ nghe gỗ hẹ -E、t ớ lời nói ốc đảo nam tức chính là s ư ơ n g sờ sau đó chính là nổi giận người ở đây nói đùa cái gì đi chết đi ốc đảo nam tức lần nữa gót tay nhưng là một cố lực lượng vô hình lướt qua cổ của hắn máu tươi phun ra ốc đảo nam tước lạo đ ả o hai b ư ớ c liền ngã xuống đất không tầm thường không có khí tức gỗ hẹ tức để h u y ế t nha chi linh lần nữa kiểm tra hai lần ốc đảo nam t ư ớ c thi thể xác nhận phía trên không có nguy hiểm gì đổ vật về sau lúc này mới đi tới không lưng đưa tay gỗ hẹ tức trước hết nhất đem đối phương trên cổ tay đổ vật hài xuống đây là một cái cùng loại bao cổ tay đổ vật nhưng lại có một khối màn hình đồng thời còn có một căn có thể co vào số liệu đầu cắm vừa mới công kích h ạ sở chịt cùng hắn đúng là căn này số liệu đ ầ cắm khải minh người hình cải tiến bản đây là đời thứ năm khải minh người cùng đời thứ nhất đơn nhất công năng khác biệt đời thứ năm khải minh người nhiều hơn không chế từ xa công kích các loại công năng nhưng nó y nguyên kế thừa lấy đời thứ nhất người chế tạo mổ ớt lý niệm vì mỗi một vị người đeo phục vụ sở dĩ nội bộ tổn phóng ba chi trị liệu châm cùng một chi thuốc giảm đau cũng không có bị thủ tiêu mà ngươi muốn chân chính sử dụng nó cần dùng nguyên chủ nhân vân tay giải tỏa về sau lại ghi vào ngươi vân tay nhìn trước mắt văn tự gỗ ẹ t lập tức cầm lấy ốc đảo nam tức ngón tay ở trên màn ảnh đếm thử làm đối phương ngón tay cái cùng màn hình đụng vào sau tích vân tay giải tỏa thành công thành em rất nhỏ về sau khải minh người hình cải tiến bản bốn tấc màn hình liền phát sáng lên gộ hẹn tớ tìm tới ghi vào vân tay tuyển hạng lập tức ghi vào bản thân hai tay ngón tay cái vân tay sau đó khi hắn trước mắt càng nhiều văn tự bắt đầu xuất hiện khải minh người hình cải tiến bản công năng như sau một tiểu xảo công cụ hai trị liệu ba giảm đau bốn không chế từ xa năm công kích từ xa sáu phóng điện tiểu xảo công cụ khải minh người hình cải tiến bản bên trong có ứng dụng ảnh âm phát ra đèn in la bàn chờ công cụ nhỏ có thể căn cứ tuyển hạng sử dụng trị liệu nội bộ cất giữ trị liệu chân có thể trị nhẹ trung đ ẳ n g trình độ thương thế giảm đau nội bộ cất giữ thuốc giảm đau có thể để người sử dụng tại 180 giây bên trong không nhìn đau đớn không chế từ xa nay khải minh người đã cùng ốc đảo khóa lại có thể thông qua khải minh người k h ô n g chế ốc đảo công kích từ xa bị cải tạo qua đi đường truyền có thể tiến hành lưỡi đao cấp bậc địa giật số liệu tuyến chiều dài là 1 0 m vô pháp vượt qua lớn nhất chiều dài phóng điện tiến hành một lần viên đạn cấp bậc phóng thích dòng điện cái này thuộc về siêu phụ tải hành vi sử dụng về sau đem cân đối số liệu tuyến tiến hành tu bù đánh dấu một khải minh người hình cải tiến bản có thể thông qua sạc tin năng lượng mặt trời cũng có thể lựa chọn ổ điện nạp điện không chế từ xa công kích phóng điện về sau sẽ ảnh hưởng lượng điện đánh dấu hai khải minh người hình cải tiến bản bên trong dấu một cái năng lượng hạt nhân tin vì thời khắc mấu chốt cung cấp bảo hộ đánh dấu ba trị liệu c h â m thuốc giảm đau sử dụng xong về sau cần bổ sung đánh dấu bốn thuốc giảm đau sử dụng về sau sẽ xuất hiện nhất định tỷ lệ nghiện khả năng đánh dấu năm vô pháp mang ra bí cảnh gỗ ed có chút hăng hái đem khải minh người hình cải tiến bản đeo ở trên cổ tay trái mặc dù không cách nào mang ra bí cảnh nhưng là đối gỗ hẹ、e、tật r ư ớ c mắt trợ giúp nhưng cũng vậy là đủ rồi nhiệm vụ chính tuyến trong ba tháng trúng t i ế n n g ư ờ i chấn nhỏ tiến độ năm mươi theo gỗ hẹ t ậ mang tốt khải minh người hình cái tiến bản nhắc nhở lập tức xuất hiện ta trước chấn nhỏ là hai cái ốc đảo lớn nhỏ vẫn là nhân khẩu lại hoặc là cái khác gỗ hẹ、e、tật ự hỏi nó tay lại là liên miên thao tác khải minh người hình cải tiến bản rất nhanh một đầu tin tức hấp dẫn gỗ hẹ、e、tật được chú ý lệnh truy nã đây là một đầu đã đọc tin tức theo gỗ hẹ、e、t một điểm lập tức liền xuất hiện ạ sở chỉ hình dạng phía trên rõ ràng viết tận thế thành lũy đào phạm bắt người có thể dùng thi thể hướng tận thế thành lũy nhận lấy năm mươi nghìn rồi nếu như là còn sống ban thưởng gấp b ộ i trước thuê ạ sở trị phá hư tận thế thành lũy lò động lực lại làm tận thế thành lũy truy nã về sau đem ạ sở trị thi t thể giao ra triệt để rửa sạch bản thân hiểm nghi Sách, thật là cả hai cùng có lợi Gô tất có lực chủ ốc thật hai thể khẳng định, phá hư tận thế thành lũy lò động lực sự tình, chủ mưu tuyệt đối không phải tất tận tuyệt là lợi lũy lò A. động nam Gô mưu tước, sự đối đã minh xác báo cho goethe toàn bộ ốc đảo bên trong chỉ có cái gọi là nam tước một người sống người máy ngược lại là có hai cái nhưng đều là phụ trợ người máy cũng không có chân chính sức chiến đấu dù là có chui xuống dưới đất tiến lên phương thức chỉ khi nào đối phương đối lên tận thế thành lũy liền phải bị t ạ c thành mảnh vỡ sở dĩ đối phương cũng chỉ là bị đẩy ra quân cờ mà ạ sơ chít thì là quân cờ quân cờ đến như ai đem ốc đảo nam tước đẩy ra goethe không biết cũng không trọng yếu xác nhận ốc đảo bên trong không có định nhân mà còn sẵn sàng nên tiếp q u ả n cái này chấn nhỏ về sau g o e t h lại lần nữa kiểm tra lên ốc đảo nam tước thi thể đáng tiếc là trên người đối phương cái gì cũng không có gỗ ẹ n t ậ c h o mày nhìn một chút thân hình của đối phương lại t ú i đầu n g ư ờ i người bản thân y phục bên trên hương vị cuối cùng gỗ ẹ n t ậ đem đối phương y phục đới xuống tới tiếp thân quần áo không m u ố n chỉ là áo khoác quần làm xong đây hết thể về sau gỗ ẹ n tật ạ i khải minh người hình cải tiến bản bên trên liền nhấn hai lần một cái một m năm thùng rác bộ dáng người máy liền từ ốc đảo bên trong chạy ra tới bánh xích cấu tạo để cái này người máy có thể tự do trên mặt các thành tàu hai chi hợp kim móng nuốt có thể di chuyển vật nặng thùng rác tự thân cấu tạo thì có thể chứa được vật phẩm đem hắn tồn vào kho lạnh gỗ hẹ tật phân phó nói đúng chủ nhân người máy đem nam tức thi thể nâng lên trở về ốc đảo đã ạ sở chịt bị truy nã như vậy ốc đảo nam tức vì cái gì không thể bị truy nã thân là q u â n cờ theo thế cục biến hóa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vứt bỏ biết rõ điểm này gỗ hẹ tật cũng sẽ không buông tha mình nên được chiến lợi phẩm làm xong đây hết thể về sau gỗ hẹ tật mới nhìn hướng về phía ạ sở chịt đối phương nhịp tim biến hóa nói rõ đối phương đã sơm tỉnh rồi lúc này giả vờ như hôn mê cũng chỉ bất quá là đang bảo vệ sở dĩ gỗ hẹ tật nhấc chân đi mà khi gỗ e t e r s đi vào úc đảo lúc ạ s ở chịt giả bộ không được nữa chờ một chút gỗ e t e r s đối phương nhảy dựng lên hô gỗ e t e r s nghe được nhưng không có dừng lại đưa tay liền chuẩn bị đóng cửa ạ s ở chịt vội vàng chạy tới lăn mình một cái từ môn hạ mặt chui đi vào gỗ e t e r s ta không có ác ý ta càng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt úc đảo ta hiện tại chỉ cần một cái chỗ ẩn thân ạ s ở chịt đứng lên giơ cao lên hai tay vị nữ sĩ này cũng không phải là n g â y n g ố c từ úc đảo nam tức cách làm bên trong nàng liền đã đoán được chuyện đã xảy ra cái này cũng không khó đoán nàng tại trước đó liền trải qua hiện tại lại một lần trải nghiệm n h ư n g nàng sớm không có chức phẫn nộ có chỉ là nên như thế nào sống sót mà gỗ h tật chính là một cái lựa chọn tốt bọn hắn từng có ngắn m ù i hợp tác gỗ h tật thực lực nàng được chứng kiến cường đại linh n ă n giả g nhân phẩm mặc dù tạm thời còn vô pháp c a m đoan nhưng là từ phương thức hành động đến xem muốn s o đất hoang phía trên một đám người cặn bã thật tốt hơn nhiều ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước phục vụ cho ngươi năm năm À sợ c h ị chủ động kéo dài đã từng cùng ốc đảo nam tức phục vụ hiệp ước đối với lần này gỗ h t ậ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hoặc là nói đây chính là hắn mong muốn h ắ n chính là theo thói quen muốn đem nắm đàm phán chủ động đương nhiên là trọng yếu hơn là hắn muốn xác minh chính mình suy đoán hoan nghênh g ô -e、ẹ ệ tật nói như vậy sau đó trước mắt văn tự lần nữa lấp lóe nhiệm vụ chính tuyến trong ba tháng t r ù n g kiến n g ư ờ i chấn nhỏ tiến độ năm mươi hai quả nhiên nhân khẩu cũng là nhiệm vụ chính tuyến t r ù n g kiến chấn nhỏ một trong mấu chốt chỉ là không biết là bất luận kẻ nào miệng đều được vẫn là nhất định phải giống hạ sở trịnh dạng này g ô ẹ ệ tật có khuynh ê hướng cái sau nếu là người trước lời nói cái này nhiệm vụ chính tuyến trên cơ bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao rồi tùy ý tìm kiếm một số người gia nhập liền có thể lời nói lấy trước mắt bi cảnh hoàn cảnh tới nói nhất định sẽ có thật nhiều người chen chúc m à tới đương nhiên cũng rất có khả năng gọi đến xài lang bất quá trước đó quốc đảo sợ rằng sẽ tê liệt từ ngoại bộ nhìn quốc đảo có chân sân bóng lớn nhỏ nhưng là trừ bỏ chiếm diện tích cực lớn lò động lực bên ngoài còn cần chở khách không khí tịnh hoa khí nước sạch khí nhiệt độ ổn định khí cùng cần thiết các loại vũ khí các loại sở dĩ nội bộ không gian cũng không lớn phòng điều khiển cùng vũ khí phòng điều khiển cùng một chỗ phòng giải trí cùng thư phòng cùng một chỗ về sau chính là một cái phòng bếp cùng cũng không lớn đại sành còn có bốn gian độc lập gian phòng mà lại một người trong đó gian phòng vẫn là hai cái phụ trợ người máy nạp điện tiện thể chứa đựng vũ khí tạp vật gian phòng nói cách khác gỗ hẹt -E、tờ có thể an bài gian phòng chỉ có ba cái nguyên bản thuộc về ốc đảo nam tước cũng là lớn nhất gian phòng kia tự nhiên là gỗ hẹt -E、tờ còn dư lại hai cái gian phòng chọn một cái đúng chiếc kia cơ bắp trên xe xuống máy xuống phóng tên lửa cầm về còn dư lại đồ vật đưa vào lò động lực gỗ ẹ -E、t tờ phân phó nói được rồi lão bản Ả sở chịt rất nhanh liền tiến vào vai diễn mà ở Ả sở chịt ở một cái phụ trợ người máy dưới sự giúp đỡ phá giải cơ bắp xe lúc gồ ẹ thật h ì là đi về phía thư phòng kiêm phòng giải trí hắn cần biết rõ càng nhiều trước mắt bí cảnh sự t ì n h thư tịch tự nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn thư phòng kiêm phòng giải trí bên trong vừa mở cửa thường đối diện liền trưng bày hai đài cùng loại a t ca m á y chơi game trung gian chết bên phải thì là một bàn bi ra cùng một cái vòng rổ nhưng lại không có bóng rổ bi a ngược lại là đầy đủ nhìn phía trên hư hại vết tích quốc đảo nam tức hẳn là thường xuyên sử dụng Cùng loại ạt cả máy chơi game cũng không phải là đơn nhất trò chơi mà là tập hợp loại kia có thể do nó bên trong một đài lựa chọn về sau mặt khác một đài gia nhập bơi chúng chơi khuynh hướng bên trái thì là giá sách chịu tường trưng bày giá sách khoảng chừng mười cái bất quá cũng không tất cả đều là thư tịch còn có băng ghi hình cùng tv vơ cờ giờ cái này khiến gỗ ẹ n tật vui mừng quá đỗi thu hoạch kiến thức con đường trừ d u y ệ t đọc bên ngoài còn có cái gì lựa chọn tốt hơn vậy dĩ như là ảnh âm loại toàn phương vị dạy học đáng tiếc là những này băng ghi hình hoàn toàn không có đánh dấu cần người từng bàn xem xét nhưng cái này cũng không có làm khó gỗ ẹ t t e r hắn cầm lấy linh bảy ở nơi này chút trưng bày băng ghi hình giá đỡ trước chậm chạp di động tới ta muốn biết trước mắt thế giới đã trải qua biến hóa gì mới biến thành cái này dạng gỗ ẹ t t e dưới đáy lòng mặt tưởng khi đi đến cái thứ hai giá đỡ trước linh bảy bắt đầu thuận kim đồng hồ họa vòng về sau hắn lập tức dừng bước lại lần nữa xác nhận vị trí đưa tay liền đem một khay băng ghi hình đem ra thuận tay cắm vào một bên vở cờ g i ở bên trong xa xa xa trên màn hình tv bông tuyết lấp lóe một lát một vệ thanh âm trầm thấp bắt đầu xuất hiện đây là mùa đông hạt nhân năm thứ chín chương một trăm ba mươi bảy gỗ lột da vây hai ếch chi quan chương một trăm ba mươi bảy gỗ etos lột da vây chương một trăm ba mươi bảy gỗ etos lột da vây người máy số hai cùng người máy số một khác biệt là một hình tròn người máy ước chừng có ioga cầu lớn nhỏ mà lại kim loại móng u ố t nhiều đến sáu cái cũng càng thêm tinh xảo cái này khiến nó có thể càng chỗ tốt hơn quản lý nhà vụ chủ nhân bữa tối là dinh dưỡng phong phú làm s ư ở n g rau quả canh bánh mì trắng dựa theo phân phó của ngài than làng xiên nướng con rán chờ đồ ăn tự động loại bỏ đồ ăn thực đơn giọng nói tổng hợp tại gỗ hẹ tật vang lên bên hai h ử m rất tốt đi nạp điện đi gỗ hẹ tật cầm lấy cái t h i a u ống vào trước mắt lạm xưởng rau quả canh màu xanh biết rau quả cùng hiện ra bóng loáng chân t h ị t nướng bị hơi có vẻ sẻn s ạ t khoai tây nước cốt canh bao khoả trong đó hương vị mặn nhạt vừa phải gia nhập tí xíu đen h ồ tiêu về sau càng làm cho gỗ hẹ tật cảm thấy hài lòng đến như ạ sở chịt càng là từng ngụm từng ngụm ăn đối với đất hoa người mà nói nhưng không có cái gọi là thuộc nữ lễ nghi nói chuyện bởi vậy vừa ăn ạ sở chịt liền vừa nói nướng con rán thì thôi nhưng t h ẳ n làn xin vẫn là rất không tệ vị nữ sĩ này nói vậy ngươi về sau đồ ăn chính là thàn làn xiên g ô ẹ、e、n tơ nhàn nhạt một câu lập tức để vị nữ sĩ này ngậm miệng có lạp s ư ở n g rau quả canh cùng bánh mì trắng đồ đần mới có thể lựa chọn thàn làn xiên bất quá mới ngậm miệng không đến năm giây thói quen đang ăn đồ vật thì nói chuyện trời đất tạ sợ c h ị t liền không nhịn được mở miệng lần nữa ngươi xem hai thiên thư cùng băng ghi hình có cái gì thu hay không giống như là mùa đông hạt nhân nên như thế nào sinh hoạt loại này lão cổ đồng hoàn toàn không có giá trị nghiên cứu trừ một chút khác loại nhà sưu tập bên ngoài không có người sẽ để ý nó đại gia chú ý đều là tiền chi mùa ở vĩ đại. không đơn thuần là tận thế thành lũy còn có chiến sĩ dược tề vị nữ sĩ này nói đã tới rồi hào hứng ban sơ chiến sĩ dược tề là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ liền có thể hoàn mỹ tăng lên người thân thể tố chất không giống bây giờ loại hình mặc dù hoa văn càng ngày càng nhiều nhưng là tác dụng phụ vậy càng lúc càng lớn nhất là tận thế thành lũy bên trong những tên kia lựa chọn tận thế c h i tử dược tề tiêm vào song sau hoàn toàn liền thành tiên đ i ê n dù là xem ra rất mạnh nhưng căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lựa chọn đối với hạ sở t r ị lời nói gỗ ẹ tật không có phản bác mộ ợt ở trước mắt cái này bí cảnh thật là làm được làm người ta nhìn mà than thở công tích nói một câu không khoa trương nếu như không có vị này v u a điên trước mắt bí cảnh nhân loại ít nhất phải lại chết thêm chín thành tận thế thành lũy cùng bình minh cứ điểm xuất hiện để chí ít sáu triệu người sống tiếp được chiến sĩ dược t ệ thì để càng nhiều người thích đứng lấy chiến tranh hạt nhân sau thế giới có có thể cùng biến dị thực vật động vật năng lực chiến đấu Sau sau, sau xa nguy nguy đó, độ độ đi ngoại hoán nội tiên lần biến theo tạm Tại tri khi ti bộc một tùy cơ cơ phát. ợt mất, mổ về thậm chí trở thành tận thế thành lũy gió cảnh chi một thiên tri hậu duệ thật sự là đáng thương g ô h ẹ tật nói như vậy dồ kẻ nhà đều là tiên đ i ê n bọn hắn vì để cho thi thể bảo tồn hoàn hảo vậy mà bảo dưỡng thi thể từ kia cái gọi là rổ kẹ một thế phản bội tiên tri mổ ớ t bắt đầu bọn hắn liền nên bị thiên đao v t quả ạ sở chi tức giận vô b ả n nhưng là bọn hắn bây giờ còn là tận thế thành lũy t r ư ở n g không giả g ô h ẹ tật bưng lên chén của mình tránh hai họa về sau lúc này mới trầm dai nói đúng vậy a tại cái kia khốn nạn rổ kẹ lục thế dẫn dắt đi một đoàn khốn nạn khắp nơi cất đoạn phân chia cái gọi là khu vực an toàn tiến hành thu phí để tiến vào khu vực an toàn người thiếu kết xù nợ nần cuối cùng tất cả đều biến thành nô lệ nếu như không phải còn có bình minh cứ điểm lời nói đất hoang bên trên liền triệt để trở thành tên hôn đặc kia người điên công viên vui chơi rồi còn có máy móc thành bất quá so với tiến vào bình minh cứ điểm chỉ cần trả giá 2 a i nghìn kéo bên ngoài nơi nào còn cần nhất định kỹ thuật dĩ nhiên gỗ ẹ tật như ngươi vậy linh nam giả đi đâu đều sẽ nhận hoang n g ê n h sở chịt đầu tiên là ủ rũ ngồi bên dưới nhưng ngay lúc đó liền lại phấn khởi nói bình minh cứ điểm là tiên tri mùa ở sáng tạo hai đại kỳ tích một trong thâm tàng dưới mặt đất có được khoa trương lương thực nước ngọt dự trữ còn có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống có thể cung cấp năm triệu người sinh hoạt đương nhiên k i a là trước đó bây giờ người này miệng đã lật một phen còn nhiều bình minh cứ điểm còn đang không ngừng hướng phía dưới đ ó o g móc dựa vào tiên tri mùa ở bản thiết kế tiếp tục hoàn thiện lấy bình minh cứ điểm không sai hoàn thiện dựa theo tiên tri mùa ở bản thiết kế toàn bộ bình minh cứ điểm là có thể dung nạp hơn trăm triệu nhân khẩu lại hình thành mới tự cấp tự túc hệ thống hoàn toàn không cần ỉ lại mặt đất đến như máy móc thành thì là đã từng tiền chi mổ ợt mấy vị trợ thủ đệ tử sáng tạo cùng tận thế thành lũy cất đoạn bình minh cứ điểm bản thân phát triển khác biệt máy móc thành chú trọng hơn chính là thăm dò phương hướng mới thì như máy móc cùng người kết hợp bọn hắn tự xưng là mới nhân loại nhưng cùng nhận hoan g n ê n linh năng giả so sánh v ớ i càng nhiều đất hoang cư dân đem coi là q u á i thai trong hai ngày nhìn nội dung thực tế nhiều lắm đến mức gỗ ẹ、e、tân việt thái dương trận trận n ở hắn đưa tay vuốt vuốt n ở việt thái dương tiếp tục nhớ lại cái gọi là linh năng giả linh năng giả hẳn là siêu phàm giả biến dị xương hô mà dạng này biến dị không đơn thuần là biểu hiện lấy xương hô bên trên l i theo thời gian trôi qua dạng này huyết mạch nhiều đời lưu truyền đến mức xuất hiện không ít linh năng giả gia tộc mà những gia tộc này chính là trừ bỏ tận thế thành lũy bình minh cứ điểm máy móc thành bên ngoài lỏng lẻo thế lực bọn hắn có được bản thân thành chấn vậy có được thuộc hạ của mình nô lệ bọn hắn hoặc là đi xuyên qua đất hoang phía trên tìm kiếm tài nguyên ngẫu nhiên khách mời cường đạo cướp đoạt thấy tài nguyên người thành công càng phát ra cường đại kẻ thất bại thì là hai bàn tay trắng cho dù là một chút kẻ may mắn sống tiếp được trở thành đ ộ c hành khách nhưng đối mặt đất hoang hỏng bét trí cực hoàn cảnh cùng tầng tầng lớp lớp sinh vật biến lĩnh dị cũng rất khó sinh tồn tiếp đại bộ phận đều sẽ rất chết nhanh vong không có chết thì sẽ giống hạ sở chịt cái này dạng trở thành lính đánh thuê sau đó tỷ lệ lớn sẽ ở một thời điểm nào đó trải nghiệm đột phát n g o à i ý muốn chết đi trừ phi lần nữa có được chính mình thành trấn nhưng coi như có bản thân thành trấn cũng không thể chủ quan bởi vì duy trì bản thân thành c h ấ n cũng cần tài nguyên càng nhiều kẻ cướp đoạt cũng sẽ để mắt tới ngươi thành c h ấ n tóm lại đây là một nơi đem luật rừng hiện lộ đến phát huy vô cùng t i n h tế thế giới dù là bình minh cứ điểm cũng không ngoại lệ hai nghìn kéo đối với người bình thường không phải số lượng nhỏ húng chi đây chỉ là bàn sơ phí tổn về sau gỗ hẹ tân mặc dù không biết nhưng là cũng có thể đoán được chính là một cái cực kỳ khoa trương số lượng không có tiền vậy ngươi cũng chỉ có thể tại bình minh cứ điểm bên trong công tác đau móc cũng không vẹn vẹn là máy móc ngươi cũng là trọng yếu sức lao động đến như rời đi đã bỏ ra hai nghìn lôi phần lớn người là không bỏ được liền tựa như ở quê hương thời điểm có người một khi nhập cục vậy liền rốt cuộc xuống không nổi đương nhiên rồi cũng có người xưng là lên xe chỉ tiếc cuối cùng chiếc xe này lái về phía điểm cuối cùng luôn luôn như vậy không hết nhân ý trừ cái đó ra cũng có chút kẻ may mắn thì như vị k i a ố c đảo nam tước đối phương là bởi vì một lần ngoại ý muốn thừa kế tòa này ố c đảo vượt qua coi như không tệ thời gian thẳng đến gặp gỗ etters cầm lấy bánh mì trắng gỗ e t t e nếm thử một miếng về sau liền e m nó ngâm tẩm tại lạp xưởng rau quả trong suốt đầy đủ hấp thu nước canh về sau gỗ e t t e r lúc này mới đem để vào trong miệng d u n g hợp vị thịt đồ ăn vị cùng nước canh mùi vị bánh mì trắng lập tức trở nên ăn ngon lên tận thế thành lũy lần này khẳng định không dễ chịu l o động lực xảy ra chuyện sự tình sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra những cái k i a đã sớm ẩn giấu tốt linh cầu kền kền nhất định đã sớm đi theo sau một khi tận thế thành lũy lộ ra vẻ mệt mỏi vậy liền lập tức sẽ phát động tiến công sột sột cầm trong tay đồ ăn sau khi ăn xong ạ sờ chịt lau miệng ánh mắt lấp lánh nhìn xem gỗ e t t chúng ta vậy trộn lẫn một tức ca vị nữ sĩ này đề nghị lấy đương nhiên gỗ cũng không có cự tuyệt hắn muốn càng nhiều hết vậy thì nhất định phải muốn trở về tận thế thành lũy trước mắt thì là một cái coi như không tệ cơ hội liền như là ạ sở c h ị nói tận thế thành lũy đã bị theo dõi không có cái gì là so đục nước béo có tốt hơn cơ hội bất quá đáng tiếc là trải qua chúng ta đào thoát tận thế thành lũy bên trong nhất định sẽ một lần nữa an bài lính tuần tra nhưng cái kêu bảo vệ người vậy nhất định sẽ toàn bộ khởi động muốn lần nữa chui vào lời nói trên cơ bản không thể nào thế nhưng là cường công lời nói t ố c đ ả o căn bản không chiếm được lợi lộc gì quả nhiên chúng ta chỉ có thể cùng sau lưng người khác nhặt bọn hàn ăn để thừa rồi ạ sở trị nói như mày không cần cường công cũng không cần chui vào người có quen thuộc có thể tản tin tức con đường sao gô hẹ tớ hỏi tại trong kho lạnh còn đặt vào ốc đảo nam tức thi thể chỉ cần thao tác đủ tốt hắn liền có thể để cho trở thành quay về tận thế thành lũy vẽ vào cửa dù cho không thành công gô hẹ tớ cũng có năm chắc lợi dụng huyết nha chi linh tìm tới một đầu thông lộ tới có bất quá ta lộ diện lời nói nhất định sẽ bị người để mắt tới À sở chỉ biết rõ trong kho l ạ n h ốc đảo nam tức thi thể sự t ì n h vậy đoán được gỗ hẹt -E、t ớ muốn làm gì nhưng là thân là bị thuê người hết lòng tuân thủ cam kết nữ sĩ cho là mình có nghĩa vụ nhắc nhở một chút gỗ hẹt -E、t -ta ớ sẽ tao nộ cái gì năm nghìn một n g h ô n g k h ô n g k h ô n g rồi đủ để cho người bí quá hóa liều lại quên hết mọi thứ rồi vị nữ sĩ này có thể cam đoan chỉ cần nàng ra mặt một đám linh cầu kền kền liền sẽ chạy đến h ừ m chọn lựa mấy cái dễ dàng đối phó ốc đảo tài nguyên cũng là cần bổ sung không không đúng không thể làm như vậy gỗ hẹt -E、t ớ đột nhiên hủy bỏ bản thân trước ý nghĩ lập tức ạ sở trịt liền nhẹ nhàng thở ra vị nữ sĩ này dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem g ỗ ẹ n tờ dũng sĩ không nhất định phải dũng cảm tiến tới biết rõ lấy hay bỏ hiểu được từ bỏ càng có khả năng được xưng ơ tụng là dũng giả vị nữ sĩ này nói ra không biết ở đâu trên quyển sách thấy lời nói nàng giờ phút này là thật tâm ở vì chính mình lão bản dừng cương trước bờ vực mà lớn tiếng khen hay sau đó vị nữ sĩ này liền thấy gỗ ẹ n tờ d á n h mắt q u á i dị. tại ạ sở trịt không hiểu nhìn chăm chú gỗ ẹ n tờ ngồi thẳng thân thể nói từng chữ từng câu ta không phải từ bỏ mà là ta cho rằng không thể cứ như vậy tùy tiện đưa ngươi ở đâu tin tức để lộ ra đi địa điểm lối ra mang theo mũ túi cùng mặt nạ chống độc gạ sờ c h i t con súng phóng tên lửa trong tay bưng lấy súng máy một bộ cảnh giới bộ dáng nhưng là con kia con mắt vàng kim bên trong lại mang theo vô pháp che giấu kinh ngạc vì cái gì vì cái gì gỗ hẹt tật luôn có thể ngoài định mức thu hoạch được một chút đồ vật phải biết tại đất hoang bên trên tất cả mọi người là tính toán t r i ly thế nhưng là những này tựa như xài lang bình thường ra hỏa đối mặt gỗ hẹt tật thời điểm vì sao lại trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn nhất là tại có kẻ mặc cả thời điểm gỗ hẹt tật luôn luôn dễ như t r ở bàn tay chiếm thượng phong liền tựa như lúc này ha ha ta bằng hữu ta đây cái tin tức mặc dù không cách nào cam đoan chỉ bán cho ngươi một người nhưng là ta có thể cam đoan ngươi được đến tin tức là nhất toàn diện ạ sợ c h ị chỉ là nguyên bản ốc đảo nam tức quân cờ ra hỏa này mới là phá hư tận thế thành l ũ lò động lực thủ phạm về p h ầ n tại sao đương nhiên là cùng một ít đại nhân vật làm giao dịch ta vô pháp cam đoan cái kia đại nhân vật là ai mặc dù ta vì báo thù nhìn chằm chằm vào ốc đảo nam tước nhưng này cái đại nhân vật quá bí ẩn rồi ai ta là một cái thành thật thương nhân bằng không ta hoàn toàn có thể bịa đặt một hai người vật từ người nơi g n này hù dọa nhiều tiền hơn ngài nói đúng sao đồng dạng mang theo mặt nạ chống độc gỗ ẹ、e、tật một bộ không thể làm gì bộ dáng mà đối diện đất hoang cư dân do dự một lát sau cuối cùng móc ra một nghìn kéo làm m u a tin tức phí tổn tại trong lúc này chỉ có gỗ hẹ tật có thể thấy văn tự bên trên thuộc về sở tệ bẹt hô hấp pháp tinh thông tuyển hạng chiêu tại một m ứ c tiếp tục l u y ệ ra làm đất hoang cư dân bỏ tiền lúc chiêu tài sáng giống như một cái bóng đèn nhỏ cảm ơn ngài tín nhiệm ta cam đoan tin tức này n g ư ờ i sẽ vật siêu châu đáng ạ sở chỉ tại tận thế thành lũy phụ cận ốc đảo nam tước rất xin lỗi ta không biết tên t i ê u trơn trượt cùng cá chạch bình thường ta chỉ là hơi bị ạ sở trịt kiềm chế lại hắn liền chạy không còn thấy bóng dáng t ă n hơi nhưng ta cũng không phải không có thu hoạch gỗ h tật cười chỉ chỉ sau l ư n g ốc đảo thật sự là vận khí tốt vị này giao dịch đất hoang cư dân nhìn lướt qua trải qua ngụy trang c o n súng phóng tên lửa cùng bưng lấy súng máy hạ sơ c h i t cuối cùng lựa chọn beo lên bản thân xe gắn máy rời đi rồi cùng trước sau một nhóm người bên trong ba nhóm đồng dạng đến như không giống liền như là đằng sau cái này phát ha ha nói cho ta biết tin tức còn có người sau l ư n g ốc đảo cũng là chúng ta lại một đợt người xuất hiện hai chiếc cũ nát xe dịp cùng một cỗ xe gắn máy tổng cộng bảy người mỗi người đều cầm vũ khí đại bộ phận đều là khảm đào cùng tự chế ống sắt súng ngắn chỉ có dẫn đầu cái t i ê cầm một chi cơ ngắn hai ống súng săn những người này không nhìn l ấ y ạ sở chịt trong tay súng máy uy hiếp hoặc là nói bọn hắn cho là mình người đủ nhiều ta liền thích các ngươi dạng này mặt nạ phòng độc sau gỗ ẹ、e、tớ n t miệng lên tàng trí nhìn chăm chú không có chút nào ngoài ý muốn bảy người ngã xuống đất không dậy nổi người máy số một cùng ạ sở chịt lập tức tới ngay quét dọn chiến trường cái trước chủ yếu phụ trách phá giải vô pháp mang đi chiến lợi phẩm cái sau thì là kiểm tra ẩn nút chiến lợi phẩm gỗ ẹ、e、tớ đưa tay đem nhánh kia cương ngắn hai ống súng sàn nhật lên hai ống súng săn cương ngắn đây là một chi trải qua cải tạo hai ống súng săn uy lực trở nên càng lớ nhưng vẫn như cũ bên trên đạn trầm t r ạ m đánh dấu một cần giống nhau đường k í n h đạn dược đánh dấu hai vô pháp mang ra bí cảnh gỗ ẹ tật đem ngay tiếp theo dây đạn một đợt thắt ở bên hông về sau liền đi hướng về phía xe gần máy cũng không tệ lắm quan trọng nhất là ốc đảo thả xuống được đến như hai chiếc xe dịp thì nhất định phải phá giải sau đưa vào lò động lực xung làm nguồn năng lượng mặc dù hội trợ càng đáng giá tiền nhưng là ốc đảo căn bản là không có cách mang như thế lớn đồ vật lão bản chúng ta hẳn là để ốc đảo thêm một cái nhà kho không ít nhất là hai cái đem những người này vũ khí áo khoác chờ đưa vào này phức tạp vật phòng về sau trở về hạ sở c h ị t nhìn xem người máy số một đao to bữa lớn phá giải xe dịp lúc lập tức cảm thấy có chút đau lòng dựa theo nàng định giá cái này hai chiếc cũ xe dịp chí ít giá trị mười nghìn kéo người biết chỗ nào có thể cải tạo thành trấn sao gồ etter hỏi hạ sở c h ị t đau lòng gồ etter càng đau lòng hơn cái này đều là tiền nha đều là hắn tiền mồ hôi nước mắt nha nhìn xem người máy số một dùng cơ mở xe dịp gồ e t t cũng cảm giác bạn thân tâm cũng theo đó bị cơ mở lựa chọn tốt nhất chính là bình minh cứ điểm đương nhiên máy móc thành cũng có thể ta kiến nghị lựa chọn bình minh cứ điểm nơi đó an toàn hơn ạ sở chịt cho ra kiến nghị bình minh cứ điểm sao gỗ hẹ tớ trầm ngâm cùng di động tận thế thành lũy khác biệt bình minh cứ điểm là bất động thành thị khoảng cách bọn hắn vị trí hiện tại lấy ốc đảo tốc độ muốn t i ế n đến chí ít cần một tuần mà bây giờ hắn căn bản không có khả năng t i ế n đến dù cho muốn đi vậy ít nhất phải dựa theo kế hoạch đem huyết tinh vinh dự đoạt tới tay mới được một bên ạ sở chịt khi nhìn đến gỗ h tớ trầm ngâm về sau lập tức nghiêm túc tính toán chúng ta bây giờ có bốn mươi ba kéo trong đó ốc đảo k h ố n nạn chính là bốn rồi giao dịch tin tức là bốn rồi còn lại ba mươi lăm nghìn cũng là giao dịch tới còn có những chiến lợi phẩm này vậy tính toán ít nhất là một mươi nghìn kéo t à hữu năm mươi ba nghìn kéo đầy đủ chúng ta đem ước đ ả o cải tạo một phen có ở đây không ảnh hưởng động lực điều kiện tiên quyết chí ít có thể thêm hai cái nhà kho cùng một vũ khí phòng ạ s ở chịt vạch lên đầu ngón tay nói gồ hẹn -e、tật nhẹ gật đầu nhưng không có mở miệng nói chuyện tại gồ hẹ -e、tật trong lòng ước đ ả o cải tạo tự nhiên là lấy hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến làm chủ nói đơn giản gồ hẹ -e、tật cũng không phải muốn thêm hai cái nhà kho cùng một vũ khí phòng liền xong việc hắn cần lại thêm một cái lò động lực sau đó đem ước đạo trực tiếp mở rộng gấp đôi đây cũng không phải là năm mươi ba nghìn kéo có thể làm được mà lại cải tạo chỗ thời gian hao phí cũng cần cân nhắc sở dĩ ta vẫn là hẳn là trực tiếp bắt về thuộc về ta đồ vật mới đúng dù sao thật sự nói lên vua điên mổ ớt là gỗ ẹ tơ trên danh nghĩa tiến tổ như vậy tại không có cái khác người thừa kế điều kiện tiên quyết trở thành gỗ ẹ tơ ta có hay không có thể bị cho rằng người thừa kế duy nhất nếu như ta là người thừa kế duy nhất lời nói vua điên chế tạo ra tận thế thành lũy cùng bình minh cứ điểm cũng hẳn là là của ta mới đúng đây không phải cất đoạn đây là vật quy nguyên chủ thậm chí từ một loại nào đó góc độ đi lên nói toàn bộ bí cảnh đều là của ta bọn hắn đều nên hướng ta nộp thuế mới đúng g ô e t ớ n ử a treo g ẹ o nửa nghiêm túc tự hỏi treo g ẹ o chiếm cứ càng nhiều nghiêm túc chỉ có một tia bởi vì g ô e t ớ rất rõ ràng trên lệnh của song phương mặc dù nói cứng lời nói đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng có lúc hiện thực chính là nhất không nói đạo lý g ô e t ớ có thể c a m đoan nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi vị tia tận thế thành lũy người thực sự không chế rổ kẹ lục thế nhất định sẽ làm cho hắn chết không nơi t h n g thân hoặc là cũng bị đâm xuyên về sau treo ở tận thế thành lũy chỗ cao nhất thậm chí không cần hắn có cái gì tính thực chất hành động chỉ cần lấy tiên tri mùa ợt danh nghĩa làm việc đó chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng không đơn thuần là tận thế thành lũy rổ k ẹ lục thế bình minh cứ điểm sẽ hy vọng tiên tri mùa ợt trở về sau máy móc thành sẽ hy vọng tiên tri mùa ợt trở về sau đáp án là phủ định người từ đầu đến cuối lại bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa nhất là thân cư cao vị về sau loại tia trưởng quản hết thể mỹ rượu cảm giác sớm đã để bọn hắn quên hết tất cả rồi hiện tại lại xuất hiện một người bao trùm tại bọn hắn trên đầu kia là bọn hắn tuyệt đối không cho phép có lẽ sẽ có cá biệt ngoại lệ nhưng ở đất hoang d ư ớ i hoàn cảnh như vậy dạng này ngoại lệ kia được xưng là kỳ tích gỗ hẹ -e、tật cũng không nguyện ý tin tưởng kỳ tích hắn càng tin tưởng chính là mình nhìn xem những cái kia kẻ cướp đoạt bị người máy số một đưa vào lò động lực gỗ hẹ -e、tật hướng hạ sờ chỉ hỏi có quen thuộc người sao không có những người này cũng đều là không có thành chấn lang thang kẻ cướp đoạt trước những người kia cũng hẳn là có được thành chấn người cũng sẽ không như thế lạng yên không một tiếng động bọn hắn nhất định sẽ đem mình thành chấn hiện ra ở trước mặt chúng ta nhất là những cái kia hỏa pháo càng là sẽ hận không thể tới một lần bắn một lượn lấy khoe khoang võ lực của mình Cùng thông qua duyệt đọc thư tịch quan sát ảnh âm tư liệu gỗ etter so sánh v ớ i dân bản địa hạ sở chịt không thể nghi ngờ muốn càng thêm hiểu rõ đất hoang không chỉ có là đất hoang l ân t ỉ n h còn có phong cách hành sự sở dĩ là một tòa thành chấn thật sự xuất hiện ở tầm mắt bên trong lúc hạ sở chịt đã đề cao m ộ ư ơ i hai phần cảnh giác đây là một tòa thoạt nhìn như là thuyền buồm bình thường thành chấn nói cụ thể là một chiếc ba cột buồm thuyền buồm cao nhất cột buồm bên trên treo một cái đủ mọi màu sắc bao nhiêu đồ án làm cờ xí thuyền buồm thành chấn tốc độ rất nhanh liền đến gần dối ốc đảo nhưng không có ngừng sắc ốc đảo mạ qua h sở chịt cũng không có ngược lại tựa hồ là đoán được cái gì vị nữ sĩ này khẩn trương nhìn về phía phương xa sau một khắc càng nhiều thuyền buồm thành trấn xuất hiện trọn vẹn mười tòa những n à y ba cột buồm thuyền buồm thành trấn phá cắt mạ tới liền như là chân chính theo gió vượt sóng bình thường mà ở những n à y ba cột buồm thuyền buồm thành trấn đằng sau một cái càng lớn thuyền xuất hiện nếu như nói trước thành trấn là ba cột buồm thuyền buồm l ợ i nói như vậy cái này thuyền chính là hàng không m â u hạp rồi nhìn thấy lớn nhất trước này thuyền lớn ạ sợ chị cuối cùng xác định bản thân vừa mới suy đoán biện cắt liên minh vị nữ sĩ này thốt ra tiếp đó vị nữ sĩ này liền xông gỗ hẹ、e、tật hô lớn l ắ o bản nhanh để ốc đảo lặn xuống những người này là x a đạo gỗ hẹ、e、tật không do dự ra hiệu ạ sờ trịt trở về ốc đảo về sau liền lập tức dùng khải minh người hình cải tiến bản điều khiển ốc đảo đóng lại chấn môn bắt đầu lặn xuống gỗ hẹ、e、tật không có trở về ốc đảo mà là một người chắn những ngày thuyền buồn thành chấn tốc độ quá nhanh lấy ốc đảo lặn xuống tốc độ nhất định sẽ bị đục vào đến như làm cho đối phương dừng lại khi thế hùng hổ mà đến sa đảo nhóm nhưng không có dạng này lễ nghi ngược lại bọn hắn từng cái quỷ khóc sói vào lấy bọn hắn kỳ vọng nhìn thấy ốc đ ả o bị bản thân thuyền đụng thành n á o nhẹn mà khi bọn hắn nhìn thấy phía trước mình xuất hiện một người lúc càng la hư phấn tàn nhẫn liên miên hô to nghiền nát hắn nghiền nát hắn giống như thực chất ác ý đập vào mặt nhìn xem những cái tia tràn ngập máu tanh ánh mắt gộ ẹ tật h i ế p hai mắt có chút mở ra sau m ộ t khắc long ngâm d ù n g trời nga o chương một trăm ba mươi chín treo thưởng hai ếch chi quan trương một trăm ba mươi chín treo thưởng chương một trăm ba mươi chín treo thưởng đất hoang là một dạng gì thế giới hoàn cảnh ác liệt thế giới không toàn diện luật rừng thế giới Không cụ、thể. trải h ể t qua hai ngày duyệt đọc thư tịch cùng quan sát băng ghi hình về sau gỗ hẹt t ớ có một cái khắc sâu hơn hiểu rõ ngoài ý mớn ở nơi này hoàn cảnh ác liệt thừa hành lấy ngược đ h ụ c cường thực thế giới đặc điểm lớn nhất chính là tràn ngập ngoài ý mớn tràn đầy nguy hiểm nguy hiểm sẽ ở trong lúc bất chi bất giác xuất hiện có chút là đến từ những cái kia dị biến sinh vật có chút thì là đến từ nhân loại bản thân liền như là giờ phút này xa đạo nhóm đột nhiên xuất hiện làm rối loạn gỗ hẹt t ớ kế hoạch lập tức gỗ hẹt t ớ làm ra điều chỉnh hoặc là nói lựa chọn hậu bị kế hoạch tàng trí nhìn chăm chú một tiếng long ngâm bên trong thư hảo cự long uy áp lấy bị gỗ ẹ、e、tật chọn chúng tòa kia thuyền b u ồ n thành c h ấ n những cái kia x a đạo từng cái lung lay thân thể ngã xuống đất gỗ ẹ、e、tật vậy bởi vì thể lực trên phạm vi lớn tiêu hao mà trước mắt trận trận biến đen không chút do dự gỗ ẹ tật gáy lòng hô huyết tinh v i n h dự học tập vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp lập tức đầy đủ thể lực lần nữa xuất hiện cảm giác hôn mê bắt đầu cấp tốc biến mất không phải khôi phục mà là thể tăng trưởng sau thể lực gia tăng vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp cơ sở làm vua điên một chi hậu duệ g dăm phụ thân rời đi quê quán lúc thu hoạch được cho phép mang đi tiên tổ truyền thừa h ắ n thiên phú để hắn nhanh chóng nắm giữ phần này truyền thừa chi lực đồng thời làm ra cả i biến tại gấu bảo kia đoạn thời gian hắn tại ngày mùa hè bão tô tiến đến lúc ra biển cùng gió bão lôi đình vật lộn tại mùa đông bão tuyết tiến đến lúc tiến vào sơn lâm cảm thụ thiên nhiên bén nhọn nhất xâm nhập cuối cùng hắn tại vốn có truyền thừa bên trên sáng tạo ra cái này môn mới tinh hô hấp pháp n ó so vốn là truyền thừa muốn càng thêm hạ khắc nhưng là ngươi thân thể bên trong còn sót lại huyết mạch nhờ ngươi cực kỳ thích n n g cái này môn hô h ấ p pháp không chỉ có tăng nhanh tốc độ tu luyện, hơn nữa còn ý nhất định tỷ lệ giảm xuống tu luyện khó khăn đồng thời thu hoạch được càng lớn ích lợi hiệu quả thể không hai đánh dấu một này bí thuật có thể tăng lên đẳng cấp đánh dấu hai vỗ lại b ẹ ở hô hấp pháp cùng sở tệ bẹt hô hấp pháp cũng không xung đột phù hợp hô hấp pháp hô hấp pháp có xung đột gỗ ẹ tơ ránh mắt quét qua nhưng lại không có ngừng bên dưới thể lực gia tăng để hắn thoát khỏi thể lực hao hết q u ấ n cảnh nhưng không đủ huyết tinh vinh dự tiếp tục tăng lên vỗ lại bè ở hô hấp pháp vỗ lại bè ở hô hấp pháp nhập môn không đủ tiếp tục vỗ lại bè ở hô hấp pháp thành thạo không đủ không đủ còn chưa đủ tiếp tục tiếp tục vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp tinh thông làm vua đ i ê n một chi hậu duệ giam phụ thân rời đi quê quán lúc thu hoạch được cho phép mang đi tiên tổ c h u y ể n thừa hắn thiên phú để hắn nhanh chóng nắm giữ phần này c h u y ể n thừa chi lực đồng thời làm ra cả i biến tại gấu bảo k i ê u đoạn thời gian hắn tại ngày mùa hè báo tô tiến đến lúc ra biển cùng gió bão lôi đình vật lộn tại mùa đông báo tuyết tiến đến lúc tiến vào sơn lâm cảm thụ thiên nhiên bén nhọn nhất xâm nhập cuối cùng hắn tại vốn có truyền thừa bên trên sáng tạo ra cái này môn mới tinh hô hấp pháp no so vốn là truyền thừa muốn càng thêm hạ khắc nhưng là n g ư ơ i thân thể bên trong còn sót lại huyết mạch nhờ ngươi cực kỳ thích n h n g cái này môn hô hấp pháp không chỉ có tăng nhanh tốc độ tu luyện hơn nữa còn tại nhất định tỷ lệ giảm xuống tu luyện khó khăn đồng thời thu hoạch được càng lớn ích lợi ngươi bây giờ đã thuần thục nắm giữ cái này môn hô hấp pháp một chút ngoài định mức hiệu quả bắt đầu trên người n g ư ơ i hiện hiện hiện hiệu thu hoạch được ngoài định mức tinh thông tuyển hạ của ngôi mỗi khi ngươi bị thương tổn ngươi đều sẽ góp nhặt một tầng của n ô i làm cùng lôi đạt tới ba tầng lúc ngươi có thể phóng thích một đạo đối chung quanh nhiều nhất năm người viên đạn cấp bậc dây xích thiểm điện phóng thích c u ồ n g lối lúc sẽ tiêu hao bộ phận thể lực đánh dấu một này bí thuật có thể tăng lên đẳng cấp đánh dấu hai vỗ lại b ẹ ở hô hấp pháp cùng sở tệ bẹt hô hấp pháp cũng không xung đột thể trên phạm vi lớn gia tăng khiến gỗ hẹ、e、tật nhanh chóng khôi phục là viễn siêu trước đó đã đạt tới năm một thể là thường nhân gấp năm lần còn nhiều thân thể thuộc tính khiến gỗ hẹ、e、tật mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được khôi phục đối mặt với kia chiếc lắc tới lắc lui thuyền b u ồ n thành chấn gỗ hẹ、e、t phát khởi công kích một cái nhảy vọn liền nhảy lên chiếc này thuyền buồng không nhìn lấy những cái tia ngã xuống xa đạo gỗ hẹ tật thẳng đến phòng động lực phá hư lò động lực đây là gỗ hẹ tật lối mặt vọt tới xa đạo lúc sớm đã nhất nghĩ tới kế hoạch có huyết nha chi linh rõ xét gỗ hẹ tật không có lạc đường càng không có bị động lực trong phòng phục binh phục kích ông một cái cùng loại bảo vệ người cơ giáp bóp chuyển luân súng máy có súng đ i ệ n cơ đặc hữu vụ vù âm thanh bên trong chuyển luân súng máy liền muốn phun ra kim loại dòng lũ nhưng có dự phán gỗ h tật lại là vượt lên trước một bước làm ra một cái s è trượt không có chờ đến cơ giáp quanh người gỗ hẹp tật trong tay ống ngắn súng săn liền đứng vững cái này cơ giáp cầm thương thủ đoạn phanh phanh ống ngắn súng săn khoảng cách gần xạ kích khiến cái này cơ giáp toàn thân yếu ớt nhất thủ đoạn nháy mắt rơi xuống lập tức chuyển luân súng máy xạ kích đi mặt b mà dừng nhưng là cơ giáp công kích nhưng không có đình chỉ một cái khác hoàn hảo bàn tay nắm tay hướng phía gỗ hẹp tật tới gỗ h ẹ tật lách mình vòng qua cái này cồng kênh m ộ t quyền đi tới cơ giáp đằng sau đưa tay chính là một đạo hình mũi khoan hòa diễm hô nóng rực sóng lửa lập tức cắn vứt cơ giáp thuốc nổ cấp bậc hỏa diễm không ngừng s u n g kích để cái này cơ giáp gần như sụp đổ khi nó phát ra chói thai tích tích tích đâm thanh lúc g ỗ hẹ、e、tập nhặt lên trên đất chuyển luân xuống máy trực tiếp hướng phía bên ngoài chạy tới Và a n hai h giây về sau cơ giáp bạo tạc ngay tiếp theo lò động lực cũng bị n ổ nát rất hiển nhiên thuyền buồm thành c h ấ n phòng động lực lò động lực cùng tận thế thành lũy hoàn toàn khác biệt cũng không có cái gọi là cổ đại khoa học kỹ thuật Cách ý, mất đi lò động lực động lực toàn à y thuyền buồm thành chấn lúc này tắt lửa tại một trận chói t a i tiếng vang bên trong toàn à y thuyền buồm thành chấn bắt đầu là úp nhưng còn không có đợi đến nó chân chính trên ý nghĩa đổ xuống liền nghe đến phanh. phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên gỗ ẹ tật trước đó lựa chọn cái này thuyền b ù m thành chấn vì chính là giờ khác này nó vừa lúc kẹt tại một cái có thể ngăn cản phía sau thuyền b ù m thành chấn con đường đi tới lên liên tục hai cái thuyền b ù m thành chấn bị đụng phải tăng thêm bị gỗ ẹ tật phá hư lò động lực thuyền b ù m thành chấn c h ọ n v ẹ n b a c á i thuyền b ù m thành chấn ngừng lại nhất là bị va chạm thuyền b ù m thành chấn càng la hoàn toàn nghiêng đổ trên mặt đất phía trên trên trăm sa đạo h o h o rơi xuống tại trong cát một màn này khiến cho dư thuyền bùn thành chấn h o h o giảm tốc s ớ n g đã nhảy đến một bên gỗ ẹ t tờn nhìn lướt qua đã hoàn toàn tiềm nhập lòng đất q ố c đ ả o cũng không có lập tức rút lui mà là hướng về một bên khoảng cách gần nhất thuyền buồng thành trấn phong đi gỗ ẹ t tờn một cái nhảy vọn đang nhảy bên trên tòa này thuyền buồng thành trấn về sau trực tiếp bóc cỏ ông chuyển c cốc cốc! c luân súng máy điện cơ âm thanh bên trong sau một k h ắ c kim loại dòng lũ liền nhắm ngay gỗ ẹ t tờn phía trước x a đạo quét tới phốc phốc phốc xương máu tràn ngập chân cụt tay đức cái này thuyền buồng trên thành trấn sa đạo hoàn toàn bị tỉnh ngộ cái gì cũng không biết liền biến thành từng cỗ t ả thi chờ đến cổng kênh cơ giáp xuất hiện lúc thuyền b u ồ n trên b o n g thuyền sớm đã làm ộ t mảnh h ố n đ ộ n trừ bỏ đau đớn tiếng rên rỉ bên ngoài liền chỉ còn lại có kêu rên ông điện cơ âm thanh vang lên lần nữa bất quá lần này không phải gỗ hẹn tờ vừa mới bắn phá sớm đã bắn sạch chuyển luân súng máy bên trong viên đạn lần này xuất hiện là t o à này thuyền b u ồ n thành trấn cơ giáp cùng vừa rồi khác biệt đại cơ giáp này đã đi rồi ra tới gỗ hẹn tờ dùng sức cầm trong tay chuyển luân súng máy hướng về cơ giáp ném đi cổng kênh cơ giáp cơ hồ là dựa theo chương trình nâng cao họng súng viên đạn đổ súng mà ra trong chốc lát chuyển luân súng máy bị đá một vệnh hàn quang loại lên ảnh xà chi nhận chuẩn sắc lướt qua cơ giáp thủ đoạn không có chờ chuyển luân súng máy rơi xuống đất gỗ ẹ tơ d ứ liền một thành t i ế p được hắn lần nữa b ó c cỏ những cái kia vừa mới thoát chết lại rú lên lấy vọt tới x a đạo lần nữa bị kim loại dòng lũ thù g ặ t lấy rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại có một đài sắp tự bạo cơ giáp một cước đá vào đài cơ giáp này bên trên gỗ ẹ tân mượn phản tác dụng lực liền liền xông ra ngoài mà cơ giáp thì là loạn trà loạn trọn mà ngã trở về phòng động lực bên trong chiếc này thuyền buồm thành chấn bị t ạ c được một phân thành hai khói đặc c u ộ n c u ộ n liệt diễm c u ộ n c u ộ n chạy băng băng bên trong gỗ ẹ、e、tật đột nhiên dừng bước hướng về sau một ngày ô một thanh trường đao chạm tại không trung một cái vóc người tráng sĩ mình trần trên thân nam tử xuất hiện ở gỗ ẹ、e、tật trước mặt ha ha đừng tưởng rằng linh năng giả liền có thể muốn làm gì thì làm ta cho ngươi biết ta vậy ách cầm đao nam tử ngữ vẫn chưa nói xong liền bị huyết nha chi linh cắt đứa tiết hầu đối phương che lấy hết hầu ngã xuống đất trước khi chết đều là không thể tin chừng lớn hai mắt tựa hồi hoàn toàn không thể tin được bản thân cứ như vậy chết rồi hắn rõ ràng cũng là linh năng giả hắn rõ ràng còn có cường đại năng lực chưa hề dùng tới đến mang theo không cam l ò n g cái này xa đạo linh năng giả triệt để không có khí tức mà giải quyết rồi một cái linh năng giả goethe hoàn toàn không có ngừng lưu tay cầm ảnh x à dao găm trốn vào trong bóng ma nương tựa theo hết u y nha chi linh quắn mắt tránh ra một đợt lại một đợt xa đạo về sau hướng về kia chiếc lớn nhất thuyền b ồ n tạo hình thành chấn mà đi goethe là một người rất đơn giản hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt như là đã trở thành bệnh nhân vậy liền nhất định phải đổi tận giết tuyệt không phải hắn ăn ngủ không yên đương nhiên là ở năng lực bản thân bên trong phạm vi gỗ hẹt t ậ cũng sẽ không khoe khoang nhưng là khiến gỗ hẹt t ậ không có nghĩ tới là hắn cách kia chiếc lớn nhất thuyền buồm tạo hình thành chấn còn có tương đương một khoảng cách thời điểm đối phương vậy mà rút lui cùng lúc đến một dạng đối phương rời đi cũng là nhanh chóng mà lại chiếc thuyền lớn kia thành chấn còn từ trên b o n g thuyền ném ra mấy cây câu khóa sẽ mất đi lò động lực kia chiếc thuyền buồm thành chấn xảy ra tuấn bạo thuyền buồm thành chấn đều ôm lấy rồi nhìn xem cách mình càng ngày càng xa thuyền buồm thành chấn gỗ ẹ t tật r ư ớ c đó chưa từng có phẫn nộ đây chính là chiến lợi phẩm của hắn sao có thể bị người khác cất đoạn lập tức nâng lên tay trái gỗ hẹ cải tiến bản liền muốn cơi ốc đảo truy kích nhưng vào lúc này bốn tập trên màn hình xuất hiện một đầu tin tức là ốc đảo nam tức treo thưởng chết rồi một trăm l i n bắt sống hai trăm l i n đến từ tận thế thành lũy lập tức g o e ẹ n tớ liền từ bỏ truy kích ý nghĩ tận thế thành lũy có là trọng yếu hơn huyết tinh vinh dự đến như sa đạo sau đó lại tìm bọn h ắ n tính sổ sách ngay tại g o e ẹ n tớ chuẩn bị hoàn thiện dùng ốc đảo nam tức thi thể lĩnh thưởng lại lẫn vào tận thế thành lũy kê h o ạ lúc lại một đầu tận thế thành lũy treo thưởng xuất hiện ở bốn tập trên màn hình treo thưởng gỗ h tớ chết rồi năm triệu bắt sống mười triệu nhìn xem k i a khoa trương tiền truy nã gỗ ẹ tật chính là sư sở t r ư ơ n g một trăm bốn mươi điên cuồng cùng tỉnh táo hai ếch chi quan t r ư ơ n g một trăm bốn mươi điên cuồng cùng tỉnh táo t r ư ơ n g một trăm bốn mươi điên cuồng cùng, cùng tỉnh táo vì sao lại có cao như vậy tiền thưởng gỗ ẹ tớ ngay lập tức nghĩ tới chính là hắn hiệp trợ ạ sở chịt thoát đi tận thế thành lũy bị phát hiện nhưng sau đó liền lắc đầu ạ sở chịt treo thưởng cũng không có cải biến vẫn là năm nghìn một nghìn kéo mà hắn thì sao là hạ sở c h ị gấp trăm lần năm triệu kéo đầy đủ kiến tạo một tòa coi như không tệ xong lò động lực thành trấn rồi mười triệu kéo kiến tạo ba lò động lực thành trấn cũng là dễ như trở bàn tay thậm chí có thể lại bao quát tân tiến nhất không khí tình hóa nước sạch hệ thống điều hòa không khí hệ thống vũ khí chờ một chút về sau còn có thể lại chở khách một đội bảo vệ người cơ giác chẳng lẽ là bởi vì ta có lấy cái gì thân phận đặc thù gỗ hẹ tớ có cái thứ hai suy đoán đối với cái này cái suy đoán hắn không có càng nhiều ý nghĩ bởi vì hắn không có ký ức nhưng là bị ném vào tận thế thành lũy tầng dưới chốt phòng động lực bên trong sung làm giác rời lão hắn sẽ không có cái gì hơn người thân phận mới đúng hả đột nhiên gỗ ẹ n tật nhớ lại ạ sở chỉ một câu dồ k ẹ nhà đều là tiên điên bọn hắn vì để cho tiên tri m ổ ớt hậu duệ thi thể bảo tồn hoàn hảo vậy mà bảo dưỡng thi thể từ kia cái gọi là dồ k ẹ một thế phản bội tiên tri m ổ ớt bắt đầu bọn hắn liền nên bị thiên đao v ạ n quả hiện tại tận thế thành lũy người thống trị thực sự dồ k ẹ nhà giữ v u a điên m ổ ớt hậu duệ thi thể gỗ ẹ tật ạ i trước đó cũng rất tốt kỳ đến tột u cùng là dạng gì điên cuồng mới có bảo dưỡng thi thể quen thuộc mà bây giờ tựa hồ có một đáp án đối phương không phải tại bảo dưỡng thi thể mà là thông qua bị bảo dưỡng thi thể xác nhận một số người một chút tướng mạo hoặc là chuẩn sắc mà nói là có được tiên tri mùa ợt hết m ạ ọ h người kẻ phản bội đánh cắp thành quả thắng lợi lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày đến mức có giết nhầm không bỏ qua sao g ô hẹ tớt gáy lòng nghĩ đến ánh mắt n h ị n không được nhìn về phía tiến vào bí cảnh thì nhắc nhở quần áo b ê ngoài n trang bị lâm thời cải biến rời đi bí cảnh lúc sẽ tự động khôi phục dạng này lâm thời cải biến sẽ không để cho ta càng giống tiên tri mùa ợt đi g ô hẹ t ớ giơ cổ tay lên tinh tế nhìn xem khải minh người hình cải tiến bản bốn tấc trên màn ảnh c h ụ cùng trong đầu ấn có rót g i y kim tệ so sánh ba giây đồng hồ sau ai gỗ hẹ tớt th đáp án là thật sự rất giống so tại bí cảnh bên ngoài càng giống nếu như nói tại bí cảnh bên ngoài chỉ là một hai phần tương tự lời nói như vậy ở đây chính là bốn năm phần tương tự hắn bây giờ bề ngoài trải qua điều chỉnh tinh vi về sau chậm nhìn rồi cùng tiền chi mổ ợt không sai bịt lắm bị ném ở p h ò n g đ ộ n g ư ợ c ta vốn phải là không người hỏi thăm nhưng là bởi vì ta hiệp trợ ạ sở chỉ thoát đi tận thế thành lũy cử động bị rồ kẹ ra tộc chú ý tới bọn hắn không có càng nhiều để ý tới cái khác chỉ là để ý dung mạo của ta đồng thời làm ra một chút liên tưởng sau đó không tiếc bất cứ giá nào đều muốn xử lý ta g ô h ẹ tớ dần dần làm rõ suy nghĩ lông mày lại là hơi nhữ lên hiện tại hắn tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện rồi lấy hắn bây giờ treo thưởng một khi xuất hiện ở bất kỳ một cái nào đất hoang dân bản địa trước mặt đều sẽ dẫn tới đối phương điên cuồng công kích sở dĩ nhất định phải thay hình đổi dạng sao g ô h ẹ tớ đưa tay sờ sờ mang theo mặt nạ p h o n g độc ấn xuống khải minh người hình cải tiến bản bên trên viễn trình điều khiển t u y ể n hạng đối với tiếp xuống phải nên làm như thế nào g ô h tớ đã có ý nghĩ bất quá trước đó còn có sự kiện được xác nhận phải biết ạ sờ c h ị cũng là đất hoang dân bản địa bao cắt lan lộn gỗ e t t e r đi vào ốc đảo về sau người máy số hai lập tức mang theo nhẹ nhàng tiếng âm nhạc chạy tới cho hắn thanh lý trên người cắt bụi nhất là y phục nếp nhăn bên trong dấu dếm hát cát càng là cẩn thận quét sạch sẽ toàn bộ quá trình gỗ e t t e r đều là lập tức hai tay ánh mắt thì là nhìn xem ạ sở c h ị ạ sở c h ị không có trốn tránh ngươi đã làm gì vì sao lại để tận thế thành lũy tên đ i ê n nhóm cái này dạng truy nã ngươi vị nữ sĩ này ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm gỗ e t t e r tựa hồ tương đối h ế u kỳ không biết ngươi biết ta mất trí nhớ gỗ e t t lắc đầu lý do như vậy nhưng không cách nào thuyết phục bây giờ ta ta cảm giác ngươi là đang làm bộ mất trí nhớ sau đó ẩn giấu đi một ít có thể xưng là chân thật đồ vật bất quá cái này cũng không trọng yếu quan trọng là ngươi để những người điền kia nổi giận để bọn hắn không thể làm gì cái này liền vậy là đủ rồi làm tốt lắm nói đến đây ạ s ở c h i t hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra một cái sáng trói tiếu dung tiếp đó vị nữ sĩ này đi tới gỗ ẹ、e、tớt trước mặt lại một lần đưa tay ra gỗ ẹ、e、tớt nhìn lướt qua đối phương r ồ i ra tay xác nhận không có nguy hiểm gì về sau tới nắm chặt lập tức vị nữ sĩ này nở nụ cười nhận thức lại một lần du kỵ binh thứ phân đội trưởng đội ạ sở chịt Chị đột nhiên nghiêm cao giọng nói du kỵ binh gỗ e t tớt trứng mắt nhìn đối với cái này cái xưng hô gỗ e t t ớ là biết đến tại trước đó duyệt đọc nào đó bản trong thư tịch phía trên miêu tả qua tổ chức này bọn họ là tiên tri sớm nhất tùy tùng một trong thành lập đội ngũ dù manh thiện chiến lại trung thành không hai theo tiên tri biến mất tri đội ngũ này đã trải qua rổ kẹ một thế mấy lần vây quét về sau vậy dần dần biến mất ở trong lịch sử mặc dù chúng ta trải qua cũng không tốt nhưng du kỵ binh cũng không có biến mất chỉ là ẩn giấu đi phán phất là đoán được gỗ h、e、t t đang suy nghĩ gì ạ sở c h ị lập tớt nguyên lai là cái này dạng gỗ h ẹ t ớ t nhẹ gật đầu não hải bắt đầu chuyển động du kỵ binh nhận giấu đi xem như niềm vui ngoài ý m u ố n cái này sẽ là coi như không tệ trợ lực nếu như hợp tác chờ chút gỗ h ẹ t ớ đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn há mồm hỏi t i ề t ạt đồ ă n ăn thịt t h ă n là bọn họ là ta chọn chúng du kỵ binh thứ mười một phân đội đội viên À sở chi thối đáp lập tức gỗ h ẹ t ớ t nghĩ mày hắn có một loại dự cảm không tốt gỗ h ẹ t ớ có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi ngươi đừng cùng ta nói du kỵ binh thứ mười một phân đội chỉ có những đội viên này phải dù kỵ binh thế nhưng là lịch sử lâu đời về sau lời nói gô e t t e đã không có lại đi ngay xong hắn m u ố n cho là d u kỵ binh sẽ trở thành không sai trợ lực nhưng lại căn bản chỉ còn lại có tên thứ mười một phân đội chỉ có hạ sở trịt cái đội t r ư ở n g này còn dư lại phân đội đâu cho dù tốt lại có thể tốt hơn chỗ nào quả nhiên ta chỉ có thể dựa vào bản thân gô e t t e thở dài một cái đi vào người máy số một số hai chỗ nhiều chức năng gian tạp vật hắn nhớ được nào có thuốc m à u bất quá trước đó gô e t t e lại lấy ra một tấm khế ước từ đồ phục n ữ viết khế ước gô e t t e không có chuyên môn học qua giấy khế ước viết khế ước này tự nhiên là nửa thật nửa giả không có bất kỳ cái gì lực ư ớ c thuốc loại kia nhưng này phức tạp văn tự lại cực kỳ d o a người vì chúng ta đều tốt ta cho là chúng ta hẳn là ký kết một cái khế ước ta phát thề đây chỉ là một phần lẫn nhau không phản bội khế ước g ô hẹt tờ nhìn xem ạ sờ chịt nói như vậy chỉ là lẫn nhau không phản bội vị nữ sĩ này một lần nữa xác nhận tại g ô hẹt tờ sau khi gật đầu vị nữ sĩ này không chút do dự viết xuống tên của mình thân là đất hoang cư dân ạ sờ c h ị quá rõ trước mắt nàng đối mặt cục diện hoặc là ký phần này khế ước hoặc là bị xử lý không có con đường thứ ba có thể đi không cần ngang lạnh càng không được ở thời điểm này dây dưa không rõ vậy sẽ chỉ nhờ ngươi chết được càng nhanh một chút sở dĩ vị nữ sĩ này r ứ t khoát ký xuống tên của mình tin tưởng ta ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận ký phần này khế ước gồ e t t e r cất ký khế ước liền hướng lấy nhiều chức năng gian tạ m vật đi đến gồ e t t e r chờ một chút ngươi nghe ta nói a du kỵ binh vinh quang xa xa không chỉ ngoại nhân biết những cái kia còn có rất nhiều là thường nhân không biết ngươi có muốn hay không gia nhập du kỵ binh a ta có thể nhờ ngươi miễn đi tân binh tí luyện vị nữ sĩ này đuổi theo gồ e t t tiến vào nhiều chức năng gian tạ vật không ngừng giới thiệu du kỵ binh quan g huy lịch sử đồng thời còn đối gỗ ẹ t t e r phát ra mời đối với lần này gỗ ẹ t t e r không có tí xíu hứng thú hắn đôi tấm gương cần tìm đến thuốc màu chuyên tâm cho mình trang điểm thẳng đến trong trí nhớ trang điểm hoàn thành về sau gỗ ẹ t t e r lúc này mới lại hỏi trước người nói bác sĩ cảm h i h u lạ là du kỵ binh sao không phải ta mời qua cảm h i h u lạ nhưng là cảm h i h u lạ cự tuyệt còn nói du kỵ binh căn bản không có tiền đồ ạ sở c h ị một mặt khó chịu nhưng là k ó như vậy thụ lóe lên liền biến mất vị nữ sĩ này tò mò nhìn lúc này gỗ e t t e r Gô ẹ tớ ngươi vì cái gì họa tên hề chăng a mà lại ngươi cái này tên hề chăng vì cái gì âm trầm trầm coi như ẩn tàng khuôn mặt mang theo mặt nạ phòng độc cũng liền vậy là đủ rồi a à? à sở chịt trong mắt tràn đầy không hiểu nàng tiếp có thể trị liệu một chút bộ mặt thương thế sao n g ư tớ không có trả lời chỉ là tiếp tục hỏi bộ mặt thương thế coi như ngươi bị đốt cháy chỉ còn lại đầu lâu nàng cũng có thể nhường ngươi khôi phục như lúc ban đầu dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống nàng trị liệu trình độ là ta gặp quá nhất a ạ sở chị phát ra kinh hô vị nữ sĩ này t r ư ờ n g lớn hai mắt nhìn đứng ở trước gương gỗ ẹ t tớ đột nhiên dùng tiểu đao rạch ra khỏe miệng của mình máu tươi lập tức liền chảy ra vỡ ra khỏe miệng hơi nhét lên t h ư ợ n như mỉm cười nhưng nhuộm lấy máu tươi mỉm cười phối hợp k i a âm chấm khuôn mặt v u ỷ dị không nói lên lời còn tràn ngập vô hình cảm giác các bách gỗ ẹ t tớ đưa tay sờ soạn một cái khỏe miệng máu tươi ngay tại trên gương yên lặng viết xuống mực câu còn tại cuối cùng vẽ ra một cái đỏ thám khuôn mặt tươi cười ạ sở c h ị bị một màn này sợ ngây người vị nữ sĩ này không phải là chưa từng thấy qua cảnh tượng nhưng vẫn là trọn vẹn bốn năm giây sau mới lấy lại tinh thần một lần qua thần ạ sở c h ị t liền muốn đi tìm hòm thuốc chữa bệnh nhưng lại bị gỗ ẹ tớ ngăn cản gỗ ẹ tớ ngươi cắn thuốc sao ngươi tại sao phải thương tổn tới mình ngươi cần suýt gỗ ẹ tớ đưa tay phải ra ngón t r ỏ ngăn tại trước miệng lộ ra một cái như điên cùng như tỉnh táo mỉm cười sau đó hắn chỉ chỉ sau lưng tấm gương ạ sở c h ị t nhìn về phía trên gương tinh hồng văn tự cơ hồ là không tự chủ nói ra vì cái gì nghiêm túc như vậy chương một trăm bốn mươi mốt hợp tác hai ếch chi quan chương một trăm bốn mươi mốt hợp tác chương một trăm bốn mươi mốt hợp tác liệt nhất chiếu rượu lấy đất hoang một ngày m ớ i đến chừng bóng đá lớn nhỏ biến dị thằn lằn chui vào đất cắt phía dưới lẳng lặng chờ đợi con mồi đến là một nắm đấm lớn nhỏ biến dị con rán xuất hiện lúc lớn đầu lưỡi trực tiếp bắn ra vòng quanh biến dị con rán quay trở về trong miệng nhưng là còn không có đợi nó nhấm nháp bữa sáng lúc hai cánh triển khai chừng ba mét k ề n k ề n cứ như vậy nào h xuống tới đem nắm lên sau đó phanh cải tiến súng săn đại đường kính viên đạn một thương liền đem k ề n k ề n đánh không còn nửa cái thân thể tên là cái l ụ kẻ cướp đoạt dùng xe ba gác kéo đồ ăn trở về doanh n i ệ ô tô Chớ có nói xăng cũng không tiện nghi hắn chỉ là chuẩn bị bữa sáng người không có tư cách sử dụng loại kia đắt giá đồ vật trên thực tế nếu như không phải gần nhất tình huống đặc thù hắn ngay cả súng săn đều không dưới tình huống bình thường vũ khí của hắn chỉ có tiểu đ a o cùng thẳng đ a o cái trước là hắn gia nhập chi này kẻ cướp đoạt thì tự mang cái sau là chi này kẻ cướp đoạt thủ lĩnh cho hắn vì khen thưởng hắn tại một lần cướp bóc bên trong phát hiện trốn ở tầng hầm ngầm nữ hải cùng vật tư mặc dù đã dị xét nhưng là so tiểu đao dùng tốt rất nhanh rất nhanh ta liền có thể có được một chi chân chính trên ý nghĩa thuộc về bình t ư ờ n g đến lúc kia ta liền cái lý nghĩ như vậy ánh mắt lại không tự chủ được bị xa xa một c ô xe máy hấp dẫn kia là một c ô hạng nặng xe máy chạy xe người mang theo mặt nạ phòng độc thấy không rõ khuôn mặt nhưng là đằng sau đặt vào thi thể khuôn mặt lại là thấy rõ rõ ràng ràng kia là q ố c đảo nam tước một trăm l i n kéo nghĩ tới đây c á i l ì không tiếp tục quản cái gì xe ba gác điểm tâm hắn điên c u ồ n g hướng về doanh địa chạy tới hắn muốn đem tin tức này nói cho hắn biết lão đại mà ở sáng nay đất hoang bên trên cùng loại cái l ì dạng này người có rất rất nhiều rồi cơ hồ là tại tận thế thành lũy một bên người đều thấy được còn lại một bên theo cái này một bên người bắt đầu hành động bọn hắn cũng bị đã kinh động liền tựa như là thành quần kết đội linh cầu bọn hắn đi theo con mồi sau lưng duy trì một cái như gần như xa khoảng cách tìm kiếm lấy tốt nhất hạ thủ thời cơ gồ hẹ tật liếc qua m ồ tỏ kính chiếu hậu nhất miệng lên hết thể như cùng hắn dự đoán như thế đối mặt với một trăm nghìn rồi những n à y kẻ cướp đoạt không có khả năng không động tâm thậm chí những cái kia có được thành trấn kẻ cướp đoạt cũng sẽ tham dự vào dù cho hiện tại không có tham dự một hồi cũng sẽ tham dự vào xe gắn máy tiếp tục đang chạy lấy tại gồ h t ậ có thể nhìn thấy phòng chế phật sơn mạch bình thường tận thế thành lũy lúc hắn dừng lại xe gắn máy lẳng lặng chờ đợi sau lưng những cái k i a kẻ cướp đoạt nhóm đến gần gỗ e t h l e s bọn hắn tham lam nhưng lại lý trí c h ỉ ít tại thời khắc này bọn hắn duy trì lý trí bọn hắn cảnh giác nhìn xem lẫn nhau đem gỗ e t h l e s vây lại ở giữa làm vòng vây hình thành trước mắt có an không chịu nổi kẻ cướp đoạt liền muốn sớm động thủ thế nhưng lại bị bên cạnh kẻ cướp đoạt nổ xuống băng phanh máu bắn tung tóe thi thể ngã xuống đất đó là của ta đồ vật ai cũng không thể đục vào cầm thương kẻ cướp đoạt giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền giống như đưa lưng về phía gỗ e t t e s mặt n ó về phía rất nhiều kẻ cướp đoạt sau đó phanh gỗ hẹt tớt bông xuống trong tay cơ ngắn hai ống súng săn dùng thanh âm khàn khàn nói đừng như vậy vội vàng sao động ta không thích lỗ m ạ n g ra hỏa chúng ta làm giao dịch thế nào gỗ hẹt tớt quét mắt bốn phía kẻ cướp đoạt những ngày kẻ cướp đoạt hoàn toàn không có muốn nghe gỗ hẹt tớt lời nói ý tứ bọn hắn giơ lên trong tay vũ khí gỗ hẹt -e、tớt h ì là cầm lên ốc đảo nam tức thi thể lúc này kẻ cướp đoạt nhóm mới phát hiện ốc đảo nam tức thi thể phía dưới của bom làm nộ khí thì giữ tại gỗ h -e、t tớt r o n g tay lập tức những n à y kẻ cướp đoạt do dự người xem chúng ta đều cần tỉnh táo nói chuyện tuyển mấy người ra tới không cần vượ ta không thích bốn cái số này đem ốc đảo nam tức thi thể đảm nhiệm tâm t h u ẫ n gỗ e ẹ t tớ ngồi ở trên xe gần máy nói ngươi cho rằng ngươi là ai chúng ta ách một cái kẻ cướp đoạt phản bác gỗ e ẹ t tớ nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong liền bị h u y ế t nha chi linh mỏ chim cắt đứt tiết hầu máu tươi lập tức phun ra đối phương hốt hoảng tre lấy cái cổ có thể căn bản vô dụng cứ như vậy ngã xuống linh nam giả trong đám người vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc các ngươi có thể lựa chọn hợp tác với ta hoặc là ta giết sạch rồi các ngươi lại lựa chọn cùng đám tiếp theo người hợp tác đương nhiên trước đó ta nhất định sẽ nổ cỗ thi thể này gỗ hẹ t ơ nói liền nhìn về phía một bên nhân số ít nhất phương hướng t ă n g trí nhìn chăm chú lập tức mặt này nhìn xem gỗ hẹ t ơ người liền tựa như gặt lúa mạch một dạng ngã xuống một màn này dọa còn lại kẻ cướp đoạt một ngày bọn hắn hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết như thế nào cho phải phế vật hư l ệ n h một tiếng xuất hiện ở đám người đằng sau sau đó đám người liền bị thô bạo đ l y ra một người mặc giáp da t r ắ n g hán tại một đám người người ủng hộ bên dưới đi đến là ba giờ dễ nét ổ n g kẻ cướp đoạt bên trong vang lên thanh âm để mặc giáp da tráng hán dương dương tự đắc nhưng ngay lúc đó c một, một, một, một,、e、một lát sau đợi đến cắt đùi rơi xuống lúc trừ bỏ một chút kẻ cướp đoạt bên ngoài liền chỉ còn lại có từng tòa thành trấn chừng mười sáu tòa mà đó cũng không phải toàn bộ tại huyết nha chi linh tầm mắt bên trong nơi xa có càng nhiều thành trấn bọn chúng cũng không có tới chỉ là quan sát bất quá điều này cũng vậy là đủ rồi hhhhhhh tràn ngập điên cùng trong tiếng cười gỗ ẹ tự chạm đến rồi trên xe gắn máy hắn giang hai cánh tay ra cao giọng hô hoan nghênh ta chân chính những người hợp tác cùng trước ra hỏa so sánh với ta càng thích các ngươi ồ vì cái gì trước hết nhất xuất hiện thành lũy thành trấn bên trên xuất hiện một người mặc lễ phục màu xanh lam nam tử trung niên đối phương mang theo quý tộc tóc trắng mặc cùng màu tất chân giữ lại chuột sợi dâu bởi vì các ngươi tham lam bởi vì các ngươi gắn lớn bởi vì các ngươi sẽ không thỏa mãn một trăm nghìn kéo gỗ e t tật cười lớn hắn không có chờ đối phương mở miệng lại lần nữa nói ta muốn càng nhiều các ngươi cũng muốn càng nhiều vậy chúng ta vì cái gì không dùng nó xem như chìa khóa thu hoạch càng nhiều đâu gỗ e t tật chỉ vào ốc đảo nam tước thi thể có ý tứ gì lại một tòa thành trấn chủ nhân xuất hiện hắn nhìn xuống gỗ e t tật khuôn mặt âm t r ầ m ngươi là đồ đần sao đương nhiên là vì nó gỗ e t tật đưa tay chỉ hướng tốt lắm như dây núi bình thường tận thế thành lũy đối mặt với gỗ e t tật l ụ c mạng mặt mũi của đối phương càng phát ra âm chầm nhưng là theo gỗ h t t ngón tay nhìn về phía tận thế thành lũy về sau đối phương không có nổi giận mà là mở miệng hỏi ngươi đừng nói cho ta biết ngươi muốn lợi dụng cỗ thi thể này liền đánh có thể mở tận thế thành lũy đại môn d ẫ k ẻ lục thế không phải người ngu dưới tay hắn khốn nạn sẽ nghiêm túc kiểm tra thi thể sau đó lại ném vào lò động lực đối phương hai mắt nhìn chằm chằm gỗ etters trong ánh mắt hiện ra ấm lãnh tựa như là rắn sở dĩ các ngươi cần một cái chân chính có thể mở ra tận thế thành lũy đại môn người ta cảm thấy ta rất thích hợp gỗ etters vừa nói một bên t h á o xuống mặt nạ phòng độc lập tức tia tên hề dung nhan liền xuất hiện ở sở hữu kẻ cướp đoạt trước mặt n h ữ n g n à y kẻ cướp đoạt nhìn xem kia đỏ t h ắ m tiểu dung không hiểu cảm thấy quỷ dị nhất là làm gỗ ẹ tật đứng tại d ư ớ i lệ nhật lộ ra kia tinh hồng tiểu dung lúc một cỗ không nói ra được cảm giác áp bách nhường cho người không hy vọng cùng gỗ ẹ tật đ ố i mặt kẻ cướp đoạt nhóm từng cái không tự chủ bị lệch ánh mắt trong đó cái kia có được thành lũy bộ dáng thành c h ấ n kẻ cướp đoạt nhữ mày chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi các ngươi vì cái gì không tin ta ta mang theo ốc đảo nam tức trước thi thể hướng tận thế thành lũy làm tận thế thành lũy đại môn mở ra lúc các ngươi mới có thể phát động công kích mà ở này trước đó các ngươi chỉ là đứng ngoài quan sát gỗ ẹ tật mở ra hai tay dạng này thuyết pháp rõ ràng thuyết phục chung quanh kẻ cướp đoạn bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái vẫn là từ cái kia giữ lại chuột sợi dâu nam nhân lên tiếng được rồi ngươi chỉ cần mở ra tận thế thành lũy đại môn chúng ta sẽ ở ngay lập tức xông đi vào đối phương phản phất là hứa hẹn bình thường mở miệng nói mà cam kết như vậy để gỗ hẹn tân ha ha ha cười ha hả hắc Há hắc ha ha ha ngươi là tại hứa hẹn sao ngươi là tại hướng ta hứa hẹn sao phản phất là nghe được buồn cười nhất chế cười gỗ hẹn tân cười đến n g a tới n g a lui nhưng tại hạ một khắc cười như vậy âm thanh lại là im bặt mà rừng hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia có được chuột sợi dâu nam nhân nói từng chữ từng câu nói đùa cái gì các ngươi coi ta là thành kẻ ngu sao ta mạo hiểm đi mở cửa chỉ là vì lời hứa của các ngươi các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là tiên tri sao cho ta tiền một trăm nghìn kéo thiếu một xu n h ì đều không được g ô hẹn、e、tớ nói xong lần lượt hướng về chung quanh kẻ cướp đoạt nhìn lại những n à y kẻ cướp đoạt đầu tiên là một bộ quả là thế t h ầ n sắc sau đó chính là hào hào quát một trăm nghìn kéo ngươi điên rồi đất hoang vĩnh viễn là lợi ích làm chủ không có người sẽ tin tưởng một người cai nguyện mạo hiểm đi trợ giúp những người khác nhất định là bởi vì lợi ích vậy nhất định phải có lợi ích tại cái trước là đất hoang quy củ cái sau là gỗ ẹ tớ mong muốn ta không điên lời nói vì sao lại tới đây cùng các ngươi làm giao dịch mà không phải mang theo nó đi lấy treo thưởng liền rời đi ta muốn càng nhiều càng nhiều hiểu chưa gỗ ẹ tớ lại một lần n ở nụ cười đồng thời dơ lên cao cao làm nổ khí lập tức no ngoe muốn động kẻ cướp đoạt an tính lại làm sao còn cần cân nhắc sao các ngươi còn muốn ở chỗ này chờ đến tận thế thành lũy hoàn toàn chữa trị tốt về sau công g i chẳng sao gỗ h ẹ tật i ế p tục cười mà lần này cuối cùng khiến cái này kẻ cướp đoạt g i a o động bọn hắn tụ cùng một chỗ thấp giọng tương thảo nhìn xem bộ dáng này gỗ h ẹ t ậ biết rõ bước đầu tiên thành công những n à y tham lam kẻ cướp đoạt nhất định sẽ mắc câu mà về sau chính là tận thế thành lũy rồi dùng một cái ba lô đem một trăm nghìn kéo sắp xếp gọn cong lên người về sau gỗ h ẹ t ậ xuất hiện ở tận thế thành lũy bên ngoài ta là tới cầm treo thưởng gỗ h ẹ tật giơ cao lên hai tay lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nhưng là quỷ dị tên hề trang điểm vỡ ra khỏe miệm đều để tận thế thành lũy các binh sĩ dơ cao lên họng súng thẳng đến một cái dẫn đầu bộ dáng nam nhân xuất hiện đối phương nhìn thấy gỗ hẹ、e、tật là n h ớ n mày bất quá cũng không có càng nhiều để ý tới chỉ là kiểm tra ốc đảo nam t ư ớ c thi thể thừa dịp lúc này gỗ hẹ、e、tật đưa tới hắn đệ thấp giọng nói vị này các hạ ngài có phải hay không đối chung quanh những cái kia côn trùng cảm nhận được phiền c h á n ta có thể giúp ngài một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chương một trăm bốn mươi hai tiến bảo hai ếch c h i quan chương một trăm bốn mươi hai tiến bảo chương một trăm bốn mươi hai tiến bảo nghe tới bên cạnh âm trầm thanh âm vẹo ẩn đã cảm thấy tựa như một con rắn quấn quanh ở trên cổ không ngừng ốn lượn xoay quanh b à n ă n g vẹo ẩn liền dùng mình một cái vị này tận thế thành lũy đột kích đội trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem tấm kia tên hề mặt v ừ a mới khi nhìn đến gương mặt này thời điểm hắn đã cảm thấy không thoải mái hiện tại hắn càng là cảm thấy khó chịu đến cực hạn hắn cố nén móc súng đem đập nát xúc động bởi vì tận thế thành lũy ngoại ý muốn thả neo thế nhưng là để vị đại nhân kia nổi trận lôi đình nhất là làm một đám ngày bình thường không đúng ra hỏa không có hảo ý tụ tập lại về sau càng la phẫn nộ đập phá mấy cái cái chén nếu hắn có thể trợ giúp vị đại nhân kia giải quyết rồi vấn đề như vậy hắn cái này đột kích đội đội trưởng vị trí khẳng định có thể thăng một chút trở thành đột kích đội trung đoàn trưởng giúp thế nào v o ấn hỏi ta và những tên kia đạt thành một cái hiệp nghị gỗ ẹ tớ không có dầu diếm cứ như vậy nói ra mới vừa cùng những cái kia kẻ cướp đoạt nhóm kế hoạch nghe thế cái kế hoạch lúc v o ấn đầu tiên là cười lạnh một tiếng bất quá sau đó đã cảm thấy đây đúng là một cái cơ hội ngươi là nói ngươi giả ý mở ra tận thế thành l ũ đại môn đem bọn hắn dẫn tới sau đó một lần hành động tiêu diện vé ấn nói chính mình suy đoán các hạ thật là thông minh bất quá tại sao phải giả ý mở ra tận thế thành lũy đại môn chúng ta có thể chân chính trên ý nghĩa mở ra sau đó chờ bọn hắn sau khi đi vào lại đóng lại gô ẹ tật cười hì hì nói veo ân nhìn chằm chằm cái nụ cười này mặc dù không phải ngay lập tức thấy được nhưng vẫn như cũ cảm thấy phía sau l ư n g run lên ngươi xác định bọn hắn sẽ mắc lửa veo ân hỏi lần nữa chỉ cần đầy đủ rất thật bọn hắn nhất định sẽ mắc lửa ta có thể xuất kỳ bất ý c h ó i lại ngài sau đó cưỡng ép ngài tiến vào bên trong tháo đài tiếp lấy có thành lũy che chắn bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì sẽ chỉ nhìn thấy thành lũy đại môn mở ra rồi ngài đoán bọn hắn sẽ làm thế nào gồ e ẹ tờ khoa trương khoa tay một kinh hỷ thủ thế vẹo ẩn động lòng người chờ một chút vẹo ẩn nói như vậy xoay người rời đi vị này đột kích đội trưởng nhận rồi gồ e ẹ tờ kế hoạch nhưng lại không làm chủ được hắn cần xin chỉ thị bản thân người lãnh đạo trực tiếp đương nhiệm đột kích đội trung đoàn trưởng bất quá mới vừa vặn phóng ra một bước liền bị gồ e ẹ tờ gọi lại nhớ được tiền truy nã người như thế tay không mà đi lại tay không mà về nhưng là sẽ để những tên kia đem lòng s i n nghi gồ h tờ nhắc nhở lấy vẹo ẩn chừng gồ h tờ giết mắt vị này đột kích đội trưởng có thể khẳng định gô hẹt -E、tớ là cố ý nhưng nếu như kế hoạch thật sự thành công mười vết đút kéo cũng không đắt đỏ ước chừng mười phút sau vẹo ẩn mang theo một cái tiểu x ả o túi tiền xuất hiện gô hẹt -E、tớ mở ra ba lô bên trong lấy một căn người trưởng thành ngón đút lớn nhỏ thủy tinh đây chính là trước mắt bí cảnh lớn nhất mệnh giá tiền tệ kéo thông thường kéo điểm bị một mười một trăm l ớ n nhỏ chính là tiền su lớn nhỏ nhan sắc đều là hơi mở thủy tinh bộ dáng phía trên ghi chú ngạch số đến một lúc liên biến thành ngón đút lớn nhỏ hoàn chỉnh thủy tinh một lúc vẫn là hơi mở liền biến thành màu xám mười vê đốt lúc thì là biến thành màu xám đen gỗ hẹ tật kiểm tra trong tay mười vê đốt rồi xác nhận không sai về sau đem chứa vào sau lưng ba lô mang theo kia khiến vần không thoải mái t i ế u dung gỗ hẹ tật chậm chạp tới gần ngài và cái khác các hạ thương lượng xong sao gỗ hẹ tật hỏi h ừ m chỉ cần ngươi bắt ta tiến vào bên trong pháo đài chúng ta người liền sẽ phối hợp ngươi mở ra thành lũy đại hả p h a n h vẽo ấn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị gỗ h tật một quyển đánh vào trên bụng ngoài dự liệu đà kích khiến vị này đột kích đội trưởng k h n người xuống gỗ hẹ tớt một thanh nắm chặt đối phương chắn trước mặt mình trong tay ống ngắn súng săn đối sợ ném chuột vỡ bình tận thế thành lũy bọn thủ vệ phun ra hòa h ò a phanh phanh hai thương qua đi khoảng cách gần nhất hai cái thủ vệ bị đánh bại rồi nhưng là gỗ hẹ tớt công kích cũng không có dừng lại hắn một thanh rút ra và ẩn súng lục bên hông đối còn lại thủ vệ tiếp tục xạ kích đương nhiên v ẹ o ẩn vẫn là tầm thuẫn một bên xạ kích một bên hướng về tận thế thành lũy bên trong tiến lên chờ đến xác nhận người bên ngoài vô pháp nhìn thấy lúc gỗ h t ớ mới bông ra vẻ ẩn che lấy bụng và ẩn hướng về phía truy kích mà đến thị vệ khoa tay một cái ngừng bắn thủ thế về sau lúc này mới căm tức nhìn gỗ hẹt ờ cũng không phải là bởi vì thủ hạ tử vong chỉ là bởi vì kia đột nhiên xuất hiện một q u y ề n chân thật hết thể đều vì chân thật gỗ hẹt ờ vừa cười vừa nói đúng a chân thật đáng chết chân thực vẹo ẩn nói như vậy thanh âm từ trong hàm răng ép ra ngoài mà ở lúc này vốn chỉ là mở ra cửa nhỏ tận thế thành lũy mặt đất bắt đầu run run rồi suy bánh răng cùng hơi nước tiếng vang bên trong thành lũy đại môn mở ra rồi chừng trăm mét cao rộng năm mươi mét đại môn chậm rãi đổ xuống cường quang lập tức liền chiếu vào điện tử đèn mang tới cảm giác gâm lánh nháy mắt liền bị nóng rực sóng cắt x a tan những hạt cắt này h g ô n tạp tại màu trắng hơi nước bên trong che đậy lấy bốn phía ánh mắt vị k i a đứng tại gỗ ẹ tớ bên người v o ẩn lại là bất động thanh s ắ c móc ra truy thủ giấu ở sau lưng ngươi nguyện ý gia nhập tận thế thành l ư ũ i sao như ngươi vậy nhân tài đại nhân nhất định sẽ tương đương thích đúng ngươi tên gì vị này đột kích đội trưởng hỏi đến ta giấc gỗ ẹ tớn nghiết lên trả lời rất dứt khoát lấy sương mù nông lung phía dưới nụ cười như thế càng phát quỷ dị không hiểu giấc tên rất hay ta vị này đột kích đội trưởng nói tiếp dao găm trong tay lại là đâm thẳng gỗ hẹn t nhưng phanh một tiếng súng vang v e o ẩn ngã xuống chúng mi tâm thương vị này đột kích đội trưởng đỉnh đầu đều bị đánh bay đối phương sau lưng những thủ vệ kia thì là đồng thời nổ súng phanh phanh phanh súng ống lấp lóe viên đạn bay v ụ t thế nhưng là trừ v à ẩ n thi thể bị đánh đến nát b é t bên ngoài căn bản là vô dụng nơi gỗ hẹn t đã sớm tại nổ súng nháy mát lách mình trốn được một bên đồng thời không có q u ê n đem hai viên đến từ trước đó những cái kia kẻ cướp đoạt lựu đạn ném ở những thủ vệ này dưới chân Hòa â n h mảnh đạn văng khắp nơi những ngày cửa thủ vệ toàn quân bị diệt nhưng là cùng ai phục tại đại môn vụ cận thủ vệ cùng bảo vệ người cơ giáp tới nói lại là chín châu mất sợi lông. Loại Gô không càng ngừng băng băng, nẹ tránh. quen Cốc cốc cốc. chạy thuộc Dầm dầm dầm. ẹ、e、tơ băng băng, kia sự đông ị Vị a Gia hòa hình, để phụ trách lần này phục kích đột, kích gì lần này trung đoàn trưởng ngưỡng này. Là vị này trung đoàn trưởng để đột đội điểm Có cầm vô tuyến là lạ. lên mày. v t u y ế điện đ bộ à tất cả mọi người trừ bỏ hai chi đột kích tiểu đội đi cho ta đem cái kia r ắ c xử lý bên ngoài những người còn lại đều cho ta đối phó những cái kia s ô n g tới ra hỏa thành lũy ngoài cửa lớn thành quần kết đội kẻ cướp đoạt hoặc là điều khiển dụng cụ t r ợ hoặc là điều khiển bản thân thành trấn đã hướng về nơi này phát động công kích so với những n à y kẻ cướp đoạt cái kia quen thuộc nơi này địa hình rác mặc dù đáng giá để ý lại không phải như vậy đáng giá để ý có lẽ là từ nơi nào mua được thành lũy đại môn phụ cận địa đồ một chút trên chợ đen ra hỏa thường xuyên buôn bán dạng này địa đồ mà lại những n à y địa đồ đại bộ phận hay là từ hắn thủ hạ trong tay lưu thông đi ra đối với lần này vị này đột kích đội trung đoàn trưởng không còn quan tâm của etters ánh mắt nhìn về phía càng ngày càng gần kẻ cướp đoạt vì để cho bọn i a hỏa này không khả nghi tâm vị này đột kích đội trung đoàn trưởng ra hiệu đem đại môn lần nữa đóng lại đương nhiên so trước đó chậm rãi mở ra thì tốc độ chậm hơn bên trên không ít nhưng cái này lại kích thích những cái kia kẻ cướp đoạt càng phát điên cuồng tại khai chiến thì liền tiêm vào thuốc kích thích bọn hắn cùng hướng lấy gia tốc gia tốc x ô n g đi vào tận thế thành lũy chính là của chúng ta rồi u y khóc sói gào bình thường những n à y kẻ cướp đoạt tại thuốc kích thích ra chỉ bên dưới sớm đã quên hết tất cả rồi bọn hắn hoàn toàn không quan tâm bại lộ tại trong t â m bắn dù cho sau một khắc tử vong lúc này bọn hắn cũng muốn điên cuồng khuynh tả trong tay súng ống viên đạn không đơn t h u ầ n là v ọ t tới kẻ cướp đoạt là như thế này phòng thủ mai phục tận thế thành lũy thủ vệ cũng là cái này dạ thậm chí muốn càng thêm điên cuồng bởi vì tận thế thành lũy thuốc kích thích nồng độ càng cao tiếng súng tiếng tháo tiếng nổ từng tiếng lọt vào tai Cung c hô, dù là hiện n tại tận thế thành lũy đại môn phụ cận đã loạn thành hỗn loạn hắn là tình huống như thế nào tỷ lệ lớn sẽ không có người chú ý tới nhưng là go hẹ tớ thói quen cẩn thận liên như là hắn tối hôm qua đã mượn nhờ huyết nha chi linh đem đại môn phụ cận thông hướng tận thế thành lũy chỗ cao nhất thông đạo nhớ kỹ dưới đáy l ò n g vẫn như trước chọn tiếp tục để huyết nha chi linh dò đường vì chính là để phòng vật nhất trên thực tế làm lại như vậy cần thiết ngay tại gồ ẹ -E, tớ đổi qua một chỗ ngất lúc một đội người ngoài ý muốn xuất hiện ở trong hành lang cùng thủ vệ kẻ cướp đoạt khác biệt những người này mặc áo khoác trắng mà lại khuôn mặt sạch sẽ vì cái gì không thể nhanh lên giải quyết những tên kia dạng này tiếng vang để cho ta căn bản là không có cách tiến hành nghiên cứu một người trong đó áo khoác chẳng nói chẳng mấy chốc sẽ giải quyết dù sao đây chính là rổ kẻ sáu ngay từ đầu nằm tính toán cẩn thận những cái tia đổ đần căn bản sẽ không nghĩ đến là đại nhân thuê ố c đ ả o nam tước cố ý phá hư bản thân lò độc lực cầm đầu áo khoác trắng cười nói đại nhân làm như thế món tia đổ vật cũng nhanh hoàn thành a vừa mới mở miệng áo khoác trắng hỏi đương nhiên trên thực tế hôm nay chính là sau cùng trình tự sở dĩ cái tia r ắ c nói không chừng đều là vị đại nhân kia an bài tốt đi thôi tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc cầm đầu áo khoác trắng nói xong liền bước nhanh hơn đám người này càng lúc càng xa gỗ h tân lại tại trong bóng tối meo lại hai mắt cốt đảo nam tức người sau lưng là rổ kẻ sáu còn có món kia đồ vật là cái gì chương một trăm bốn mươi ba rổ kẻ sáu hai ách chi quan trương 143, chương một trăm bốn mươi ba rổ kẻ sáu chương một trăm bốn mươi ba rổ kẻ sáu đen nhánh trong cung điện màu đen áo choàng bao phủ toàn thân rổ kẻ sáu ngồi ngay ngắn ở kim loại trên vương tọa hắn hai mắt có chút đóng lại t h ư ợ n như tại dưỡng thần nhưng là không ngừng sao động lấy chỗ ngồi tay vịn ngón tay lại đủ để chứng minh tâm tình của hắn cũng không có giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy một trăm năm vẫn là một trăm hai mươi năm hoặc là càng lâu hắn nhớ không rõ lắm bởi vì thời gian trôi qua quá lâu lâu đến hắn không thể không lãng quên tình trạng bất quá lại thế nào lãng quên dù kẻ sáu cũng sẽ không quên bản thân ban sơ lựa chọn hắn muốn trở thành mảnh này đất hoang bên trên độc nhất vô nhị tồn tại thần không thiên tri m ù a ở được xưng là thần mà hắn nhất định phải bao trùm tại thần chi lên đập đ ậ p đạp cung điện bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân dồ kẻ sáu c á t tay lập tức đen nhánh cung điện liền trở nên đèn đ u ố c s á n g trưng tại chiến tranh trước thu t ậ p được giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật cứ như vậy tùy ý bày ra ở tòa này trong cung điện đã có hòa tác cũng có được pho tượng đương nhiên tại bây giờ đất hoang cư dân xem ra những này chính là rác rưởi chiến tranh thành lũy bên trong tổ nghiên cứu khoa học lại khác tiếp tục qua cổ tri thức hệ thống tính học tập bọn hắn có thể nhìn ra những này tác phẩm nghệ thuật giá trị làm ghi chép văn tự biến thành sự thật đồ vật xuất hiện ở trước mặt thời điểm t i ể u khác cảm giác giao phó bọn chúng cao hơn giá trị sở dĩ trong mắt của bọn hắn hiện ra tán thưởng cùng đáng tiếc tán thưởng những n à y tác phẩm nghệ thuật vĩ đại đáng tiếc bọn chúng không nên cái này dạng bị đối đ ã i nhưng là bọn hắn nhưng không có một người dám nhắc tới ra quý trọng những n à y tác phẩm nghệ thuật kiến nghị bởi vì bày ra những n à y tác phẩm nghệ thuật chính là tận thế thành lũy vương là tận thế thành lũy duy nhất thanh âm tổ nghiên cứu khoa học mười lăm người đều nhịm quỷ xuống trước vương tọa trước đó vậy hạ bọn hắn cái này dạng la lên ừ n dỗ kẻ sáu trả lời là từ trong lỗ mũi văng lên vị này thân hình cao lớn đến cho dù là tọa hạ cũng cho cùng người mãnh liệt cảm giác gáp bách tận thế thành lũy chủ nhân nhìn xuống từ bản thân bồi dưỡng tổ nghiên cứu khoa học mười lăm người tia trên mặt lạnh lùng nổi lên vẻ mỉm cười không phải thân mật thân thiết mà là cảm giác thành tựu từ cảm giác thành tựu lấp đầy nội tâm sau mỉm cười nụ cười như thế là chân thành cũng làm cho dỗ kẻ sáu thanh âm đàm thoại nhiều hơn một tia sinh khí trước đó các ngươi hoàn thành đầu đề rất tốt thành công của nó giải quyết rồi ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ chờ ta đem bình minh cứ điểm cải tạo thành ta hậu hoa vĩ lúc tên của các ngươi sẽ bị đất hoang bên trên tất cả mọi người chỗ biết rõ ca ngợi Hết thể đều là ngài có phương pháp giáo dục. Nếu như không phải nhặt hỏa. hạ chuyện nghiên khoa học kính Nếu ta một ta bất Tổ một đều đầu đầu nguyện cứu xuống, là là làm ngài ngài, ngài, vẫn dụng người dẫn đầu vị kia gục đầu xuống, một mực cùng kính nói. giáo gia gì. gục cái rưỡi kia có dục. rác cứ mực vô Vì vị bệ ý ồ bất cứ chuyện gì vừa vặn ta có sự kiện cần nhường ngươi đi làm dô kẻ sáu nói đứng lên chừng người cao hai m tăng thêm to con thân thể làm cho đối phương xem ra giống như là một cái tiểu cự nhân bình thường nhất là kia tiếng bước chân nặng nề đông đông đông mỗi một bức đều giống như cọc gỗ đập lên trên mặt đất bình thường cảm thụ được mặt đất có chút rung động thầu nghiên cứu khoa học mười bọn bọn lăm người, người xứng sở đặc biệt là người cầm đầu kiêng người càng là tựa như một điêu bình thường nóc trệ tại nguyên chỗ bởi vì một cây ống sắt lạng yên không tiếng động từ nóc cung điện rỗi xuống tới cứ như vậy từ sau sọ nao đâm vào vị này thầu nghiên cứu khoa học mười lăm người người dẫn đầu sang đầu bên trong. Ừ, ngủ, ngủ. ống sắt bên trên bành trướng ra một vòng mắt trần có thể thấy độ cong một cái tiếp theo một cái không biết chất lòng bắt đầu chuyển vận đến người dẫn đầu x o a n g đầu bên trong chạy tổ nghiên cứu khoa học m ộ ư ơ i năm người còn thừa người bên trong toát ra hô to một tiếng lập tức phụ phục tại kia tổ nghiên cứu khoa học một bốn người đứng lên liền chạy nhưng là căn bản vô dụng bọn hắn giống như là trong lồng chim bị từng cây ống sắt đâm xuyên qua đỉnh đầu bắt đến giữa không trung vì vì cái gì cũng không có lập tức tử vong tổ nghiên cứu khoa học một mươi năm người dẫn đầu bởi vì đau đớn mà vặn vẹo lên khuôn mặt lớn tiếng hô không phải ngươi nói nguyện ý vì ta đi làm bất cứ chuyện gì sao dô kẻ sáu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thiên đ i ê n á ama tổng h i ê n cứu khoa học mười lăm người trong có người càng không ngừng quát thiên đ i ê n á ama các ngươi giải phâu hết xanh chuột bạch thời điểm bọn chúng gào t h é t bên trong có lẽ cũng là ý tứ này à. hoặc là lại thêm một câu k h ố nạn n dô kẻ sáu một mặt bình tĩnh không có chút nào phẫn nộ ánh mắt của hắn từng cái quét qua tổng h i ê n cứu khoa học mười lăm người trên mặt hiện lên hồi ức thân sắc các ngươi biết sao nhớ ngày đó ta đã từng bị cái này d ạ n treo lên vị t i ê tiên tri rời đi hậu duệ của hắn chuyện đương nhiên trở thành tận thế thành l ũ chủ nhân bọn hắn lẽ ra truy tìm lấy tiên tri bước chân bọn hắn lẽ ra truy tìm lấy tiên tri trí tuệ nhưng bọn hắn quá ngu rồi dô kẻ sáu trong mắt hiện hiện n i ệ m ai trong tay bọn họ nắm giữ lấy tiên tri mổ ở tất cả thành quả nghiên cứu nhưng lại không thu hoạch được gì còn c a m nguyện xa vào đến nội đấu bên trong thẳng đến một người trong đó không quá tên ngu xuẩn nghiên cứu ra một chút đồ vật lúc bọn hắn mới phát hiện cha mình vĩ đại kia là siêu việt cổ khoa học kỹ thuật vĩ đại kia là để t ử vật biến thành vật sống kỳ tích nói dô kẻ sáu nâng lên hai tay cung điện trần nhà từ giữa đó bắt đầu một phân thành hai chậm dại hướng về hai bên trái phải thối lui một viên bị pha lê chiếu vào thủy tinh chậm dãi rơi xuống viên này thủy tinh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh màu xanh sấm hảo quang làm cho cả cung điện nhan sắc cũng vì đó cải biến dô kẻ sáu say mê mà nhìn xem cái này thủy tinh nhất là khi thấy từng hàng tỉ mỉ màu lục số lượng số hiệu thật nhanh tại thủy tinh mặt ngoài xuyên qua lúc vị này tận thế thành lũy trưởng k h n g giả lại một lần phát ra từ nội tâm nợ nụ cười còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua tận thế thành lũy sẽ sống đến đây đi nó thật sự sẽ sống tới ta không có lừa các ngươi nó đem làm mang theo ta ý chí mang theo sở hữu của khoa học kỹ thuật phục sinh cảm tạ các ngươi vài chục năm nay không ngừng học tập ta sẽ thật tốt lợi dụng phần này kiến thức dù kẻ nói liền vung tay lên lập tức những cái kia ống sắt liền bắt đầu liên tiếp đến lồng thủy tinh bên trên tàu nghiên cứu khoa học mười lăm người càng phát kịch liệt rằng co nhưng là không dùng kim loại trói buộc sớm đã vượt qua bọn hắn có thể chống cự cực h ạ n không cần giấy ruộng ngoan ngoan trở thành ta chất dinh dưỡng trở thành báo đáp ta ân tình đồng chịu các ngươi chẳng lẽ coi là đã từng tránh thoát trói buộc ta sẽ còn cho kẻ đến sau lưu lại s may mắn có một lần đã đủ rồi mà lại nhất định phải là ta phanh d ô kẻ sáu theo bản năng túi lầu xuống một cái bàn chân không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở dưới háng của hắn mách liệt đòn nghiêm trọng làm cho vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả thân thể lạo đạo một lần lại lập tức đứng thẳng đứng tại đối phương sau lưng gỗ hẹ、e、tấn lại là một mặt n g ư i ê m trọng v ừ a mới một c ư ớ c kia xúc cảm không thích hợp căn bản không giống như là đá vào trên thân người ngược lại có điểm giống là đá vào thép tấm lên g i c rô kẻ sáu xoay người khi nhìn đến k i a tràn đầy thuốc màu tên hề mặt cùng làm hắn khắc sâu ấn tượng khỏe miễn lúc đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền nở đủ cười khi ta tiếp hận lần này vĩ đại kỳ tích thiếu khuyết người xem lúc ngươi cứ như vậy xuất hiện quả nhiên may mắn còn tại chiếu cô ta dô kẹ sáu tiếng cười càng phát ra v a n g dội tiếp đó vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả một m thanh l ộ t x u ở n g khống giả một t h à n h lũy trưởng khống giả m à t thanh lũy trưởng mà là một nửa máy móc một nửa huyết nục đối phương đầu lâu hai đầu cánh tay cùng hơn phân nửa trước ngực là huyết nục nhưng là còn dư lại bộ phận nhất là từ bụng nhỏ bắt đầu đã hoàn toàn biến thành máy móc máy móc thành gỗ h ẹ tớ ngay lập tức nghĩ tới từng nhìn qua tư liệu tựa hồ là đoán được gỗ h ẹ tớ dĩ nghĩ rộ k ẹ sáu cười nạo lên tiếng không nên đem ta v à những cái kia một mình tìm tỏi trăm năm còn không có nhập môn giá hỏa đánh đồng với nhau ta thế nhưng là thừa kế tiên tri mổ ợt toàn bộ trí tuệ mà lại sắp siêu việt hắn tồn tại hắn không có hoàn thành kỳ tích ta đem hoàn thành nó nói như vậy lời nói rộ k ẹ sáu mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt gỗ h、e、tớ thì là dứt khoát móc ra bên hông ống ngăn súng săn liên miên bóc cỏ phanh phanh Viên đương ạ n đánh vào sáu thân thể vào rổ r kẹ t ớ c mét vị trí. vị đ ư lối nhiên sóng t r o người không khí. Đầu đạn Đầu cấp t n hình. Sau đó, rơi xuống. cũng giống vậy người căn bản không biết ta nắm giữ cái gì dô kẻ sáu nói vỗ tay một cái ba lập tức mười mấy cây ống sắt từ phía trên trần nhà bên trên rôi xuống tới liền như là như rắn đối gỗ ẹ ệ tật phát khởi công kích đinh đinh đinh t i u lửa tung t o a ở giữa gỗ ẹ ệ tật trong tay ả n h xà dao g a m huy vũ liên tục sẽ đem chút ống sắt bị từng cái cắt đứt. tiếp đó gỗ ẹ ệ tật đ ỗ n g nhiên một cái đánh ra trước một cây dấu ở chỗ tối ống sắt s ắ t gỗ ẹ ệ tật ra đầu mạc qua v ừ a mới tổ nghiên cứu khoa học m ộ ư ơ i năm người là như thế nào bị đâm xuyên đỉnh đầu gỗ ẹ ệ tật nhưng khi nhìn được rõ rõ rằng ràng sở dĩ đang xuất thủ thời điểm liền để huyết nha chi linh ở trên không g á m thị hết thạy bởi vậy làm cây kia ống sắt xuất hiện ở sau lưng lúc gỗ ẹ t tớ ngay lập tức liền phát hiện rồi không đơn thuần là ống sắt gỗ ẹ t tớ còn phát hiện một điểm thời khắc này rổ kệ sáu tựa hồ không thể di động chương một trăm bốn mươi bốn nguy trang hai á c h chi quan chương một trăm bốn mươi bốn g u y trang chương một trăm bốn mươi bốn nguy trang từ vừa mới bắt đầu gỗ ẹ t tớ liền phát hiện rổ kệ sáu tựa hồ có điểm gì là lạ không đơn thuần là loại kia mang theo cực độ tự luyến cùng dễu cận ngôn ngữ còn có trước đó hắn một cấp chúng đích đối phương thân thể về sau đối phương cho dù là thân thể lạo đạo về sau vậy lập tức đứng thẳng người b điều này cũng hẳn là đối phương vì sao lại lựa chọn loại này che đậy lấy toàn thân áo choàng nguyên nhân nhưng đối phương lại hoàn toàn bỏ qua không đơn giản bỏ qua còn một mực tại dùng ngôn ngữ miêu tả bất phàm của mình phản g phát sợ mình không biết đối phương thu được tiên tri mổ ợt tri thức đối phương biểu hiện được giống như là một cái tự cao tự đại tới cực điểm người coi trời bằng vung lại vô cùng c u ầ n vọng dạng này người không phải là không có nhưng là dạng này người tuyệt đối không có khả năng trở thành tận thế thành lũy chủ nhân sở dĩ đối phương là cố ý đối phương tại dùng những n à y mê hoặc hắn đối phương tại dùng những n à y che giấu chân tướng của sự thật mà muốn chứng minh điểm này cũng không khó khăn đinh hai viên liệu đạn kiếp nổ bị kéo ra gộ ẹ tân thuận thế ném ra ngoài đứng tại chỗ rổ kệ sau biến sắc nhưng như cũng không n ú c ních vênh vênh lựu đạn bạo tạc mảnh đạn bắn ra bốn phía lực trường hộ thuẫn bên trên nổi lên tầng tầng vận sóng vô dụng có cổ khoa học kỹ thuật lại thừa kế tiên tri mổ tủ cổ đại tri thức ta cũng không phải ngươi có thể đánh ngã dỗ kẹ sáu đứng tại lực trường hộ thuẫn về sau lắc đầu mà gỗ hẹ tự trả lời lại là hai viên lựu đạn vê anh vê anh lần nữa bạo tạc b ù i mù còn chưa tiêu tán dỗ kẹ sáu thanh âm lại lần nữa vang lên ngươi còn có mấy cái lựu đạn sợ rằng không nhiều làm a vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả mang trên mặt không che giấu chút nào n i ệ m ai ra ngay ở chỗ này đến a Tiếp tục ca. đối phương nói từng chữ từng câu nhất là khi thấy gỗ hẹ、e、tơ t ừ trong hành trang chỉ mò ra một viên l i ề u đạn lúc càng là cười ra tiếng chỉ còn lại một viên sao quá đáng tiếc lại nhiều mấy cái lời nói nói không chừng n g u y liền dồ k ẹ sáu lời nói còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng hắn sững sờ mà nhìn xem gỗ hẹ、e、tơ cầm trong tay l i ề u đạn thả lại trong hành trang sau đó thành bó thành bó từ trên thân lấy ra thuốc nổ cho dù là dồ k ẹ sáu vậy chưa bao giờ từng thấy một người có thể ở trên người giấu nhiều như vậy thuốc nổ đặc biệt là cái tia giấu ở áo khoác phía dưới áo lót chống đạn phía trên lít nha lít nhít cắm đầy thuốc nổ chỉ cần xem xét cũng l à người ta cảm thấy tê cả ra đầu dô kẹ sáu mí môi một cái sau một khắc hắn liền nói giáp sao ta cho rằng chúng ta có thể nói chuyện vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả không có nữa trước cuồng vọng cùng trong mắt không người có chỉ là một loại khiêm tốn và khiêm tốn người thân thiết thậm chí tại vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả trên mặt còn nổi lên một vệt nụ cười hiền hòa nhìn xem nụ cười như thế g ô ẹ tật trong đầu nháy mắt nghĩ tới từng ở quê hương nghe được một câu đối với địch nhân không phải thông qua diễn thuyết cùng đa số người quyết nghị có khả năng giải quyết cảm hóa mà là muốn dùng sắt cùng máu thuốc nổ bạo tạc thì hoanh đem thắng qua bất luận cái gì diễn thuyết thảo luận tạo ra chân lý h ừ m nói chuyện gộ ẹ n tân một bên nói như vậy một bên đốt thuốc nổ ném tới dô k ẹ sáu sắc mặt đ ạ i biến nhưng vẫn không có c h n tránh đối phương s o n g quyền nắm chặt nửa kim loại trên thân thể tách ra h ả o quang màu ư u lam ông một loại điện từ tăng lớn công suất đặc thù tiếng vang chuyển đến sau đó v ơ anh b ù i mù tán đi lúc lúc này dô k ẹ sáu thê thảm cực kỳ kim loại thân thể tràn đầy đen nhánh cùng loa lỗ mà thân thể máu thịt thì là thùng trăm n ạ lỗ đủ để chống c ự lựu đạn liên tục tấn công lực trường hậu thuẫn tại thuốc nổ bạo tắc trước trực tiếp vỡ vụn cũng không phải là thuốc nổ mạnh hơn lựu đạn chỉ là từ những cái k i a kẻ cướp đoạt nơi đó lấy được thuốc nổ đủ nhiều thôi ta thừa nhận ta xem thường ngươi ta chưa bao giờ từng nghĩ một người sẽ ở trên thân mang nhiều như vậy thuốc nổ nhưng là ngươi vậy xem thường ta đi thật sự cho rằng điểm này thuốc nổ liền có thể đối phó được ta sao ông dòng điện âm thanh lần nữa xuất hiện theo kim loại trên thân thể hào quang màu、U、lam lấp lóe rộ kẹ sáu huyết nhục thân thể bộ phận liền khôi phục bình thường vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả nhìn chăm chú lên go gỗ hẹ tớt hơi k h ẽ to mày cũng không phải là bởi vì đối phương cực tốc khôi phục thân thể cũng không phải bởi vì đối phương một lần nữa cao ngạo c u ồ n g vọng lời nói mà là không thích hợp một loại nồng nặc không hài hòa cảm xuất hiện ở đáy lòng của hắn tựa hồ hắn xem nhẹ cái gì trọng yếu nhất đồ vật không tự chủ gỗ hẹ tớt bắt đầu chậm rãi lui lại đập đập gỗ hẹ tớt đế dày cùng cung điện mặt đất tiếng ma sát không ngừng văng lên hắn từ cung điện biên giới vị trí trực tiếp t ố i lui đến cổng vị trí dô kẻ sáu sắc mặt dần dần khó nhìn lên sau một khắc vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả liền đối gỗ h tớt phát khởi công kích mà đứng tại cửa cung điện gỗ ẹ tật nhưng g n lại như làm mẫu mới tỉnh giống như hạ tại sao phải nhìn chằm chằm r ồ kẽ sáu không thả rõ ràng cái kia lơ lửng ở giữa không trung bị chụp lồng thủy tinh bảo vệ thủy tinh càng đáng giá để y a tình cảnh vừa nãy màn chiếu lại trong đầu gỗ ẹ tật giữ mày c h à o phúng đột ngột từ ngữ này xuất hiện ở gỗ ẹ tật trong đầu không hề nghi ngờ là r ồ kẽ sáu tại trong cung điện bố trí ảnh hưởng gì đến hắn về phần tại sao là ở trong cung điện mà không phải rổ kẽ sáu tự mình nhìn xem đã vọt tới trước mặt rổ kẽ sáu đáp án không cần nói cũng biết nếu quả như thật là rổ kẻ sáu tự mình lời nói vậy cái này thời điểm hắn hẳn là lần nữa bị hấp dẫn mới đúng đi chết đi rổ kẻ sáu khẽ é quát một tiếng công suất lớn đồ điện vận chuyển thanh â m vang lên lần nữa lốp b ú ố t từng đạo thật nhỏ dòng điện từ rổ kẻ sáu kim loại trên hai chân x u n g ra ngay tại tránh né gỗ hẹ、e、tớ lập tức toàn thân r u lên tốc độ không thể ước chế trở nên chậm một điểm càng nhiều dòng điện lập tức lần nữa phun lên đi theo phía sau rổ kẻ sáu c ở i gằn răng hai cánh tay ra liền muốn hung hăng ôm lấy gỗ hẹ、e、tớ đối phương muốn như là đối đại dĩ vãng địch nhân một dạng đem gỗ hẹ tớ g i m chết nhưng màu xanh nhạt điện mang lấp lóe một đạo xa so với rổ kẻ sáu trên hai chân toát ra dòng điện càng thô dòng điện từ gỗ ẹ tật trên thân thể bắn ra cùng lôi vỗ lại b ẹ ở hô hấp pháp mang tới tinh thông tuyển hạng tại thời khắc này bị kích phát đứng ngúi chịu xào đúng là rổ kẻ sáu viên đạn cấp bậc dây xích t h i ề m điện để rổ kẻ sáu thân thể bị một chút tổn thương nhưng chân chính trên ý nghĩa tổn thương lại là loại này phương thức phản kích d ổ kẻ sáu cảm nhận được nhục nhã vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả cảm thấy gỗ ẹ tật tại dùng hắn am hiểu phương thức trào phùng hắn người đang chết vị này dừng bước lại tận thế thành lũy trưởng khống giả g ố n g gi từ hắn trở thành tận thế thành lũy trưởng khống giả về sau liền rốt cuộc không ai dám đối với hắn như vậy hôm nay vì để cho kỳ tích sinh ra hắn không thể không đóng vai tên hề hấp dẫn một cái tên hề lực chú ý có thể kết quả lại bị đối phương phát hiện mà lại bây giờ còn tại trào phúng hắn k ế t kén két bánh răng chuyển động thanh â m bên trong dỗ kẻ sáu máy móc hai chân triển khai hai mươi khung lớn chừng bàn tay máy bay không người lái cứ như vậy bay ra bọn chúng triển khai thân thể bọn chúng nhắm chuẩn gỗ hẹ tờ mà từ đầu đến cuối đều ở đây phong thích ra dòng điện trói buộc gỗ h tờ rổ kẻ sáu lớn tiếng tuyên cáo đạo vũng v ề bắt t r ư ớ c người ta sẽ nói cho ngươi xoe xẹt xoe xẹt càng nhiều dòng điện xuất hiện dây xích t h i ể m điện một đạo tiếp lấy một đạo chính xác chúng đích cái này vừa mới xuất hiện hai mươi khung máy bay không người lái chở khách lấy đạn dược máy bay không người lái trực tiếp nổ bể ra đến liền tựa như là một đoá hoàn toàn do t h i ể m điện tạo thành nụ hoa tại hỏa diễm bên trong n ở rộ bình thường h ỏ a diễm xích hồng lan lộn không thôi rộ kệ sáu còn không có từ bản thân một trong những lá bài tẩy cứ như vậy toàn quân bị diện bên trong lấy lại tinh thần liền bị một viên bóng đá lớn nhỏ hòa cầu đập vào ngực vây anh liệt diễm cháy bùng mà lên thuốc nổ cấp bậc hòa Quản trọng nhất là một viên tiếp lấy một viên rầm rầm rầm nổ đúng không lừng do kẻ sáu từng bước từng bước lui lại rất nhanh liền từ trước cung điện thối lui đến cung điện trên quảng trường đây là từ xi、si、măng chế luyện đ à i cao không có bất kỳ cái gì t r a n g t r í chỉ có chín cái cao hơn năm mét trường m â u đứng sừng sững ở cái này mỗi một cây trường m â u bên trên đều buộc lấy một người bọn hắn thân thể bị xuyên đâm m ặ qua đầu lâu bông xuống hai mắt vẫn đủ mấy cây dây kém đem bọn họ thi thể vững vàng cột vào trường mẫu bên trên dù là trăm năm đi qua những này bị tỉ mỉ bảo dưỡng thi thể cũng không có bất luận cái gì mục nát ngược lại sinh động như thật liền tựa như bọn hắn còn sống bình thường chính túi đầu nhìn xem một lần bỗng chốc bị nện vào trong quảng trường ở giữa rổ kẻ sáu tại bọn họ nhìn chăm chú kẻ phản bội từ trong quảng trường ở giữa bị nện đến dọc theo quảng trường tại bọn họ nhìn chăm chú kẻ phản bội từ dọc theo quảng trường rơi xuống rổ kẻ sáu ngạnh sinh sinh bị gỗ hẹ、e、tân nện xuống tận thế thành lũy chỗ cao nhất a h a h a a a a a a a a a a a a a a a a a a a nhưng đối với bị cải tạo thành nửa vết đ ụ c nửa máy móc rổ kẻ sáu tới nói nhiều nhất trọng thương thậm chí chỉ cần chữa trị kịp thời liền có thể lần nữa sinh long h o a hổ g ô ẹ tật biết rõ điểm này g ô ẹ tật cũng biết một khi để rổ kẻ sáu khôi phục hắn sẽ đối mặt không chết không thôi truy sát cho dù hắn làm ngụy trang nhưng cái khó bảo đảm sẽ không lưu lại dấu vết để lại một khi bị phát hiện kết quả như vậy thế nhưng là g ô ẹ tật tuyệt đối không n g u y ệ n ý nhìn thấy sở dĩ hắn tuyệt đối không cho cho phép chuyện như vậy xuất hiện hắn nhất định phải giết rổ kẻ sáu không phải ăn ngủ không yên sau một khắc gỗ hẹ tật thả người nhảy xuống thân thể còn tại giữa không chung lúc gỗ hẹ tớ dưới lông tóc liền bắt đầu cấp tốc sinh trưởng thân thể càng vì đó mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng hô hấp ở giữa một đầu đen tuyển chứng hai năm m cao người sói liền xuất hiện xeo tiêm huyết tế thuật sói gỗ hẹ tớ như là chân chính g i a thú tứ chi chạm đất dọc theo bên cạnh tận thế thành lũy vách đá cấp tốc chạy xuống mà ở tận thế thành lũy chỗ cao nhất dưới vách đá d ầ u kệ sáu chính đung đưa choáng váng đầu lâu thân hình hắn lảo đảo liền muốn leo ra trở về tới cung điện của mình bên trong ở nơi đó nhưng có lấy hắn trọng yếu nhất đồ vật nhưng là v à chạm quá kịch liệt để hắn cảm thấy trước mắt càng không ngừng bước lên kim tinh bước chân càng là lảo đảo không thôi mà lúc này đây gỗ ẹ、e、tợt đến c h ư n g một trăm bốn mươi lăm phá vỡ hai ách chi quan t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm phá vỡ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm phá vỡ suy huyết nục v y r a sâu đủ thấy xương a một tiếng kêu thảm bên trong rộ kẻ sáu liền trực tiếp bị từ trên trời rán g xuống gỗ ẹ、e、tợt đặt ở vừa mới từ chính nó đập ra trong hố sâu người s ó i hóa gỗ ẹ、e、tợt xong trào gắt gao cắm vào rộ kẻ sáu trên hai vai vượt qua thường nhân sáu lần tố chất thân thể có thể so với viên đạn cấp bậc lợi chảo kèm theo lấy tay không cận chiến siêu phạm hai đặc hiệu cho dù là r ổ kẻ sáu huyết nhục thân thể cũng đã làm một chút điều chỉnh cũng bị dễ như t r ở bàn tay đâm thủng rồi gỗ ẹ tật vuốt sói xâm nhập trong máu thịt tông chặt lấy hắn mục tiêu xương t ỷ bà sau đó đ ỗ n g nhiên dùng sức g i a n g d ắ c hai cây xương t ỷ bà trực tiếp bị bẻ gãy mà gỗ ẹ tật công kích cũng không có dừng lại hai chảo của hắn như là giống như quần phong bạo vũ rơi vào rộ kẻ sáu trên thân rộ kẻ sáu dãy rủa cùng phản kích cũng không có dừng lại từng cây nòng súng từ phần bụng rối ra đối gỗ ẹ tật chính là liên tiếp xa kích Cốc cốc cốc. tiếng súng liên miên bất tuyệt dây xích t h i ể m điện cũng là liên miên bất tuyệt từng đạo đầu ngón tay phẩm chất dây xích t h i ể m điện từ sói hóa gỗ hệ tật trên thân tung ra đem vọt tới tận thế thành lũy thủ vệ hào hào đánh bại liên tục đổ xuống hơn trăm người về sau cho dù là tận thế thành lũy thủ vệ cũng không dám lại xông tới bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân quốc vương bị người sói kêu quái vật một chút một chút xé nát không sai chính là một chút một chút xé nát rộ kẹ sáu nửa người trên đã chỉ còn lại tàn tạ không chịu nổi khung sơn rồi người sói hóa gỗ hệ tật cũng là toàn thân máu me đầm địa nhất là eo một chi mui khoan kim loại đ đây là rổ kẻ sáu sau cùng phản kích từ đối phương xương sống tạo thành đặc thù hợp kim tướng gỗ hẹ、e、tật trực tiếp đâm xuyên qua bên trong câu trảo thì là gắt gao nắm lấy gỗ hẹ、e、tật huyết đục cùng xương cốt đem hai người vững vàng cột vào một đ ợ t g i ọ t g i ọ t tích đ ế n ngược từ trên thân rổ kẻ sáu xuất hiện cùng ta cùng chết đi vị này tận thế thành lũy trưởng khống giả giống to gỗ hẹ、e、tật một quyền nện xuống phanh rổ kẻ sáu đầu lâu trực tiếp bị nện dẹp keng ảnh xà dao găm lướt qua mùi khoan kim loại đem lại nhất đao lưỡng đoạn về sau gỗ hẹ、e、tật cấp tốc lui lại phanh rổ kẻ sáu tự bạc rồi uy lực to lớn không chỉ có đem bốn phía năm mươi mét bên trong công trình kiến trúc phá hủy liền ngay cả một bên chống đỡ lấy tận thế thành lũy chỗ cao nhất vách đá cũng nhận tác động đến một cái to lớn khe xuất hiện ở nơi đó ngay sau đó đổ s ụ p tận thế thành lũy chỗ cao nhất quảng trường cung điện trực tiếp là tốt rồi bùn đất hòn đá hôn tạp châu máu tác phẩm nghệ thuật tựa như trời mưa bình thường rơi xuống đập vào đang giao chiến kẻ cướp đoạt tận thế thành lũy thủ vệ trên đầu trên mặt bọn hắn chỉ ngơi ngốc mà nhìn xem hết thảy thẳng đến rô kẻ sáu bệ hạ chết rồi giáp giết rổ kẻ sáu bệ hạ tiếng hồ hoán phá vỡ bình tĩnh này kẻ cướp đoạt chu lên hô to tận thế thành lũy bọn thủ vệ quá sợ hãi nguyên bản đã xa vào đến tuyệt đối thế yếu kẻ cướp đoạt ở thời điểm này bắt đầu rồi điên cuồng p h ả n công mà ngược lại là tận thế thành lũy bọn thủ vệ lại là hoang mang lo sợ trong lúc nhất thời tình thế người chuyển nhưng là cái này cùng gỗ edt t không có bất cứ quan hệ nào rồi tại tận thế thành lũy cung điện đổ sụp thời điểm hắn đã một hơi chạy tới tận thế thành lũy biên giới vị trí lúc này gỗ edt đã khôi phục nhân loại bộ dáng trọng thương thể lực trên phạm vi lớn hao tổn phía dưới hắn đã vô pháp bảo trì người xói hóa rồi Mà kia mùi kia k a h o nguyên kim loại còn tại thể nội. còn thể ỗ ẹ tờ không do dự, một phát bắt tới. không khoan kim loại, cứ như vậy ngạnh xinh xinh lôi do dự, loại, mùi được cứ ra vậy bản còn dựa vào vách tường đang ngồi gỗ ẹ t tờ hai mắt đột xuất hốc mắt trên trán gân xanh từng cây băng lên gắt gao cắn chặt r ă n g không để cho mình phát ra một tiếng đau viễn siêu dự liệu đau toàn thân đau đến c o giật gỗ ẹ t tờ nhìn xem cây kia mũi khoan kim loại nhỏ cầu trên nuốt mang r a ruột một thanh méo một cái đến đem nét h trở về trong bụng một mực để lại vết thương không tung tay sử dụng trị liệu trâm khải minh người hình cải tiến bản bên trong dấu giếm trị liệu trâm lập tức khởi động ba châm xuống dưới đau đớn liền giảm nhưng là thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục so trong dự tính thương thế muốn nặng g ô hẹ tật trong mày ba châm t r ị liệu c h â m cũng không có để g ô、e、hẹ tật khỏi hẳn thậm chí vết thương cũng không có hoàn toàn khôi phục hắn hiện tại mặc dù có thể hành động nhưng chỉ là chậm chạp h à n h cầu đối mặt cục diện bây giờ cái này dạng chậm chạp h à n h cầu quả thực chính là tự tìm đường chết hô g ô、e、hẹ tật hít một hơi thật sâu huyết tinh vinh dự để cao v ộ lại bẹ ở hô hấp pháp tiêu hao hai phần huyết tinh vinh dự v ộ lại bẹ ở hô hấp pháp chuyên gia cực kỳ thích hứng hô hấp pháp nhường ngươi nhanh chóng nắm giữ nó trở thành tu luyện cái này môn hô hấp pháp bên trong người nổi bật lại có càng nhiều hiệu quả hiệu quả thể môn sáu cơ sở nhập môn thành thạo không hai tinh thông không bốn chuyên gia không chấm sáu thu hoạch được ngoài định mức tinh thông tuyển hạng cùng lôi cùng lôi mỗi khi ngươi bị thương tổn ngươi đều sẽ góp nhặt một tầng cùng lôi làm cùng lôi đạt tới ba tầng lúc ngươi có thể phóng thích một đạo đối chung quanh nhiều nhất sáu người viên đạn cấp bậc dây xích thiểm điện phóng thích cùng lối lúc sẽ tiêu hao bộ phận thể lực thu hoạch được ngoài định mức chuyên gia tuyển hạng công kích công kích cao hút ý chí nhường ngươi mau lệ như lôi tiêu hao một tầng góp nhặt thu hoạch được một lần hai mươi phần trăm g a tốc lại miễn tổn thương hai phần trăm công kích công kích khoảng cách mười m đánh dấu một này bí thuật có thể tăng lên đẳng cấp đánh dấu hai vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp cùng sở tệ bẹt hô hấp pháp cũng không xung đột chuyên gia cấp bậc vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp không để cho gỗ hẹ tớ thất vọng trực tiếp không chấm sáu thể để gỗ hẹ tớ lần nữa cảm thấy đau đớn yếu bớt mặc dù vẫn không thể chạy băng băng nhưng là đi nhanh một chút đã không có vấn đề mà cuồng lôi tăng cường thì là niềm vui ngoài ý muốn rồi công kích gỗ h tớ nhìn xem cái này một chuyên gia tuyền hạng không khỏi âm thầm gật đầu có lẽ hai phần trăm miễn tổn thương không nhiều nhưng ít hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc chúng chi có cuồng lôi vết xe đổ công kích rõ ràng cũng sẽ đề cao chỉ là cấp tiếp theo là ba phần huyết tinh vinh dự nhìn xem vụ lái bẹ ở hô hấp pháp tăng lên tới đại sư cấp bậc tiêu hao gỗ ẹ n tờ n h ữ mày một cái nhất là nhìn thấy chỉ còn lại một phần huyết tinh vinh dự gỗ ẹ n tờ n h ă n lông mày càng chặt ai có thể tưởng tượng đạt được, được rõ ràng có chín bộ tiên tri mổ ợt hậu duệ thi thể nhưng sinh ra huyết tinh vinh dự cũng chỉ có ba cái trước đó gỗ ẹ n tờ đã cảm thấy mổ ợ đỉnh đầu hiện, hiện tại hẳn t ư ợ n h ư thấy được hút tại neo điểm thế giới xuất hiện một đống không phải là của mình hậu thế cũng liền thôi đi tới bí cảnh còn xuất hiện tình hình như vậy cho dù là gỗ hệ -E、t ớ cũng không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả hán giờ phút này phức tạp tâm tình có lẽ đây chính là vận mệnh gỗ hệ -E、t ớ nắm chặt lấy ảnh xà dao găm mượn nhờ trùy thủ đặc t h ủ ẩn giấu đi thân hình bắt đầu rời đi tận thế thành lũy đương nhiên gỗ hệ -E、t ớ cũng không có quên chiến lợi phẩm của mình vô hình huyết nha chi linh mang theo khối kia lớn chừng bàn tay thủy tinh rơi vào gỗ hệ -E、t ậ đầu vai gỗ hệ -E、tật i ế p nhận thủy tinh về sau huyết nha lần nữa g ư ơ n g cánh bay lên đảm nhiệm gỗ hệ -E、t ậ con mắt hoặc hóa thủ k h ô n g c h ọ n g là đối với lần n à t cũng m u ố n muốn đem cổ đ ạ i m ù i t hậu duệ lại cho rằng đ â c ù n g cổ khoa học kỹ t h u ậ t tương h o kết hợp, c h ế t ạ o r a m ộ t l o ạ i có thể phụ trợ hắn trí năng tồn tại nhưng lúc ấy tiên tri m ổ a ớt nắm giữ cổ đại tri thức siêu phàm tri thức quá mức nông cạn dù là về sau hắn nắm giữ càng thâm ảo hơn tri thức vậy là chuyện vô bổ bởi vì tại ban sơ lập ý liền sai rồi điều kiện tiên quyết lại thế nào để ngủ cũng chỉ là càng sai càng không hợp t ố i thường nhưng là đối với lần này cũng không biết tiên tri m ổ a ớt hậu duệ lại cho rằng đây chính là tiên tri mùa ớt theo hắn châm n g ò i ly dán thành công từ tiên tri mổ ớt hậu duệ trong miệng đạt được chân tướng vs c a cái này hiểu lầm bị hắn cho rằng chính là chính xác nhất là khi hắn mượn nhờ bên trong c h i thức trở thành rổ kẹ một thế rổ kẹ hai thế rổ kẹ tám thế rổ kẹ bốn đời rổ kẹ năm thế rổ kẹ sáu về sau hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ hiệu quả một hoạt hóa hai thần bí c h i thức t h ô n g h i ể u cơ sở hoạt hóa đưa nó đặt ở đảm nhiệm kẽ động lực trong lò sẽ tự động kích hoạt hoạt hóa chương trình thần bí tri thức t h ư n g hiệu cơ sở nó biết được tuyệt đại bộ phận trụ cột thần bí tri thức Bao q đánh, dần dần đánh dấu ba điều d chỉnh quá trình cần hao phi càng nhiều năng lượng cùng thiết yếu vật liệu đánh dấu bốn nó không trọn vẹn cũng không phải là về sau tạo thành mà là tại ban sơ tạo thành cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến sử dụng của nó cũng làm cho nó càng khó lấy bổ sung hoàn chỉnh đánh dấu năm vô pháp mang ra bí cảnh nhìn xem hoạt hóa thủy tinh không trọn vẹn đánh ứng dấu gỗ ẹ n tờ hai mắt nhắm lại một ợt là vì chế tạo một loại phụ trợ bản thân trí năng mới sáng tạo cái này hoạt hóa thủy tinh không trọn vẹn h ắ n chế tạo dự tính ban đầu là vì đối phó nữ vu vẫn là cái khác tồn tại gỗ ẹ n tờ suy đoán v u a điên cùng nữ vu nhóm chiến tranh đã không phải là bí mật gì nhưng là v u a điên địch nhân không có khả năng vẹn vẹn là nữ vu nhóm dựa theo m ọ hệ cùng bậc phu nhân nói chuyện phiếm thì đôi câu vài lời vào niên đại đó vừa điên đối mặt nhiều địch nhân như cá diết s a sông có nhân loại có quái vật còn có ở vào khoảng giữa nhân loại cùng quái vật ở giữa đồ、vật. sở dĩ gỗ edt rất khó phán đoán v u a điên chế tạo cái này đổ vật dự tính ban đầu bất quá gỗ edt biết rõ hắn nhiệm vụ chính tuyến tựa hồ có thể hoàn thành nhưng gỗ edt sẽ không trực tiếp trở về trước mắt bí cảnh còn có đáng giá đào móc địa phương tại nhiệm vụ chính tuyến có bảo hộ điều kiện tiên quyết gỗ edt là tuyệt đối sẽ đem trước mắt bí cảnh lợi ích tối đại hóa trước mắt bí cảnh chẳng lẽ liền không có một cái có thể mang đi ra ngoài vật phẩm gỗ edt không tin nhất định là có chỉ là hắn không có phát hiện thôi còn có dựa theo hắn đối vị kia vừa điên hiểu rõ đối phương hậu duệ không có khả năng ít như vậy tất nhiên còn có càng nhiều hẳn làm ai danh nhận tích không muốn người biết thôi đương nhiên k i a là chuyện sau đó hiện tại hắn cần một tên bác sĩ chương một trăm bốn mươi sáu phòng khám bệnh hai ếch chi quan t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu phòng khám bệnh chương một trăm bốn mươi sáu phòng khám bệnh muốn v à o đến rồi đau đau điểm nhẹ điểm nhẹ dưới mặt đất quốc đảo tạm thời cải tạo thành phòng y tế phòng chống bên trong ạ sở chi ngay tại vì gỗ ẹ tật khâu lại lấy miệng vết thương ở bụng có thể kim thép vừa mới xuyên qua gỗ ẹ tật phần bụng cơ b ắ p lúc gỗ ẹ tật tự liên tiếp hô đau ngươi thế nhưng là đơn thương độc mã xử lý rổ kẻ x á u về sau lại đem ruột bản thân nhét trở về ngon nhân lúc này không phải là mặt không đổi s ắ c sao À sợ chít nhịn không được nói không giống chịu viên đạn ta có thể chịu nhưng là tiêm trích khâu vết thương ta không hiểu cảm thấy đau gồ hẹ -E、tớ một mặt nghiêm nghị nói sau đó thê đau đau đau liên tiếp trong tiếng hô à sợ chị thả ra trong tay kim c h â u bất đắc dĩ nhìn xem gồ hẹ -E、tớ và không sử dụng thuốc giảm đau vị nữ sĩ này lần nữa đề nghị không cần t ạ ý chí lực yếu kém rất khó từ bỏ có theo lười tính đồ vật gồ h -E、tớ lập tức lắc đầu hắn biết do ý chí của mình không tính là bao nhiêu kiên định một khi nhiễm phải cái gì đồ vật vậy liền thật là xong đời sở dĩ nhất định phải rời xa nhất định phải rời xa nhất định phải rời xa nhân loại bản thân cũng không phải là cái gì ý chí lực kiên định sinh vật cho dù là xem ra nhất là tự hạn chế người cũng chỉ là bởi vì có đẳng cấp cao hơn r ụ hoặc thôi mà đối mặt r ụ hoặc thì t r ố n g cự cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc thậm chí sẽ còn sinh ra tâm ma xa vào đến không thể n ị c h chuyển khủng bố tình trạng bởi vậy muốn tại ngay từ đầu liền rời xa cách càng xa càng tốt Ở quê hương đối ư ợ c chứng mặt với gỗ ed tật h sự là quá dạng điểm này d đi phân phó ạ sở chịt tràn đầy n g h mới hoặc bất quá vị nữ sĩ này vẫn là làm theo chờ đến kết nối nguồn điện để vào băng ghi hình lúc trên màn hình tv xuất hiện hình tượng thanh â m lúc vị nữ sĩ này ngây ngẩn cả người cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức nhanh lên tranh thủ thời gian khâu lại hả a t ố t ạ s ở chịt lấy lại tinh thần tốc độ tay tăng tốc khâu lại tước chừng năm phút sau một đạo quán xuyên gỗ ẹ、e、tơ toàn bộ miệng vết thương ở bụng liền khâu lại được rồi chỉ là khâu lại được rồi sẽ không để cho ruột chảy ra trình độ còn dư lại liền muốn giao cho cả ngự l ạ rồi vị nữ sĩ này một bên quấn quanh b ă n vải vừa nói nàng có thể tin được không gỗ ẹ、e、tớn hỏi so với cái khác bác sĩ nàng coi như đang tin mà lại nàng là ta biết bác sĩ bên trong y thuật tốt nhất như ngươi vậy thương thế trừ nàng bên ngoài ta nghĩ không ra những người khác ai còn có thể cứu chữa húng chi nàng liên tại phụ cận ạ sở chịt nói liền đi hướng về phía phòng điều khiển g ô ẹ tật cũng không có ngăn cản đối phương hắn thương được so với trong tưởng tượng nặng dù cho có gần gũi thưởng nhân sáu lần tố chất thân thể nhưng là t ạ n g p h ụ thương thế vẫn như cũ khó mà tự lành lại càng không cần phải nói ruột đều đoạn mất vài đoạn rồi hắn còn có thể xuống đất hành tẩu theo ạ sở chịt đã là chuyện khó mà tin nổi rồi gỗ h ẹ tật điều chỉnh một lần tư thế ngồi móc ra thuận tay từ tận thế thành lũy trong cung điện lấy ra dây chuyền cùng chiếc nhẫn thuần thục làm một cái linh bảy các hữu là có thể tin được không linh bảy không n ú c ních gỗ h ẹ tật suy tư một chút thay đổi một cái thuyết pháp các hữu là đối với ta gặp nguy hiểm sao linh triển khai bắt đầu n ị c h kim đồng hồ chuyển động cấp cho câu trả lời phủ định cái này khiến gỗ h ẹ tật có chút nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn lại hỏi p h u cận còn có hết u y tinh vinh dự sao đây không phải gỗ h ẹ t ậ lần thứ nhất hỏi tham tại trước đó thời điểm gỗ h t tật liền thử qua cái này dạng đỡ tốn thời gian công sức trả lời nhưng là linh bảy không hề có động tinh gì nhưng lúc này đây không giống theo hắn hỏi thăm linh triển khai bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động cái này khiến gỗ h t tật trong lòng vui mừng trước đó không có hẳn là thật không có hoặc là bởi vì tận thế thành lũy chỗ cao nhất tồn tại huyết tinh vinh dự ảnh hưởng đến ta đ ố i cái khác huyết tinh vinh dự xem bói mà bây giờ có có thể là tụ tập mà đến kẻ cướp đoạt nhóm mang theo nhiễm có huyết tinh vinh dự vũ khí nghĩ tới đây gỗ hẹ t ậ lập tức dùng khải minh người hình cải tiến bản thả xuống một tấm phụ cận địa đồ ra tới hắn bắt đầu dùng linh bảy xem bói đại khái vị trí. Rất nhanh, thì có thu hoạch. Ngay tại nhanh, ngay hắn không đến hoạch, cách xa địa có phòng ư người ơ n minh hình, tiến bản, bản thân định vị, khoảng cách này g Mà lại, khải cải dựa theo cách c vị, đ a n khám ô n ngừng tiếp cận bên trong. Phòng g tiếp h k bệnh màu trắng t ừ n g o à i màu đỏ thập tự một tòa có được đơn lò động lực cùng m ộ ư ơ i năm cái gian phòng thành chấn trên thành chấn không có bất kỳ cái gì vũ khí cho dù là dân thành phố cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào duy nhất dựa vào vũ trang chính là hai đài bảo vệ người nhưng cho dù là cái này hai đài bảo vệ người cũng cùng cái khác bảo vệ người đen nhánh phun sơn khác biệt mà là dùng màu trắng phun sơn nơi ngực cũng có được màu đỏ thật tự mà lại chuyển luân súng máy bị giấu ở sau lưng phòng khám bệnh có lẽ sẽ có tử vong nhưng không cho phép có giết chóc đây là c ả m hữu i l à phụ thân nói qua tạ c ả m hữu i l à tiếp nhận phòng khám bệnh về sau tuân theo cha mình niềm tin dù là phụ thân của nàng là bị một vị đến đây trị liệu kẻ cướp đoạt bắn chết bác sĩ bác sĩ số hai phòng bệnh nhân cần chuyển máu bác sĩ bác sĩ số bốn phòng bệnh nhân cần giải phẫu bác sĩ bác sĩ số bảy phòng bệnh nhân không nhanh được từng vị y tá chạy tới cam h i ệ u lạ trước mặt khuôn mặt lo l ắ n g nói số hai phòng bệnh nhân để hắn thêm tiền không phải liền chờ chết số bốn phòng bệnh nhân để hắn thêm tiền không phải liền chờ chết số bảy phòng bệnh nhân cho hắn điện giật đ i nhớ gấp b ộ i tính tiền ngay tại cho một cái người bệnh khâu lại chân gãy cam h i ệ u lạ cũng không ngẩng đầu lên nói các y tá lập tức tán đi làm theo cam h i ệ u lạ thì là hoàn thành một bước cuối cùng khâu lại về sau lúc này mới lỡn thẳng lưng đi tiếp tân đem sổ sách t i ế rồi nói xong như vậy lời nói mặc áo khoác trắng đem mái tóc màu vàng kìm cao cao co lại mang theo khẩu trang cùng k í n h mắt ngăn tre chân thật khuôn mặt cảm h ệ u lạ giơ tay lên cánh tay tia dính đầy máu tơi ư bao tay lập tức bị một bên y tá thay đổi vị bác sĩ này không tiếp tục để ý tới người bệnh này bắt đầu hướng về số bảy phòng bệnh đi đến cảm h ệ u lạ chưa từng lo lắng đối phương sẽ trốn đơn trừ phi đối phương lần sau không muốn tiếp nhận trị liệu đất hoang mặc dù hỗn loạn nhưng là có một đầu lại là công nhận không nên đắc tội bác sĩ nhất là y thuật cao siêu lại không có ác ý bác sĩ với lúc cảm hữu lạ chính là như vậy một vị bác sĩ sở dĩ tất cả mọi người rất an ý tuân thủ quy tắc đương nhiên cũng có ngoại lệ à à à. bác sĩ đâu bác sĩ ở đâu mau tới mau cứu ta một cái nam nhân đang bị bốn năm cái kẻ cướp đoạt mang tới tiền đến nhưng cái này nam nhân tiếng gào to nhìn không ra chỗ nào bị thương dù cho toàn thân đều là vết máu xem ra mười phần dọa người mời đi sắp xếp ba y tá lời nói vẫn chưa nói xong liền bị nam nhân một cái tắt đánh bại trên mặt đất rồi ta sắp chết rồi ngươi còn để cho ta xếp hàng nhanh lên nhanh lên ta muốn bác sĩ nam tử lớn tiếng hô hào vừa mới đi vào phòng bệnh ca ngự lã lại đi ra đội y tá nói đem hắn mang lên số m ộ ư ơ i ba phòng bệnh còn có các ngươi có thể đi vào chung c ạ m c i ệ u l à nói như vậy kẻ cướp đoạt nhóm lập tức nhấc lên nam tử đi vào c ạ m c i ệ u l à sau đó tiến vào ước chừng một phút sau c ạ m c i ệ u l à đi ra vị bác sĩ này vẫn là dơ cao lên hai tay mặc cho y tá đem nhiễm máu tơi ư bao tay thay xong về sau lại lần nữa hướng về số bảy phòng bệnh đi đến nhưng lần này lại bị ngăn cản một người mặc giáp da trắng hán chắn c ạ m hiệu lạ trước người đối phương túi đầu không có hảo ý nhìn xem c ạ m hiệu lạ xin n h ư ờ n g một chút không đợi đối phương mở miệng các ngự lạ liền trực tiếp nói người không biết ta trắng hán xứng sở người là ai các h ệ u la hỏi ta thế nhưng là tên hề đại nhân bằng h ư u cái thứ nhất hưởng ứng tên hề đại nhân hiệu triệu đối tận thế thành lũy khai chiến bạ giờ, người xưng dễ nẹt tổng nam nhân chính là ta tráng hán xông bản thân khoa tay một cái ngón tay cái chưa từng nghe qua tránh ra các h ệ u l à lạnh lùng nói như ngươi vậy thế nhưng là để bạ giờ đại nhân rất khó khăn a chẳng lẽ ngươi muốn cho ta hét lớn ra ngươi vừa mới đã làm gì sao cái này có thể cùng ngươi cho tới nay thanh danh không hợp ách dễ nẹt tổng bạ giờ một mặt uy hiếp nói nhưng là còn không có đợi hắn nói xong hắn đã cảm thấy trong cổ mắt lạnh sau đó liền bị cảm hiệu là đẩy tiến vào số bảy gian phòng đóng cửa trước mắt máu tươi như là cảm hiệu là tính toán như thế bắt đầu phun ra ngoài trong phòng các y tá không cảm thấy kinh ngạc bắt đầu thu thập thi thể cảm hiệu là càng là một mặt lạnh lùng cứu chữa số bảy trong phòng bệnh hôn mê kẻ cướp đoạt hắn lại s u ấ t huyết vì cứu chữa hắn chúng ta hao phí kho máu bên trong tất cả máu tươi nhớ được để hắn trả tiền cảm hiệu là nhìn lướt qua trên mặt đất trong thời gian ngắn vô pháp quét sạch sẽ vết máu ở nơi này kẻ cướp đoạt trên thân dùng dao giải phẫu lại mở mấy cái lỗ hổng về sau, bắt đầu nhanh chóng câu lại. Còn có câu lại tiền cũng coi như đi vào c à n h i ữ u là nói theo thói quen d ơ lên hai tay mà ở y tá hỗ trợ thay đổi găng tay thời điểm vị bác sĩ này đột nhiên mở miệng hỏi vừa mới thẳng n ố c kia trong miệng tên hề là ai nghe nói là triệt để bốc lên lần này h ố n chứng người là một kẻ rất đáng sợ mà lại hắn còn ám sát d ồ kẻ sáu không đơn thuần là d ồ kẻ sáu t ậ n thế thành lũy mấy cái đột kích đội trưởng cũng bị hắn giết còn có những cái kia nổi danh kẻ cướp đoạn cũng bị hắn giết chết được mấy cái tóm lại là một kẻ rất đáng sợ các y tá lưu giữ nói thời khác này các nàng liền ở vào biên giới chiến trường đối với bên trong chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì các nàng không rõ lắm nhưng là các nàng từ một chút tham gia lần này hôn chiến lại thụ thương đến trị liệu kẻ cướp đoạt trong miệng nghe được rất rất nhiều t i n t ứ c trong đó nhiều nhất chính là liên quan tới tên hề giác không thể nghi ngờ kia là một cái ác ôn một cái lấy đùa bỡn lòng người giết chóc người khác làm thú vui ác ôn mà lại tựa hồ còn có thể phóng thích trong lòng ác ma biến thành đáng sợ ma làm thôn vệ người khác cương đại rổ kẻ sáu chính là bị cái này ác ma ăn đối phương tựa hồ vẫn chưa đủ còn đem rổ kẻ sáu vệ đội vậy ăn một nữa nghe đồn đối phương còn đối người thông minh cảm thấy rất hứng thú tận thế thành lũy tổ nghiên cứu khoa học mười lăm người đều bị hút khô rồi đầu vóc tin tức như vậy một cái tiếp một cái từ kẻ cướp đoạt trong miệng chuyển đến ngay từ đầu các y tá bán tín bán nghi nhưng bây giờ các y tá lại trở nên tin tưởng không nghi ngờ bởi vì sở hữu đến trị liệu kẻ cướp đoạt đều ở đây dặn nói các h ệ u l à không tin nàng n h ư mày c ù n g dĩ vãng ác ôn không có gì khác nhau ra hỏa vị bác sĩ này nói như vậy liền hướng đi ra ngoài thế nhưng là cửa vừa mở ra các hữu lạ liền ngây ngẩn cả người trước đó còn ồn áo phòng khám bệnh giờ phút này đ i ê n tĩnh một m ả n h bởi vì phòng khám bệnh trong đại s ả n h đứng một cái nam nhân một cái khỏe miệng vỡ ra lộ ra làm người ta sợ h ã i m ỉ m cười vẽ lấy tên hệ trạng nam nhân ánh mắt chính đảo mắt bùn phía tất cả mọi người câm như hến thở mạnh cũng không dám thằng đến gỗ ẹ tật c h u y ể n khai ánh mắt về sau mới dám có chút hô hấp mà vừa mới còn đối gỗ ẹ tật chẳng thèm nó g tới cam nhữ lạ giờ khác này ở nhìn thấy gỗ ẹ tật kia điên cuồng khuôn mặt lúc lại không hiểu cảm thấy đáy lòng r u lên nhất là khi nàng cùng gỗ hẹ tật hai mắt đối mặt về sau phát hiện cặp mắt kia là như thế bình tĩnh bình tĩnh như hồ nước không có chút rung động nào về sau càng là trái tim cấp khiêu này mặt cho rõ ràng là điên cuồng đến c ự c h ạ n có thể ánh mắt vì cái gì bình tĩnh như vậy bình tĩnh cùng điên cuồng vì sao lại đồng thời xuất hiện mà lại cực độ tương phản cảm giác lại quỷ dị hài hòa lên trước đây chưa từng gặp người chưa hề tưởng tượng qua người lập tức các ngự la có chút hoặc rồi chương một trăm bốn mươi bảy đóng vai hai ách chi quan chương một trăm bốn mươi bảy đóng vai chương một trăm bốn mươi bảy đóng vai nhìn xem có chút lạnh thóc co lại quen thuộc mặc áo trắng gộ ẹ tớ nghĩ đến ả sở trị cáo chi thuộc về cả ngự la đặc thù nhanh chóng xác nhận vị bác sĩ này thân phận bất quá gỗ ẹ -E、p tật cũng không có lập tức đi qua cao chi đối phương bản thân ý đ ổ đến mà là hướng về phòng khám bệnh đại sành một cái góc đi tới nơi đó có lấy một cái kẻ cướp đoạn mất đi một cái tay cánh tay kẻ cướp đoạn đang trở trong góc suy nghĩ bản thân về sau phải làm gì vốn là đoàn đội nhất định là vô pháp trở về đoàn đội không thể lại nuôi một cái tàn t h ế mà đi trang bị thêm một cái người máy cánh tay cũng không phải hắn có thể gồng gánh nội phí tổn quả nhiên ta chỉ có thể trở thành rác rưởi lao sao vừa nghĩ tới bản thân sắp trở thành ăn bữa hôm lo bữa mai rác rưởi lao cái này kẻ cướp đoạt ở giữa tâm tràn đầy tuyệt vọng đến mức gỗ hẹ、e、t ớ đi tới lúc hắn đều không có phát hiện thằng đến không khí chung quanh không thích hợp cái này kẻ cướp đoạt mới ngầm đầu sau đó tên hề đại nhân kẻ cướp đoạt k i n h h ồ nhảy x u ỵ t i ế n tĩnh có thể làm cho ta nhìn người vũ khí sao gỗ hẹ、e、t ớ cười h í p mắt hỏi đương đương nhiên kẻ cướp đoạt liên tục gật đầu liền đem trên thân tất cả vũ khí đều móc ra tự chế ống sắt súng ngắn truy thủ hai cây thuốc nổ cùng một thanh dị xét dày l ư n g càng đao gỗ h t ậ nhìn đối phương hết sức lo sợ bộ dáng chỉ cảm thấy có chút không bình thường mặc dù đang ở quyết định tiến vào phòng khám bệnh lúc gỗ hẹn -E、tớz liền để huyết nha chi linh tìm hiểu một phen trong đó tự nhiên có liên quan tới hắn nghe đồn nhưng là gỗ hẹn -E、tớz cũng không hề để ý thằng đến hắn chân chính hiện thân về sau mới bỗng nhiên phát hiện bọn g i a hỏa này tựa hồ tường thật thật coi hắn là thành trong truyền thuyết tác ôn mà lại đang sợ hai hắn đồng thời lại dị thường sùm bái loại tia tại mạnh được yếu t u a bên dưới sinh ra đối cường giả x ù m bái quả thực tựa như một đám hội chứng sợ tộc không người bệnh liền tựa như trước mắt cái này kẻ cất đoạn gỗ ẹ n t ớ có thể thấy rõ trong mắt đối phương nổi lên cực nóng nhưng là Cái cũng cái Cuối cùng, cầm lên vốn làm mục tiêu, chôi này không ảnh hưởng, từng đụng những này. lên vốn này lưng vào làm dày vũ gộ khí khảm xét đao. dì sau lưng khảm đao, đao d ì xét làm một thanh đã từng vũ khí sắp bén nó thâm thụ lúc trước chủ nhân yêu thích đối phương dùng nó thu hoạch đồ ăn tiền tài cùng pháo l ố c thẳng đến bị tiên tri hậu duệ một thương đánh ngã về sau ngay tiếp theo trôi này sau lưng khảm đao cũng đã trở thành vị này tiên tri hậu duệ chiến lợi phẩm vị này cũng không biết thân phận của mình tiên tri hậu duệ dùng nó chặt xuống nguyên chủ nhân đầu lâu về sau không cẩn thận bị dỉ xét lưới đao phá vỡ bàn tay thu hoạch được hết tinh vinh dự ít một quả nhiên chính là ở đây Giang mới xem bói, xác nhận huyết tinh vinh dự liền tại vừa sau, nhận cận lần nữa rút nhỏ phạm vi. Phòng bệnh. cứ xác tức về vi. xem phạm khám gỗ tư huyết rút phụ lập dự đáp án này khiến gỗ h ẹ t ậ cảm thấy ngoài ý mớn vậy khiến gỗ h ẹ t ậ lòng tràn đầy vui vẻ xem bói kết quả là chính xác vậy chứng minh lúc trước hắn suy đoán là chính xác vị k i a vua điên ở trước mắt thế giới lưu lại huyết mạch cũng không vẹn vẹn là tận thế thành lũy bên trong những cái k i a bị xuyên thành chỗ u nhi đặt ở chỗ cao nhất ba vị đối phương còn có càng nhiều huyết mạch hậu duệ lưu lại rồi dù cho những cái tia hậu duệ đã tử vong rồi nhưng đối với gỗ h t ậ tới nói cũng là đủ rồi hắn tất nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều huyết tinh vinh dự thì như trước mắt trôi này sau l ư n g khảm đau bất quá đem sau l ư n g khảm đau thả lại đến trong tay đối phương gỗ ẹ tật nhưng không có lập tức quay người rời đi hắn giờ phút này q u á trói mắt cứ như vậy quay người rời đi cũng quá khả nghi rồi mặc dù tỷ lệ lớn sẽ không bị chung quanh những n à y cắn thuốc gặm đến ngu kẻ cấp đoạt đoán được cái gì nhưng lại sẽ để cho bác sĩ kia các y tá đem lòng sinh nghi dù là gỗ ẹ tật có thể giải thích nhưng lòng nghi ngờ hạt giống một khi g i o đó chính là rất khó trừ bỏ húng chi hắn y n sĩ trưởng cũng không phải là dễ gạt như vậy sở dĩ g ô e t t e r cần nhường hết thể đều trở nên hợp tình hợp lý lên cùng để vị thầy thuốc kia thừa nhận là đồng loại sau một khắc rất không tệ vũ khí nhớ ngày đó nó hẳn là vô cùng sắp bén nhưng là thiếu khuyết ma luyện về sau nó ghi xét liền như là thời khắc này ngươi ngươi cũng muốn trở thành dạng đ a o c ù n sao than thở g ô e t t e r đột nhiên lời nói xoay chuyển nhìn về phía thiếu khuyết một cánh tay kẻ cướp đoạt ta ta kẻ cướp đoạt không biết làm sao lên ngươi mất đi một cánh tay ngươi liền từ bỏ rồi nhưng ngươi vì cái gì không suy nghĩ những cái kia hại ngươi mất đi cánh tay ra hỏa bỏ qua sao ngươi chẳng lẽ muốn tại chính thức mất đi hết thảy bắt đầu nhặt rác rưởi về sau mới bắt đầu không ngừng hối hận chính mình lúc trước tại sao phải từ bỏ sao gỗ ẹ tân nhìn đối phương lần nữa cầm lấy trôi này sau lưng thẳm đau nhẹ nhàng chuyển ra một cái đa hoa mà những cái kia hại ngươi mất đi cánh tay ra h ỏ a đầu bọn hắn ăn bỏ bít tết uống b à o rượu đỏ cao đẳng pháp l u ậ n nhưng không có một chữ liên quan đến ngươi bởi vì ngươi đã không đáng giá nhắc tới ngươi sớm đã bị quên lãng thậm chí ngươi đã chết không có chết tại lúc đầu có thể chém giết ra một đầu sinh lộ trên chiến trường mà là bừa bãi vô danh chết ở xó sình bên trong nói không chừng sẽ còn trở thành những cái kia sinh vật biến dị khẩu phần lương thực kết quả như vậy là ngươi mong muốn sao gỗ h ẹ tớ nhìn chăm chú lên đối phương hai mắt không đây không phải ta m u ố n ta không muốn kết quả như vậy kẻ cướp đoạt lắc đầu phẫn nộ cùng còn sót lại tại đối phương trong cơ thể d ư ợ c tề làm cho đối phương gương mặt đỏ bừng lên liền ngay cả cặp mắt kia vậy bắt đầu nổi lên màu đỏ gỗ h tớ nụ cười vỡ ra khoe miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn hắn cầm trong tay sau l ư n g khảm đao trả lại cho đối phương vậy ngươi còn đang chờ cái gì chứ gỗ ẹ n tớ nói như vậy cứ như vậy nhảy lên phòng khám bệnh tiếp tân hắn nhìn xem phòng khám bệnh bên trong còn lại tàn tật kẻ cất đoạn lớn tiếng la lên các ngươi còn đang chờ cái gì chứ chờ đợi t ử vong t i ế n đến sau các ngươi lại không phải không có thử qua đang cùng tận thế thành lũy lúc khai chiến các ngươi liền đã có dạng này chuẩn bị hiện tại thế nào các ngươi nhưng lại rút lui cái này khiến các ngươi trước dũng cảm trở nên không đáng một đồng cũng làm cho mạng của các ngươi trở nên không đáng một đồng các ngươi tổn thương các ngươi tàn thế nhưng các ngươi còn chưa chết vậy tại sao không còn đụng một cái trong tay các ngươi có súng có đau các ngươi biết rõ giờ phút này chiến tranh thế c ụ mà lại các ngươi có thể liên hợp lại đi thôi đi thôi đi lần nữa đánh cược một lần đi lấy về bản thân nên được hết thảy h h h a h a h h, -h, -h. tiếng hô hoán về sau chính là trận trận cùng tiếu mà dạng này tiếng cùng tiếu tựa hồ giao phó những này tàn tật kẻ c ư ớ p đoạt mới sinh mệnh những này vốn là tại trong tuyệt vọng bồi hồi không biết làm sao kẻ c ư ớ p đoạt làm ra quyết định trước hết nhất cùng gỗ ẹ tật đối thoại kẻ cấp đoạt sửa sang lấy trang bị hướng về phòng khám bệnh đi ra ngoài đối phương vừa đi vừa nói có người nào muốn cùng ta cùng nhau sao ta t í n h ta một người còn có ta. t ừ、e không không e、vị bác sĩ này nói như vậy trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác nàng muốn bảo đảm an toàn của mình một thanh dao giải phẫu đã xuất hiện ở trong tay nàng hai khung bảo vệ người người máy đã cầm lên chuyển luân xuống máy thế nhưng là vượt quá c á m hiệu lạ dự kiến chính là gỗ hẹt -E、t không có bất kỳ cái gì quá kích cử động ngược lại là ở trước mặt nàng khởi ra háo khoác lộ ra phần bụng dữ tợn vết thương ta ruột rơi ra đến rồi ta đem nó nhét vào trở về ta đem bụng và tốt nhưng là bọn chúng không có dài đến một đợt gỗ hẹt -E、t vừa nói một bên lấy tay tại phần bụng khoa tay lấy bình tĩnh ngữ khí thần tính nghiêm túc lại lộ ra càng nhiều đến cuồng lần này cho dù là cam hiệu lạ cũng có chút không chịu nổi vị bác sĩ này lui về sau một bước gỗ h ẹ tất lại là nhảy xuống đi đ à i đi về phía đối phương ngươi đừng tới cảm hiệu l ạ trong tay xuất hiện giao giải phẫu ngươi phải lập tức vì ta tiến hành giải phẫu sao ta muốn nằm ở nơi này hoặc là nơi này gỗ h ẹ tất cười đùa chỉ chỉ tiếp tân cái bàn vừa chỉ chỉ cái ghế một bên cho ta một cái phòng bệnh đi ta không muốn số mười ba ta chán ghét cái số này ta muốn đi số sáu đó là một tốt số lượng gỗ h ẹ tất có vẻ như tùy ý ngữ để cảm hiệu l ạ nắm bắt g a o giải phẫu đầu ngón tay đều chẳng đ ư rồi bị nhìn xuyên rồi hắn là lúc nào phát hiện đấy lòng kinh nghi bất định để cảm hữu lạ càng phát ra không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi lắng nghe cảm hữu lạ như tim gỗ hẹt t ậ đấy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra hẳn là làm xong tại d u n g huyết nha chi linh dò xét toàn bộ phòng khám bệnh phát hiện trong đó một chút bí mật nhỏ về sau gỗ hẹt t liền triệt để bỏ qua cáo chi chính cảm hữu lạ là ạ sở chịt giới thiệu tới dự định bởi vì không an toàn cảm hữu lạ hiển nhiên viễn siêu ạ sở chịt hình dung tiên nguy hiểm đẳng cấp muốn vượt qua rất rất nhiều rồi không giống với đất hoang bên trên những người khác lưu ở mặt ngoài điên cuồng cảm h ữ lạ bác sĩ này là dấu ở thực chất bên trong điên trong bằng không thì cũng sẽ không ở đem những tên khốn kiếp kia b ă n g đồng thời trong mắt hiện ra hưng phấn như vậy trong miệng phát ra trận trận vui vẻ tiếng cười rồi gồ hẹn tật cũng không yên tâm đem chính mình giao cho dạng này đ ố i phương ai biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình nhưng hắn đúng là cần một cái bác sĩ đến như đi tìm cái khác bác sĩ gồ hẹn tật vô pháp cam đoan những bác sĩ kia cũng là bình thường hoặc là nói so cảm hữu i l à an toàn c h ỉ ít cảm hữu i l à điên cùng bên trong còn có một tia lý trí còn có điểm mấu chốt của mình còn dư lại ra hỏa cũng không nhất định vì thanh danh tiền làm ra cái gì hắn hiện tại viên này tên hề đầu người nhất định có không ít người nhìn chằm chằm sở dĩ hắn lựa chọn cam hiệu lạ như vậy vấn đề đến rồi hỏi muốn để một người điên thành tâm thực lòng trợ giúp ngươi nên làm như thế nào cơ h ộ i là nháy mắt đáp án liền xuất hiện ở gỗ ẹ tật trong đầu trở thành đối phương đồng loại mà lại còn muốn so với đối phương điên cuồng từ trước mắt đến xem gỗ ẹ tật làm tốt lắm số sáu gian phòng bên trong y tá mang tới thuốc an thần không cần gỗ ẹ tật cự tuyệt cam hiệu lạ khoắt tay chặn lại ra hiệu y tá lấy đi thuốc an thần trực tiếp dùng dao giải phẫu phá vỡ những cái kia khâu lại t ế n gỗ ẹ t tật phần bụng hoàn toàn mở rộng ra vị bác sĩ này nhìn thoáng qua gỗ ẹ t tật phát hiện gỗ ẹ t tật cứ như vậy bình tĩnh nằm ở nơi đó trong miệng ngâm khẽ không biết tên m i ệ m ngắn cho dù là nàng đem đối phương ruột lấy ra khâu lại lúc cũng không có một tia một hào biến hóa run g rẩy không phải tay là tâm tại run g rẩy cảm hữu lại trong tay nâng gỗ ẹ t tật ruột đột nhiên mở miệng hỏi ngươi vì cái gì làm như thế vẫn cố nén đau đớn ra vẻ không có chuyện gì gỗ ẹ t tật kém chút chửi ấm lên nhưng là không dám hắn ruột thế nhưng là bị đối phương nâng n á o hải cấp tốc chuyển động gỗ hẹn tờ vươn đầu lưới liếm lắp lấy vỡ ra khoe miệng dùng k ê u đặc biệt thanh âm nói bởi vì chế tạo một chút xíu nhỏ bạo động đánh vỡ trật tự như cũ để hết thể trở nên hỗn loạn mới có thể để hết thể trở nên công bằng công bằng các hữu lạ thì thầm trong tay có chút dừng lại gỗ hẹn tờ dọa đến kinh hồn t ă n g đảm các hữu lạ tiếp tục hỏi ngươi là bởi vì công bằng mới trở nên điên cuồng không không ngươi xem điên cuồng tựa như sức hút trái đất có đôi khi cần làm chỉ là nhẹ nhàng đấy gỗ ẹ tờ mở ra hai tay nhìn về phía cao hữu lạ trong ánh mắt tràn đầy chân thành đầy điên cuồng liền sẽ sinh ra điên cuồng liền sẽ hấp dẫn lẫn nhau c á m h i ệ u là tiếp tục thì t h ầ m bộ dáng này hiển nhiên có điểm không đúng nhưng là khiến gỗ ẹ tật thở phào một hơi chính là đối phương không tiếp tục mở miệng hỏi thăm mà lại khâu lại tốc độ tăng nhanh làm hết thể kết thúc lúc vị bác sĩ này rời đi ý vị tá đưa tới trị liệu c h â m hoặc là nói đem hai chi trị liệu c h â m đặt ở cách ly ca đức trường x a hai mét địa phương về sau liền chạy ra ngoài gỗ ẹ tật kiểm tra một chút xác nhận là thật trị liệu c h â m đưa tay tiêm vào sau một khắc gỗ hẹ tật đã cảm thấy bản thân ngay tại tăng thêm tốc độ khôi phục khỏe mạnh sắp đến đây là một cái đủ để cho gỗ hẹ、e、tật cảm thấy cao hứng sự tình nhưng có thời điểm luôn có một số người sẽ mất hứng phòng khám bệnh bên ngoài ba chiếc thuyền b u ồ n bộ dáng thành c h ấ n cấp tốc l á i tới n g á y mắt liền đối phòng khám bệnh tạo thành l ấ y quanh Trưng 148, sông phá chói buộc. xa i chi chói chói ách phá phá buộc. buộc. quan Sa trương sông Trưng sông đạo cùng kẻ c ư ớ p đoạt một dạng nhưng bọn hắn so với bình thường kẻ c ư ớ p đoạt cường đại tại ước chừng m ộ ư ơ i năm trước từ hai mươi sau chi cường đại sa đạo tạo thành biện cắt liên minh thành lập về sau những n à y nhân số đông đảo lại tổ chức nghiêm mật sa đạo nhóm liền nhảy lên trở thành tại tận thế thành lũy bình minh cứ điểm máy móc thành phía dưới thế lực sa đạo nhóm cơi từng chiếc từng chiếc thuyền buồn bộ dáng thành chấn hoành hành tại đất hoang bên trên l i ê n tựa như một đám linh cầu nuốt chừng bọn hắn có thể thấy hết thảy bất quá những n à y sa đạo giảo hoạt lại thông minh bọn hắn trước đến nay sẽ không đụng vào tận thế thành lũy bình minh cứ điểm máy móc thành cái này tam phương so bọn hắn thế lực c ư ờ n g đại cho dù là đối mặt cùng bọn hắn xê xích không nhiều hoàng kim thành sợ keo bợ dọ thơ hút kệ xa học viện thì cũng sẽ cẩn thận đối đãi nhưng là hôm nay không giống. sa đạo nhóm đánh hơi được cơ hội tại tận thế thành lũy đại môn mở ra trước mắt những n à y sa đạo liền bắt đầu hành động bọn hắn không có ngay lập tức gia nhập vào trong chiến trường mà là dọn bãi dọn dẹp giấu ở chiến trường ngoại vi một chút chuẩn bị kiếm tiện nghi đám gia hỏa dù sao kiếm tiện nghi người có bọn hắn đã đủ rồi vải lai làm b i ể n cắt liên minh chủ u ní bị u m ộ ư ơ i sáu chi sa đạo một trong mai h ụ lệ thủ hạ đắc lực được bổ nhiệm làm hành động đội giải một trong cùng cái khác sa đạo thủ lĩnh thủ h ạ triển khai liên hợp hành động cơ hồ là lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái vải lai bọn hắn phá hủy những cái kia có khả năng kiếm tiện nghi người đến như trong đó có hay không vô tội ra hỏa v ả i lai không có cân nhắc hắn cần phải làm chính là hoàn thành nhiệm vụ phòng khám bệnh chính là cuối cùng một nơi chỉ huy thuyền bồn u thành c h ấ n đem phòng khám bệnh vây quanh về sau v ả i lai mang theo thủ hạ đi xuống xài bước xâm nhập phòng khám bệnh bên trong một dạng liền thấy ngay tại trong đại sành cảm n h ệ a lạ c ả m n h ệ a lạ phòng khám bệnh người phụ trách y kỹ thuật xuất sắc lại có được cả nhánh chữa bệnh đ o à n đội quan trọng nhất là không phải kệ xạ học viện thuộc hạ bác sĩ liên minh thành viên thầy thuốc như vậy cùng nàng bần đội hẳn là trở thành chúng ta vật riêng tư phẩm trong đầu loe qua trước khi đi lao đại mai phủ lệ phân phó Chống dông phòng khám bệnh dông để vải người người lúc a i kinh n g này h n cũng kia h ô n g hai hưởng i khung đồ trang bất đồng bảo vệ người đã sớm cầm lên chuyển luân xuống máy nhưng này dạng cử động thì để xa đạo nhóm cười lên ha hả sau、so、bảo vệ người bọn hắn có bốn chiếc so với người đếm phòng khám bệnh bên trong tất cả mọi người cộng lại cũng mới khoảng hai mươi người mà bọn họ đâu xâm nhập người nơi này thì có năm mươi người lại càng không cần phải nói trên thuyền còn có năm mươi người mà lại đối phương tay không tất sát bọn hắn võ trang đầy đủ cục diện như vậy bọn hắn làm sao lại thua sở dĩ mỗi một cái sa đạo đều cười đến rất làm càn v à i lai、like、cũng không có ngăn cản bởi vì hắn là cười đến lớn tiếng nhất cái kia c à m g i ữ u là bác sĩ xin đừng nên làm vô vị chống cự l ã o đại của ta muốn gặp ngươi đi thôi vị này sa đạo đội trưởng nói như vậy rất không k h á c h khí càng chưa nói tới cái gì kính ý loại hình lão đại của hắn đã nói muốn đem cảm hiệu lạ cùng đối phương đoàn đội biến thành vật riêng tư vậy liền nhất định là vật riêng tư chú ý là chân chính trên ý nghĩa vật phẩm mà không phải người hắn tin tưởng hắn lão đại có thể làm được s a đạo bên trong không ít người đều rất am hiểu làm như thế mà lão đại của hắn thì là trong đó người nổi bật a cảm hiệu lạ cười lạnh một tiếng g i a o g i ả i phâu đã xuất hiện ở trong tay nàng ánh mắt quét qua vải lai cùng đối phương người phía sau đặc biệt là kêu bốn chiếc bảo vệ người người máy càng làm cho vị này nữ bác sĩ ánh mắt dừng lại một giây tại vị này nữ bác sĩ tính toán bên trong cho dù nàng trong thời gian ngắn nhất đem bốn chiếc bảo vệ người người máy xử lý sau lưng nàng người cũng sẽ toàn quân bị diệt mà nếu như nàng đối với mấy cái này sa đạo xuất thủ một khi để bốn chiếc bảo vệ người người máy khai hỏa kết quả cũng không có cái gì khác biệt thậm chí càng thêm thảm một điểm nàng cũng sẽ tùy theo tử vong vải lai、like、thấy được cảm hữu lạ trên mặt do dự vị này sa đạo đội trưởng nợ nụ cười cần ta trợ giúp ngươi một c h ú t không đến ta sẽ để ngươi lập tức làm ra quyết định nói như vậy lời nói vị này sa đạo đội trưởng liền giơ tay lên bên trong súng tiểu liên dùng máu tươi uy hiếp người khác là sa đạo sở trường kỳ hay sở dĩ v ả i lai trực tiếp nhắm ngay khoảng cách cao n g u là người gần nhất trợ lý bác sĩ hoặc là nói là y tá v ả i lai không phân biệt được cũng lười hỏi thăm cứ như vậy muốn bóp có lúc một cây miệng lại đột nhiên đẻ vào hắn trên nót sau đó một tấm tràn đầy thuốc màu khoe miệng vỡ ra giữ t ậ n khuôn mặt liền xuất hiện ở hắn một bên tên hề người tại sao sẽ ở nhìn thấy gương mặt này trước mắt v ả i lai liền lên tiếng kinh hô nhưng còn không có đợi vị này sa đạo đội trưởng lời nói nói xong gồ ẹ tơ dây liền bóc cỏ trực tiếp đánh nát vị này sa đạo đội trưởng hơn phân nửa đầu lâu còn lại sa đạo liền muốn bóp có lúc gỗ ẹ tật dương mắt quét qua nga ô dung trời long ngâm tràn ngập ở nơi này chút sa đạo bên hai bọn hắn hoảng sợ nhìn xem gỗ ẹ tật tấm kia tên hề khuôn mặt đ ó lấy bạch bịch ngã xuống đất phảng phất như là bị tên hề mặt dọa đến mất đi đồng dạng chỉ ít tạ cao hiệu lạ cùng phòng khám bệnh những người khác xem ra chính là như vậy các nàng xem lấy gỗ ẹ tật như gió bình thường lướt qua kia bốn chiếc bảo vệ người người máy các nàng xem lấy kia bốn chiếc bảo vệ người, người máy động đều không động liền bị gỗ ẹ tật dao găm trong tay cắt đứt đối với gỗ hẹ tớt t i nói bảo vệ người người máy tốc độ quá chậm chỉ cần không có bóc cỏ xuất hiện ở trước mặt hắn đó chính là bịa sống ảnh xà chi nhận lướt qua cái cuối cùng bảo vệ người người máy thủ đoạn về sau gỗ hẹ tớt thả người nhảy hướng về phía k i a thuyền buồn bộ dáng thành chấn chỉ b ấ t quá lần này hắn không có phá hư lò động lực mà là giết chóc lấy những n à y sa đạo tay trái ống ngăn súng săn tay phải ảnh xà dao găm Flank. xa tên Tại tươi một gỗ bóc cỏ, gỗ ẹ tớt cấp tốc quay người tay phải ảnh xà dao găm tiếp tục thu hoạch sinh mệnh tay trái ống ngắn súng săn thuận thế sát qua bên h ồ n g vừa đúng đem hai viên viên đạn đưa vào ổ đạn phanh phanh lại là hai tiếng súng vang lại là hai tên sa đạo ngã xuống đất bất quá càng nhiều sa đạo lại là tụ lại tới không đơn thuần là chiếc này thuyền buồm trên thành trấn còn có còn thừa hai chiếc thuyền buồm trên thành trấn nhiều sa đạo điên quần g chu lên bao vây gỗ ẹ tớt mà đây chính là gỗ ẹ tớt mong muốn tàng trí nhìn chăm chú liếc mắt qua một khác trước còn điên quần chu lên sa đạo nhóm cứ như vậy lảo đạo ngã xuống đất rồi không có bất kỳ cái gì ngoại lệ cho dù là ngẫu nhiên có một hai cái cái gọi là linh năng giả tồn tại nhưng là đang cùng gỗ hẹ、e、tật tâm so sánh bên trong vẫn là chênh lệch nhiều lắm chỉ là chống đỡ trước mắt liền theo ngã xuống đất rồi đồng dạng cảm giác m ệ t m ỏ i xông lên gỗ hẹ、e、tật trong lòng hắn thật sâu hít thở mấy lần chờ đến cám h ệ u là mang theo nàng người xông lên lúc gỗ hẹ、e、tật ra v ẻ thoải mái mà phất phất tay có trà chiều sao ta muốn ăn cái nhỏ bánh gà tổ tốt nhất là mang bơ cùng ấu mai cái chủng loại kia gỗ h t ậ đứng tại một đám ngã xuống đất xa đạo bên trong n ư ờ i hì hì nói t cám hữu là sau l ư n g trợ lý bác sĩ y tá cùng hộ lý nhóm hít vào ngụm khí lạnh đây chính là tên hề sao hôm nay các nàng nghe nói rất rất nhiều tên hề nghe đồn rồi mặc dù đang ở đ ấ y lòng đã cho rằng đây là sự thật nhất là vừa mới nhìn rồi gỗ ẹ、e、tật biểu diễn về sau các nàng không có bất kỳ hoài nghi gì nhưng giờ phút này các nàng mới phát hiện bản thân sai rồi mà lại sai không hợp t h ó i thưởng tên hề so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn vừa mới đó là cái gì độc dược một loại nào đó năng lực vì cái gì hơn trăm người cứ như vậy toàn bộ ngã xuống đất rồi những n à y phòng khám bệnh thành viên dưới đáy lòng không ngừng mà suy đoán mà cao n g u là trong mắt lại là nổi lên một loại nào đó dị sắc giống như là liệt nhật dưới ánh mặt trời thấy được cửa hàng tiện lợi bên trong đồ uống lạnh tủ bánh gà tổ sao có đi lấy bánh gà tổ tới chờ một chút ta tự mình đi cao n g u là nói liền nhảy xuống thuyền bùn u thành c h ấ n những cái k i a phòng khám bệnh các thành viên hai mặt nhìn nhau không biết làm sao các nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiệt tình cao n g u lạ gộ ẹ、e、tớ i lại là không thèm để ý chút nào đ ấ y lòng của hắn kỳ thật cực kỳ để ý nhưng là hắn đóng vai tên hệ lại không thể để ý chư vị có thể giúp ta một chuyện sao giúp ta đem bọn giá hỏa này trói lại nhớ được buộc chặt điểm ngăn chặt miệng của bọn hắn gỗ e t tớ đề nghị lấy được phòng khám bệnh sở hữu thành viên đồng ý những n à y nhân mã bên trên liền hành động lên chiến đấu các nàng có lẽ không am hiểu nhưng là buộc chặt loại hình các nàng lại là cực kỳ am hiểu đừng hiểu lầm một chút bệnh hoạn luôn luôn bạo lực như vậy các nàng là bị bất đắc dĩ mới học được kỹ xảo như vậy mà ở người t r u n g quanh bận rộn lỗ hổng gỗ e t tớ lần nữa lấy ra bản thân linh bảy t r u n g quanh còn có huyết tinh vinh dự sao linh bảy thuận kim đồng hồ chuyển động để gỗ h tớ k h ỏ môi vực lên ở đâu gỗ h、e、tớ xe nhẹ đường quen thao tác khải minh người hình cải tiến bản mở ra địa、đồ. rất nhanh một chỗ bị linh bày tiêu chú ra tới không phải chiến trường là biên giới chiến trường vị trí mà ở huyết nha chi linh tầm mắt bên trong nơi đó có chừng đủ một trăm năm mươi chiếc thuyền buồn bộ d á n g thành chấn trải qua tương đối nguy trang nếu như không phải g o ẹ tờ tỉ mỉ tìm kiếm căn bản không phát hiện được biện cắt liên minh những này xa đạo xuất hiện ở đây vì cái gì g o ẹ tờ g i lòng dạ biết rõ sớm tại hắn tiến vào phòng khám bệnh lúc hắn liền chú ý tới điểm này bất quá hắn lúc đó không có càng nhiều ý nghĩ mà bây giờ hắn có vẫn là một cái to gan ý nghĩ một lát sau Các hiệu l ạ b ưng lấy một đ ĩ a điểm tâm xuất hiện sáu khối cắt được chỉnh chỉnh tề tề ô mai bánh gà tổ cùng một bình nước trái cây cũng là ô mai chi kỷ ngươi để cho ta cảm động gỗ ẹ、e、tật cầm lấy bánh gà tổ nhún nhún c á i muối phát ra cảm thán trên thực tế là xác nhận có độc hay không tại xác nhận không có bất kỳ cái gì độc tố về sau gỗ ẹ、e、tật cứ như vậy ăn ngầu nghiến thể lực trên diện rộng tiêu hao trừ bỏ nghỉ ngơi bên ngoài ăn không thể nghi ngờ là tốt nhất bổ sung thể lực phương thức sáu khối ô mai bánh gà tổ nhanh gọn bị gỗ ẹ tật ngất xuống hắn cầm lấy ô mai nước ừng ngực ừng n g c cúng vào hã thỏa thỏa mãn đến ta nhất định phải làm một chút sự tình ta cho là ta nhất định phải vì chiến trường mang đến càng nhiều công bằng gỗ e ẹ t e ớ cố gắng nhường cho mình dùng tên đ i ê n thích giọng điệu nói hắn biểu lộ s ố c nổi trong miệng mang theo tên h ề loại kia đặc hữu đạn lưới cảm hữu i là nhìn xem gỗ e ẹ t e ớ trong lòng run dậy càng thêm kịch liệt rồi phản phất có cái gì đồ vật muốn ấp chứng bình thường vị bác sĩ này tiến lên một bước đưa tay đem gỗ hẹt -E、tớ s ữ a ở khoe miệng dầu m ỏ xuống để vào trong miệng nàng từ từ nhắm hai mắt thưởng thức bơ thường ọ c cùng thuốc màu cay đắng chỗ sót hương vị đan vào lẫn nhau kích thích cam hữu lạ sâu trong đáy lỏng một mực bị đè nén đồ vật v ọ t r a lập tức liền đem cảm hiệu lạ nội tâm quấy đến lòng trời lở đất nàng nghe được hhhhhhhhhhh cười quái dị nàng nhìn thấy đáy lỏng kia v ệ t đầy thuốc màu quỷ dị khuôn mặt nàng nhịn không được mở mắt ra ở trước mắt nàng nàng nháy mắt liền thấy kia cùng đáy lỏng s ô n g ra t r ó i buộc sau giống nhau như đ ú c người nàng một thanh lột xuống c u ộ n lại tóc ống tiêm nàng xé ra kia áo khoác trắng nàng phát ra giống như gỗ ẹ thật tiếng cười mạ vẫn là một thân hình cao lớn t r u n g n h â n nhân mình trần trên thân tràn đầy vết sẹo có chút là vết đau có chút là vết thương đạp bắn có chút thì là vết sẹo chồng chất lên vết sẹo căn bản không phân biệt được đến tột cùng là là cái gì tạo thành thương thế ôm một con nương chín đùi bò mạ t ẫ n từng ngụm từng ngụm tắn xé thỉnh thoảng cầm lấy một bên ư ớ c lạnh rượu nho hướng về trong miệng r ó t vào trước giá hỏa điều tra rõ ràng sao hàm hồ thanh â m từ trong hàm răng v a n g lên vừa nghĩ tới cái kia để hắn ngoại ý muốn tổn thất ba chiếc thuyền giá hỏa mạ vẫn là tại gặm ăn đối phương huyết đục bình thường、ừ. là một chấm nhỏ tr gọi là goetters hắn chấn nhỏ bị tận thế thành lũy đột kích đội công phá sở hữu cư dân đều bị xem như nhiên liệu hắn thì là bị ném tới phòng động lực sau đó ạ sợ chít ngoài ý muốn xuất hiện cứu hắn đây là bọn hắn thu tập được tin tức một người mặc học sĩ phục mang theo kính mắt tuổi trẻ nam tử khẽ cười nói không giống với mã tử thô lỗ cái này mang theo kính mắt tuổi trẻ nam tử mười phần nhã nhã thậm chí có thể nói là nho nhã l ễ độ nhất cử nhất động ở giữa đều mang một loại y ê u nhã cảm giác nhưng là đối phương trong bàn ăn lại đặt vào một con nhân thủ trải qua thiêu đốt nhân thủ đối phương chậm dại xe rách để vào trong miệng ngai kỹ nuốt chậm thấy cảnh này bốn phía sa đạo trong mắt đều hiện lên sợ hãi sa đạo là vô pháp vô thiên nhưng cũng không có đồng loại ăn nhau mạp tân nhìn về phía mình cố vấn đ á y mắt chỗ sâu lóe lên một vệ chán ghét hắn rất chán ghét ra hòa này nhưng lại lại không thể rời đi ra hòa này hắn cần đối phương đầu não vì hắn mưu đồ l i ê n như là giờ phút này ta không muốn bọn hắn thu thập được tin tức ta muốn phân tích của ngươi mạp tân nói phân tích của ta là vị t i ê gỗ hẹ tơ là cố ý nhường cho mình chấn nhỏ bị phát hiện công phá sau đó sợ núp đ ế tụt nói h l ra sự sưng hô này thời điểm kính mắt sau hai mắt tách ra một vệ thàng quang lần này không có chờ mạ vật truy vấn vị này cố vấn liền phối hợp nói đây hết thể đều là tên hệ kế hoạch ngay từ đầu cái này tên hệ mục tiêu chính là muốn mở ra tận thế thành lũy đại môn vì cái mục tiêu này hắn tìm được gỗ e t h e r s tìm được cả sở chít đợi đến hết thẻ sẵn sàng lúc hắn đang chàng hắn leo lên sân khấu hắn cầm lấy rổ kẹ sáu đầu người hắn vì cái gì làm như thế liền vi ì g ế t rổ kẹ sáu tên hốn đảng kia m ạ n t ự ử khắp khuôn mặt là không hiểu dĩ nhiên không phải rổ kẹ sáu cũng chỉ là hắn trong kế hoạch một hoàn hắn muốn là hỗn loạn hắn muốn làm cho cả đất hoang đều sôi trào lên sợ tốt lắc đầu chẳng lẽ không phải vì tận thế thành lũy mạng có chút không tin tận thế thành lũy vị tiêu t i i mô ở k i t á c cương đại hệ thống vũ khí tự cấp tự túc công nghiệp nông nghiệp hệ thống có thể trèo chống một triệu người sinh hoạt không gian sở hữu đất hoang cư dân đều đ ố i nơi này thèm nhỏ d ã i không phải hướng tới chính là thèm nhỏ d ã i bởi vì sở hữu đất hoang cư dân đều hiểu chỉ cần có tòa này tận thế thành lũy bọn hắn cũng có thể trở thành rổ kẻ sáu như thế quốc vương tại toàn bộ đất hoang bên trên hồ phong hoàng vũ sở dĩ mạ n vẫn không tin tên hệ không phải là vì tận thế thành lũy a so với chế tạo ra hỗn loạn mà nói tận thế thành lũy tính là cái gì sợ tốt nhìn lướt qua bản thân cô chủ trên mặt có miệm ai mạ vẫn thấy được dạng này miệm ai phẫn nộ bắt đầu hiện hiện ở nơi này vị biện cắt liên minh 26 chi sa đạo một trong thủ lĩnh muốn đem chai rượu trong tay đập xuống đất thời điểm sợ tốt lộ ra một lời xin lỗi ý t h i ế u dung thật có l ỗ i mạ vật các hạ đối mặt một ít c h u y ệ n lúc ta có sự kiên trì của chính mình nói vị này cố v ẫ n đứng lên một mực cung kính hướng về mạ vật hành lễ mạ vật t a o mày cuối cùng khoát tay á o ra hiệu bản thân cố v ẫ n tiếp tủ hắn không phải là không muốn truy cứu mà là vẫn chưa tới thời điểm chờ đến hắn tìm tới thay thế đối phương vai diễn lúc hắn nhất định sẽ làm cho đối phương để mắt mạ v ậ dưới đáy lòng phát thể sợ t ô t liếc mắt một cái thấy ngay mạng tử lý nghĩ nhưng là vị này cố vấn không để ý chút nào đi tới mạng tử trước mặt đem một cái máy nghe nhạc đặt ở mạng tử trước mặt trên mặt bàn ấ n xuống phát ra n ú t b ấm sau một khắc bên trong liền vang lên gỗ ẹ、e、tử tại phòng khám bệnh phát biểu ngay từ đầu mạng tử còn một mặt không quan trọng nhưng là nghe nghe vị này biện cắt liên minh thủ lĩnh một trong đã tới rồi hứng thú mạng tử không thông minh thế nhưng là hắn có thể nghe ra được những này bị cổ động kẻ cướp đoạt sẽ làm ra chuyện gì tới gia hỏa này thật là tại gây ra hối loạn lại một người điên giống như gia hỏa m ạ tử nói như vậy trên mặt lại là không thèm để ý chút nào ngược lại còn hiện lên ý cười thế cuộc trước mắt càng l o ạ n đối với hắn càng có lợi đến như ai bừa bãi hắn mới không để ý tới sẽ hắn sẽ không để ý tận thế thành lũy hắn có thể công phá một lần liền có thể công phá lần thứ hai hắn chỉ để ý bản thân vui vẻ hắn chính là một cái hưởng thụ bản thân vui vẻ lại vui vì bản thân chế tạo vui vẻ tiên đ i ê n sợ tôi nói không khỏi nhìn về phía thức ăn của mình trong mắt của hắn hiện ra một tia tán đồng bởi vì hắn cũng là dạng này người gặp được đồng loại cảm giác quá vui sớ rồi cũng không biết hắn hương vị thế nào ta có chút không thể chờ đợi sợ tụt mím và miệng ức chế lấy điên cuồng bài tiết nước bọt vậy hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào mạp tự hỏi hắn đương nhiên là đem chiến trường bay đến càng vần đụng vừa lúc ta cho hắn không ít cơ hội sợ tụt nói như vậy mạp tự s ứ n g sở sau một khắc liền mắng to lên tiếng người tên khốn kiếp này lại dùng người một nhà làm m g ồ i tiếng chửi rủa rất vá rội nhưng là chính là vá rội mạp tự căn bản không có tiếp tục động tác kế tiếp hắn đem dưới tay gọi tới phân phó hai câu hắn ngồi thuyền buồm thành chấn liền thoát khỏi đại bộ đội hướng về một bên mà đi đương nhiên không phải vô duyên vô cớ vì đó sở t ụ t phát hiện mỹ vị danh nghĩa mạ t ẫ n không chỉ một lần làm như vậy đã sớm xe nhẹ đường quen cứ như vậy thoát ly đại bộ đội không tốt lắm đâu sở t ụ t biết do còn cố hỏi đợi đến những cái kia bị tên hề tù binh thuyền bồn u xuất hiện ở trên chiến trường tận thế thành lũy người nhất định sẽ cho là chúng ta tham chiến bọn hắn lập tức liền sẽ phái ra đội dự bị tìm kiếm chúng ta cùng chúng ta chiến đấu lấy biểu hiện bản thân cường ngạnh ở nơi đó chúng ta liền phải đối mặt tận thế thành lũy chính diện tấn công mà lại ta chỉ là chủ hạm phát h u những thủ hạ của ta nhưng vẫn là tại đại bộ đội bên trong mạ vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chúc mừng ngài trở thành b i ể n cắt liên minh thủ lĩnh sợ tột u đột như nói mà mạ vân thì là phát ra ha ha ha tiếng cười to b i ể n cắt liên minh chỉ là liên minh chứ bỏ hắn bên ngoài còn có còn thừa hai mươi lăm chi sa đạo thủ lĩnh mà lại hắn còn không phải cường đại nhất nhanh kia bất quá kia là trước đó về sau hắn là được rồi chờ đến b i ể n cắt liên minh cùng tận thế thành lũy đội dự bị lưỡng bại câu thương về sau chính là hắn đang tràng thời điểm rồi hắn đem bên thắng ăn sạch lão đại lão đại có chúng ta thuyền đột nhập chiến t r ư ờ rồi báo cáo của thủ h ạ để mạ vân ném ra bỏ nước chân đưa tay dùng khăn trải bàn sát tay về sau cứ như vậy hướng về bong tàu đi đến sợ tốt theo sát phía sau hai người cứ như vậy dùng kính viễn vọng ngắm nhìn ba chiếc thuyền bùn đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường nặng nề mà đụng vào tận thế thành lũy một bên bánh xích bên trên buộc phát ra to lớn hỏa hoa cho dù là khoảng cách xa như vậy mà t ơ sợ tốt đều nghe được tiếng nổ giá hỏa này lại đem ba chiếc thuyền cũng làm thành bom m ạ t g trên mặt m u i hiện lên kinh ngạc s a đạo thuyền bùn thành chấn không chỉ có động lực mười phần tốc độ cực nhanh mà lại gồm nhiều mặt lấy không sai hỏa lực sở dĩ đây chính là có giá trị không nhỏ dựa theo mạng c biện tắt liên minh nhận nút vị trí đột nhiên dâng lên một viên đạn tín hiệu lóe sáng đạn tín hiệu nhưng lại không t h u n g vượt qua ba mươi giây trừ người mù bên ngoài ai cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng lại càng không cần phải nói là tận thế thành lũy thủ vệ rồi về sau phát sinh sự tình cùng mặt đỡ l... sợ tột dữ liệu đồng dạng trong ậ từng mai, từng mai chốc à lát biện cắt liên minh liền lâm vào một cái biển lửa bên trong toàn bộ b i ể n cắt liên minh đều bị tỉnh ngộng vốn là vì kiếm tiện nghi làm sao lại trở thành chiến trường chính bọn hắn không rõ một chút thông minh sa đạo tại đạn tín hiệu lên không thời điểm liền chuẩn bị rời đi nhưng là t hai u y ề n b hai hai chấn tốc độ l Phản kích. Phản kích. Ha ha ha ha. nhìn thấy không sai biệt lắm mạng tân cất tiếng cởi to hắn đưa tay ra hiệu trở về chiến trường bây giờ là hắn mạng tân đại nhân tiếp nhận chiến trường thời điểm rồi nhưng là phòng động lực bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng nổ lăn l ộ t ánh lửa mang theo khói đặc phóng lên tận trời phát sinh cái gì mạp tử kinh hãi vị này s a đạo thủ lĩnh bản năng quay đầu nhìn lại lại đột nhiên cảm thấy cái cổ m ắ t lạnh Phúc. máu tơi ư dâng trào bên trong vị này thời khắc hấp hối s a đạo thủ lĩnh chỉ thấy bản thân cố vấn chính chậm rãi thu hồi truy thủ vì cái gì mạp lòng tràn đầy không hiểu không nên quáy dày ta vào ăn sợ tụt nói như vậy liền rốt cuộc không để ý đến trên đất mạp tử vị này cố vấn một cách hết sắc chăm chú mà nhìn về phía trước ở nơi đó tên hệ bộ dáng gỗ ẹ、e、tử chính chậm rãi đi tới Trước nhìn điên cùng người á khác khác c Ếch chi cùng Trước cùng biệt. biệt. biệt. Hai điên người điên khác biệt. 150, tên điên cùng người điên trương tên tên h quan n xem đem m ạ n tự cắt cổ s ở t u ộ t gỗ ẹ tớ giấy lòng âm thầm nhữ m ả y lại một cái đ ổ biến thái vì cái gì ta gần nhất tổng gặp được biến thái quả nhiên trước mắt bí cảnh hoàn cảnh quá cực đoan rồi hơi xuất hiện một chút dị dạng liền sẽ để người gần như sụp đổ đáy lòng nghĩ đến gỗ ẹ tớ lại lên tiếng phát ra cười quá dị h h ắ ha ha nhìn xem gỗ ẹ tớ gi t i ế n dung nghe gỗ ẹ tớ g tiếng cười sợ tụt một tay để ở trước ngực có chút túi người chào gặp qua tên hệ các hạ ngài so với ta trong tưởng tượng còn muốn có lực uy hiếp đặc biệt là ngài cười cho nhường cho người khắc sâu ấn tượng sợ tôi nói còn dùng tay chỉ tại chính mình khỏe miệng khoa tay một lần khắc sâu ấn tượng đương nhiên ta cái kia xinh đẹp thê tử bởi vì trầm mê đánh bạc mà thiếu nợ bị người dùng đ a o quẹt làm bị thương gương mặt vì theo nàng ta dùng đ a o c ắ t khỏe miệng của mình nhưng là nàng lại bởi vì chịu không được mặt của ta mà xa cách ta hát hát h á gỗ ẹ t t nhiên điên khùng khùng nói lấy tia tiếng cười quái dị lại một lần vang lên chung quanh xa đạo nhóm không tự chủ lui lại vô hình khi nhìn đến cái này tên hề về sau bọn hắn luôn cảm thấy kinh hoàng cùng sợ hãi sợ t ụ t cũng không ngoại lệ bất quá vị này sa đạo cố vấn lại biểu hiện như thường hắn chỉ là đưa tay ra hiệu chung quanh sa đạo thối lui tại thủ linh sau khi chết chung quanh sa đạo đối với cái này vị cố vấn mệnh lệnh là nói gì nghe nấy cho dù là vị này cố vấn giết chết thủ lĩnh của bọn hắn cũng giống vậy hoặc là nói chính là bởi vì cái này dạng bọn hắn càng phát nghe lời sa đạo nhóm hào hào lui ra sợ t ụ t thật dài nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có người quáy dày nữa chúng ta hiện tại để chúng ta tới làm cái trò chơi vị này cố vấn nói liền từ bên hông lấy ra một thanh súng lục không phải bình thường cầm thương tư thế phản phất là lo lắng gỗ ẹ n t ư sẽ hiểu lầm đối phương là dùng tay phải ngón t r ỏ ngón tay cái nắm được súng lục trôi thương đem chậm dài sách ra tới gỗ ẹ n t ư đánh mắt lập tức liền bị trôi này súng lục hấp dẫn huyết tinh vinh dự hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được phía trên có huyết tinh vinh dự lúc này gỗ ẹ n t ư liền chuẩn bị đập thủ nhưng là trước mắt lại đột nhiên xuất hiện từng hàng văn tự bàn quay trò chơi phán định bên trong tâm phán định thông qua ngươi cũng không nhận được ảnh hưởng đột nhiên xuất hiện văn tự khiến gỗ ẹ n tớ giữ lại mắt mà động tác như vậy để sợ tôi hiểu lầm vị này cô vẫn tao nhã lễ phép cười nói không hổ là tên hề các hạng n à i nhanh như vậy liền phát hiện chỗ không đúng đây là ta từ một cái tự cao tự đại ra hỏa nơi đó lấy được đạo cụ rất thực dụng đạo cụ nó có thể làm cho ta đây cái người nắm giữ cùng bị ta tuyển định người chơi một ván la bàn trò chơi ta sẽ ở bên trong để vào một viên viên đạn sau đó ngươi nhắm ngay bản thân nã một phát súng ta lại nhắm ngay bản thân nã một phát súng thẳng đến hai người chúng ta trong c ó một người tử vong mới thôi đương nhiên tên hề các hạng ngài cũng có thể liên tục mở mấy súng một lần hành động đặt vững thang c ụ nói g ế t tắc trò quy xong vị này cố vấn nhìn xem gỗ hẹ tật tên hề khuôn mặt ánh mắt lộ ra điên cuồn cùng, cùng không kịp chờ đợi ánh mắt hắn đẩy ra súng lục ổ đạn đem một viên viên đạn để vào trong đó về sau lập tức xoay tròn ổ đạn đem đập về tiếng vang l a n h lảnh bên trong vị này sa đạo cố vấn vẻ mặt tươi cười mà hỏi thăm ai tới trước ba ba ba gô ẹ tớt rúi thẳng hai tay dùng sức vô tay t i a nguyên bản quỷ dị trên mặt mũi vẫn như c ũ tràn ngập một vệ ý cười chỉ là thời khắc này t i ế u dung càng thêm ra hơn một điểm lạnh leo cảm giác để thấy người càng phát cảm thấy sợ hãi gô ẹ tớt nhìn xem sợ tốt thanh â m trầm thấp vang lên nữ sĩ ưu tiên h a ngài thật biết nói đùa sợ tốt nợ nụ cười hãi tận lực nhường cho mình nhìn thẳng gô ẹ t ớ khuôn mặt nhưng là mỗi khi nhìn thấy dạng này khuôn mặt lúc đáy lòng liền không nhị được phát run Hết thể h tựa ổ như đạn chuyển động chốt đánh đánh hụt vị này sa đạo cố v ẫ n nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc đến thế ngày đối phương nói như vậy liền đem súng lục tự tay dao đến gỗ hẹ、e、tật trong tay g ô ẹ tớ cầm lấy khẩu súng kia thân trắng bạc nòng súng thon dài xuống lục trước mắt văn tự liền bắt đầu dân trào giảo hoạt c h i thương một vị nào đó tiên tri m ù ớt hậu duệ trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện cha mình ngẫu nhiên tại lúc rảnh rỗi hoàn thành c h i này xuống lục hắn như nhặt được c h í bảo cho rằng đây là một lần may mắn chiếu cố nhất là khi hắn dùng khẩu súng kia cùng mình hai cái c a ca một cái đệ đệ làm sinh tử cho chơi lại đạt được thắng lợi thừa kế ba người sở hữu di sản về sau hắn cho là hắn tất nhiên cũng có thể trở thành tận thế thành l ũ chủ nhân thẳng đến tiên tri m ù ớt mọi người đều biết chín vị người thừa kế một trong xuất hiện ở trước mặt hắn đối phương không có cho hắn đùa b ỡ n trò x i ế t cơ hội trực tiếp chặt đứt tứ chi của hắn cùng sử dụng rào hoạt chi thương chấm dứt hắn sau đó vị này người thừa kế bị rổ kẻ sáu đâm xuyên ở t tận thế thành lũy chỗ cao nhất khẩu súng kia sau đó bị tận thế thành lũy cái nào đó đột kích đội trưởng cất giữ thẳng đến đối phương bị sở tuột xử lý hiệu quả một bàn quay trò chơi hai bạo liệt x ạ kích ba công bằng bốn rào hoạt bàn quay trò chơi người cầm súng có thể cùng trước mặt tuyển định người tiến hành một ván sinh tử bán quay trò chơi cần song phương tiến hành một lần tâm phán định phe mình phán định thông qua về sau lập tức tiến vào trò chơi đối phương vô pháp cự tuyện ở nơi này cục trong trò chơi trò chơi người đề xuất sẽ thu hoạch được cực cao vận khí tăng thêm một mực tiếp tục đến trò chơi kết thúc tại trò chơi bắt đầu về sau bất luận trò chơi người đề xuất vẫn là tham dự trò chơi người cũng không thể tùy ý rời khỏi trò chơi một khi nửa đường rời khỏi sẽ lọt vào vận rủi đà kích cùng viên đạn tập kích bạo liên xà kích tiến hành ngắn ngủi tụ lực một giây sau bán ra một viên bom cấp bậc viên đạn, làm lạnh một giờ. Công bằng, Trò chơi người đánh ề xuất vô p h p p h á đoán c í n người h chơi tham xác, trò dấu ự phải phán chăng thông qua phán định.、Già、hoạt, nếu như Giảo giá chơi nếu nguyện người trả đắt, trò qua u đề ý x t thể tùy trò có chơi. khỏi Đánh ý rời d ấ giảo hai ạ t c làm trò chơi người đề xuất phát động giảo hoạt về sau nhất định phải mất đi bản thân một cái tay chỉ đánh dấu bốn hiện tại người nắm giữ là sợ tốt đánh dấu năm thân bí vật phẩm có thể mang ra bí cảnh thu hoạch được hết tinh vinh dự ít bốn giống cuối cùng văn tự xuất hiện thời điểm gỗ ẹ t ậ ự trong mắt nổi lên vui mừng hắn biết rõ nơi này có huyết tinh vinh dự nhưng là không nghĩ tới có nhiều như vậy quả thực là niềm vui ngoài ý m u ố n đến như r i ả o hoạt chi thương kia là mừng vui gấp bội mặc dù r i ả o hoạt chi thương bàn quay trò chơi gỗ ẹ t ậ ự không thích nhưng là bạo liệt xạ kích cũng rất hợp gỗ ẹ t ậ ự khẩu vị không có nam nhân kia có thể cự tuyệt một chi danh phủ kỳ thực thủ pháo gỗ ẹ t ậ ự tự nhiên cũng ở đây trong đó sở dĩ khẩu súng kia là của hắn rồi hắn tinh tế đánh giá bản thân g ả o hoạt chi thương nhất là để huyết nha chi linh quan sát một lần nội bộ ẩ đạn xác định lập tức đạn vị trí tên hệ các hạng nó là một chi rất đặc thù thường căn bản là không có cách từ bề ngoài phán đoán viên đạn ở đâu bởi vì người xem đến đều là giả tượng chúng ta chỉ có thể cược v ậ n khí mà ta v ậ n khí luôn luôn không sai s ở t ụ t một bộ thiện ý nhắc nhở bộ dáng thân là giảo hoạt chi thương chủ nhân s ở t ụ t làm qua vài chục lần thí nghiệm đối với giảo hoạt chi thương hiểu rõ cực sâu sở dĩ hắn mới dám cùng gỗ hẹ t ự chơi dạng này trò chơi bởi vì hắn tất thắng tại sợ tột nhìn chăm chú gỗ h t ậ cầm lên g ả o hoạt chi thương nhắm ngay bản thân huyện thái dương trực tiếp bóc cỏ thương không có vang sợ tụt trong mắt lóe lên thất vọng nhưng mặt ngoài lại là cười nói tên hệ các h ạ vật khí của ngài không sai vật khí ta chưa từng tin tưởng vật khí nói như vậy lời nói gỗ hẹ tớ trong tay r i ả o hoạt chi thương trượt xuống đến gương mặt của mình nơi gỗ hẹ tớ lần nữa bóc cỏ thương vẫn là không có vang sợ tụt hai t r ò n g mắt cấp tốc c o vào vật khí của ngài thật sự thật sự sợ tụt muốn nói cái gì nhưng là lời nói lại trở nên cả l â m bất chi bất giác áp lực đi tới hắn bên này n h ấ thường là k vẫn ị sa đạo cố v nhìn thấy tươi gồ là không vào có ầ m vang mà liền tại sở tụt hô hấp đều muốn đỉnh trệ trước mắt gỗ hẹ tư lại một lần bóc cỏ thương vẫn như c ũ không có vang gỗ hẹn tật nợ nụ cười hắn đem rảo hoạt chi thương cầm lấy đưa về phía sở tốt bốn một còn có một lần cơ hội tới p h i a ngươi gỗ hẹn tật khỏe môi v n h lên thuộc về tên hề tiếu dung xuất hiện ở sở tốt tầm mắt bên trong g i ữ t ậ n mà nụ cười quỷ dị không tự chủ b i ế n lớn nhanh chóng chiếm cứ vị này sa đạo cố v ẫ n toàn bộ tầm mắt lan đi ngươi cái tên đ i ê n này trò chơi này không tính toán ngươi cho rằng ta thật là đang cùng ngươi chơi trò chơi này sao ta chỉ là ở trêu bờ ngươi tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên xử lý hắn sợ tụt hé miệng gào thét lớn dính liền nước bọt tại răng ở giữa phiêu đãng thiên đ i ê n gặp đáng sợ hơn thiên đ i ê n một khắc này thiên đ i ê n biến trở về người bình thường phanh đ ạ n bắn bể sợ tụt đầu lâu sau đó gỗ ẹ、e、ệ tân móc ra ống n g ắ n súng săn lại đối sợ tụt bù đắp hai thương bốn bốn công bình gỗ ẹ、e、ệ tân thổi họng súng đem ống n g ắ n súng săn cùng rào hoạt chi thương cất kỹ hắn bắt đầu kiểm tra vị này sa đạo cố vấn thi thể kiểm kê chiến lợi phẩm của mình đáng tiếc cũng không có cái gì đáng được để ý ở trong quá trình này gỗ hệ、e、tân một mực chú ý đến bốn phía sa đạo nhưng là những này sa đạo liền phản phất choáng bình thường đứng ở đó không lúc đ í c h thằng đến gỗ ẹ tân một lần nữa đứng thẳng thân thể nhìn về phía bọn hắn lúc sở hữu sa đạo quỳ một chân trên đất đạo gặp qua đại nhân chúng ta đem tuyên t h ể hiệu chung với ngài chúng ta vui vì ngài cống hiến sức lực chương một trăm năm mươi mốt thật giả như hảo hai ách chi quan t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt thật giả như hảo chương một trăm năm mươi mốt thật giả như hảo gỗ ẹ tân ngạc nhiên nhìn trước mắt sa đạo hắn chưa bao giờ từng nghĩ thu phục bọn này sa đạo liền như là hắn chưa bao giờ từng nghĩ lại bởi vì bọn này sa đạo hiệu chung mà hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến trong ba tháng chung kiến ngươi chấm một trăm linh nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trừng phạt biến mất m ộ ư ơ i phút sau đem tự động trở về neo điểm thế giới đến ngược bắt đầu nhìn xem đến ngược gỗ h ẹ tớt gieo mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa c h i t để làm rối loạn hắn kế hoạch hắn hoạt hóa thủy tinh không trọn vẹn còn không có dùng hắn còn muốn xem bói càng nhiều hết u y tinh vinh dự hạ lạc hắn còn kỳ vọng thu hoạch được càng nhiều có thể mang ra bí cảnh đạo cụ mà bây giờ hắn chỉ có thể cải biến kế hoạch gỗ h t ớ giơ tay lên bắt đầu ở khải minh người hình cải tiến bản phát ra một đầu tin nhắn một lát sau từ hạ sở trịt lái úc đảo xuất hiện cùng n hhhhhh -e -e -e、thân i ái người là tuyệt nhất mang theo dạng này tiếng cười quái dị cam hữu lạ một bên ạ sở chịt thì là một mặt chấn kinh so với vừa mới nhìn thấy cam h ệ u lạ vị bác sĩ này vẽ lên tên hệ trang t h ấ n kinh lúc này chấn kinh muốn vượt qua trước đó ba lần lúc nào c m o i ệ u lạ thành gỗ ẹ tật hình dạng một đám dùng tốt thuộc hạng ư ơ i phải thật tốt lợi dụng mà ta cần phải đi làm một chuyện gỗ ẹ tật lấy tên hề ngữ liệu nói thuận thế cứ như vậy mang theo cao i ệ u lạ đi vào gian phòng của mình đem bao quát hoạt hóa thủy tinh không trọn vẹn ở bên trong vô pháp mang đi đồ vật tất cả đều để vào trong đó để lại ở gian phòng trên mặt bàn không có cái gì che lấp càng không có con c m o i ệ u lạ mà là ngay trước mặt cao ngữ lạ quang minh chính đại đặt ở kia đây là ngươi khảo nghiệm nó là ta cho ngươi lưu át chủ bài nhưng là nếu như ngươi sử dụng nó ta liền sẽ tối nay nhì trở về gỗ ẹ tớ nhẹ nói lấy h ử m g ân hoàn toàn giải khai trói buộc c ạ m n g u lạ liên tục gật đầu tựa hồ căn bản không có để ý tới gỗ ẹ tớ lời nói chỉ là ngần g đầu hôn tới không phải là cái gì mềm nhẹ hôn giống như c ạ m n g u lạ trong nội tâm ẩn nút bạo lực điên cuồng nụ hôn này cũng thế nàng liếm láp lấy gỗ ẹ tớ khỏe miệng vết thương thưởng thức gỗ ẹ tớt máu tươi sau đó điên cuồng xâm nhập bắt đầu đòi lấy gỗ ẹ tớt vốn là nghĩ không n ú c n í c h nhưng là cân nhắc đến bản thân đóng vai tên hệ vai diễn lập tức bắt đầu càng bạo lực điên cuồng đáp lại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 hắn quay trở về kia chiếc thuyền buồn bên trên đại nhân sở hữu sa đạo nhìn thấy tên hề mặt lúc trực tiếp quỳ xuống đất từ giờ trở đi ta là các ngươi quốc vương nàng đây g ô hẹ tật chỉ vào leo lên thuyền buồn cảm h ệ u lạ nhìn xem cảm h ệ u lạ trên mặt tên hề trang điểm sa đạo nhóm cấp tốc hồi đáp vương hậu đúng hiện tại các ngươi muốn tất cả đều nghe nàng mà ta muốn đi làm một sự kiện vì để cho các ngươi hiểu thêm chức trách của mình ta sẽ để các ngươi trải nghiệm một chút khảo nghiệm nói xong gỗ h t ậ phát động tang trí nhìn chăm chú trước mắt sa đạo ào, ào ngã xuống đất sa đạo hiệu chung gỗ h t ậ là tin tưởng nhưng kia là khi hắn còn t ạ i điều kiện tiên quyết nếu như hắn biến mất kết quả là không cần nói cũng biết mấy ngày ngắn ngủi đất hoang lữ trình gỗ ẹ n t ứ t đã sớm minh bạch t r u n g thành chính là bao nhiêu đáng quý phẩm đức trên thực tế nếu như không phải chuyện đột nhiên xảy ra hắn nhất định sẽ có c à n g thích đáng an bài mà không phải lựa chọn tin tưởng cảm hiệu lạ cùng ạ sở chí đây là hành động bất đắc dĩ bởi vì trừ hai người k i a bên ngoài hắn căn bản không biết những người khác mà lại nếu không phải trí năng tiêu chuẩn quá thấp hắn khẳng định trực tiếp lựa chọn người máy số một hoặc là người máy số hai người máy cũng sẽ không phản bội thân ái người muốn đi đâu gô e t t e s o một cái cái ra giấu im lặng về sau cứ như vậy lôi kéo cảm hiệu lạ tại thuyền bừng trên bong thuyền nhảy lên múa cảm hiệu lạ phát ra vui vẻ tiếng cười kia là từ đáy lòng vui vẻ gô e t t e nàng chỉ hy vọng cảm hiệu là có thể bởi vì này phần vui vẻ mà đối với hắn có càng nhiều trung thành À sợ chịt nhìn xem hết lần này tới lần khác nhảy múa hai người nhịn không được bưng kín mặt nhưng là từ giữa cái tay vị nữ sĩ này trong mắt nhưng lại có một tia đao ước người đơn t h u ầ n cùng phức tạp người vui vẻ nhảy múa kinh diễn một bên n ư ờ i nàng cho rằng nàng thấy được tình yêu b ầ dáng người đơn thuần đúng là cho rằng đây chính là tình yêu mà phức tạp người nghĩ đến quá nhiều căn bản là không cách nào phân biệt nhưng h i ể u đ ư ợ c phối hợp hắn để hết thảy đều xem ra như vậy h o à n mỹ c h ỉ ít tại lúc này đúng thế kẹp lấy một chút g ô、e、ẹ tật kết thúc vũ đạo hắn cứ như vậy đẩy ra cao h ệ u lạ từ thuyền buồn bên trên mẹ xuống gió lay động lấy hạt cát g ô、e、ẹ tật thân ảnh tại trong báo cắt biến mất không còn tam tích cao h ệ u lạ s ư ớ n g sở mà nhìn xem cao hữu lạ ạ sở chỉ tiêu hảo hữu danh tự nghe được nghe được cao hữu lạ cười đùa móc móc lỗ thai sau đó xoay người liền đi hướng về phía những cái kia sa đạo phanh phanh phanh một thương lại một thương hô hấp ở giữa thì có ba cái sa đạo bị nổ đầu các hữu i lạ người điên rồi ạ sở c h ị n ngăn cả lấy điên ta chưa bao giờ giống bây giờ m ộ t khắc như thế tỉnh táo thân yêu nhất định là đi mạo hiểm đối thủ của hắn rất mạnh sở dĩ hắn không thể mang ta nhưng là ta không thể cái này dạng trở lấy ta muốn tổ kiến thế lực của mình ta muốn đi giúp thân yêu các hữu i lạ điên c ù n g cười thương trong tay liên miên kích phát nhưng đây không phải ngươi lung tung giết người lý do hạ sở chịt cao giọng quát bảo ngưng lại không ta giết người không cần lý do rồi cùng bọn hắn giết người không cần lý do một dạng c ạ m c i ệ u la nói như vậy còn còn chưa nói hết lại đột nhiên nhấc tay làm một cái đầu hàng tư thế tốt h ta tốt ta ta chỉ là chọn lửa có thể khống chế ưu tú thủ hạ c ạ m c i ệ u la giải thích có khống chế ưu tú thủ hạ người muốn làm gì hạ sở chịt nấy lòng dân g lên dự cảm không tốt mà xuống m ộ t khắc c ạ m c i ệ u la liền chỉ hướng nơi x a bị chiến hỏa bao phủ tận thế thành lũy cái kia là thân yêu ta muốn giúp hắn cầm về chỉ cần có nó ta liền có thể trợ giúp thân yêu rồi c m c i ệ u la nhảy nhảy n h ó t nhót vui cười lên tiếng t i n là chiến trường chiến trường ngươi đây là không công chịu chết còn có ngươi căn bản không biết chuyện gì xảy ra ngươi làm như thế nào giúp gỗ hẹn tờ À sở trị chất vấn không không phải gỗ hẹn tờ đúng dắt c m c i ệ u là nghiêm túc cải chính à sở trị sai lầm vị này đã từng bác sĩ nghiêm trọng nói ta đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra thân yêu mục tiêu đơn giản chính là bình minh cứ điểm máy móc thành hoàng kim thành sợ kẹo bợ dọ thơ hốt kệ xả học viện một trong chỉ cần lấy được tận thế thành lũy thân yêu liền nhất định sẽ bình an vô sự đến như làm sao cầm tới nó xử lý những cái kia không muốn để cho ta cầm tới ra họa là tốt rồi nói các hữu i lạ liền ha ha ha nợ nụ cười ạ s ợ c h ị thì là cao mày điên rồi điên rồi vị nữ sĩ này đáy lòng nghĩ đến lại là không tự chủ được cầm lấy súng đi tới c ạ m hữu i lạ bên người làm bằng h ư u các hữu i lạ biến thành cái này dạng nàng là có trách nhiệm nàng nhất định phải giúp cao hữu i lạ bắc cảnh hạ lạ sợt g ô ẹ tớt mang theo một trận mê mội xuất hiện ở trong góc vắng vẻ hắn dùng tùy thân chiếc khăn tay lau sạch lấy trên mặt thuốc màu nhưng là khỏe miệng tổn thương lại là không thể ra sức hy vọng sẽ không lưu xẹo gỗ hệ tật nghĩ như vậy liền hướng lấy ngõ nhỏ đi ra ngoài mà khi gỗ hệ tật xuất hiện ở ngõ nhỏ bên ngoài một phút sau cách đó không xa canh dự ở điện báo ngoài cuộc một đội binh sĩ liền phát hiện gỗ hệ tật vị tia gỗ hệ tật sa phu càng là cấp tốc chạy tới gỗ hệ tật thiếu ra ngài chơi a ngài mặt thế nào vị tia sa phu thấy được gỗ hệ tật bị cắt đứt khoe miệng lúc này liền hoảng sợ nói không có gì ra một điểm ngoài ý mớn gỗ hệ tật nói như vậy liền ra vẻ suy yếu té xịu sa phu một thanh đỡ gỗ hệ tật sau đó từ trong ngực móc ra đạn tín hiệu s i ê u p h a n h một chi ngửa mặt lên trời thét giải gấu hình trạng pháo hoa nổ tung ba phút sau snook răm em lệ răm cùng giờ gỗ g ă m mang theo một đội đặc t h ù binh sĩ xuất hiện nhìn xem h ư n h ư ợ c gỗ ẹ -E、tật cùng trên mặt tổn thương ba vị đại công tức c h i tử trong mắt đồng thời hiện lên l ử a giận cho dù là em lệ răm vị này cùng gỗ ẹ tật có một chút xung đột nhỏ đại công tức thứ tử cũng không ngoại lệ ha ha bộ tạc trùng đừng để ta bắt được các ngươi không phải ta sẽ để các ngươi biết rõ cái gì gọi là tử vong đều là như tử em lệch ă m lạnh lùng nói vị này đại công tức thứ tử từ một bên trong túi e o móc ra một chi dược tề đưa cho s à phu uống thuốc một nửa ngoại dụng một nửa nói xong vị này đại công tức thứ tử xoay người rời đi Em lời. để hắn đi n h à c răm có n h à c răm quy củ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng giờ gộ răm mới ra âm thanh liền bị s μ m lợt răm cắt đứt vị này đại công tức trưởng tử ngày bình thường nghiêm túc khuôn mặt ở thời điểm này tràn ngập sắc cơ hắn hướng về phía sau lưng vệ đội phất phất tay đem chúng ta ngày bình thường nhìn chằm chằm vương thất chạm các ngầm toàn xử lý vị này đại công tức trưởng tử phân phó nói đúng đại nhân đại công tức vệ đội lập tức hành động đại công tức trưởng tử thì là cẩn thận đem gỗ ẹ、e、tơ từ xa phu trong tay n ă m tới giao cho mình đệ đệ chiếu cố tốt hắn đại công tức trưởng tử nói xong eo vượt qua trường kiếm x à i bước hướng về phía trước huynh trưởng ngươi đi đâu Giờ gỗ giam xứ sở đại công tức trưởng tử bước chân không ngừng thanh â m bên trong c à n g là sát ý sôi trào đi quốc vương s ứ quán chân một trăm năm mươi hai chân thật hai ách chi quan t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai chân thật chân một trăm năm mươi hai chân thật hạc l ã sợt chạm vào tối tầng mây dày đã sắp sấp tụ lại cùng một chỗ che đậy lấy còn sót lại ánh nắng trời lập tức liền nên lại người đi đường vội vàng mà quay về một chút cửa hàng vậy chuẩn bị sớm đóng cửa xen tờ tiệm may chính là như vậy cửa hàng là một nhà tại bắc cảnh chi đô hạ l ạ sợt kinh doanh hai mươi năm năm tiệm may xen tờ tiệm may tại bình dân bên trong được hưởng tiếng thăm thiện nghi vật liệu tốt c ắ c may kỹ thuật tốt cao tỷ suất chi phí hiệu quả để các bình dân đối với nơi này chạy theo như vịt đương nhiên cho dù là cái này dạng cũng không có thể là mỗi ngày tới làm y phục một năm c có thể tới làm một thân chính là coi như không tệ rồi mà lại đại bộ phận là ở mùa thu bởi vì bắc cảnh mùa đông quá lạnh l ệ n h đến gấu cũng không n g u y ệ n ý ra tới đi góc đường mua hai cây lạp s ư ở n g cùng ba bành bánh mì trắng sáu bành chấu cám bánh mì còn có nhớ được đi mua một chút mỡ heo nhớ được cầm rủ s e n t e r dặn dò lấy học đồ một thân vải bố áo màu nô quần đáy mềm d à y s e n t e r tóc đã sớm hoa r â m trước ngực treo một cái kính mắt hai tay tràn đầy vết chai từ trong quẩy lấy ra một ngân tắc đưa cho học đồ chủ yếu là lạp s ư ở n g cùng dầu quý đương nhiên nếu như nếu là mua mới mẻ hoa quả cùng rau quả lời nói sẽ quý hơn lão sư ngài muốn rượu sao học đồ sông lão center ừ n g mắt nhìn vị này lao thợ may do dự một chút lại từ trong ngăn kéo móc ra hai cái đồng rác đưa cho học đồ thiếu mua chút vị này lao thợ may nói học đồ cười hì hì tiếp nhận tiền vui sướng chạy ra ngoài mua rượu là chuyện vui sướng nhất bởi vì hắn có thể ăn vào tiền hoa hồng thiếu mua một điểm rượu đổi một điểm nước đổi nước kia bộ phận hắn liền có thể rơi vào miệng túi của mình bất quá chuyện như vậy cũng không thể nhiều làm không phải sợ bị phát hiện mà là sen ẽ tờ một tuần mới uống một lần rượu nhưng nhanh hắn lập tức liền có thể tồn đủ tiền hắn phải vì lao sư của hắn mua một bộ mắt kiếm mới cái kia lao kính mắt đã rất nhiều năm thấu kính mài mòn rất lợi hại lao sư của hắn đã không chỉ một lần nói qua thấy không rõ lắm rồi đến lúc đó lao sư nhất định rất vui vẻ học đ ồ nghĩ như vậy bộ pháp càng nhanh hơn rồi nhìn xem học đồ vội vàng chạy ra ngoài bộ dáng lao sen tơ nụ cười trên mặt bắt đầu dần dần thu liễm hẳn là đổi lại một cái học đồ hắn t h ấ p như vậy âm thanh lẩm bẩm mặc dù cái này học đồ cũng không có phát hiện cái gì mà lại vậy đầy đủ nghiêm túc đối với hắn vậy mười phần tôn kính nhưng lại đã bắt đầu từ từ không chút kiên kỵ đây cũng không phải là điểm tốt gì chỉ là hắn bên trên cái học đồ một năm trước mới đã trải qua ngoài ý mớn nếu như tái xuất ngoài ý mớn có chút thường xuyên phải làm cho hắn chủ động rời đi sao lao xen tờ tự hỏi cái này không làm khó được hắn thân là tệ xỉn vương thất gián điệp hắn có quá nhiều phương pháp nhường cho mình cái này học đồ chủ động rời đi thì như một phần hạ l ạ sợ phụ cận trên thành t r ấ n lương cao theo tin mà đến tất nhiên là một chút tân tác sau đó lại đem đối phương hủy dung trôn ở vùng ngoại ô hết thệ đều là đơn giản như vậy trong đầu đã có kế hoạch lao xen tờ đi ra cửa hàng đưa tay liền muốn sẽ bị thổi đến lắc tới lắc lui biển hiệu hai xuống nhưng lại tại hắn đưa tay thời điểm hai người đột nhiên xuất hiện sau l ư n g hắn Ta, lão sen tờ vừa muốn nói gì một người trong đó thủy thủ liền đâm vào đến hắn sau lưng một người khác thủy thủ thì là đâm vào bụng dưới hai người che lấy lao sen tờ miệng đem nhấc vào một bên xe ngựa một người trong đó xoay người đi vào cửa hàng đem một phong thư đặt ở cửa hàng cửa hàng tiện thể cầm đi lão sen tờ tùy thân quần áo túi tiền các loại trong bảy tiền nhưng không có động ước chừng hai mươi phút sau mang theo đồ ăn cùng rượu học đồ trở lại rồi lão sư vừa vào cửa học đồ liền hô nhưng không có nghe tới quen thuộc đáp lại tiếp đó vị này học đồ phát hiện tin thật yêu là s ả y xảy ra một ít chuyện ta nhất định phải ra một chuyến xa nhà nếu như mau lời nói ta ước chừng sau ba tháng liền có thể trở về nếu như ta về không được cửa hàng này trải tùy ngươi kế thừa trong ngày có để lại cho ngươi tiền trân trọng lao sư của ngươi center vị này học đồ nhìn xem phong thư trong tay mỗi chữ mỗi câu đọc lấy cố hết sức cái chủng loại kia mặc dù lao sư của hắn dạy bảo qua hắn học chữ nhưng đều là rất cơ bản cũng không có nhận hết nhưng này đã để là s ả y vô cùng cảm kích thu lưu hắn dạy cho tay hắn nghệ dạy hắn học chữ mà lại trước đến nay sẽ không khiển trách hắn liền xem như hắn qua đời rượu thân cũng không có đối với hắn tốt như vậy qua bởi vậy lạ sầy đã sớm đem xe tờ xem như thân nhân duy nhất sở dĩ nhìn xem trong tay tin l ạ s y hai tay run rẩy người trẻ tuổi không biết xảy ra chuyện gì nhưng là biết rõ lao sư xảy ra vấn đề rồi cái này học đồ đem đồ ăn rượu b u ô n g xuống cầm lấy chìa khóa khóa chặt cửa thẳng đến cục cảnh sát mà ở xế chiều hôm nay đến lúc chạm vào tối những chuyện tương tự tại hạ lạ sật xảy ra vài chục lần nhưng mỗi một lần đều bị coi như hoàn mỹ giải quyết rồi đến như thập toàn thẩm mỹ snov r không có nghĩ qua trên đời nào có thập toàn thẩm mỹ sự tình tựa như hắn hy vọng bội mội của mình một mực thật vui vẻ hy vọng hai cái đệ đệ an toàn trưởng thành hy vọng phụ thân có thể lại vì hắn nhiều thêm một chút đệ đệ mội mội đồng dạng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu ní nạ gram một mực không vui em lấy gram thì là bị không ít mê hoặc cứ việc vẫn như cũ ghi khắc mình là nhà gram nam nhân nhưng lại đối với hắn người huỳnh trưởng này có lời h á n giận giờ g ô gram càng là không khiến người ta b ấ t lo luôn luôn làm một chút khác người sự tỉnh mà phụ thân của mình yêu tha thiết mẹ của mình sớm đã không có khả năng tái giá những nữ nhân khác đối với lần này hắn tôn trọng phụ thân bởi vì hắn vậy yêu tha thiết mẹ của mình sở dĩ làm đột nhiên biết được thêm ra một cái đường đệ thời điểm hắn thật cao hứng rất vui vẻ nhưng là thân là trưởng tử không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể là nghiêm túc đối đãi có lẽ bởi vì này dạng sợ rồi vị k i a đường đệ bất quá vị k i a đường đệ đã tương đương ưu tú tại loại này phổ thông hoàn cảnh bên trong lớn lên có thể gặp chuyện không hoảng loạn xoay chuyển bại cục hắn rất thưởng thức đối với phụ thân cấp cho vị này đường đệ gia tộc bí thuật hắn càng là không ngại dù sao vị k i a đường đệ cũng là nhà dăm nam nhân lẽ ra cường đại lẽ ra không sợ hãi chờ đến trưởng thành một hai năm liền có thể tiến hành tầy lễ sau đó cùng hắn một đợt rong rổi xa t r ư ờ n g hoặc là cùng em lấy đi quản lý tài chính và thuế vụ bằng không cùng giờ gỗ học tập một chút hội họa điêu khắc nghệ thuật cũng là vô cùng tốt nhưng luôn có chút ra hỏa muốn trở ngại mội mội của hắn cùng bọn đệ đệ trưởng thành vừa nghĩ tới đường đệ khoe miệng vết sẹo sợ r a m nợ nụ cười nụ cười d ữ tợn bên trong một cỗ đỏ thám khí tức cồn g bạo tựa như như cơn lốc quét ngang kệ x ỉ n vương thất đại sứ phủ đệ những thị vệ kia bao quát vị kia đại sứ hào hào bị thổi bay rồi phanh phanh phanh tứ tán bay lên người đụng vào trên cửa trên tường sợ răm sài bước hướng về phía trước thẳng đến vị k không nói gì càng không có trao đổi ý tứ một cước đem kệ xỉn vương thất đại sứ đạp ở kia rút ra trường kiếm cắt đ ứ t đối phương khỏe miệng về sau xoay người rời đi Á á á. sau lưng vị kia đại sứ cao giọng kêu thảm nhưng là s l u o k d m căn bản không có dừng lại trọn vẹn mấy phút sau vị này đại sứ mới đứng lên s l u o k d m ta nhất định hướng bệ hạ tố giác ngươi vị này đại sứ điên cuồng hoán độc g ầ m thét sau đó một cây trùy thủ liền cắt đức hắn nước hầu g i g ra mặt mỉm cười lại tại vị này đại sứ lồng n ự c hai nơi bù đắp hai lần tiếp đó chính là trên đất bọn thị vậy rồi đại ca rất như tử nhưng ta cũng sẽ không vương tất h cả chúng đại công tức ấu tử nhìn xem chết không nhắm mắt kệ x ỉ n đại sứ cười lạnh một tiếng biến mất ở nguyên địa. m ộ t lát sau t h ư ơ n g h ự c lửa lớn tiêu đốt lên toàn bộ phủ đệ lửa cháy rồi lửa cháy rồi nhanh cứu hỏa nhanh cứu hỏa đại sứ phủ đệ t r u n g quanh hộ gia đình lớn tiếng hô lên em l ấ y răm thì là thờ ơ lạnh nhạt hạ tại xác nhận có hay không cá lầm lưới rất nhanh vị này đại công tức thứ tử thì có phát hiện có hai tên giá hỏa trên danh nghĩa là cứu hỏa trên thực tế lại là đang cha dò xét thi thể lập tức vị này đại công tức thứ t ử phất phất tay hai thân ảnh từ nơi này vị đại công tức thứ t ử cái bóng bên trong nhảy lên ra trong lúc hỗn loạn thần không biết quỷ không hay đem kia hai cái cá lọt lưới buộc đi vị này đại công tức thứ t ử đứng ở đó nhìn xem hắn nhẹ nói đem vệ x ỉ n vương thất phổ thông thành viên treo thưởng đề cao đến mười nghìn kim khắc thành viên trọng yếu đề cao đến năm mươi nghìn kim khắc thành viên trọng yếu một trăm nghìn kim khắc còn có hướng tổ chức bên ngoài sở hữu thích khách vậy cởi mở đối vệ xịn vương thất treo thưởng quyền hạn ó i xong vị này đại công tức thứ tự xoay người rời đi chỉ để lại trong bóng tối nhẹ như văn giang trả lời đúng thủ lĩnh trong tháo đài s u giã lại đốt bốn chi lớn bằng cánh tay mỡ bò ngọn nến xua tan l ấ y trong phòng h ắ c á m s ơ bột thì là chạy tới đóng kỹ cửa sổ muốn trời mưa to rồi gỗ ẹ、e、t t có cần hay không cho ngươi đốt lên lò sưởi trong tường s ơ bột nói ta là mặt thủ thường không có khoa trương như vậy gỗ edt quát tay á o một bộ không thèm để ý bộ dáng nhưng là động tác như vậy lại làm cho trên mặt vừa mới kết vẩy vết thương lại một lần d ư ơ n máu không phải em l ầ y giam dược t ể không tốt mà là gỗ edt vì để cho hết thể rất thật điểm tại trở về hẻm nhỏ về sau liền lại cho bản thân bù đắp hai đao nhưng là ảnh xà dao găm có chút sắc bén hơi quá nhìn xem gỗ hẹ t ậ không thèm để ý dáng vẻ xì dạ cùng sợ r ộ t hai mặt nhìn nhau gỗ hẹ t ậ càng là không thèm để ý hai người lại càng lo lắng nhất là xì dạ. thân là nữ sĩ xì dạ thế nhưng là biết rõ mặt tầm quan trọng nếu như nàng bị hủy dung rồi nàng kia thật sự không muốn sống dù cho gỗ hẹ t ậ là nam sĩ là vua điên di sản thủ hộ giả nhưng là đối với một vị vừa mới một ư ơ i chín tuổi đại nam hải tới nói vậy nhất định có phần bị đà kích nghĩ tới đây si ra nhịn không được kéo gỗ h tật a y yên tâm đi vết sẹo cũng sẽ không n h ư n g người trở nên khó coi tương phản nó sẽ để cho ngươi càng có mị lực si dạ dùng bản thân phương thức an đ u ổ i gỗ ẹ tờn gỗ ẹ tờn nhịn không được c h ậ n mắt coi như gỗ ẹ tờn muốn lần nữa tuyên bố bản thân lúc không có chuyện gì làm nặng nề nhanh chóng tiếng bước chân văng lên phanh cửa phòng bị đ ẩ y ra sgh dăm thân thể hùng tráng v ọ t vào vị này đại công tức như gió bình thường đến đến gỗ ẹ tật bên cạnh khi thấy gỗ ẹ tật khỏe miệng thương thế lúc vị này đại công tức hốc mắt đều đỏ hắn giơ tay lên sờ sờ gỗ ẹ tật k h ỏ miệng thương thế lại sờ sờ gỗ ẹ tật đầu thanh âm trầm thấp vấn đạo còn đau không không cách nào phân biệt hai ếch chi quan t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba không cách nào phân biệt t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba không cách nào phân biệt không đau gỗ hẹn tớ lắc đầu bồi ta trở về hành lang đi đi dăm dò hỏi ta chỉ là mặt thụ thương chân không có chuyện gì gỗ hẹn tớ nợ nụ cười nhưng là lần nữa khiên động vết thương không khỏi một n h a răng g ă m nhìn xem cho mày nhưng là vị này đại công tức lại không nói gì chỉ là sông xì、si、dạ, s ơ b ộ t nhẹ gật đầu liền đi tới bên ngoài gian phòng hành lang nơi lẳng lặng chờ đợi gỗ ẹ n tớ đối mặt với xì、si、ra sờ b ộ t hỏi thăm ánh mắt gồ h ẹ tớ k h o á t tay á o ra hiệu mình có thể được hắn mang giày s o n g cầm lấy á o k h o á t liền hướng lấy sờ d c găm đi đến sau đó hai người vai sóng vai đi tại hành lang bên trong gồ h ẹ tớ người ở đây lờ sờ thời điểm thích nhất đi địa phương là đây khi đi đến một nơi có thể nhìn thấy đình viện chỗ rẽ lúc vị này đại công tức dừng bước lại quay đầu hỏi vườn hoa câu lạc bộ gồ hẹp tớ sờ sờ c h o t m núi nói như vậy tại hắn trong trí nhớ hắn yêu nhất đi địa phương thật là vườn hoa câu lạc bộ dù sao là nam nhân liền vô pháp cự tuyệt xương sườn mềm của mình vườn hoa câu lạc bộ Ha ha ha. đại công tức xứng sở sau đó cất tiếng cười to vị này đại công tức vừa cười một bên dùng sức vuốt gỗ h ẹ tật bả vai lực đạo mười phần lại đầy mắt ý cười ta cũng rất thích đi câu lạc bộ nhưng là trở thành bắc cảnh thủ hộ giả về sau ta liền đi không được hạ lệ sật bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ trừ phi ta nghĩ làm cho toàn thành đều biết sau này càng là gặp ta yêu người slơ em l ầ y giờ gỗ cùng nhí nào mẫu thân tiểu j a s m i nẹ đối mặt phu nhân của mình đại công tức lựa chọn tên thân mật hắn nhìn mình cháu trai vừa chỉ chỉ trong đình viện một cái giống tuyết vườn hoa tiểu jasmì nẹ khi còn sống rất thích trồng hoa nhưng là hoàn toàn loại không sống nàng mỗi lần đều tận tâm tận lực chiếu cố nhưng căn bản vô dụng hoa như thường là chết có một lần nàng bắt đầu trồng cây tiên nhân cầu nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi tiểu rasmi nẹ tức giận đến ngồi x ồ m ở cái này khóc đương thời sờ m l mới năm tuổi một mực nắm l ấ y tiểu rasmi nẹ tay an ủi mẫu thân mình người khả năng không biết sờ m l xem ra nghiêm túc lãnh gốc trên thực tế nội tâm ôn nhu đến cùng tiểu rasmi nẹ đừng dạ em lầy cũng không vậy hắn hoàn toàn thừa kế tiểu rasmi nẹ rào hoạt này mặt đến như giờ gồ đại công tức nói một mức răng nồng nặc ưu sầu hiện lên vị này đại công tức trên mặt hắn luôn nói muốn truy cầu nghệ thuật nhưng là ta biết rõ nội tâm của hắn chân chính khát vọng là cái gì ai sơ em lấy giúp dở gỗ che giấu cho là ta không biết ta muốn trở thành công chính bắc cảnh thủ hộ giả nhưng hắn là tiểu gia smi nệ hài tử là của ta n h i tử ta làm không được ta đại công tức thở dài đứng tại chỗ gốc của sdrug r ă n g thân thể vẫn như cũ hùng tráng nhưng là ở thời điểm này lại cùng đầu đường cuối ngọ phổ thông trung niên nam nhân một dạng nghĩ đến gia đình lo lắng như nữ gỗ ẹ、e、tớ giữ l ặ n g đứng ở đó ngay lại công tức thổ lỗ hết nhưng nhất làm cho lo lắng của ta là nina tiểu jasmine nẹ tại lúc còn trẻ cũng có một đoạn thời gian sẽ không cười hoặc là nói là lạnh như băng nhường cho người nhìn thấy liền r e r u n ta đương thời còn bị tiểu jasmine nẹ đả k í c h q u a nói ta là tham ăn cầu hùng bất quá sau này chậm rãi là tốt rồi tiểu jasmine nẹ biết lời ta mang theo nàng du tẩu toàn bộ bắc cảnh nàng còn muốn đi bộ nhìn xem mặc dù nàng cho tới bây giờ không nói nhưng là ta biết nàng là không muốn để cho ta làm khó điểm này sửa lờ, em lây g i ờ gỗ cùng tiểu jasmine nẹ đồng dạng bọn hắn tổng sợ ta lo lắng đại công tức nói ngồi xuống hành lang trên băng gây đá hướng phía gỗ ẹ、e、tật dây vây tay g ô h ẹ tớ lập tức ngồi xuống đại công tức bên cạnh ta trước đó an bài sửng lờ ra mắt sở vẹn trả lĩnh lãnh chúa nữ nhi ta coi là hai người sẽ t ì n h đầu ý hợp nhưng trên thực tế lại tại bí mật náo ra một chút mâu thuẫn sau này ta mới biết được vị nữ sĩ kia sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn nhưng lúc đó sửng lờ cũng không có cùng ta nói chỉ là nói cho ta biết hắn rất thích vị cô nữ kia nguyện ý kết hôn là em lấy đảo loạn lần đính hôn đó nghi thức sở vẹn trả lĩnh vị lãnh chúa kia sắc mặt khó coi sau khi trở về liền bệnh qua đời đối phương nữ nhi không có kế thừa sở vẹn trả lĩnh mà là một vị phương xa cháu trai kế thừa vị này keo kiệt cháu trai đem chính mình t h ú c phụ nữ nhi đuổi đi về sau một năm sau vậy bị bệnh chết rồi nghe như vậy lời nói g ô ẹ tật sắc mặt cổ g á i nào có trùng hợp như vậy sự tình trong này khẳng định có cái gì mờ ám mà vị này đại công tức cũng không có dấu diếm là giờ g ô bố trí cục diện hắn cho rằng đối phương là đang vũ nhục nhà d â m tộc vũ nhục h u n h trưởng của hắn sở dĩ bố c ụ c hết thảy về sau s ở vẹt trạ lĩnh liền trở thành nhà d â m lệ thuộc trực tiếp lánh điện ơ i đó là giải đất bình nguyên đã có đất c à cũng có khoáng sản một tòa quạng sắt cùng một tòa mò bạc khoảng cách gấu bảo cũng chỉ cần một ngày lộ trình lĩnh bên trong trận có một chút đạo tặc nhưng là trò đùa trẻ con lật không nổi xó hoa đại công tức nói liền từ trong ngực móc ra một cái quyển da dê đưa tới gỗ ẹ tật trước mặt đây là gỗ ẹ tật trong lòng có suy đoán sở vẹt t r ạ lĩnh l ã n h chúa phân đất phong hầu sách gỗ ẹ tật ngươi sau này sẽ là kia l ã n h chúa nói xong đại công tức không có chờ gỗ ẹ tật cự tuyệt liền đem phân đất phong hầu sách nhét vào gỗ ẹ tật trong tay cho dù ở trước đó gỗ ẹ tật có suy đoán nhưng là thật sự nghe tới là sở vẹt trả lĩnh phân đất phong hầu sách lúc, vẫn như cũ giật mình không thôi. ta không? n g đại công ó t h tức lại à nhà nam tại trong t ngực móc ra một viên bồ câu trứng lớn nhỏ hường ngọc nhét vào gỗ hẹ tật trong tay đối ngươi thường thế có chỗ tốt đại công tức nói như vậy mà ở gỗ ẹ tật trước mắt lại là văn tự hiện hiện chữa trị thạch đây là thệ x ỉ n vương thất nắm giữ bí cảnh một trong yêu tinh chi hồ đặc thù sản phẩm đặt ở trên thân có thể gia tốc thương thế khôi phục lại có thể chủ động chữa trị thương thế ban sơ nhạc giam chấp trưởng bắc cảnh lúc thệ x ỉ n vương thất vì c h ấ n an nhạc giam mà đưa tới bảo vật một trong hiệu quả một khôi phục hai chữa trị khôi phục có thể ở một mức độ nào đó tăng tốc người nắm giữ thương thế khôi phục lại có thể để người nắm giữ thể lực vậy cùng nhau gia tốc khôi phục chữa trị có thể một lần phóng thích chữa trị lực lượng khôi phục bao quát trí mệnh thương thế ở bên trong hết thệ thương thế nhưng về sau chữa trị thạch tướng sẽ mất đi tác dụng đánh dấu một c h ữ a trị thạch tốc độ khôi phục cùng người nắm giữ thể mật thiết tương quan đánh dấu hai c h ữ a trị thạch chỉ có thể chữa trị tương h thế vô pháp xua tan nguyền rủa hoặc là cái khác mặt trái hiệu quả đánh dấu ba có thể đưa vào bí cảnh phục hồi từ từ thương thế c h ữ a trị trí mệnh tương h thế gỗ e ẹ tân nhìn xem c h ữ a trị thạch thuộc tính trong mắt nổi lên hào quang bất luận là khôi phục vẫn là c h ữ a trị hiệu quả đối với gỗ e ẹ tân tới nói đều là tương đối quan trọng cái trước để hắn càng gia trì hơn lâu cái sau trên cơ bản chính là nhiều hơn một đồ mệnh gỗ h -E、tân muốn nhưng là không thể nhận hắn lập tức liền phải trả trở về thế nhưng là đại công tức nhưng không có tiếp nhận ngược lại là nghiêm túc nhìn xem gộ hẹn tờ ngươi muốn cho ta bất tan sao đại công tức hỏi như vậy ta ngươi là cháu của ta ta là thuốc phụ của ngươi thân là trưởng bối của ngươi khi ngươi tại l ở sờ tao ngộ nguy cơ lúc ta không có ngay lập tức đổi tới đã là tràn đầy hay náy nguyên bản ta coi là đưa ngươi tiếp vào phía sau người liền sẽ bình an vô sự nhưng lại lại xảy ra chuyện như vậy ta hiện tại hận không thể liền vọt tới bù đem mấy tên khốn kiếp kia đầu bẻ xuống nhưng ta không thể bắc cảnh còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận nói đến đây lời nói đại công tức lần nữa xông vô vô、e、mai gỗ hẹn tật cười sở thích hợp hơn, nhất nhất h n một,、e、một tiếng đứng dậy rời đi gỗ hẹn、e、tật nhìn xem đại công tức bóng lưng rời đi cầm trong tay sở vẹn trả linh phân đất phong hầu sách cùng chữa chị thạch ngồi ở kia xương sở từ đầu đến cuối hắn đều có thể cảm nhận được đại công tức quan ái đối với hắn kia là trưởng b ố i đối van bối đặc hữu chiếu cố nhưng rõ ràng thân phận là giả cuối cùng là chuyện gì xảy ra gỗ h ẹ tức đấy lòng nghi hoặc không ngừng ánh mắt nhìn về phía cái kia t r ố n g giống vườn hoa lúc này đột nhiên một trận gió thổi qua hạt mưa lớn chừng hạt đậu đôm nốt đôm nốt rơi xuống ông trần một cái buổi chiều hạ l ẹ sật cuối cùng trời mưa mưa này mang theo từng k i a từng k i a ý lạnh cho dù là ngày mùa hè cũng làm cho hạ l ẹ sật các cư dân cảm thấy không thoải mái không ít lao nhân cảng là trực tiếp hiện lên lò sưởi trong tường n h à c i a m trong pháo đại càng là như vậy phòng học nhỏ lò sưởi trong tường bên trong t u ổ i lửa cháy h ừ n g hực lấy s u a tan lấy âm lãnh cùng ẩm ướt giam đẩy cửa ra lúc sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt phụ thân ít ba chờ đợi bên trong sân l ợ g r a m em l y g r a m cùng giờ g ộ đồng thời đứng lên、ừ. ta vừa mới t h ă m g ộ ettles h ã n tinh thần so với trong t ư ờ n g tượng tốt đại công tức nói ngồi ở ở giữa nhất trong thế có thể lấy phạm nhân chi thân đối kháng siêu phàm giả gỗ e t t tuyệt đối không phải hèn yếu ra hỏa mà lại hãn thiên phú xuất chúng chỉ cần hoàn thành ba lần tầy lễ tất nhiên sẽ trở thành nhường cho người trú mục tồn tại giờ gỗ mang theo không che giấu chút nào tán thưởng ba lần tẩy lễ một lần tẩy lễ cũng không có hoàn thành ra hỏa nói ba lần có phải là quá sớm hay không coi như phụ thân đem ra tộc bí thuật giao cho hắn nhưng là không có ba năm năm hắn căn bản là không có cách đạt tới lần thứ nhất tẩy lễ trình độ em lấy cái a m tựa ở trong ghế một cái chân khoác lên cái ghế trên lan g can một cái tay móc lấy lỗ thai một bộ c à lơ phất phơ bộ dáng bất quá làm sùm lơ khắc ánh mắt quét tới lúc vị này đại công tức thứ tử lập tức liền ngồi thẳng thân thể hai tay vậy quy củ cất kỹ tiếp đó vị này đại công tức trưởng tử nhìn về phía giờ gỗ không cho phép dùng ngươi nghiên cứu những cái kia đồ vật đi c h ợ giúp gỗ ẹ n tờ tại c h ợ giúp một từ bên trên sợ l g i n g tăng thêm phát tâm hắn nhưng là đệ đ ạ ta ta không có khả năng dùng những cái kia không có hoàn thành ma dược để gỗ ẹ n tờ đi làm thí nghiệm nếu là chúng ta có thể có những tên khốn kiếp kia ra hỏa bí cảnh là tốt rồi nói không chừng bên trong thì có có thể trợ giúp gỗ ẹ n tờ sớm tẩy lễ đồ vật giờ gỗ bảo đảm sau đó nói đến bí cảnh lúc ngữ khí mang theo háo ước không cần trông cậy vào những cái kia bảng môn tà đạo đồ vật chúng ta n h ạ giam nam nhân chỉ cần dựa vào chính mình đã đủ rồi chúng ta tiên tổ có thể tại hai bàn tay trắng phía dưới thu hoạch được tất cả mọi thứ ở hiện tại thân là n h à giam tử tôn chúng ta lẽ ra nhớ kỹ phần vinh dự này đại công tức đột nhiên mở miệng nói đúng phụ thân ba vị người trẻ tuổi trả lời ngay đạo ba người đều là sắc mặt nghiêm túc không có qua loa đại công tức nhìn mình ba cái n h i tử thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó hắn nhìn về phía trường tử s l r ta đem sở vẹn trạ lĩnh giao cho gỗ hẹ、e、t ờ rồi đại công tức mang theo hay này nói lần trước đính hôn sự kiện về sau sở vẹn trạ lĩnh trở thành n h ạ giam lãnh địa về sau một mực là sửa giam đang xử lý、ừ. g ô hẹn tớ cần phải có một khối an ổn đất phong hắn trong lãnh địa binh sĩ ta sẽ lần nữa nhường cho người huấn luyện s n u g g a m không có bất kỳ cái gì phản đối đối với cái này vị đại công tức trưởng tử tới nói sờ vẹt trả lĩnh mặc dù m à mỡ nhưng là g ô hẹn tớ là đệ đệ hắn tặng cho đệ đệ liền không có vấn đề lần này huấn luyện phải thêm gấp còn có trên biên cảnh cũng muốn chú ý hệ x i n h đám kia không n ặ n sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội lần này đại công tức nhắc nhở trưởng tử để bọn hắn tới đi ta sẽ để bọn hắn biết rõ cái gì là địa ngục đại công tức trưởng tử đằng đằng sát khi nói đương nhiên k bóng chỉ là, đệ đệ, là n đêm chút, vừa mười c n giáng tức t r tử lâm nên qua bữa tối quốc vương rót giờ sáu mặc hưu nhàn trưởng bảo đứng tại bên hồ tay cầm vụn bánh mì đút trong hồ cá vàng đây là hắn chuyển đến hạ cung về sau trong mỗi ngày cũng phải có bữa tối sau hoạt động một thanh vụn bánh mì ném một đám cá vàng liền tụ lại tới mà khi rót giờ sáu vỗ tay ra hiệu không có vụn bánh mì thời điểm cá vàng ào ào r u tẩu rót giờ sáu mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này đưa tay ra hiệu tùy tùng lại cho một chút vụn bánh mì tới vị này tệ h xỉn quốc vương vừa mới năm mươi tuổi đối với bình dân gia đình tới nói đây đã là lao nhân nhưng đối với vương thất tới nói lại chính là trẻ t r u n g khỏe mạnh thời điểm nhưng là vị này quốc vương cũng không có say mê tại quyền thế tại mười năm trước hắn liền đem quyền lợi của mình chia đều cho mình ba cái đệ, đệ nhường cho mình có thể nhàn hạ sống qua ngày trừ bỏ mỗi tháng số một số mười số ba mươi hội nghị thường kỳ bên ngoài đám đại thần trên cơ bản không nhìn thấy vị này quốc vương thân ả n h ngược lại sẽ tại một chút tiệt diệu xã lòn bên trên nhìn thấy vị này quốc vương bệ hạ làm như thế tự nhiên có người rất có phê bình k i n áo nhưng lại cũng không có cải biến vị này quốc vương cách làm vị này quốc vương bệ hạ một mặt mỉm cười cam đoan về sau sẽ không một mặt vẫn như c ũ làm theo ý mình mà thệ xỉn cũng không có lâm vào hối loạn ngược lại là theo một ý nghĩa nào đó càng phát ra cường thịnh bệ hạ ba vị thân vương điện hạ đến tuy túng đem vụ bánh mì đưa tới thời điểm nhỏ giọng nói nhanh như vậy xem ra bắc cảnh phát sinh sự t ì n h so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn a vị này quốc vương thở dài nhưng lại không nhanh không chậm cầm trong tay vụn bánh mì tung xuống đến lúc cuối cùng một điểm vụn bánh mì cũng không có về sau vị này quốc vương mới vỗ tay hướng về hạ c u n g tiểu hội khách phòng đi đến phòng khách cửa không khóa vị này quốc vương liếc mắt liền thấy được bản thân ba cái đệ đệ tư thế ngồi ngay ngắn mang theo quân nhân khí tức ghẹ dạn thân vương cho dù là ngày mùa hè vậy mà quân trang lễ phục một loại dễ dàng cho sĩ quan c ũ n có mặt thưởng ngày hoạt động mà tình tu qua lễ phục uy quan giá quan tại ống tay áo bộ phận có chỗ khác biệt mà thân là tướng quân ghẹ dạn thân vương thì là trên bờ vai có một viên kim tinh đứng ở đó thưởng thức tiểu hội khách trong phòng tụy cọ sát dịp thân vương vị này thân vương điện hạ khuôn mặt lưỡi vùng nhìn như là ở thưởng thức l i ệ m trên thực tế lại là càng không ngừng áp một bộ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ bộ dáng mà vị k i a m ộ t mực nhắm mắt dưỡng thần z o n a n ô thân vương thì là khuôn mặt bình tĩnh nhất một vị đối phương hai tay đặt ở ghế s o f a trên lan can một cái chân sấp tại một cái chân khác bên trên hô hấp đều đặt lại kéo dài thật có lôi để các ngươi lợi ghẹ dàn thân vương trực tiếp đứng lên một mực cung kính hành lễ chào hỏi Bệ hạ vị tiêu cọ sát dịp thân vương thì là mang theo h á n trách huynh trưởng đại nhân ngài phải có thời gian quan d o nano thân vương lại là mở mắt ra hướng về phía rót giờ s á u mỉm cười không có mở miệng nói chuyện được rồi được rồi ta biết rõ nha vị này quốc vương an ủi cọ sát dịp thân vương sau đó đi tới phòng khách chính giữa trước sofa làm xuống dưới hắn nhìn mình ba cái đệ đệ thở dài nói là bác cảnh sao h ừ n đúng vậy bệ hạ tại hai giờ trước chúng ta tại bác cảnh đại sứ cùng tùy tùng toàn bộ tử vong ghẹ i à n thân vương sau khi gật đầu cẩn thận nói bắc cảnh lớn nhất thích khách tổ chức ảnh công khai treo thưởng đầu của chúng ta vị k i a cọ sát dịp thân vương n h ấ t mặt khinh thường nói theo chúng ta đã mất thám vậy mất đi liên hệ z o n a h nô thân vương cái cuối cùng nhẹ nói ha ha ha xem ra các ngươi là đem đầu kia l á o cầu gấu ép nói một chút các ngươi đã làm gì rót giờ sáu nghe tới ba vị thân vương lời nói không có tí xíu phẫn nộ ngược lại là ha ha ha cười ha hả có người tập kích l á o cầu gấu cháu trai g o t e r v a i mà lại còn ở lại chỗ này người trẻ tuổi trên mặt lưu lại một cái khuôn mặt tươi cười tại ghệ d ạ n thân vương cùng cọ sát dịp thân vương nhìn chăm chú jonano thân vương không nhanh không chẳng nói còn hướng ba vị huynh trưởng khoa tay một lần cái gọi là khuôn mặt tươi cười khó trách đầu kia lão cậu gấu đã phát điên giót giờ sáu giật mình nhẹ gật đầu huynh trưởng đại nhân hiện tại cũng không phải cảm thán thời điểm chúng ta phải làm gì cọ sát dịp thân vương nói thẳng trước tiên nói một chút biện pháp của các ngươi g i t giờ sáu nói liền nhìn về phía ghệ d ạ n thân vương ta đã để đệ nhị tập đoàn quân tại bắc cảnh p ụ cận đề cao cảnh giác thứ ba tập bốn đoàn quân chờ xuất phát g h g i à n thân vương nói ta để cho thủ hạ người tới gần ảnh nhìn có thể hay không lẫn vào trong đó tìm tới cái tia phiền phái ra hỏa cọ sát dịp nói tiếp dưới trướng của ta một c h i bộ đội bí mật đã đi đến bắc c ảnh bọn hắn sẽ để cho bắc c ảnh nhạc giang minh bạch có một số việc không thể vượt qua danh giới cuối cùng j o n a nô thân vương cuối cùng nói cái này cũng không có vượt quyền bởi vì đây là d ó t giờ sáu cấp cho j o n a nô thân vương quyền lợi h ừ m liên ấn biện pháp của các ngươi tới nhưng nhất định phải khắc chế đ ị nhân của chúng ta cũng không phải là bắc ảnh dóp giờ sáu không có bất kỳ cái gì phản đối chỉ là nhắc nhở ba vị thân vương mã bên trên không người hẳn là về sau ba vị thân vương nhất nhất cá o biệt rót giờ sáu nhưng không có rời đi tiểu hội khách phòng hắn đang chờ đợi lấy ước chừng năm phút sau cọ sát dịp thân vương trở lại rồi huynh trưởng đại nhân cọ sát dịp thân vương không có giống trước đó bình thường tùy ý, mà là nghiêm túc hành lễ được rồi được rồi không muốn như vậy ngươi thế nhưng là đệ đệ ta rót giờ sáu lôi kéo cọ sát dịp thân vương tay vừa cười vừa nói huynh trưởng đại nhân ta đã phái người liên lạc pha m ọ người bọn hắn hứa hẹn sẽ ở trong một tuần hành động giả bộ công kích gấu bảo mà sờ vẹt trạ linh vị kia nữ như vậy được sự giúp đỡ của chúng ta lặng lẽ tụ họp trước đó một chút hiệu t r ù n g đặc tư về dạ chủ cũ binh sĩ lúc này bọn hắn vừa v ẫ n có đất rụng võ loạn trong giật ngoài đầu kia l á o cẩu gấu l ự c chú ý nhất định sẽ bị hấp dẫn tới đến lúc đó phối hợp ghẹ dạn đệ nhị tập đoàn quân đi đầu thứ ba tập bốn đoàn quân đ ổ i theo nhất định có thể cấp tốc quét ngang bắc cảnh thẳng bức bắc cảnh chi đô hạ l a sơn cọ sát dịp thân vương nói bản thân chân chính kế hoạch nghe tới cọ sát dịp thân vương kế hoạch về sau rót giờ sáu thật dài nhẹ nhàng thở ra cọ sát may mắn có ngơi ở đây không phải ta đều không biết nên làm sao bây giờ. lấy ngơi ư năng lực càng thích hợp khi này cái quốc vương mà ta càng thích hợp đi nghỉ ngơi an dưỡng vị này quốc vương bệ hạ một mặt cảm kích nhìn xem cọ sát dịp thân vương huynh trưởng đại nhân không chỉ một lần đã cứu ta ngài mới là thích hợp nhất cọ sát dịp thân vương kiên định nói tiếp đó vị này thân vương điện hạ lần nữa hướng rót giờ sáu hành lễ cá o biệt huynh trưởng đại nhân ta muốn đi bảo đảm kế hoạch thành công đi thôi chú ý an toàn rót giờ sáu dặn dò đồng thời đem cọ sát dịp thân vương đưa đến hạ cung cổng lúc này mới lưu luyến không rời trở về tiểu hội khắc phòng vị kia jonano thân vương đã đợi chờ đã lâu b ậ hạ huyết nhục giáo hội đại tế xịt long vịt s ở tạ đã nguyện ý hiệu trung vương thất đồng thời vậy đem huyết nhục giáo hội sở hữu bí thuật lạng yên viết ra tới chỉ là huyết nhục chi chủ phụ xuống phương thức vô pháp viết jonah nô thân vương hồi báo việc quan hệ thần linh cái này dạng đã đầy đủ lực rồi vị yêu t r o n g xương mũ sát nhân của bồi dưỡng không sai nếu như có thể mà nói tiếp tục từ siêu phàm bên trong chọn lựa ra một số người tới chúng ta cần thủ bí người nhưng là cần càng nhiều hoàn toàn thuộc về mình lực lượng đao là không nên có tư tưởng rót giờ sáu trầm g a i nói minh mạch bắc cảnh nội còn có một chi bí mật của ta bộ đội phải chăng muốn bắt đầu dùng. j o n a n d o hỏi. tạm thời còn không dùng. chi này bộ đội bí mật c ầ n tại đầu kia lao cầu gấu triệt để tình trạng kiệt sức thời điểm làm tất sát nhất k í c h j o r g a n sáu nhấn mạnh. đúng, vậy hạ. j o n a n d o thân vương gật đầu hẳn là. tiếp đó, vị này thân vương điện hạ liền như là trước đó đột nhiên trở về bình thường, đột nhiên biến mất không còn tam tích. j o r g a n sáu thì là đứng lên, hướng về trước bên hồ đi đến. vậy hạ. g h g i à n thân vương để tay ngực, không lưng hành lễ. j o r g a n sáu khoát tay áo trên mặt ý cười nhìn mình đệ đệ. Ghẹ g i ả ngươi n biết ta vì cái gì nguyện ý đem ta quân đội đều cho người sao vị này quốc vương hỏi bởi vì ta là ngài người tín nhiệm nhất ghẹ i ả n thân vương chém đinh chặt sắt hồi đáp đương nhiên điểm này là không thể nghi ngờ nhưng còn có điểm trọng yếu nhất công chính vị này quốc vương nói liền đang nhìn ghẹ i ả n thân vương hắn nói từng chữ từng câu ngươi là ta đã thấy trong mọi người nhất là công chính người chỉ có chân chính công chính người mới có thể để bình sĩ anh dũng can đảm cũng mới có thể làm được đối xử như nhau càng sẽ không tham mặc hạ thuộc công lao thệ xin từ tiền tổ rót giờ kiến quốc thì niềm tin trên người ngươi thể lấy mà ta không làm được đến mức này ta sẽ bởi vì thân tình hữu nghị mà thay đổi lập trường của mình rót giờ sáu nói liền nợ nụ cười khổ mời bệ hạ yên tâm ta đem thay ngài làm được ghẹ dàn thân vương bảo đảm ta tin tưởng ngươi sở dĩ lần này cùng bắc cảnh chiến đấu ngươi nhất định phải minh bạch nên làm như thế nào rót giờ sáu chờ mong nhìn về phía ghẹ dàn thân vương cái sau lấy kỵ sĩ lễ đáp lại ta sẽ không để cho ngài thất vọng nói xong ghẹ dàn thân vương li mở rót giờ sáu lần nữa để tùy tùng cầm một chút vụn bánh mì tới theo vụn bánh mì thả vào cá vàng nhóm lại một lần mới tới l i ê n tựa như bên người hắn những người kia đồng dạng cá vàng nhóm là vì đồ ăn những người kia đâu hoặc tên hoặc lợi không phải trường hợp cá biệt sở dĩ hắn chỉ có thể là đúng bệnh h ố t thuốc đối mặt cọ sát dịch loại này xem ra lỗ mãng kỳ thực trọng tình trọng nghĩa người vậy liền lấy tình cảm đối đại đối phương đối mặt jona nâu cứ như vậy quyền cao lợi người vậy liền cấp cho hắn quyền lợi nhiều hơn để quyền lợi trở thành đối phương công xiềng vì hắn buôn ba bán mạng mà đối mặt ghẹ dàn coi trọng như vậy danh dự người vậy liền dùng đại nghĩa trói buộc đối phương để đối phương thành vì hắn tốt nhất trường mâu tầm đương nhiên thời khắc quan trọng nhất còn phải dựa vào chính mình đi nhắc nhở một chút cơ d ẹ đỏ diễn kịch có thể không cần nhập kịch quá sâu rót giờ sáu nhẹ nói bên cạnh trong bóng tối hơi rung nhẹ sau một khắc liền khôi phục bình tĩnh bắc cảnh bắc cảnh tiên tổ ngài tại sao phải đem di sản lưu tại bắc cảnh còn có ngài lại đến tột cùng ở nơi đó lưu lại cái gì vị này quốc vương bệ hạ nhẹ dọn g thì t h ầ m chương một trăm năm mươi năm truyền thừa hai á c h chi quan chương một trăm năm mươi năm truyền thừa chương một trăm năm mươi năm truyền thừa bắc cảnh hạ lặp đại công tước trong pháo đài Phòng ăn. Hoang ăn. nên ta đ ư ờ n g xa mà đến cháu thời r a i cùng bằng ữ u của hắn. công tức công tức bưng lên sữa bò. Nguyên bản vị này bò. sữa vị đại hoan y vọng vết chọn mạnh, nhưng là khi nhìn đến gỗ、e、trên thương mình gỗ là là lúc, lựa dịu dù mặt mặc cam khi thứ tiếp đ tật trực từ tử bò, d ù n g h ắ n dược tề về sau, sẽ k h ô công n nhưng này g lưu là sẹo, vị đại tệ ứ c cũ lựa chọn cẩn vẫn như lựa tối t cũng trở thành bữa sáng đối với lần này gỗ h ẹ tật không có bất kỳ cái gì ý kiến tại tối hôm qua hai người đã biết sử dụng đại công tức đem sở v ẹ t trả lĩnh giao cho gỗ hẹn tờ kinh ngạc không thể tin đây chính là hai người ngay lúc đó phản ứng hiện tại cũng giống như nhau đi theo gỗ hẹn tờ chất phát bưng lên sữa bò tại đại công tức phân phó bên dưới hôm nay bữa sáng phá lệ phong phú lấy đầu kia hầm địa long làm chủ đồ ăn bỏ thêm b ò nướng chân cùng dê nướng nguyên con cùng ba con béo ngậy và ngóng ánh gà nướng đại công tức trước mặt một con đại công tức ba cái nhi từ trước mặt một con gỗ h ẹ tờ xì dạ sợt trước mặt một con đến như nị nạ ăn chay sợ dĩ tại vị này tiểu công chúa trước mặt là bác cảnh tốt nhất rau quả hoa quả cùng bánh mì trắng vị này tiểu công chúa vừa ăn quả táo một bên hiếu kỳ đánh giá gỗ hẹ、e、tật khỏe miệng vết thương ta không cẩn thận quẹt làm bị thương gỗ hẹ、e、tật chủ động giải thích đau không nina hỏi đương thời rất đau sau này liền hết đau bây giờ còn có điểm nữa cảm tạ em lầy d ự thể ta cảm giác t a nhanh được rồi gỗ hẹ、e、tật nhẹ nói em lầy thật là lợi hại nina trừng mắt nhìn theo bản năng nhìn về phía huynh trường của mình em lấy răm lập tức cỡ n n g ư ợ c lên hướng mình tiểu m g ộ i lộ ra tiểu dung một bên huynh trưởng smerg răm thì là đem cắt xuống đùi g à đặt ở em lấy răm trong bàn ăn giờ gộ thì là đứng dậy cầm qua một viên trứng gà cho n ỉ na lột lên trứng gà răm nhìn xem một màn này nhìn không được bật cười hắn hy vọng nhất thấy chính là như vậy một màn người nhà cùng hòa thuận tương thân tương ái ngồi ở trước bàn cơm còn có bằng hưu đến thăm đồ ăn vô cùng phong phú sung túc nếu như có thể mà nói hắn thật nghĩ để giờ khắp này biến thành vĩnh hằng nhưng luôn có chút ra hỏa không nhường hắn như ý a dưới đáy lỏng vị này đại công tức cười lạnh một tiếng đã không nhường hắn nhất thời như ý vậy hắn liền để đối phương một thế không như ý hắn nhưng là dục r ă m bắc cảnh thủ hộ giả gió bao dáng sinh người can đảm chiến sĩ đáy lòng càng phát ra kiên định đại công tước nụ cười trên mặt không ngừng cố ý cắt đứt một cái đùi gà đưa cho si ra si ra nữ sĩ nghe nói ngươi từng trưởng quản qua một thợ săn quán b a đúng vậy đại công t ư ớ c điện h ạ ta tại lở sắt t h từng có dạng này trải nghiệm hiện tại cái quán b a này còn tại tên của ta bên l i ớ i mất quá bởi vì siêu phàm dự luật đã coi như là đặt vào thủ bí người còn hạn ta có thể trở thành vung tay trừng quỹ đương nhiên mỗi tháng còn có một bút không sai thu nhập đối mặt với sư dục giam đại công tức hỏi thăm xì ra như nói thật đạo đối với cái này vị đại công tức xì ra ngay từ đầu là có chút chẳng thèm nó tới cho rằng đối phương chính là chỉ có cơ bắp không có đầu hóc mắc phu thế nhưng là theo ngày hôm qua một chút chứng kiến hết thảy xì ra bắt đầu cải biến cái nhìn của mình vị này đại công tức không chỉ có giàu có trí tuệ hơn nữa còn là loại kia đại trí tuệ không nhìn bản thân được mất người không phải thánh giả chính là kinh khủng nhất giá thú vô hình vị này có đa trọng thân phận nữ sĩ liền nghĩ đến bản thân lao sư từng nói qua lời nói trước mắt đại công tức là dạng gì nàng đoán không được mà về sau đại công tức tra hỏi càng làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị nô、no. dạng này hả si dạ nữ sĩ ngài định hôn h sao ngài cảm thấy gồ hẹ tật thế nào đại công tức trầm ngâm một chút về sau trực tiếp hỏi p h ú c p h ú c khu khu khu khu gồ hẹ t x t g i ả hai người trực tiếp quay đầu phun ra vừa mới uống xong sữa bỏ một đợt h o k h a n mà ngồi ở giữa hai người sợ b u ộ t một mặt vô tội lao mặt chờ đến người hầu đưa tới khăn mặt về sau vị cảnh sát trưởng này trịnh trọng kỳ sự nói ta cho là ta nên thay đổi vị trí cái này vốn là là đánh vỡ l u n g túng trò đồ nói có thể vị kia đại công tức t ư ở n g thật vậy mà thật sự để người hầu lại chuyển đến một cái g h ế gỗ ẹ、e、tớt cùng xì、sì、dạ sát bên sau khi ngồi xuống hai người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ gỗ ẹ、e、tớt nhìn xem xì、sì、dạ đã cảm thấy nhìn thấy một đầu cá voi đầu quắn đang nhìn chăm chú hắn xì、sì、dạ nhìn xem gỗ ẹ、e、tớt đã cảm thấy nhìn thấy một con hồ ly tại đối nàng không có hào ý sau một khắc hai người một đợt lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mà nhìn thấy cái này dạng ăn ý một màn đại công tức thì là lộ ra người từng trải mịt cười tiểu công chúa ní nạ cũng là tràn đầy phấn khởi mà nhìn mình đường ca cùng vị kia xì dạ nữ sĩ bữa sáng ngay tại một đám người bắt quái một người xấu hổ trung độ qua gô e t ơ e r tại nếm đến hầm địa long về sau liền hoàn toàn trầm mê tại mỹ t h ứ c chúng loại kia tươi non chất thịt cùng phong phú nước dịch để gô e t ơ e r toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó liền tựa như là ở ăn dưa chua hết trâu nhưng thịt muốn càng nhiều hơn một chút bữa sáng về sau đại công tức cùng trưởng tử đứng dậy rời đi giờ gỗ thì là mang theo sợ vợ một đợt tiến về cục cảnh sát đây là giờ gỗ mánh liệt yêu cầu hắn hy vọng sợ vợ dạy bảo hắn một chút thân là cảnh sát trường tri thức Xì dạ thì là bởi vì xấu hổ quay trở về gian phòng g ô h ẹ t ớ cùng n g ĩ na một đợt đi theo xâm lược dăm sau l ư n g đi về phía thành lũy diễn võ t r ư ở n g phụ thân để cho ta truyền thụ cho ngươi n h à c dăm nắm giữ sở hữu siêu p h à m c h i thức không phải tự ta nguyện sở dĩ ngươi không dùng tàm kích em lệ dăm nói thẳng g ô h ẹ t ớ luôn cảm thấy vị này đại công tức thứ tử có chút nào kiểu hiện tại dùng ngươi am hiểu nhất chiêu thức đến công kích ta em lệ dăm nói tiếp am hiểu nhất chiêu thức gỗ h t ớ cho mày đương nhiên ngươi sẽ không coi là đã hoàn thành ba lần tẩy lễ ta sẽ không tiếp nổi chiêu thức của ngươi a đến dùng r a ngươi lớn nhất khí lực tốc độ nhanh nhất chỉ có cái này dạng ta mới có thể minh bạch ngươi thực lực đến cùng như thế nào mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy em lệp răm răng hai cánh tay ra gỗ hẹt t do dự một chút về sau nhất chân chính là một đá đương nhiên cũng không phải là lớn nhất khí lực tốc độ nhanh nhất cái chủng loại kia nhưng cho dù là cái này dạng vừa mới còn một đ ộ ngươi tùy ý em lệp răm v ậ y giật này mình cả người cấp tốc hướng về sau nhảy v ọ t một mặt kinh nghi bất định nhìn xem gỗ h t t vị này đại công tức thứ tử có thể nhìn ra được một chiêu này gỗ h t t là bao nhiều thuật quả thực chính là in vào trong linh hồn đã không phải là bản năng không bản năng rồi mà là thăng hoa đến một loại khác trình độ tựa như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm giống như tự nhiên mà thành đây là luyện bao nhiêu lần đây là nát bao nhiêu trứng đại công t ư ớ c thứ t ử chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh nhưng là mặt ngoài còn có thể duy trì chấn định liệu âm thối đây chính là ngươi am hiểu nhất chiêu thức không ra hồn hiện tại dùng ngươi lớn nhất khí lực một quyền đánh ta em lấy r ă m nói lần nữa giang hai cánh tay ra lần này gỗ ẹ tật ngược lại là không có nương tay đưa tay chính là một quyền đánh vào em lấy dăm trên lồng ngực、Flank. một tiếng v a n g trầm tiếp cận sáu lần thường nhân lực lượng một quyền nhưng này vị đại công tức thứ tử nhưng chỉ là thân thể lay động một cái không sai không hổ là nhà giam huyết mạch nhưng là kỹ xảo còn có cải tiến c h ỗ t r ố n g đại công tức thứ tử nói đến đây lời nói phản phất như là đang tự hỏi bình thường tại diễn võ trường bước chân đi thong thả làm xác nhận gỗ ẹ tật không thấy mình khuôn mặt về sau vị này đại công tức thứ tử khuôn mặt bắt đầu run r u dậy hắn tay cũng không lấy dấu vết xoa nhẹ m ấ y cái chờ hắn lần nữa xoay người thời điểm khuôn mặt lần nữa khôi phục bình thường tiếp xuống chúng ta đối luyện đại công tức thứ tử nói xong trước hết đem diễn võ t r ư ở n g một bên hộ cụ mặc vào được gỗ h tật gật đầu một cái nina ngươi có thể làm trọng tài cho chúng ta hô bắt đầu sao đại công tức thứ tử nhìn về phía m u ộ i muội Ừm. nina tràn đầy phấn khởi gật gật đầu về sau d ơ lên cao cao tay dùng thanh thúy thanh âm hô một tiếng bắt đầu siêu đại công tức thứ tử biến mất ở gỗ h tật trước mắt loại này mau lẹ tốc độ gỗ h tật không phải lần đầu tiên thấy được trước đó lần thứ nhất gặp m ặ t lúc đại công tức thứ tử liền biểu hiện ra qua tốc độ như vậy nhưng cùng lần trước so sánh lần này càng nhanh không có chút do dự nào gỗ hẹ tơ liền hướng gọn tới trước hai bước trong tay kiếm gỗ càng là nhìn cũng không nhìn liền hướng về sau ném đi cũng không phải là mù ném gỗ hẹ tơ thông qua cảm giác rõ ràng phán đoán lấy đại công tức thứ t ử vị trí ba kiếm gỗ cùng kiếm gỗ giao kích tiếng vang lên trước mắt gỗ hẹ tơ lập tức q u a y người nâng lên một c ư ớ c đá hướng về phía đại công tức thứ tử thủ đoạn nhưng không có đ á t chúng đại công tức thứ tử thân thể vi phạm vật lý giống như đ ố i lượng một cỗ tà dị khí tức xuất hiện ở đây vị đại công tức thứ tử trên thân tốc độ của đối phương trở nên nhanh hơn cả người liền tựa như có quay vây quanh gỗ h tơ xo liên tiếp ba lần kiếm gỗ đều chạm tại gỗ ẹ -E、tờ trên thân sau x o ẹ xẹt một đạo thiểm điện dây xích từ trên thân gỗ ẹ -E、tờ tung ra chuẩn xác bổ c h ú n g đại công tức thứ tử lập tức vị này đại công tức thứ tử tóc dựng lên mặt mũi tràn đầy cháy đen kiếm trong tay rốt cuộc chém không nổi nữa trên thực tế tại vừa mới vận dụng một chút xíu lá bài t ẩ y hắn cũng đã thua mà bây giờ càng là thua được triệt đề hôm qua phụ thân của hắn mới đưa ra tổng hạch tâm bí thuật vỗ lái bẹ ở hô hấp pháp giao cho gỗ ẹ -E、t mà ở này trước đó gồ e t tớ chưa hề tiếp xúc qua cái này môn bí thuật có thể một đêm trôi qua gồ e t tớ liền chân chính nắm giữ cái này môn bí thuật còn đạt tới mười phần tinh thông tình trạng phải biết năm đó hắn nhưng là hao tốn ba tháng mới đạt tới loại tình trạng này thiên tài em lấy răm đấy lòng đột n h i ê n dân g lên đánh giá như vậy ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía gồ e t tớ phải biết tại trước đó hắn cũng bị người xưng hô là thiên tài nhưng bây giờ cùng gồ e t tớ so sánh hắn chẳng phải là cái gì rồi nhưng đáng được ăn mừng chính là gồ e t tớ cũng là nhà dân người nghĩ tới đây vị này đại công tức thứ từ nợ nụ cười trước đó giờ gỗ nói ngươi chỉ cần một hai năm liền có thể tẩy lễ mà ta cho rằng ngươi c h í ít ba năm năm nhưng bây giờ xem ra ngươi cho dù là hiện tại tẩy lễ cũng là có thể đại công tức thứ tử không có chút nào giấu giếm trước nói chuyện người nhà ở giữa có thể có khác biệt ý kiến cũng có thể tranh luận nhưng không thể giấu giếm cùng tranh đấu đây là hắn phụ thân bảo hắn biết hắn nhớ kỹ trong lòng tẩy lễ tẩy lễ đến tột cùng là cái gì gỗ ẹ ã tớ hỏi trải qua thời gian dài vấn đề tại lờ sơ lúc hắn liền muốn hỏi thăm có thể một mực không có cơ hội hiện tại cơ hội xuất hiện hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ tẩy lễ là một loại dựa vào nghi thức đem đặc thù lực lượng giao phó bị tẩy lễ người gọi chúng căn cứ nghi lễ rửa tội khác biệt bị tẩy lễ người cũng sẽ nắm giữ năng lực khác nhau đương nhiên nhất định phải có thiên phú mà n h à c răng hạch tâm bí thuật vô lái bẹ ở hô hấp pháp chính là để tẩy lễ người có thể mức độ lớn nhất thu hoạch được càng mạnh năng lực cũng là n h à c răng cường đại căn nguyên một trong n h à c răng người cường đại thân thể luôn có thể để chúng ta cùng địch nhân trong chiến đấu chiếm hết thương phong đại công tức thứ tử giải thích Bình thường h t、so、vậy bởi vậy lần thứ nhất nghi lễ rửa tội lựa chọn liền trở nên cực kỳ trọng yếu bởi vì cái này đem liên quan đến ngươi về sau con đường ba lần tẩy lễ về sau chất biến đại công tức thứ t ử không có dấu diếm mà lại không cần gộ ẹ、e、tân hỏi lại liền trực tiếp tiếp tục nói thủ bí người ba lần nghi lễ r ử a tội phân biệt là nhập ngũ tập huấn tân binh tại hoàn thành ba lần tẩy lễ về sau giai đoạn này thủ bí người được xưng là binh sĩ có cường tráng thân thể thành thạo sử dụng các loại vũ khí lại có thể cùng đồng bạn kết thành quân trận phát huy ra một một c ờ tờ hai u y lực thủ bí người truyền thựa có thể nói là nhất là vô hại vậy dễ dàng nhất hoàn thành nhưng là sẽ nhất là bình thường đến như chúng ta nhạc giam vị này đại công tức thứ t ử dừng lại một chút về sau trên mặt hiện lên kiêu ngạo tổ phụ của ta thừa kế tiên tổ c h i thức về sau khai sáng tân chuyển nhận ba cái nghi thức phân biệt là ma luyện đẫm máu tử chiến mà ở hoàn thành ba cái nghi thức về sau chúng ta lại được xưng là chiến sĩ chương một trăm năm mươi sáu không giữ lại chút nào truyền thừa c h i thức hai ếch c h i quan t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu không giữ lại chút nào truyền thừa c h i thức chương một trăm năm mươi sáu không giữ lại chút nào truyền thừa c h i thức chiến sĩ thiên đường phía bên trái chiến sĩ phía bên phải gỗ ẹ tất đứng tại thành lũy trong diễn võ trường ở giữa thấp giọng thì thầm ở quê hương từng nghe đến một câu em l ậ y giam nghe được câu nói này không khỏi nhẹ gật đầu không sai thiên đường phía bên trái chiến sĩ phía bên phải hướng chết mà sinh mới là chiến sĩ hành trình từ cái thứ nhất nghi lễ r ử a tội ma luyện bắt đầu ngươi cần trí ít đem vỗ l á i bẹ ở hô hấp pháp đạt tới thành thạo cấp bậc đồng thời có thiên phú sau đó lại đơn độc tay không đi săn một con b ỡ lì gấu lấy n、no、ó trái tim làm hạch tâm hoàn thành cái này nghi thức khi ngươi hoàn thành cái này nghi thức về sau đem ngươi có thể tự động tinh thông một loại vũ khí đại công tức thứ tử cáo chi lấy vỗ hẹ t ậ có quan hệ ma luyện nghi thức hạch tâm quá trình nghi thức hòa chế vân vân có thể nói toàn bộ nghi thức hết thảy đại công tức thứ t ử đều nói rồi tiếp nhận đặc thù c h i thức phán định bên trong vỗ lại bệ ở hô hấp pháp đạt tới chuyên gia cấp bậc phán định thông qua Thầm không ba phán định thông qua b ỡ lì gấu trái tim phán định chưa thông qua có không tiêu hao hai phần huyết tinh vinh dự bổ sung b ỡ lì gấu trái tim trước mắt văn tự cáo chi g ô ẹ tật đ ạ i công tức thứ t ử không có bất kỳ cái gì d i u d i ế m đồng thời g ô ẹ tật còn kinh ngạc phát hiện huyết tinh vinh dự lại có thể bổ sung nghi thức cái này khiến gỗ ẹ tật vui mừng quá đỗi gỗ ẹ tật quá rõ ràng điều này đại biểu cái gì đại biểu hắn có thể lại càng dễ hoàn thành nghi thức lấy một thí dụ đối diện nguy cơ lúc hắn không có thời gian đi tìm mỡ lì gấu lấy huyết tinh vinh dự làm bổ sung trực tiếp hoàn thành chính là không hai lựa chọn hoặc là càng đơn giản một điểm nếu như nghi thức không phải tìm kiếm bắc cảnh mỡ lì gấu mà là cùng loại truyền thuyết sinh vật loại hình đâu đương nhiên cái này rất có thể sẽ hao phí rất nhiều huyết tinh vinh dự nhưng lại cũng không phải là không thể hoàn thành gô hẹ tự hỏi đại công tức thứ tử lời nói tiếp tục lấy cái thứ hai nghi thức là đấm máu cần ngươi đã từng chiến thắng một cái chí ít lực lượng ngang nhau tốt nhất là mạnh hơn ngươi đối thủ đại công tức thứ tử liền toàn thân cao thất bạo khởi ánh sáng màu đỏ quang huy lóe lên liền biến mất nhưng là trong phút chốc gỗ hẹ tật như lâm đại địch đó là một loại gấp đội cường đại đây là ta hoàn thành chiến sĩ về sau mới cường hóa khí huyết sơ bộ bộc phát không đạt được loại trình độ này dưới tình huống bình thường đại khái có thể mạnh hai mươi tà hữu đại công tức thứ tử giải thích mà gỗ hẹ tật trước mắt văn tự tiếp tục xuất hiện Tiếp nhận đối ặ c c thù t h với lần này gộ hẹn -E、i tớ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa huyết tinh vinh dự không phải vật năng đương nhiên không có huyết tinh vinh dự với hắn mà nói là tuyệt đối không thể đến như một mình chiến thắng đối thủ mạnh mẽ gộ hẹn -E、tớ trong đầu hiện lên rất nhiều đối thủ nếu như ngay cả quê quán vậy tính toán trong đó lời nói hắn trải qua mấy chục lần tình huống tương tự ngươi chiến thắng lực lượng ngang nhau đối thủ càng nhiều nghi thức hiệu quả lại càng tốt mà từ chiến ngươi cần lại trong tuyệt cảnh chiến thắng đối thủ c h í ít một lần cũng là càng nhiều càng tốt đồng thời ngươi còn cần trải nghiệm một lần nhân số cách xa chiến đấu đem ngươi đơn độc đối mặt c h í ít nghiêm chỉnh huấn luyện bách nhân đội ngũ chiến thắng bọn hán liền có thể hoàn thành sau cùng nghi lễ dựa tội trở thành chân chính chiến sĩ tại lúc này ngươi sẽ thu hoạch được một lần toàn phương vị cường hóa nắm giữ vũ khí tinh thông sẽ lần nữa để cao đẳng cấp khí huyết bộc phát cũng sẽ tùy theo tăng cường đại công tức thứ từ nói đến đây dừng một chút mà gỗ h ẹ tật trước mắt văn tự thì là lại một lần xuất hiện tiếp nhận đặc thù c h i thức phán định bên trong tuyệt cảnh lập bản phán định thông qua nhân số cách xa chiến đấu phán định thông qua tâm một không phán định chưa thông qua chưa hoàn thành ma luyện đấm máu nghi thức phán định chưa thông qua tuyệt cảnh lập bản nhân số cách xa chiến đấu toàn bộ thông qua chỉ có tâm không có đạt tới yêu cầu nhìn xem kia thông qua chữ gỗ hẹn tật không hiểu dâng lên một cỗi chẳng lẽ ta là trời sinh chiến sĩ cảm giác đến như nói sử dụng liêu c m cước truy thủ súng lục thuốc nổ đạt được thắng lợi gỗ ẹ t tự động xem nhẹ rồi hắn liền cho là mình là hợp cách chiến sĩ nhất là khi hắn phát hiện mình chiến sĩ con đường một mảnh đường bằng phẳng thời điểm ai cũng không thể phủ nhận hắn chiến sĩ thân phận chỉ cần tìm được một con bợ lì gấu lại lấy sở tệ bẹt hô hấp pháp đem tâm đề cao ta liền có thể một lần mà thôi trở thành chiến sĩ rồi thậm chí huyết tinh vinh dự đầy đủ lời nói ngay cả bợ lì gấu đều không cần tìm gỗ ẹ tật tự hỏi về sau kế hoạch mạnh lên không phải gỗ ẹ tật dự tính ban đầu nhưng gỗ ẹ tật muốn sống cương đại chính là tốt nhất bảo hộ đại công tức thứ tử không có quáy giày gỗ hẹ tật suy nghĩ lúc trước hắn nghe tới phụ thân giảng thuật những ngày lúc cũng là suy tư tương đối dài thời gian không đơn thuần là tiếp nhận kiến thức mới còn có đối với mình hậu nhân sinh quy hoạch cũng phải cần thời gian đầu tháng bảy bắt cảnh thế nhưng là rất nóng nhất là vừa mới vận động để em l ầ y h răm cảm nhận được miệng đắng lơi khô sở dĩ đại công tước thứ tử chuẩn bị lấy chút nhi điểm tâm nước một bên khôi phục thể lực một bên chờ gỗ h ẹ tờ nhưng là lại bị nghĩ nạ k h o á t tay khuyên căn rồi